Chương 65: Dính dẫm dịch thiên canh. Tiên Tính Trầm Mặc, sau một lúc lâu, hồng chân chuẩn nhẹ nhàng vang lên một tiếng, thu. Lâm Thiên Du sử xuất, ngươi muốn dân ta đi quả sao? Loại túi sói cắn nàng vào áo, từ trong bụi cây đi ra, chấm thấp lên tiếng, xoay người hướng tới phía bên phải chạy tới. Truy phong. Lâm Thiên Du bận bịu khởi trên người mã, theo sau nhìn xem. Xích. Con này loại túi sói chỗ ở hẳn là có khác đồng loại điểm này, Lâm Thiên Du lại đoán được. Một cái thành tục chính trực cháng nhân loại túi sói, không có độn thực tỏi quen mà sống một mình sinh vật, chúng nó bên ngoài đi săn đều là bắt đến ngay tại chỗ ăn xong, nếu xung quanh nguy hiểm khả năng sẽ lựa chọn ngậm đi, nhưng cũng là lẫn cẩn lựa chọn an toàn địa phương ăn xong rồi đi. Nhưng trước mắt con này loại túi sói, mỗi lần đều sẽ đem con ngồi mang về. Từ lần đầu tiên kia chỉ gà bắt đầu chính là như vậy, nhất định là mang về cho nhà. Loại túi sói đối với nhân loại rất là mâu thuẫn, hơn nữa tính cách cẩn thận, nó ẩn thân địa phương cũng đặc biệt khó đi. May mà lúc đi ra gọi lên truy phòng, bằng không đi theo loại túi sói sau lưng, rất nhiều lộ đều không biện pháp thông qua chắc không được nó có thể tránh mở ra cứu trợ đứng theo dõi, loại địa phương này, trang bị theo dõi máy ghi hình đều rất gian nan. Mang gai bụi cây bất tri bất giác tại thổi qua ống tay áo. Rốt cuộc trước mắt loại túi sói ở cách đó không xa ngừng lại, Lâm Thiên Du xoay người xuống ngựa khi tiện tay vô vô trên người dính vào lá cây, đầu ngón tay không cẩn thận vén đến quần áo bên trên phá khẩu, lớn nhất cái kia lỗ thủng bên ngoài còn có tuyến ở phiêu. Nàng không để ý cái đó, đạp lên dưới chân so với vừa mới cẳng bằng phẳng mềm mại mà cỏ, không xong, quên mang chân dê. Loại túi sói xoay người dẫn đường, Lâm Thiên Du chỉ lo đuổi theo, đem trên mặt đất chân dê cho quên không còn một mảnh. Ô. Loại túi móng đuôi sói lay trước mắt đống cỏ, một chút xíu đem đống cỏ gỡ ra. Nơi này sao? Lâm Thiên Du thấy thế cũng đi lên giúp nó cùng nhau đào. Nơi này từ xa nhìn lại giống như là một đống hỗn độn, dựa rừng cây bụi cây, chất đầy lá rụng cỏ rải đống. Đào được một nửa, Lâm Thiên Du nghe thấy được bên trong rầu rĩ, thấp giọng đáp lại. Nơi này là loại túi sói ra sao? Này ai có thể tìm a giấu xác thực đủ ẩn nấp, trọng săn người đi lên đều phải đánh vòng vòng. Nhanh đào ra nhanh đào ra, như vậy kín gió đi, nên không phải là ẩn thân huyết động đổ sụp cho nên tìm Lâm tỷ hỗ trợ cứu mạng đi. Lâm Thiên Du theo một vị trí đào đầu ngón tay chỏ đến bên trong trạm cái không, đẩy ra ngoài đó, rách dưới trong đống cỏ dại mặt lại là có khắc độc tiên. Bên trong không biết bị thứ gì chống đỡ, Lâm Thiên Du đầu ngón tay hướng về phía trước, đụng đến bên cạnh cục đá, không phải hoàn chỉnh thạch động, như là hòn đá trống chết. Phía ngoài thảo cùng lá rụng đều là nguy trang, không gian bên trong còn không nhỏ. Biệt kiến trong không gian không có dị vị, nhiệt khí sen lẫn nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Nóc ở bên trong loại túi sói yên lặng ghé vào trên cỏ, rướn mắt xem ra khi có chút lửa nhác, không giống như là thả lỏng, độ lộ ra suy yếu đến hưu khí vô lực. Tại kia chỉ loại túi sói cách đó không xa, dùng đến bao quả con cọ diệp tử mở ra, Mặt trên còn lưu mấy con chưa ăn xong con thỏ. Bên trong hoàn cảnh xem lên đến còn rất sạch sẽ. Phía ngoài loại túi sói từ mở miệng ở đi vào, túi đầu cọ của nó, lại có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Thiên Du. Nó bị thương sao? Bên trong ánh sáng không tốt, Lâm Thiên Du chỉ có thể thử vươn tay, muốn đem loại túi sói mang ra. Màu vàng loại túi sói dùng môi cọ đồng bạn. Ở Lâm Thiên Du đầu ngón tay chạm vào đến loại túi sói nháy mắt, không bình thường nhiệt độ lập tức nhường nàng tâm sinh cảnh giác, nóng dần lên. Vẫn luôn ở cực nóng hoàn cảnh chung, loại túi sói tự thân nhiệt độ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Thiên Du chỉ là có cái suy đoán không có vọng kết luận, nhẹ nhàng sờ sờ loại túi sói đầu, "Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ." Nam loại túi sói không có động, trừ đôi mắt chớp chớp, mà khác dường như hoàn toàn không có phản ứng, cũng có thể có thể thật sự khó chịu đến thoát lực, không biện phát động. Lâm Thiên Du đem loại túi sói ôm ra, màu vàng loại túi sói không chuyển mắt nhìn chằm chằm động tác của nàng. Mượn ánh sáng bên ngoài tuyến, Lâm Thiên Du đơn giản đem loại túi sói kiểm tra một chút, không có ngoại thường, nhưng là nhiệt độ cơ thể cao được không bình thường. Cụ thể xảy ra vấn đề gì, là nhìn bằng mắt thường không ra đến, Lâm Thiên Du dùng áo khoác đem bệnh loại túi sói ôm dậy, giải thích nói, "Nó tình huống không tốt lắm." Ta mang bọn ngươi đi bệnh viện được không?" Màu vàng loại túi sói ngẩng đầu lên, Lâm Thiên Du cúi xuống đem bệnh loại túi sói đưa qua, nó hít người đồng bạn của mình, thấp giọng, "Cô, oh. sinh bệnh loại túi sói há miệng thở dốc, liếm hạ màu vàng loại túi sói, cái này đơn giản động tác giống như hao phí nó toàn bộ sức lực." Theo sau, Lâm Thiên Du ôm lấy loại túi sói xoay người rời đi, đồng thời quét nhìn chú ý màu vàng loại túi sói phản ứng. Tuy rằng nàng có giải thích qua, là đến đưa loại túi sói đi bệnh viện, mà nếu màu vàng loại túi sói không tin nàng lời nói, khả năng sẽ đem nàng hành động bây giờ cho rằng là muốn đem đồng bạn của nó trùng đi, tránh cho sinh ra hiểu lầm. Lâm Thiên Du mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Màu vàng loại túi sói chỉ là theo sát, không có muốn cướp đoạt ý tứ, Lâm Thiên Du lúc này mới xoay người lên ngựa, truy phong, đi tiểu chợ đứng. Ngảy ra phức tạp bụi tây, cưỡi ngựa và Lâm Thiên Du khép lại áo khoác, đem loại túi sói ôm được càng chặt chút, Thảo Nguyên sói cùng màu vàng loại túi sói ở phía sau chạy. Cùng lúc đó, Sở Trường biểu cho Bạch Chiêu phát tin tức. Suy nghĩ đến loại túi sói tính cách, Lâm Thiên Du còn tại nói chuyện phiếm cuối cùng đặc biệt cường điệu một câu, người ở chỗ này tận lực thiếu một ít. Bạch Chiêu, ta đến an bài. Thảo Nguyên trên đảo cứu trợ đứng cách cũng không xa. Bởi vì Thảo Nguyên hoàn cảnh trống trải, Thuận tiện quan sát thiết lập hai nơi cứu trợ đứng. Bạch Chiêu Trú ở cứu trợ đứng cách sông Ngòi Hạ Du rất gần, Lâm Thiên Du dọc theo đường đi đều không dám dừng lại, ngựa văn một đường bay nhanh, tại nhìn thấy cách đó không xa cứu trợ đứng, không tự chủ được thả chậm tốc độ. Nhân loại dựng phòng ở, ở ngựa văn trong mắt nơi đó là nhân loại địa bàn, cho nên ngựa văn không dám tùy tiện tới gần. Lâm Thiên Du ngẩng đầu không phát hiện người, liền cửa khẩu bảo an đỉnh trong đều là không có một bóng người, nhưng là môn là mở ra, nàng vỗ vỗ ngựa văn bên cạnh gáy, vọt vào. Ở đối với nhân loại lãnh địa kiên kỵ, cùng nghe Lâm Thiên Du lời nói ở giữa, truy phong không chút do dự lựa chọn sau, ngựa đầu gào to một tiếng lại gia tốc, trực tiếp vượt qua cửa mấy tiết bậc thang, vọt vào đại sảnh. Bạch Chiêu cùng một người mặc bộ lực trắng bác sĩ đang đợi ở này. Lâm Thiên Du xoay người xuống ngựa, Bạch Chiêu vẫn còn đang đánh điện thoại an bài cái gì, gặp người tiến vào, nghiêng đầu dùng bả vai mang theo di động, bận bịu không ngừng đẩy trên giường bệnh tiền, đến đến đến, mau thả đi lên. Nói yêu cầu ít người, Bạch Chiêu liền lưu mình và bác sĩ. Dù là như thế, sinh bệnh loại tối sói tại nhìn thấy hai người bọn họ người xa lạ thời điểm, vẫn là có quắc một chút. Giang Nan quay đầu vùi đầu ở Lâm Thiên Du trong ngực, như là trốn tránh nhân loại tới gần. "Năn, không có chuyện gì." Lâm Thiên Du vỗ nhẹ thủ hạ run nhẹ nhẹ thân thể, rất nhanh liền tốt rồi, đừng sợ. Con này loại túi sói vừa rồi đối mặt Lâm Lâm thời điểm giống như không có như thế sợ hay nha, thế nào hồi sự? Có hay không một loại khả năng là chiếu cố đồng bạn của nó, đem Lâm Tỷ sự tình nói với nó đâu. "Ngô, no. ta phát hiện một nhân loại, nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện, ta muốn tìm nó tới cứu ngươi, nhân loại kia cho ta đồ ăn, nàng là người tốt loại." "Cứu mạng." "Ngươi nói như vậy ta trực tiếp hốc mắt rát." Lâm Thiên Du biên nhẹ giọng dỗ dành, biên tướng loại túi sói phóng tới trên giường bệnh, như cũng đang phát run loại túi sói trơ mắt nhìn nàng. Ta ở đây, đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây." Lâm Thiên Du tay vẫn luôn khoác lên loại túi sói trên người, thường thường vô nhẹ, lại không dấu vết nước mắt, ánh mắt ý bảo bác sĩ lại đây. Cho động vật xem bệnh sợ nhất chính là động vật dễ rựa. Có chút tính cách kịch liệt động vật tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không nguyện ý nhường bác sĩ tới gần. La lấy, vừa rồi bác sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng dùng tới kiểm tra khí giới đã nắm chặt ở trong tay. Giờ phút này trực tiếp đi lên ở loại túi sói phía sau vị trí đứng vững. Loại túi sói suy yếu nghiêng đầu, còn chưa xem rõ ràng bác sĩ mặt, Lâm Thiên Du tay trước một bước phủ trên ánh mắt của nó. Lâm Thiên Du nửa ngồi xổm xuống, xuống cằm đến ở bên giường bệnh duyên, nghiêng đầu cùng nó nhìn thẳng, nàng sẽ không làm thương tổn ngươi, tin tưởng ta, nàng là tới cứu ngươi. Loại túi sói nhắm chằm chắt mắt, không có dãy rủa. Lâm Thiên Du tay vừa điểm điểm mờn chớn ánh mắt của nó, mi tâm. Thảo nguyên sói ở rừng mưa thời điểm từng liền ngủ ở cứu trợ đứng, chuyển rời đến bên này cũng tại cứu trợ đứng thích ứng hoàn cảnh sau mới bị thả về, là lấy cái này địa phương đối tiểu sói đến nói là phi thường quân thuộc. Hùng chi Lâm Thiên Du còn tại bên trong, nó không hề cố kỵ theo ngựa vẫn cùng nhau tiến vào. Nhưng lạ so sánh dưới, màu vàng loại túi sói ở trèo lên bậc thang về sau liền thò đầu ngó giáo giáp. Đồng dạng là bởi vì bên trong xuất hiện hai người mà dừng chân, chỉ là trải qua do dự sau, vẫn là chạy đi vào, chậm rãi thong thả bước đến bên giường bệnh dừng lại. Lâm Thiên Du chú ý tới về sau, đi bên cạnh dịch chút, cho nó dọn ra một vị trí. Màu vàng loại túi sói lần này không do dự, đứng lên móng đuắt quất lên bên giường bệnh lên. Bác sĩ đã kiểm tra sau buông xuống ống nghe bệnh, buồng phổi còn chưa xuất hiện ẩm ướt la ầm, nhưng tinh thần trạng thái nhìn xem không phải rất là quan, trước đưa đi phòng cấp cứu. Bạch Chiêu nghe vậy thì lên, động tác của hắn bị loại túi sói bị bắt được, nằm ở trên giường bệnh loại túi sói lập tức ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn. Sợ kích thích đến nó, Bạch Chiêu bước chân dừng lại. Ta đến đợi đi." Lâm Thiên Du quyết định thật nhanh đứng dậy, "Đi theo ta." Bác sĩ nhẹ gật đầu, ngược lại nói với Bạch Triều, "Ngươi đi thông tri tiểu tổng bọn họ số 6 phòng tập hợp, tiểu nô kia tổ có thể can." Bạch Triều lên tiếng trả lời nói, "Hảo." Ở loại túi sói không có đến cứu trợ đứng trước, chỉ dựa vào mượn phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, bác sĩ liền đã mục đích tính chia làm mấy cái tiểu tổ, chờ nhận được loại túi sói kiểm tra sau, cụ thể tình huống gì, lựa chọn nào tổ cứu trợ phương án, trực tiếp dùng người liên hành, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Đem loại túi sói đưa vào phòng cấp cứu, sớm đã chuẩn bị tốt bác sĩ cùng nhau tiến lên. Lâm Thiên Du che ở loại túi sói trên mắt tay lại hướng xuống ép chút, đồng thời không quên thân thủ vô vụ bên cạnh màu vàng loại túi sói, bày tỏ trấn an. "Chú ý tới bác sĩ cầm loại túi sói máuướt, Lâm Thiên Du đem tay đường ngang đến, chẳng sợ loại túi sói bây giờ nhìn lại không có gì nguy hiểm, cũng muốn phòng ngừa đột nhiên bạo khởi ngoài ý muốn." Nàng hỏi, "Đánh gây tê sao?" Bác sĩ lắc lắc đầu, "Nó hiện tại loại tình huống này đánh không được gây tê, hoài nghi là hạ đường hô hấp lây nhiễm có đi viêm phổi phát triển dấu hiệu, tồn tại cả dẫn nguồn cao phản ứng tính trạng thái. Dưới loại tình huống này sử dụng gây tê trình độ nguy hiểm cực cao." Dễ dàng ra tăng hầu có rút, nghiêm trọng càng sẽ khiến cho hô hấp nguyên tính trái tim đột nhiên ngừng. Bác sĩ nói, "Kế tiếp được phiền bách ngươi, khống chế một chút." Hảo. Lâm Thiên Du lấy ra một tay, cầm loại túi móng đuôi sói lấy máu. Bẹo lên giường khí mật nạ bảo hộ thời điểm, Lâm Thiên Du lặng lẽ nâng tay lên, lộ ra cái khe khích, chú ý tới loại túi sói đã nhắm hai mắt lại, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù là như thế, cũng như cũng không có buông tay ra. Trời nguyên bộ kiểm tra lưu trình xuống dưới, Lâm Thiên Du thủ đoạn đứng đờ, cánh tay bắt đầu chết lặng, động động ngón tay đều cảm thấy cực kỳ tương. Thảo nguyên sói không biết đi lúc nào tiến vào, ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống. xuống. Chờ đợi kiểm tra kết quả thời điểm, trong phòng bác sĩ lục tục rời đi. Ban đầu vị thầy thuốc kia đi lấy phim, lập tức liền chỉ còn lại Lâm Thiên Du cùng bà con lông sủ. Lúc này, nàng có thể buông tay nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Du vừa đem tay rời đi, nam loại túi sói lập tức mở mắt. Không ngủ một hồi sao? Lâm Thiên Du liền biết nó không ngủ, hẳn là muốn ngủ, dáng chống đỡ không ngủ. Loại túi sói không quá thích hứng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, liếm liếm mũi, như cũng là hữu khí vô lực dáng vẻ, không, có gì phải lững. Không nghĩ ngủ liền không ngủ. Lâm Thiên Du nghĩ vừa rồi bác sĩ nói, các ngươi có thể được ở bên cạnh ở vài ngày. Chờ bệnh hoàn toàn hảo về sau chờ về nữa. Nay lưỡng loại túi sói tình cảm hảo hảo, kia chỉ loại túi sói đem bệnh nhân cũng chiếu cố rất tốt, trên người sạch sẽ, cũng không có thiếu thủy. Thật không biết loại túi sói là thế nào đem thủy mang về, vẫn là sẽ giống người loại xin giúp đỡ lông sủ. Lại nói, loại túi sói như thế nào hôm nay mới tìm lầm tỉ hỗ trợ đâu, rõ ràng trước liền gặp. Hay là bởi vì tương đối cẩn thận, không biết là hảo là xấu, nhiều lần xác nhận mới dám lại đây. Kiểm tra kết quả đi ra, loại túi sói tình huống không có bác sĩ dự đoán hỏng bét như vậy, không dùng phòng ICU, loại túi sói bị đưa vào phòng bệnh Bệnh viện an bài không ít y tá bác sĩ luôn tiền, mà cam đoan đồng thời xuất hiện ở loại túi sói người trước mặt không vượt qua hai cái. Điều chỉnh tốt bình treo TikTok sau, bác sĩ nói, "Mai đưa tới tương đối kịp thời, nuôi mấy ngày liền vô sự. Lại nhiều kéo mấy ngày thành viêm phổi liền nguy hiểm. Thu xong chai này, ngủ một giấc ngày mai trạng thái có thể trở lại cái ngủ lục phân. Đừng lo lắng." Lâm Thiên Du nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ." Trên giường loại túi sói mở mắt, cái đuôi 10 phần chậm rãi giơ lên, nhưng chỉ giật giật cuối thiêm. Bác sĩ đi sau. Lâm Thiên Du sờ sờ khẩn trương ngồi xổm sát tường màu vàng loại túi sói, nó không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Ồ, loại túi sói ngẩng đầu cọ cọ tay nàng. Muốn về nhà nha. Lâm Thiên Du đầu ngón tay theo nó mao mao, ngày mai trở về nữa được không? Bác sĩ ngược lại là không có yêu cầu nằm viện, nhưng Lâm Thiên Du vẫn cảm thấy ở bên cạnh đái cả đêm quan sát một chút tình huống càng tốt. Ồ, loại túi sói nghe vậy, đâm chừng móng đuốt làm bộ muốn đi nệm động đạc, cố gắng đứng lên. Nha. Chờ một chút, đừng động. Lâm Thiên Du bận bịu đem nó ớn trở về, một bên cẩn thận tránh đi nó ghim kim kia cái móngướt, hảo hảo ngoan. Trước chuyên dịch Truyền xong dịch ta liền mang người trở về. Có thể mâu thuẫn nhân loại, liên quan cũng không nghĩ ở nhân loại hoàn cảnh chờ lâu. Từ kiểm tra đến bây giờ thời gian dài như vậy, hẳn là đã là cực hạn. Lâm Thiên Du sợ nói nhích tới nick lui hội lần trầm, lần nữa đâm một lần cũng chịu tội, liền nói, ngươi xem đây cũng không phải là mãn bình, lại có một hồi liền xong chuyện. Tựa hồ là đem Lâm Thiên Du lời nói nghe được, loại túi sói có chút thật cẩn thận thăm dò, cằm quắt lên lòng bàn tay của nàng, khâu giáo chóp mũi ở nàng lòng bàn tay co cò. Màu vàng loại túi móng đuôi sói quắt lên bên giường bệnh, do dự tựa hồ là tưởng nhẹ tới, nhưng vẫn luôn không lúc ních. Lâm Thiên Du trực tiếp thò tay đem nó ôm lên đến, vỗ vỗ sắp tạc mao loại túi sói, nghỉ ngơi một chút. Màu vàng loại túi sói vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhưng là lúc này đứng ở trên giường, móng nuốt đập đập mệt mỏi đệm, túi đầu ghé vào đồng bạn bên người. Truyện dịch Bình thấy đáy liền đã khêu lắm rồi. Hơn nữa trên đường thời gian, mang theo loại túi sói trở về, đã là sau nửa đêm. Ngày mai còn được đi bệnh viện, Lâm Thiên Du liền trực tiếp đem loại túi sói mang về nhà. Chúng nó trước chỗ ở tuy rằng cũng rất an toàn, nhưng không thông gió hoàn cảnh cũng không thích hợp dưỡng bệnh, đặc biệt vẫn là cùng hô hấp có quan hệ bệnh, cam đoan không khí lưu thông mới là tốt. Hôm nay liền ngủ ở này đi. Lâm Thiên Du vô vô gia lông thảm, đem loại túi sói buông xuống. Bình treo trong ruộng tựa hồ có giúp ngủ hiệu quả, loại túi sói xem lên đến rất mệt, mí mắt đều nhanh không mở ra được loại kia. Trên đường về còn vẫn luôn dáng chống đỡ mở to mắt tìm màu vàng loại túi sói. Hai con loại túi sói giúp vào phòng ở nơi hiệu lạnh, nơi này các nơi đều trải ra lông thảm, nằm tại kia cũng sẽ không lạnh. Lâm Thiên Du đánh cái cấc cắt, uống miếng nước luẩn hầu, nàng ở cứu trợ đứng một ngụm nước đều không uống, làm chờ đến hiện tại, trở về mới cảm giác được khát nước. Chờ đợi chẩn đoán được đến ra kết quả trong khoảng thời gian này quá dài vỏ, Lâm Thiên Du khẩn trương đều quên khát nước chủ yếu vẫn là loại túi sói xem lên đến tình huống quá kém, cũng rất dễ dàng lo lắng. May mắn không ra đại sự. Vất vào đây tiểu sói, Lâm Thiên Du ôm tiểu sói cọ cọ. Thảo Nguyên sói trước sau như một ổ trọng tin tậy. Loại túi sói cũng là mệt muốn chết rồi, Lâm Thiên Du quay người lại công phu chúng nó liền ngủ. Nàng thả nhẹ bước chân, lấy thảm nhẹ nhàng khoát lên hai con loại túi sói trên người, quay đầu gặp Thảo Nguyên sói đến gần bên người, nàng nghiêng đầu hôn hôn tiểu sói, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng đi ngủ đi. Ô. Oh. Nam giai trên giường, căng chặt thần kinh trầm tĩnh lại, mệt mỏi cảm giác lập tức thổi quét toàn thân. Ý thức rơi xuống tại, nàng nghiêng người ôm Thảo Nguyên sói dần dần rơi vào ngủ say. Trong bóng đêm, Thảo Nguyên sói mở mắt, xanh biết thú đồng ở trong bóng tối phát sáng, như là tòa sáng, nó mặt vô biểu tình nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng đồ vật, giật giật móc lưỡi, nửa che lớp chản lâm thiên du gò má. Tiểu sói, tiểu sói có phải hay không chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ô ô ô xem đều không cần xem, đây cũng quá bá đạo a. Làm ta còn tại vì Lâm tỷ quên còn tại phát sóng trực tiếp, trực tiếp lúc ngủ ngươi, tiểu sói đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào trừ bỏ ta. Ta thật là không cứu, ta cảm thấy như vậy tiểu sói so dịu ngoan thời điểm càng đáng yêu, tưởng ôi, rất thích. Tựa hồ là ở giải quyết xong cái kia bay tới bay lui lổ vật, cùng làm như không nhìn thấy ở giữa do dự không có làm ra lựa chọn. Đây là Lâm Thiên Du đồ vật, nhưng là dị, vãng Lâm Thiên Du lúc ngủ, thứ này đều là ở bên ngoài, chưa từng sẽ mang đến trong phòng, ở trong rừng mưa cũng giống vậy. Xuất hiện thời gian không đúng. Thảo Nguyên sói trầm mặc trong trước, nguyên bản còn đang bay hành điều chỉnh góc độ phát sóng trực tiếp thiết bị, điện tử thiết bị lúc này giống như cũng có thể dự cảm đến nguy hiểm đồng dạng, liền treo tại kia không lúc nick. Nhưng, Thảo Nguyên sói từ Lâm Thiên Du cánh tay chung chui ra đến, một bụng bắn phát sóng trực tiếp thiết bị, mở cửa ra cái tiểu phụng, đem thiết bị đẩy ra đi. Lần đạn Cái này cái gì cũng nhìn không thấy. Được. Tuy rằng nhìn không thấy bên trong, ống kính ngược lại là chụp tới ở trong sân ném cái đuổi đùa hổ tệ chơi báo săn. Cùng với tới gần Lâm Thiên Du tiểu mục đầu sơn biên, to mò to đầu ngó giáo rác thảo nguyên sói, còn không ngừng một cái. Bầy sói lại đây, hổ tệ bị lang khuyển vây vào giữa, một đám tròn vo đoàn tử. Báo săn nhìn chung quanh, chúng nó bình thường sẽ không cùng bầy sói sinh ra xung đột, bầy sói cũng sẽ không đi săn báo săn vị thực. Nhưng đêm khuya bị một đám thảo nguyên sói vây quanh, loại kia dần dần tới gần cảm giác gáp bách vẫn là sẽ nhường báo săn tâm sinh cảnh giác im lặng rằng cô, báo săn đang muốn đứng dậy đem tiểu báo săn ngăn ở phía sau, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua phòng ở, theo sau lại lần nữa nằm xuống. Thảo Nguyên sói tới gần cũng bảo trì chút khoảng cách, không có đem săn vây lại, tốc năm tốc ba tử phụ cận tìm địa phương. A a a, thật nhiều, thật nhiều sói gào gào. Ta cũng không dám muốn đem ta ném vào đi ta được biến thành một cái nhiều sáng sủa người a quỷ nhát gan, ta liền dám tưởng. Một đám hung thần ác sát thảo nguyên sói ít, một đám mập mạp mềm mại lông sủ ta không đi vào triệt thảo nguyên sói có thể, Lâm tỷ ngươi có thể hay không nhảy vào đi giúp ta chứ ta. Ta không động thủ, ngươi nhường ta nhìn xem cũng được a. Đừng, ngủ, đây. Ban Mã tự giác không thích hứng cái này hoàn cảnh, bên cạnh thảo cũng không dám ăn, đi bên cạnh xe dịch, lại xe dịch. Nhân thảo nguyên sói xuất hiện. Nguyên bản ở phát sóng trực tiếp thiết bị bị bị đuổi ra phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi phấn người xem, đều tính toán tính ơ ngủ, kết quả đột nhiên xuất hiện như thế nhiều thảo nguyên sói, lập tức cho tất cả mọi người làm tinh thần. Thảo nguyên sói đôi mắt phối hợp phòng phát sóng trực tiếp nhìn ban đêm hiệu quả, thật là nhìn qua ánh mắt đều hiện ra u quang. Gần gũi xem xét bảy sói, thấy thế nào như thế nào sói. Hơn nữa, nhìn xem liền rất có tổ chức rất thông minh cảm giác, không có tùy tiện đến cửa, không có mở cửa đi vào liền thành thành thật thật chờ ở bên ngoài. Phải biết, cách đó không xa lá trong, là cọ nơi ẩn nốt trồng, nhưng lại chứa rất nhiều con ngồi đâu, lấy thảo nguyên sói khiếu giác, không, có khả năng không người được. Nhưng mà chúng nó đi ngang qua nơi ẩn nốt đều không mang quay đầu phía dưới, lập tức đi bên này đi. Cầu phải làm đến như vậy còn phải trải qua dụ tự thuận lợi đâu. Hoa dại thảo nguyên sói liền có thể áp chế chính mình đối thị khát vọng bản năng, xem cũng không nhìn liếc mắt một cái a phòng phát sóng trực tiếp phấn hô to không thể tưởng tượng. Bốn phía nằm thảo nguyên sói cái gì cũng mặc kệ, đại gia cũng có thể vẫn luôn xem lường ngày. Dần dần Chờ phòng phát sóng trực tiếp tự động hủy bỏ nhìn ban đêm hình thức, lúc này mới phản ứng kịp trời đã sáng. Lâm Thiên Du ngủ trễ, hơn nữa tinh thần căng chặt cùng thể năng tiêu hao, một giấc này ngủ được đặc biệt chậm. Thảo Nguyên sói ngửa đầu, cằm khoát lên Lâm Thiên Du trên đầu, thành thành thật thật làm một cái miên nhung gối ôm. Ngô. Lâm Thiên Du khép lại cánh tay, hít sâu một hơi ở tiểu sói trên người của cô, ý nghĩa lời nói hàm hồ nói, sướng ái tiểu sói. Thảo Nguyên sói yếu ầu chung phát ra một tiếng nhẹ nhàng, ộp. Lâm Thiên Du mở to mắt, cảm giác mí mắt nặng nề, chua xót khó chịu. Nàng chậm vài lần hô hấp, lục lọi đi lấy đồng hồ muốn nhìn thời gian. Kết quả tay vừa sở, một không. Bình thường nàng lúc ngủ thói quen đem đồng hồ lấy xuống thảm này, lúc này không lấy đến, nàng ngây ra một lúc, nha. Trống lên làm gối đầu ra lông tại hữu tìm một lần, cầm lấy phía dưới cũng không đè nặng. Đồng hồ đâu? Tối qua dừng ở cứu trợ đứng sao? Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, xoa bóp mi tâm, cảm giác mình hoàn toàn không có ghi nhớ lại. Mu bàn tay đỡ trán thời điểm, trên cổ tay mang đồ vật chạm vào đến trán, lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh. Nha. Suy nghĩ chậm chạp, Lâm Thiên Du đưa tay lấy xuống, liền gặp đồng hồ hảo hảo mà đeo vào tay mình. Tối qua ngã đổ liền ngủ. Đêm này đó quên không còn một mảnh. Lâm Thiên Du theo thường lệ sáng sớm trước vào thảo nguyên sói, ôm tiểu sói hôn mấy cái, đem mao mao biến thành rối bời lúc này mới đứng lên. Thảo nguyên sói trên giường trở mình, run rẩy run rẩy mao nhảy xuống. Góc hẻo lánh, trong đó một cái loại túi sói đã tỉnh. Sinh bệnh kia vẫn còn đang ngủ, màu vàng loại túi sói cắn chửa xuống ra lông thảm hướng lên trên giật giật. Lâm Thiên Du đi tới giúp nó sửa sang lại một chút, xây đến nơi đây liền hảo. "Ô, ta đi làm chút ăn, các ngươi tiếp tục ngủ đi." Nói, nàng đẩy cửa ra, ngón tay liền muốn cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn chào hỏi, kết quả tập trung nhìn vào. Sân bên ngoài toàn đều là sói, ánh mắt tạ hữu chuyển động, ánh mắt nhìn tới chỗ tất cả đều là lẫm sủ. Có chút đã ngủ thiếp đi, ngửa đầu, lộ ra dưới cổ mặt miếng nhỏ màu trắng lông tơ, lóc lóc vô hại như là từng đoàn đại hợ sợ. Các ngươi tới đầy sao sớm nha. Lâm Thiên Du còn tưởng rằng Lễ Thảo Nguyên sói hoạt động tỏi quen, hội tối hôm nay mới tới đây chứ, không nghĩ đến Thảo Nguyên bảy sói sớm một ngày buổi tối liền đến. Bất quá, đến đến, vậy thì nhanh chóng ăn cơm đi. Báo săn hôm nay không ra đi săn. Tuy rằng ý thức được thảo nguyên sói nghe lệnh với trong phòng đầu sói, nhưng trong tiềm thức vẫn là không cho phép nó hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Vì thế lựa chọn lưu lại nhìn xem ấu thể. Lâm Thiên Du xắn tay áo, lấy viên áp súc khăn mặt, đi lên thấp hô sơn tiền chú ý tới buồn ngủ báo săn, tiến lên sờ soạn một cái mao đầu, làm sao rồi đầu đầu? Tối qua chưa ngủ đủ sao? Báo săn chờ mình, lộ ra mềm mại bụng, chân trước con hư khoát lên thân tiền, meo gào ô. Đừng sợ, chúng nó là tiểu sói trong bầy sói mặt đồng bạn. Lâm Thiên Du cho nó theo trên bụng mâm mao, trước nói với người, chuyển đến trong nhà chính là chúng nó. Có sớm cùng báo săn nói những động vật nghe ngươi câu nói kia, lại cũng không có thể đè trong những lời này thảo nguyên sói, cùng trước mắt sói đối ứng đứng lên, thả thoải mái. Lâm Thiên Du thân thân nó chán, ngón cái thấp lỗ hai xoa nhẹ vài cái, chúng nó cũng là của ngươi chỗ dựa nhà. Về sau nếu là ở bên ngoài, gặp lại linh cẩu đoạt đồ ăn, bầy sói hội giúp nó báo thủ. Tiểu báo săn đối với phía ngoài nguy hiểm không có gì phản ứng, gạt ra Lâm Thiên Du gào ô gào ô gọi, hẳn là đói bụng. Ngươi trước chiếu cô chúng nó một hồi, ta đi làm ăn. Lâm Thiên Du đem hai con ấu tệ bắt lại đây, đặt ở báo săn trên bụng. Xoay người mở ra áp xúc khăn mặt đi bờ sông rửa mặt. Có mấy con thảo nguyên sói đã tỉnh. Trước đã gặp mặt sói con vui vẻ cùng sau lưng Lâm Thiên Du, cái đuôi ngắn ngủi, vừa chạy vừa lắc lư. Cẩn thận. Lâm Thiên Du ở chúng nó xông lên thời điểm, đi đường đều cẩn thận chút, sợ không cẩn thận đạp lên chúng nó. Sói con muốn so báo săn bé con lớn một chút, chúng nó có thể độc lập uống sữa. Nói đúng ra, cái tuổi này sói con đã cai sữa bắt đầu ăn thịt. Nhưng là Lâm Thiên Du nấu nước chuẩn bị hòa sữa bột nha, nếu là ấu thể, đương nhiên cũng sẽ có một phần. Trang diện này, ta chỉ ở cho gà ăn thời điểm nhìn thấy qua. Nay một cái cái tiểu béo đoàn tử, ta một ngụm một cái, cắn chúng nó cái đuôi. Ngươi ở cắn sói con cái đuổi thời điểm, Thảo Nguyên sói cũng đang nhìn ngươi. Nấu nước thời gian, Lâm Thiên Du tính toán đi phía sau đem cừ cắt. Gia dê thu tập thì không cần cắt quá nát, vẫn là xử bỏ nội tạng, bổ da nhường chúng nó chính mình ăn liên hành. Lâm Thiên Du chính đi tới, trên hải một tạ một hũ treo hai con. Có sói con ý đồ theo nàng ống quần bò lên, nhưng là sói con móng đuốt còn không có báo săn đầu móng đuốt nhanh, câu lấy hướng lên trên đi cơ bản không có khả năng. Sói con đứng ở nàng bên chân hướng lên trên ngậy. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng cũng là thật không dễ đi lộ. Rất bành phiền náo rồi. Thảo Nguyên sói tới đây thời điểm, nhìn thấy chính là bị ấu thể vây quanh Lâm Thiên Du, nó bước chân dừng một chút, chậm rãi đi qua, rống. Nghe được thanh âm, sói con không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua. Lẽ vào Lâm Thiên Du hải thượng sói con cũng này, nọ này, nó dong đưa tiểu ngắn móng vuốt xuống dưới, liền cái đuôi đều ở dùng sức. Tiểu sói đem ấu thể gọi đi, chính mình đứng ở Lâm Thiên Du bên người, vòng quanh nàng. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, nhịn không được lại duỗi ra tay nắm tiểu mao đầu xoa nhẹ một trận. Trong tay cắt xuống đến thịt đút tới thảo Nguyên sói miệng. Nguyên bản còn tưởng liếm Lâm Thiên Du tiểu sói vừa mở miệng liền bị nhét miệng đầy thịt, giật giật cảm, túi đầu đem thời gian. Sói con còn tại phụ cận, không có vừa rồi tiếp gần như vậy, lại cũng không có rời đi nơi này. Lâm Thiên Du cắt xuống đến tiểu điệu thịt, thân thủ liền đưa qua, lông sủ chen làm một đoạn, a o a o ok. Sói con gọi cùng trưởng thành lãng nghe vào hai hoàn toàn khác nhau, rõ ràng, nghe chính là sẽ bị đưa đến ổ gọi tiểu mang đoạn tử. Thu thập ra tới nội tạng không tốt cầm, Lâm Thiên Du điểm điểm hoàn chỉnh đi ra đi nội tạng mở ra thành bản cửu nói, tiểu sói, ngươi đem này đó thịt trước ngậm ra đi chia cho đại gia. Ố. Thảo nguyên sói nghe vậy, tối đầu cắn con mồi sau sống, dễ như trở bàn tay đem mang xương cửu ngậm ra đi. Mặt sau mấy con cũng là Lâm Thiên Du thu thập xong tiểu sói ngậm ra đi, cho hấu thể cùng bệnh nhân cắt thịt một mình lưu đi ra. Hấu thể là vì răng miệng không tốt, ăn chút miếng nhỏ, trừ đó ra, còn thêm vào cho loại túi sói chuẩn bị một chuyến mãi. Ở mùi máu tươi khá lớn trong hoàn cảnh đợi lâu như vậy, Lâm Thiên Du cầm mũ phẩy phẩy, cảm giác trên người đều mang theo điểm mùi máu tươi. Bầy sói cùng báo săn đã ăn thượng, thảo nguyên sói hấu thể xếp thành sếp huống sữa, Lâm Thiên Du cầm trên tay mấy cái bát đi trong phòng uy loại túi sói cùng báo săn nấu thể. Một buổi sáng, Lâm Thiên Du bận bịu đâu vào đấy. Ta đi, xem lên đến bãi mệnh, thật sự không tính toán chiêu người phụ tá, ta, sao rất thích loại này tự tay duy no mỗi một cái lông sủ cảm giác, ô ô ô ta có thể tự tay đi chúng nó miệng một miếng thịt một miếng thịt uy. Ta nhìn đều cảm giác cảm giác thành tựu tràn đầy, nhưng cũng là thật sự mệt. Ha ha ha ha, xem cho tiểu sói bận điệu, liền kém chính mình ngậm đau, bang lâm tỷ làm việc. Lâm Thiên Du cắt điện, tiểu sói cũng vẫn luôn đang chạy tiền chạy sau không nhàn rỗi, lúc này mới đi con ngồi tiền tìm một chỗ nằm sấp xuống ăn thịt. Cửa phòng mở ra, lưu một cái khe cửa thấu quang. Loại túi sói xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy, bao gồm ở phụ cận tụ tập thảo nguyên sói, thích náo nhiệt. Lâm Thiên Du lúc đi vào Chú ý tới nó không chuyển mắt, ngươi có thể ra đi theo mọi người cùng nhau ăn. Bầy sói đều rất hữu hảo. Loại túi sói trong danh tự cũng mang theo cái sói tự, không sinh ra xung đột lời nói, hẳn là có thể chung đụng rất tốt. Cẩn thận nghĩ lại, trong nhà mấy con lông sủ giống như, ở chuỗi thực vật thượng đều không có đặc biệt rõ ràng áp chế. Dừng mưa bên kia rất nhiều lông sủ đều là chiếm cứ bá chủ một phương, gặp mặt tự nhiên sẽ đánh, nhưng bên này thảo nguyên sói sẽ không nhằm vào báo săn, báo săn cũng sẽ không chủ động cùng thảo nguyên bầy sói sinh ra xung đột, loại túi sói liền càng không cần phải nói. Chúng nó tựa như tị thế ẩn cư đồng dạng, căn bản đều không dính vào Không có rõ ràng xung đột, Lâm Thiên Du trực tiếp giảm bớt quyền can một bước kia, đợi mọi người đều quen thuộc liền tốt rồi. Nhìn xem thành đống lông sụ, Lâm Thiên Du không khỏi nhíu mi, vẫn cực đạo, gia đình tụ hội, rõ ràng lại không đến, thật quá đáng. Cái gì lời nói, ngươi này nói là cái gì lời nói? Ta không cũng không có đây không? Ha ha ha, cá voi sát thủ còn tại đạo lộ dẫn thủy chạy tới trên đường. Cá voi sát thủ nghe suốt đêm sang lật điều đạo, khiêng lên Lâm tỷ liền chạy. Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, trêu chọc nói rất go, một hồi cho rõ ràng cũng đưa một đầu cừu đi qua. Dừng một chút, nàng lại nhớ tới cá voi sát thủ trước đây không lâu liền nếm qua nương cửu. Trường Tuyên An, lại hảo ăn đồ vật cũng sẽ ngán. Đưa ngựa vẫn đi. Ngày hôm qua tiểu sói bắt trở lại đầu kia ngựa vẫn còn chưa ăn đâu. Sinh bệnh loại túi sói người được nuôi máu tươi liền tỉnh, nhìn xem trước mắt hai cái chán nhỏ, đáy mắt hiện ra một chút mờ mịt, lệ phía dưới, tựa hồ đối với hai thứ đồ này cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Thiên Du đem thịt cùng mãe đi phía trước đầy đầy, đầu ngón tay điểm điểm sinh bệnh loại túi sói đầu, ăn cơm chưa đi, nhớ đem này đó đều ăn xong. Đây là ngươi, không đủ bên ngoài còn có. Lâm Thiên Du bung số thịt, tướng môn hoàn toàn mở ra, nhiều loại túi sói có thể xem phạm vi rộng hơn một ít. Như thế nhiều đầu sói ở Mấy con cừu căn bản không nói chơi. Lâm Thiên Du vừa rồi cắt nửa ngày thịt, không có hứng thú không muốn ăn, liền đẩy cái quả dại, trên thảo nguyên có một khoai sao, cảm giác có đoạn thời gian chưa ăn món chính. Quả dại cùng thịt tán nhiều, muốn làm cơm được muốn có nổi. Được tiết mục tổ bên kia không thể trao đổi vật tư, nô tự nhiên cũng là muốn đều không cần tưởng. Lâm Thiên Du hơi mím môi, môi răng tràn đầy giàn nấm quả thanh hương, chính mình làm nồi không quá hành, ngược lại không phải sẽ không, chủ yếu là không có tài liệu. Không bột đũa gọt nên hồ, có kỹ xảo thì thế nào, cũng không thể dùng đầu gỗ làm nồi. Đang ăn, Lâm Thiên Du đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hai ngụm ăn xong cắn một nửa quả dại, đứng dậy dùng lá cây trang điểm cắt tóc thịt, tiểu điểu. Đứng ở gian nấm quả thù hạ, Lâm Thiên Du ngửa đầu hướng lên trên xem, ngươi ở đâu tiểu điểu? Tiểu, Thu, Chuẩn. Rất khó tưởng tượng, Chuẩn có thể đem một tiếng thường thường vô kỳ đáp lại gọi như thế tức hồn hẹn. Ân, ta biết là Chuẩn. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, tới dùng cơm đi tiểu điểu. Thu. Hồng Chân Chuẩn run rẩy run rẩy lông vũ. Lâm Thiên Du trèo lên, tìm cái ổn quả chạc cây đáp lên, liền nhảy xuống tới, ta đi trước đây tiểu điểu. Hồng Chân Chuẩn, Tiên Tinh Trầm Mặc, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Thu đã đi ra hồng chân chuẩn phạm vi tâm mắt Lâm Thiên Du, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở nhánh cây khe hở trùng, ta nghe được đây. Hồng chân chuẩn, thức điên mao. Ha ha ha. Đùa hồng chân chuẩn một hồi, Lâm Thiên Du cười hồi nhà gỗ. Còn lại hồng chân chuẩn tựa phì phò ăn thịt, một ngụm thịt một ngụm da nóng quá, gẻo vào chính mình trong ổ ăn. Bên cạnh đống lửa thủy đốt không sai biệt lắm. Lâm Thiên Du tiêu diệt đống lửa, tìm khoảng đại thụ dựa vào, thảo nguyên sói ăn xong cựu chỉ còn lại khung xương, không nóng lạnh thu thập, chờ nàng nghỉ ngơi một chút lại đi. Tiểu sói lại đây bên người nàng nằm, mặt khác thảo nguyên sói nhìn hai bên một chút, lựa chọn tới gần lang vương vị trí. Lâm Thiên Du tay quạt lên tiểu sói trên đầu, lấy trái cây trả đuổi nó, đến một mồm sao. Tiểu sói không có hứng thú quay mặt qua chỗ khác. Âm một tiếng vang thật lớn, nhường Lâm Thiên Du sửng sốt một chút. Rồi sau đó không biết là ai hô lớn, "Cứu, cứu Mạc A." Cái gì? Lâm Thiên Du chưa kịp xem rõ ràng đó là cái gì, đang muốn đứng dậy, nhận thấy được nguy hiểm tiểu sói đột nhiên ngăn tại trước người của nàng. Trong bầy sói, Thảo Nguyên sói cũng đồng thời hưởng ứng la vương, sôi nổi sôi nổi xung tới, hấu tệ càng là dùng chính mình nhỏ yếu thân thể, chặt chẽ bảo vệ nàng. "Cái gì? Thứ gì ở?" "Nha." "Chờ, chờ đã." Lâm Thiên Du có chút mờ mịt, còn chưa kịp đứng lên, cái kia. Khụ khụ. Nàng chọc một chút ống thẻ nói, "Ta, ta biết các ngươi ở đây là hảo tôn. Sợ bên kia đồ vật thương tổn đến ta." Lâm Thiên Du bị như thế nhiều chỉ lông xù vây quanh, ép cơ hồ không đứng dậy được, nói chuyện đều gặp rền, nhưng lại còn tiếp tục như vậy, ta có thể kiên trì không đến phía ngoài đồ vật lại đây thương tổn ta. Ha ha ha, bị sói bao phủ, căn bản nhìn không thấy Lâm tỷ ở đâu. Lâm Thiên Du, báo một tia a, đi trước một bước. Tác giả có chuyện nói, thêm canh thêm canh cầu dinh dưỡng gì đây. Chương 66, một câu nhường lang vương nhớ ký ngươi ngay tại phía trước tiểu sói nghe được thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ vội vàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cảnh báo phía trước. Nhưng ngay sau đó, vã một chút lại chuyển lại đây, lập tức không để ý tới phía trước thanh âm, quay đầu vọt tới, giống. Tiểu sói vừa đến, chốt ở Lâm Thiên Du trên người thảo nguyên bảy sói bốn phía nhảy xuống, nhảy cao nhất kia vẫn còn xuống dốc không biết chịu ai một ngụm, quay đầu tùy tiện bắt được một cái mở miệng chính là một ngụm. Gào khóc nao nao. Xông lên báo săn gặp Lâm Thiên Du từ giữa đứng lên, dừng bước lại, vung xuống cái đuôi ở sau người kinh hoàng, lừa nhác đánh cái cấp cắt, xoay người nhảy hồi trên tảng đá phơi nắng. Lâm Thiên Du lấy xuống trên đầu đỉnh sói con, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bầy sói là hảo tâm, tựa như chúng nó đi qua muốn chỉnh đản hành động, hội đem ống thẻ bao ở ở giữa nhất đồng dạng. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm cũng dùng đồng dạng biện pháp đem Lâm Thiên Du ngăn tại ở giữa. Chính là sói nhiều điểm. Tiểu sói vây vây cái đuôi, đứng lên móng đuốt quất lên trên người nàng, ngửa đầu kiểm tra. Ta không sao, khụ khụ. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu sói lốt hai, vừa rồi chính uống quả trà, miệng cắn nước miếng quả, bị thình lình xẻ ra lông sú bá phủ, sặc một cái, khụ không được. Đơn giản uống nữa hai cái quả trà thuận khí. Đi phía trước nhìn xem làm sao. Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du nghĩ tới điều gì, đem trên mặt đất sói con đều nhặt lên, đầu đầu. Chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút sói con có được hay không? Hai con báo săn đấu tệ ở thấp trong hố chính mình chạy. Nghe được thanh âm, báo săn sốp hạ mi mắt. Lâm Thiên Du đem sói hấu tệ cũng bỏ vào thấp hố, lý do an toàn, còn dùng chuẩn bị che mưa ván gỗ ở bên trong chằng đứng, đem báo săn đấu tệ cùng thảo nguyên sói hấu tệ cách ly mở ra. Hấu tệ ở giữa bình thường sẽ không bùng nổ quá nghiêm trọng tranh chấp, tuy là như thế, lần đầu gặp mặt cách ly vẫn là muốn có, chờ quen thuộc đối phương hơi thở về sau lại cùng nhau chơi đùa. Nói là nhường báo săn hỗ trợ chiếu cố, cái tuổi này hấu tệ sẽ chính mình chơi, tựa như báo săn đấu tệ lẫm dạng, thích đến ở chạy. Không thế nào cần chiếu cố, chỉ cần nhìn xem không cho hấu tệ chạy loạn liền hành. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn về vừa rồi thanh em nơi phát ra phương hướng chạy tới. Lâm Thiên Du lời nói, tiểu sói luôn luôn trước tiên hưởng ứng, trực tiếp đuổi theo cùng nhau. Bầy sói chen ở bên cạnh, đang cúi đầu xem thấp trong hố sói con, gặp đầu sói rời đi, chúng nó sững sốt một cái trước mắt, rồi sau đó tranh tiên đoàn sau quay đầu. Truy phong thật vất vả cho mình tìm cái án ổn địa phương ăn cỏ. Nghe được tiếng sói tru từ trên cổ ngẩng đầu, ngậm miệng đầy cổ nó nhai, ánh mắt mở mịt. Ngay sau đó, nhìn thấy mên mông quần quần xông lại bảy sói, truy phong. Lần trước bị truy ký ức còn rõ ràng trước mắt, trước mắt nó không chút do dự trực tiếp vung chân chạy. Một bên chạy còn không quên tăng tốc miệng nhắm nuốt tốc độ. Truy phong muốn mang sói. Lâm Thiên Du lớn tiếng hô, "Truy phong, đừng chạy." Nghe được thanh âm quen thuộc, truy phong vẫn là không dám lơi lỏng, quay đầu xác nhận một chút, nhìn thấy bảy sói mặt sau thân ảnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là vừa mới hướng quá mạnh, nó không có lập tức dừng lại, mà là lại đi tiền chạy vài bước dần dần giảm xuống tốc độ của mình. Lâm Thiên Du ngay từ đầu chạy ở phía trước, nhưng thảo nguyên sói toàn lực chạy nhanh tốc độ là không cho phép khinh thường, mà sau bị thảo nguyên sói vượt qua, liền biến thành bầy sói ở phía trước mang đội. Cứu mạng, cứu mạng. A, giúp ta liên hệ đạo diễn, liên hệ đội cứu viện. Gào gào. Người cùng động vật thanh âm cơ hổ chồng lên nhau, nghe vào hai trận đại thất kinh. Lâm Thiên Du càng đi về phía trước, thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng nàng đi lên sườn dốc thời điểm, lại nhìn thấy đỉnh đầu lều chạy trực tiếp từ trước mắt bay ra ngoài. Lều chạy cái bệ đều có một khắc cách mặt đất, nói phi là tuyệt không quá. Lâm Thiên Du Cái gì? Cái gì? Man này quá mức không thể tưởng tượng, dù là Lâm Thiên Du đều sửng sốt một cái trước mắt, chúng bên thảo nguyên sói càng là vì chưa thấy qua loại này sẽ chạy quái vật lớn, do đó cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vừa rồi, đó là, lều trại sao? Ha ha ha ha như thế sẽ chơi sao? Đạo diễn nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn tỉ mỉ chuẩn bị lều trại có thể nhường khách quý đường xe trợ tiếp dụng. Nhà ta tức nha, này trang. Lều trại chỉ trông vào bên trong khung xương chống đỡ, không phải đóng đinh đồ vật, ý định ban đầu là thuận tiện ở trang bị thu hồi thời điểm gấp, nhưng bây giờ dễ dàng đông đưa gấp khung xương đã lệch khuyết chỉ có thể miễn cưỡng rựa vào trên lều logo, cũng như cũ có bên gắt gao kiên trì không rơi hạ giá đến phân biệt, đây tụt cùng là cái thứ gì? Nếu là xem nửa kia không có giá địa phương, đó chính là biết bay đáo trắng. Theo lều chạy đi tới, vẫn luôn hướng về sườn dốc xông lên, giống như có cái gì đó ở phía trước kéo chạy. Thực sự có một loại cẩu kéo xe trượt tuyết cảm giác. Khổ nỗi con này kéo xe trượt tuyết động vật kỹ thuật có thể không quá hành, trung quanh thụ trên cơ bản đi ngang qua đều được đập một chút. A. Khu. Hoa, a. Cứu, mẹ. Trong lều chạy đau kêu tiếng không ngừng. Lâm Thiên Du tả hữu nhìn xem không thể mượn lực độ vật, chỉ có thể truy ở lều trại mà sau. Theo thanh âm kia xa gần mơ hồ, lôi kéo lều trại kia chỉ động vật như là xoay người trượt một chút, lều trại trực tiếp bị quan vi, thật vừa đúng lúc, các đứt lều trại giá đã xuyên qua lều trại đỉnh, giờ phút này cắm ở phía trên buông xuống dưới trên cây. Cuối cùng là ngừng. Cung Hâm Minh ngồi ở trong lều trại chưa tỉnh hồn, liền đôi mắt đều ở đánh lạc lư. Bên cạnh hắn hổ sói càng là run rẩy, nó run lên, lều trại cũng theo run rẩy, vì thế lều trại run lên, hổ sói sợ hơn, run càng lợi hại. Trực tiếp nhân quả quan hệ tuần hoàn. Cung Hâm Minh đồng hồ không biết khi nào ném bay chỉ có thể dựa vào phát sóng trực tiếp thiết bị cùng người xem nói chuyện, giúp ta liên hệ đạo diễn sao? Hắn nhìn không thấy lần đạn, chỉ có thể tự mình nói chính mình lời muốn nói, chẳng sợ lần này xin giúp đỡ tính lui thi đấu, cũng phải giúp ta tìm đạo diễn. Ta ta ta, ta có chút sợ độ cao. Lều trại không phải trong suốt, tương phản, vì ngăn cách phía ngoài ánh mặt trời, dùng là màu đen như mực. Nhưng lều trại đấy ở này ngắn ngủi ma sát chúng đã mở cái khẩu tử, nếu không phải cung minh hâm phản ứng kịp thời, không nói hai lời ôm hổ sói chuyển hướng một mặt khác, chỉ sợ sớm đã bị quăng đi ra ngoài. Nay lều trại không châm lửa cũng đã là vật hại. Cung Hâm Minh vậy còn dám tưởng cái gì khác nha, nhường đội cứu viện mau chóng lại đây đi, ta cảm giác nhánh cây hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Rách dưới lều trại đỉnh đầu đều lậu phong, cũng vừa vặn có thể khiến hắn nhìn thấy mặt trên rậm rạp những cây. Nhưng phàm là đất bằng, Cung Hâm Minh chính mình đều đi ra ngoài, khổ nỗi bên này treo tại nhánh cây bên cạnh, thật giống như vẫn luôn tay mang theo hắn lều trại treo ở cao giai thượng, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thiên Du đội kịp sườn dốc, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu lều trại treo ở trên cây, mặt đất nhánh cây hướng bên phải kéo dài, phía dưới là có đoạn khoảng cách sườn dốc, không sai biệt lắm có cái 2-3 tầng lầu độ cao. Liều trại giờ phút này bị nhanh tay câu lấy, kéo rơi biến hình, gió thổi qua đều đánh lắc lư, xem lên đến lung lay sắp đổ. Tiếng nói chuyện chính là từ bên trong truyền đến. Cung Hâm Minh, Lâm Thiên Du thử đi qua. Bên trong nói liên miên lại nhảy thanh âm dừng một chút, ngay sau đó, Cung Hâm Minh thanh âm đột nhiên tất cao, "Lâm tỷ, ngươi đây là có chuyện gì?" Lâm Thiên Du nhìn kia liều trại, như thế nào làm thành cái dạng này? Phía dưới đều ép biến hình. Một hồi không thấy ngươi còn phóng túng thượng sĩ đũ, là thật biết chơi a này, liều trại cũng quá đùa, cùng nhà ta cái kia toàn che màn dường như, toàn bộ xế lên. Nên nói không nói. Trên mục tổ chuẩn bị đồ vật chất lượng chính là tốt, cung Hưng Minh ở bên trong treo như thế nửa ngày đều không lộng, đội khác lều trại đấy đều được xé thành vài rách. Lâm Thiên Du đứng bên này tìm không thấy lều trại mở miệng, chắc hẳn khóa kéo muôn là ở một mặt khác. Chết không được cung Hưng Minh muốn gọi cứu mạng đâu, chỉ có thể từ lòng bàn chân lơ lửng kia một bên ra đi, trong lúc nhất thời cũng không biết là tiếp tục chờ ở trong lều trại chờ cứu viện, cùng chủ động nhảy xuống bắc một đường sinh, cơ cái kia càng tốt. Ta cái gì cũng không làm. Cung Minh hưng vị khốn chết, ta tưởng đổi cái chỗ ở, chính thu thập lều trại đâu, hồ sói đột nhiên chạy vào. Còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, ngay sau đó cửa liền chui tiến vào một màu nâu đại mã. Tuy rằng mã không có giống sư tử lão hổ như vậy làm người ta nhìn thấy mà sợ, nhưng người đang bận rộn chuyện của mình, vừa ngẩng đầu nhiều cái đại mã đầu nhìn chằm chằm ngươi. Điều này sao có thể không sợ hai ác cung hâm minh thừa nhận chính mình đối động vật cảm thấy hứng thú, nhưng ở không hề phòng bị dưới bị màu nâu mã đột nhiên mặt, trời biết hắn dùng bao lớn sức lực mới chịu đựng không có gọi ra tiếng đến. Nếu không phải sợ chính mình ngất đi sẽ càng nguy hiểm, hắn hai mắt một phen đều không có chứa ý thức. May mà kia màu nâu mã tiến vào nhìn thấy ta giống như cũng có chút kinh ngạc lựa mặt ngượng bức dưới tình huống, màu nâu mã bỏ chạy thủ mạng. Cung Hâm Minh vỗ vỗ bộ ngực, lúc này nhớ lại lúc ấy hình ảnh vẫn là lòng còn sợ hãi. Kia màu nâu mã đầu cách hắn liền như vậy một chút xíu, không đến nửa mét khoảng cách. Hắn đều nhanh cảm giác kia chân ngăng lên nhanh ngang ngược trên cổ hắn, chỉ kém đi xuống đạp một cái, hắn này mạng nhỏ trực tiếp họa thượng dấu chấm tròn. Lâm Thiên Du hỏi, "Vậy ngươi này lều trại chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở thu dọn đồ đạc sao, lều trại cũng hủy đi một nửa, vốn nghĩ lúc đi một khoảng gấp, kết quả kia màu nâu mã chạy thời điểm không biết như thế nào cuốn lên ta cố định lều trại dây thừng, kia loạt ý nhiều rắn chắc, Lâm tỷ ngươi đều không biết." dung ra mèo khen mèo dài đuôi đồ vật, nói cái gì dây thường chọn dùng đặc thù công nghệ, lôi kéo không ngừng, hỏa thiêu cũng có thể khiên thời gian rất lâu. Cung Hâm Minh cười nhạt, kết quả hôm nay bị mổ nâu mã kéo một đoạn đường, lúc này mới khắc sâu cảm giác được, này dây thường chất lượng sắt thật rất tốt. Hảo đến thái quá. Nói đến đây, Cung Hâm Minh cắn răng, càng nghĩ càng giận. Nhận thấy được lều trại đung đưa, Lâm Thiên Du vội nói, ngươi ngồi ổn không nên động, ngồi hảo. Hảo. Cung Hâm Minh một chút liền đàng hoàng, nhưng là có thể bởi vì quá mức cần trường, cảm xúc ở nơi này thời điểm không khỏi phấn khởi, miệng vẫn luôn nói cái liên tục, tiếp mới vừa nói a. Dù sao chính là dây từng quấn lên màu nâu mã, sau đó màu nâu mã sợ liền bắt đầu chạy, rồi tiếp đó không biết như thế nào liền bị ném tới đây. Cung Hâm Minh trong liều trại, đối bên ngoài tình huống á hoàn cảnh ác đều không rõ lắm, nếu không phải nhìn thấy phía trước màu nâu đôi ngựa, hắn có thể đến bị quăng đi xuống đều đoán không được, chính mình là thế nào không hiểu thấu đến một vòng thảo nguyên trượt. Dù sao bây giờ là cảm giác nào cái nào đều đau. Lâm Thiên Du ngẩng đầu kiểm tra một chút này ngọn, dây đặc nhánh cây cũng không biết là thế nào ôm lấy, dù sao bây giờ nhìn lại còn rất ổn. Nhưng khẳng định không thể như thế vẫn luôn treo. Lâm Thiên Du vướt ve trong lực độ vận, hỏi, "Cái này lều trại ngươi còn muốn sao?" "Tư bỏ, nó đều xấu thành như vậy, muốn cũng vô dụng. Cung Hâm Minh tượng, trang rác đều dỉ nước, rất khó hữu dụng." Tư kéo theo Cung Hâm Minh thanh âm rơi xuống, Lâm Thiên Du trực tiếp theo lều trại phá khẩu địa phương xé ra, vẫn luôn xé đến phía dưới cùng. Có mở miệng còn chưa đủ, tránh cho Cung Hâm Minh đứng lên đi một nửa rất xuống đi, Lâm Thiên Du cố ý bắt nải lều trại một bên nói, "Ta lôi kéo, ngươi nắm chặt thời gian đi ra." Cung Hâm Minh nhắm chặt mắt, không tự chủ được đi soi lưng cái kia pha nhìn xuống, coi như thượng là bình thường độ cao, lại là làm trước mắt hắn tối sầm. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định chính mình không khiến chính mình rơi xuống đi, đồng thời dây giữa đi Lâm Thiên Du bên này hoạt động. Không phải hắn không nghĩ đứng lên đi, thật sự là vì sợ độ cao sợ chân mềm, căn bản không đi được. Cung Hâm Minh như vậy một chút xíu cọ sát lại đây, ngược lại rất an ổn, tốc độ cũng không chậm. Ở cuối cùng một chút khoảng cách, Cung Hâm Minh dùng lực một bộ nhào. Lâm Thiên Du tiếp tay hắn đều vươn ra đi, Cung Hâm Minh trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chạm đất, chán tinh chuẩn dập đầu trên đất. Khách khí như vậy sao? Ha ha ha chết rồi, ấn cứu mạng đường dập đầu đền báo. Đập một cái liền được rồi, này như thế nào ai cho ngươi thêm thời gian? Nửa ngày không ngẩng đầu lên Lâm Thiên Du cầm tay hắn cánh tay, thôi dùng một chút lực đem người nâng dậy đến, có tốt không? Còn, còn có thể. Cung Hâm Minh thượng răng đập hạ răng, run không ngừng, ta tỉnh một chút liền tốt rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt lại nhịn không được liếc hướng lều lửng lều trại phía dưới, nhìn như vậy giống như cao hơn. Chẳng sợ người đã rơi trên mặt đất, được làm đến nơi đến trốn cảm giác không có cho hắn bao nhiêu cảm giác cá toản, trong lòng vẫn là thỉnh thịch thầm nhẹ. Trong lều trại tìm cá nhân, rất xuống đến sức nặng nhẹ một ít, nhưng lại vẫn ép không nhanh cây. Bên trong hồ sói thật cẩn thận ngẩng đầu, "Ô, nha, ngươi ở nuôi con này hồ sói à?" Lâm Thiên Du nhìn xem nhìn con mắt, không nhìn quen mắt cũng không được, con này hồ sói quá có đặc điểm, hoang dại hồ sói có thể đem mình dưỡng thành như vậy nó cũng là có vài phần bản lĩnh thật sự ở. Như thế nào sẽ, ngươi không biết nó có nhiều ghét bọn ta. Cung Hâm Minh giữ môi, nó còn cắn hỏng quần áo của ta. Cung Hâm Minh nghe không hiểu động vật nói chuyện, được kết hợp hắn hôm nay sợ trải qua hết thảy đến xem, trên cơ bản cũng có thể đoán ra cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hôm nay hẳn là bị kia thứ màu nâu mã truy không đường có thể trốn, chạy đến ta này đến tránh né đuổi giết. Hắn thở dài, bị ăn cỏ động vật đuổi theo ăn thịt động vật, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Hồ sói ở bên trong vẫn tại phát run, Lâm Thiên Du thân thủ đi ôm nó thời điểm, hồ sói không cam lòng yếu thế hướng tới Cung Hâm Minh hà hơi. Cung Hâm Minh hít một hơi khí lạnh, con ngựa kia lên không phải là nó cố ý dẫn tới, phải làm rơi ta đi, hẳn là không đến mức. Lâm Thiên Du đem hồ sói ôm ra, phân lượng cùng ngoại hình vẫn tương đối đáp, ôm dậy lúc tay run một chút. Hồ sói ủy khuất ba ba vui ở trong lòng nàng, nhỏ giọng ồ ồ. Lam Nũng đồng thời còn không quên trừng liếc mắt một cái Cung Hâm Minh. Cung Hâm Minh, hảo hảo hảo, chơi như vậy đúng không, ta vừa cứu ngươi. Cung Hâm Minh hừ nhẹ một tiếng, giọng ngân phụ nghĩa bình gas. Bình gas Ngươi lễ phép sao? Ngươi sao có thể dùng bình gas đến sưng hô này đầu hổ heo? Chết rồi, tỉ muội ngươi cũng không bỏ qua nó. Đột nhiên cảm giác Cung Minh hâm có phải hay không có hở sơ thủ tính a? Trước là quần áo sau là liều trại, có cái gì xấu cái gì? Chết thảm, ta nguyện sưng hắn vì hoàng gia trong lịch sử nhất xui xẻo khách quý. Hồ sói cũng mặc kệ những kia, ghé vào Lâm Thiên Du trong ngực liên tục thân mật. Thảo Nguyên sói nâng chảo lay một chút cái đuôi của nó. Hồ sói vây vây cái đuôi ý đồ lẽ tránh nó, rất là không kiên nhẫn. Thấy thế, tiểu sói trực tiếp đứng lên, hờ hững nhìn lướt qua hồ sói. Đang nhìn rõ ràng Thảo Nguyên sói một khắc kia, Hồ sói dừng một chút, liền cái đuôi cũng không dám quăng. Hồ lang chủ muốn đồ ăn là chủng loại nhỏ động vật có vú. Lão nhân cũng sẽ ăn chút loài chim côn trùng linh tinh đồ ăn. Thảo nguyên sói bình thường cùng hồ sói nước giếng không phạm nước sông, nhưng thật nếu là đánh nhau, hồ sói cũng tuyệt không có nửa điểm phần thắng. Thuộc về đánh, đánh không lại, chạy, không chạy nổi loại kia. Rống. Gặp nó ngẩng người, thảo nguyên sói gầm nhẹ một tiếng. Hồ sói lập tức tạt mao, có thể bởi vì bản thân liền tương đối tròn vo, tạt mao xem không quá đi ra, ngược lại là Lâm Thiên Du cái này góc độ, vừa cúi đầu, bên cạnh xóa tung mao mao xuyên thấu qua nhìn không đứng lên rất mỏng. Tàn năng phát giác đây là tạc mao dáng vẻ, như là một viên, không lộ ra khí uy. Hồ sói rãy rụa muốn đi xuống, Lâm Thiên Du thuận thế nửa hạ thấp người, nhường hồ sói chính mình nhảy xuống. Cái này độ cao đã rất thấp, nhưng mà hồ sói đang nhảy thời điểm vẫn là lảo đảo một chút, đầu sắt thiếu chút nữa không tránh kịp. Dù là như thế, nó cũng nửa điểm không có trì hoãn, bước chân liền chạy. Bên này thuận, hồ sói tứ chi chạy cùng lần đầu tiên gặp mặt không thương lượng giống như, chính mình chạy chính mình. Nhưng ra ngoài ý liệu, tốc độ này còn không chậm, gặp được phía trước chặn đường cục đá cũng có thể chính mình né tránh, là một cái rất linh hoạt hồ sói. Thảo nguyên sói xoay người, quay lưng lại Lâm Thiên Du đối diện, mặt vô biểu tình nhìn xem hổ sói càng chạy càng xa. Ngay sau đó, Lâm Thiên Du tay hai tay vòng ở nó trước ngực. Ô. Lâm Thiên Du trên tay dùng lực, trực tiếp đem Thảo Nguyên sói bế dậy, một tay đè nặng cái đuôi, một tay đến ở tiểu sói sau sườn ở, đang suy nghĩ gì đấy? Xem như thế chuyên chú. Thảo Nguyên sói cúi đầu, ở bên tai nàng cọ cọ, người được hổ sói mũi, lại dùng lực cọ hai lần. Lâm Thiên Du dừng ở nó lưng tay hướng về phía trước, đè lại nó sau gáy dùng sức cọ cọ, nheo mắt lại, nói, "Như vậy." Thảo Nguyên sói dừng một chút, nghiêng đầu dùng môi đâm vào gương mặt nàng cũng không nói chuyện. Lâm Thiên Du chọc chọc lỗ tai, thân nó mượn ngủ. "A a a quỷ hẹp hỏi tiểu sói, không được ôm bình gắt chỉ cho phép ôm ngươi, còn quay bá đạo tôi." Tiểu sói cảm xúc hảo ổn định a, thưởng môi. Lâm Thiên Du cùng tiểu sói chơi thời điểm, Cung Minh Hâm chính mặt đối Lều Trại thở dài. Tuy rằng trước nói Lều Trại từ bỏ thời điểm, nói rất đơn giản rất nhẹ nhàng, nhưng này như thế nào cũng là chính mình tâm ở duy nhất buổi tối nghỉ ngơi địa phương, không có Lều Trại, hắn đêm nay ngủ ở chỗ nào đều không biết. Lâm Thiên Du rua tiểu sói, gặp Cung Minh Hâm đẩy mặt khuôn mặt u sầu, liền nói, "Ngươi có thể dùng lá cỏ đắp một cái đơn giản chỗ tránh nạn, thích hợp qua vài ngày." Lại thông qua mấy ngày này đi thu thập có thể dựng càng tốt chỗ tránh nạn tài nguyên, cho mình đổi dân phòng. Lâm Thiên Du mình chính là làm như vậy. Cung Hâm Minh nhẹ gật đầu, được rồi tỷ, ta biết phải làm sao. Nói, Cung Hâm Minh đi qua đem lều trại đi chính mình phương hướng kéo chút, liền tính muốn dựng tân nơi ở nút, lều trại cũng được mang theo không phải. Chứ không nói đồ chơi này ở lại đây mà kệ, vậy hắn là thuộc về là ở trên đảo loạn ném rác, còn nữa, lều trại tuy rằng rách dưới, nhưng này đồ vật phong thủy. Hủy đi che tại nơi ẩn nút mặt trên đương vài chống nước không tốt sao? về phần mặt khác vật tư, trên đường có được ném đi một bộ phận, sau này gấp cột ngã xuống, ngược lại rút nhỏ có thể đem ấn đồ vật bỏ ra đi khẩu tử, nhiều vật tư đều trượt đến góc hẻo lành đi, mang về còn có thể sử dụng. Cung Hâm Minh lục lọi cầm ra cái đèn pin đến, Lâm tỷ, ngươi cũng nhìn thấy. Ta thứ này ném ném ném ném, không có gì tốt, cái này đèn pin là năng lượng mặt trời, có thể vẫn luôn dùng, hiện tại lượng điện cũng còn rất đủ. Cho ngươi đi, coi như là ngươi hôm nay cứu ta tạ lễ. Không cần cảm tạ lễ, gặp gỡ có người gặp được nguy hiểm nhất định là muốn giúp một phen. Lâm Thiên Du không tiếp, ông tiểu sói xoay người chào hỏi phụ cận Thảo Nguyên sói tính toán đi về trước, lại nói, "Liên tính ta không đến, Tiên Mục Tổ đội cứu viện cũng sẽ cứu ngươi." Vậy làm sao có thể đồng dạng đâu? Cung Hâm Minh đuổi theo, vẫn cứ đem đèn tin nhét vào trong lòng nàng, "Đội cứu viện đến, ta loại tình huống này liền phải trực tiếp lui thi đấu. Tiên Mục Tổ quy định chính là như vậy. Lúc ấy không tính là rất nguy hiểm của diện, cầu sinh biện pháp rất nhiều, tự cứu phương thức cũng nhiều loại đa dạng. Nếu là đắc bằng, Cung Hâm Minh chính mình liền có thể giải quyết, nhưng cố tình là có độ cao ở." Đối cung Hâm Minh rất khó giải quyết, nhưng xét đến cùng, không có nguy cấp sinh mệnh, lúc này đội cứu viện xuất thủ cứu viện, vậy thì tương đương với giúp ngươi lui thi đấu. Cung Hâm Minh đều làm tốt lui thi đấu chuẩn bị, nếu không phải Lâm Thiên Du hỗ trợ, hắn lúc này đều được ở cùng đạo diễn ký hiệp nghị chuẩn bị rời đi. Đèn tin rất hữu dụng, ta buổi tối rảnh rỗi liền thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi cầm, như vậy buổi tối cũng có thể chiếu sáng, nhiều hảo. Cung Hâm Minh chắc như đinh đóng cột, trật tự rõ ràng, nói xong, xoay người ôm chính mình, kia đống rác nát đi tìm kế tiếp nơi ở nút. Dừng một chút, bước chân một chuyện, tìm cái gì nơi ở nút, cùng nhép lăng dương tổ cái đội đi hảo. Ta buổi tối không phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du ôm tiểu sói đằng không ra tay, con cái eo đem Thảo Nguyên sói buông xuống đến cung phụ, nhận thấy được nàng động tác cung âm minh bỏ chạy thủ mạng. Lâm Thiên Du, Lâm tỷ ngươi liền nhận mệnh đi, đêm nay vị này đền tin thêm cái ban. Quả thật tăng cả sao. Ta đây muốn nhìn Lâm tỷ cùng Thảo Nguyên sói chơi đổi chỗ, nhiều như vậy Thảo Nguyên sói, chơi lên khẳng định rất có ý tứ. Tỷ muội ngươi đừng quá vớ vẩn, nhường ta cũng gia nhập. Không vị trí nhường ta đương khăn tay đều được. Lâm Thiên Du nhìn hắn vẫn luôn hướng lên trên đi, không khỏi cất giọng nhắc nhở, leo dốc không có nước nguyên, ngươi dựng nơi ẩn nốt tốt nhất tìm cái cách nguồn nước tương đối gần địa phương. Sa sa, chuyến đến cung âm minh thanh âm, biết Lâm tỷ, đi thôi, chúng ta cũng trở về. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu, Tả Hữu thấy cũng không có gì trị thu thập được vật tư, liền trước mang theo bảy sói trở về. Thảo Nguyên sói cũng đã quen rồi đều tự tìm vị trí đợi, gặp được sự tình mới có thể đi cùng nhau tụ dống, những thời gian khác đều là ở nhất định trong phạm vi phân tán hành động. Lúc này nghe Lâm Thiên Du lời nói, Thảo Nguyên lang chủ động rượi vào lại đây, không một hồi, sau lưng liền theo một đống lớn lông sủ. So với truy lại đây khi hoang mang rối loạn, đường về đi liền tương đối chậm một chút, không như vậy vội vàng. Chú ý tới cách đó không xa ngựa vằn. Lâm Thiên Du liếc một cái ngựa vằn đối diện màu nâu ngựa hoang, dù mắt chú ý tới nó trên đùi cuốn dây thử, truy phong. Xích. Đang tại màu nâu ngựa hoang trước mặt rậm chân thở dài ngựa vằn xoay đầu lại, rất vội vàng liền tưởng lại đây kéo Lâm Thiên Du. Nhưng là ngại với Lâm Thiên Du sau lưng bảy sói, ngựa vằn đều phản ứng một hồi, cứ là không thể nhắc tới lá gan lại đây cắn Lâm Thiên Du quần áo. Vẫn là Lâm Thiên Du chính mình đi tới. Màu nâu ngựa hoang cúi đầu, kiên kỵ nhìn xem nàng. Chắc không được có thể ném động lều trại đâu. Lâm Thiên Du nhìn xem màu nâu ngựa vằn trên đùi cuốn vài vòng, lại bởi vì lôi kéo buộc chặt, một vòng chụp một vòng xung dưới, nhưng là cho siết chặt như vậy trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài khả năng sẽ bứt quá máu, giống như là ngón tay trên tay quấn lên băng rán vết thương, triển qua căng lời nói, ngón tay bứt quá máu, đầu ngón tay vị trí sẽ trở nên xanh tím, cuối cùng hoại tử, lại nghĩ chữa bệnh liền chỉ có thể cắt chi. Màu nâu ngựa hoang cũng là như thế. Hơn nữa, màu nâu ngựa hoang có thể bỏ ra lều trại, không phải là bởi vì dây thường đoạn, mà là thắt ở trên lều sợi dây này bị toàn bộ kéo xuống. Đỉnh đầu trên lều chừng ngũ sợi dây ở bên ngoài, lại làm trang sức lại làm cố định. Lều trại sau này tan đổ, cùng căn này khuyết thiếu dây thường hẳn là cũng có chút quan hệ. Cho nên, trừ tầng tầng thắt ở màu nâu ngựa hoang trên đùi dây tường ngoại, mà sau kéo siêu nửa mét nhiều dây thử, từ trên dây thử dấu vết đến xem, màu nâu ngựa hoang hẳn là thử dùng đá văng, cũng dùng răng cắn qua. Nhưng là, này dây thử cũng không phải tét từ gỗ, ở nơi này tài liệu trước mặt, ngựa hoang răng nanh phái không hơn nửa điểm công dụng. Gặp Lâm Thiên Du dừng bước lại, bầy sói có chút không rõ ràng cho lắm, Lang Vương tiến lên, im lặng không lên tiếng ở Lâm Thiên Du bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống. mà khác thảo nguyên sói cũng sôi nổi nói leo, chỉ là không giống tiểu sói như vậy rượi vào gần như vậy. Lâm Thiên Du cùng ngựa hoang thương lượng nói, ta giúp ngươi đem dây thử lấy xuống thế nào? Nó vẫn luôn quấn ở mặt trên, đối với người thân thể không tốt, nghiêm trọng có thể muốn cắt chi. Sợ ngựa hoang không hiểu cắt chi là có ý gì, nàng cố ý lay tay ở tay mình trên cổ tay khoa tay múa chân một chút, chính là từ nơi này cắt xuống, từ người vó ngựa hướng lên trên, ít nhất cũng muốn tới chỗ khớp xương. Mẫu nâu ngựa hoang giật giật, như là dậm chân tại chỗ như vậy, mỗi lần động tác đều có thể mang lên mảnh nhỏ mang theo thổ cỏ cỏ. Nhìn ra, nó là bị thuyết phục, như cũng có sợ lo lắng, cho nên mới không có trực tiếp tiến lên. Mẫu nâu ngựa hoang không nói lời nào, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ còn nói, nếu ngươi đồng ý lời nói, liền hiện tại nằm xuống, ta tự mình đi phá xong dây thường liền đi, thế nào? Đây là cái gì mà a? Xem lên đến hảo sói. Hãn huyết bảo mã. Ta chỉ nhận thức này một loại, nhưng là nghe ai nói, thuần máu hãn huyết bảo mã giống như đã không có. Không biết thật hay giả. Thuần máu có, chỉ là hiếu. Này thất nhan sắc không đúng, hẳn là ngựa hoang một loại. Nhìn thấy xa lạ không quen thuộc động vật, đại gia sôi nổi bắt đầu suy đoán con ngựa này loại. Ở loại túi sói xuất hiện trước, phán đoán đồ vật đều tương đối cẩn thận, phạm vi cũng không lớn. Loại túi sói xuất hiện sau, có cái gì không dám đoán, không ít người cũng bắt đầu suy nghĩ, đáy biển có phải hay không cất giấu sả cánh long? Phòng phát sóng trực tiếp không lớn, sáng tạo thần thoại. Liền ở làn đạn đổi mới khoảng cách, màu nâu ngựa hoang đã nằm sắp xuống. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu sói đầu, ở chỗ này chờ ta an an. Ngựa hoang có thể bắt nạt bắt nạt hổ sói, cũng không dám cùng thảo nguyên sói cứng đối cứng, đặc biệt vẫn là bầy sói ở dưới tình huống. Đơn giản độc đấu còn có một phần phần thắng, đánh không lại cũng có thể chạy qua, được đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện bầy sói, thể năng lại hảo ngựa hoang cũng sẽ bị bao vây tiêu trừ. Lâm Thiên Du không có mang ba lô, dao thái rau cái gì đều đặt ở trong ba lô, tay không xé dây thường nhất định là không được, may mà dây thường chỉ là trùng điệp ở thượng lôi kéo thành, không, có hệ chất trụ. Trớ loạn xuân a. Lâm Thiên Du cầm trong tay dây thường một đầu, theo này đầu đi kéo ra vị trí đi tìm đột phá khẩu. Cách vào, Lâm Thiên Du lúc này mới chú ý tới quấn quanh ở trên đùi dây thường cũng có bị cắn qua dấu vết, không cắn nổi, hẳn là còn đã nếm thử dùng thô lệ đông sấy mùa lao. Dây thường bên ngoài có miếng nhỏ địa phương là nổ tung có nát mà ở, bên trong thẻ không ném đi tiểu chân cục đá. Lâm Thiên Du cười nói, còn rất thông minh, biết dùng cục đá mà. Nàng trước đem tiểu chân cục đá nhặt đi ra, để tránh thẻ đến bên trong nhường dây thường căng chặt hơn. Xử lý sạch sẽ về sau, Lâm Thiên Du cũng kèm không nhìn nhiều đi gian nên như thế nào giải, liền tay bắt đầu lôi kéo. Kéo chổng lên nhau dây thừng khi còn không quên siết chặt trong tay phần đuôi, hợp thời hướng về phía trước, lại né một cái khắc căn dao điệp thời điểm, lại muốn đem phần đuôi dây thừng kéo chặt. Như vậy lặp lại vài lần, gắt gao quấn quanh cùng một chỗ dây thừng có bưng ra dấu hiệu. Lâm Thiên Du kéo tơ bốc kén, thời bỏ thời điểm vẫn là một cái hoàn chỉnh tuyến. Tiên mục tổ cho Liêu trại phối hợp dây thừng, có thể so với mình ở gia dụng lá cỏ triển ra tới rắn chắc hơn. Bất quá, Lâm Thiên Du trong nhà không thiếu dây thừng, nàng tiện tay đem dây thừng một triển, lần sau gặp được Cung Hâm Minh, nhớ nhắc nhở ta đem dây thừng còn cho hắn. Thảo Nguyên sói đi tới, rơ rơ lên đầu, ô nơi ẩn nốt nhà gỗ ngoại. Báo săn như cũ duy trì Lâm Thiên Du cứu người tiền động tác, nằm ở trên tảng đá nhắm mắt phơi nắng. Nếu không phải rũ xuống ở bên cạnh cái đuôi sẽ thường thường lắc lư nhoáng lên một cái, có thể cái nhìn đầu tiên nhìn lại mặc cho ai đều sẽ cho rằng báo săn đây là ngủ. Lâm Thiên Du cũng không ngoại lệ, đầu đầu ta đã về rồi. Nàng vừa trở về liền đi tới báo săn bên người, cầm lấy nó kia lúc gần lúc hiện cái đuôi, dựa lưng vào báo săn nằm tảng đá kiệt thượng, cười dùng cái đuôi đi cọ báo săn mũi. Bị quấy rầy đến báo săn lười nhác mở to mắt, móng vuốt đặt tại Lâm Thiên Du trên mu bàn tay, quay đầu giật giật, điều chỉnh một chút vị trí trực tiếp ngồi lên trên tay nàng, làm bộ nhắm mắt lại, giống như lại ngủ thật đi. Động vật họ mèo rất ngủ phân chiều sâu cùng tiền độ, chúng nó một ngày nhìn như vẫn luôn đang ngủ, trên thực tế đa số đều là thiền ngủ. Báo săn cũng là như thế. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay cào cào nó cằm, giống như một tay nâng ở đại miêu đầu đồng đẳng, mềm hồ hồ, liền tùy ý nó gối chính mình tay. Gâu. Meo. Sói con cùng báo săn ấu tệ ở thấp trong hố cát chơi cát, ván gỗ thụ để ngang ở giữa độ cao có thể làm cho chúng nó lẫn nhau nhìn không thấy đối phương. Nhưng là cách được gần như vậy, cũng không phải toàn phong bế hai cái sân, gọi nhất định là có thể nghe thấy. Vì thế, nghe được xa là gọi, vô luận là sói con vẫn là báo săn đấu tệ đều rất hưng phấn, vây quanh ở giữa ván gỗ ý đồ đột phá trở ngại. Sói con muốn càng lớn một ít, nhảy dựng lên móng đuốt lay ván gỗ, lại nhảy không lên, cũng treo không đi lên. Báo săn đấu tệ bật lên lực ngược lại là không sai, móng đuốt cũng có thể ôm lấy, chỉ là cái này ván gỗ đối với nó mà nói vẫn còn có chút cao. Lâm Thiên Du đi tới, gặp các ngươi làm, gia lông đều nhấc lên đến. Trải trên mặt đất gia lông, chẳng sợ có ở giữa ván gỗ đè nặng, ván gỗ chỗ bên cạnh, gia lông cũng vẫn bị này mấy con ấu tệ cho lay mở ra. Lâm Thiên Du đem ván gỗ lấy ra, Lần nữa đem ra lông cửa hàng một chút. Nàng xách lên hai con thỏ đầu ngó giáo giác báo săn ổ<td>đặt ở chân của mình ngựa, cứ như vậy nhận thức một chút đi. Đáng ghét, vì sao không ôm sói con, Lâm Tỷ bất công. Ha ha ha, sói con nhiều như vậy như thế nào ôm bà, nếu muốn đem sói con cùng báo săn bé con tách ra, khẳng định được ôm thiếu á tiểu tử ngươi, không lâu Lâm Tỷ vừa thiếu chút nữa bị thảo nguyên sói chôn, như thế nhanh liền quên. Lâm Thiên Du một tay nâng một cái, tiểu gia hỏa giải thịt rất nhanh, so với vừa mang về khi kia ăn không đủ no gầy yếu bộ dáng, lúc này thích hợp hơn dùng tròn vo. Đáng yêu tiểu đoàn tử này đó từ đến miêu tả Sói con vẫn luôn bị nuôi rất tốt. Ở thấp trong hầm, trên ở Lâm Thiên Du bên trần, tiểu cái đuôi ngắn lay động cái liên tục. Thảo Nguyên sói ngậm chén nước thượng treo dây lại đây, cho người ra đem trứng đà điều chén nước đưa cho nàng. "Ồ, cảm ơn tiểu sói, làm sao ngươi biết ta khát nước?" Lâm Thiên Du nhấc môi dưới, cảm giác trên môi có chút làm, cũng là chạy một đường không lo lắng uống nước. Trong chén nước sớm nấu xong phơi phơi thủy lúc này liền phối thượng công dụng. Lâm Thiên Du uống một hơi hết, lại dùng gậy gỗ chọn khối trái cây, cái này quả dại ngâm mùi vị của nước, gấu nhỏ khẳng định thích. Quả dại ngâm thủy, bình thường uống lên chỉ biết có nhàn nhạt trái cây vị. Vị ngọt cũng chỉ là uống vào về sau một kia trở về ngọt. Nhưng lần này có ngâm, quả vị nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngon rất rõ ràng, dễ dàng liền có thể phân chia loại này cùng bổ thêm đường quả nước đường thủy, hồi vị có chút hơi chua, tế phẩm lại rất nhanh bị ngọt quả vị che dấu, gấu nhỏ chính mình liền có thể uống tràn đầy một bình. Lâm Thiên Du nhai ngâm nước về sau không như vậy ngọt trái cây, đột nhiên nghe được cách đó không xa có người kêu chính mình. Thiên Du. Toàn bộ trên đảo nàng người quen biết trong, sẽ như vậy kêu nàng dường như chỉ có một người. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn thấy người tới, không hề ngoài ý muốn, Tô Đạo, sao ngươi lại tới đây? Tô Vũ Hành đột tiện Tại xung quanh tuyển khóa không có thảo nguyên sói đại thụ trước đứng ổn, còn không phải cùng hâm minh cầu cứu, ta dẫn người đi đến một nữa, nói không cần đến. Ta suy nghĩ đều đến nơi này, liền tới đây xem xem ngươi, nhường chúng nó đi về trước. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, bẩn tử đạo, là xem ta, vẫn là xem loại túi sói đến. Tô Vũ Hành cười hắc hắc, đều có điều có. Hắn xác thật rất thích loại túi sói, trước đó vài lần cũng không có nhìn thấy, lúc này lại đến, rướn quát quấn quần cái đi ngang qua đến xem liếc mắt một cái trở về nữa. Lâm Thiên Du đem báo săn áo tệ đặt về báo săn bên người, ngược lại ôm lấy tiểu sói, chúng nó tương đối sợ người, chỉ có thể xa xa xem một cái. Yên tâm, ta biết. Ngươi nào kỳ phát sóng trực tiếp ta rơi xuống, ta ở phòng phát sóng trực tiếp thời gian, so ngươi ở phát sóng trực tiếp thời gian đều trượng. Tô Vũ Hành gỗ ngực, đối với chính mình rất có lòng tin. Lâm Thiên Du kéo cửa phòng ra, hai ngón tay loại túi sói còn đang ngủ, chắc hẳn từ lúc trong đó một cái loại túi sói sinh bệnh về sau, một cái khác chiếu cố nó màu vàng loại túi sói thụ không ít mệt. Lúc này cuối cùng có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi, Lâm Thiên Du cũng không bế dậy chúng nó, nghiêng đi thân. Tô Vũ Hành nói xa xa xem một cái, trực tiếp liền ở chính mình vừa rồi đứng vị trí không núc núc, từ xa xem không rõ lắm, nhưng tối thiểu là nhìn thấy không phải Chú ý tới đây là hai con chồng lên nhau, Tô Vũ Đức không dám nói ra, này hai con tình cảm thật tốt. Lâm Thiên Du cũng gật gật đầu, đóng cửa lại, xem thật. Nàng một tay ôm Thảo Nguyên sói có chút không ổn, đóng cửa thời điểm tay trượt một chút, may mà kịp thời phản ứng lại dùng một tay còn lại đỡ một phen, lúc này mới đem tiểu sói lần nữa kéo vào trong ngực. Tô Vũ Hành chú ý tới động tác của nàng, lại nhìn một chút xung quanh bầy sói. Hoặc nằm nghiêng hoặc nằm, Thảo Nguyên bầy sói xem lên đến nửa nhác, nhưng vừa rồi bên kia phát sinh chuyện gì, chúng nó không có khả năng không thấy được. Chỉ là bầy sói không có phản ứng chút nào. Tô Vũ Đức không dám có chút buồn bực, Thiên Du Ta nghe chuyên gia nói, đầu sói ở trong bầy sói là sĩ diện, ngươi như vậy đem đầu sói ôm tới ôm lui, còn luôn luôn thân nó. Có thể hay không nhường nó ở bầy sói trước mặt mất mặt mũi? Tô Vũ Hành lúc nói lời này, Lâm Thiên Du cúi đầu, đang chuẩn bị thân trong lực thiếu chút nữa rất xuống đi nhận đến kinh hãi tiểu sói đâu. Nghe vậy, nàng ngẩn người, hội. Như vậy sao? Còn chưa được đến câu trả lời, Thảo Nguyên sói nâng chảo thật cẩn thận sát qua bên má nàng, ngẩng đầu lên, "Lão." Như là đang thúc dục gấp rút như vậy, tiểu sói thịt đệm dùng lực, tựa hồ muốn cho Lâm Thiên Du cúi đầu. Ở Lâm Thiên Du hầu nghi nghe theo sau, Thảo Nguyên sói đến gần nàng, thân mật dùng tốt môi ở Lâm Thiên Du chắc mặt thượng cỏ lại cỏ. Ngược lại rũ mắt, liếc một cái cách đó không xa dưới tảng cây đứng Tô Vũ Hành, khóe miệng được mở ra, động tác rất nhỏ hướng tới hắn nhếch răng. "Tiểu sói, chú ý ngôn từ. Đừng ép ta ở khoé nhạc nhất thời điểm với ngươi. Một câu nhường lang vương nhớ ký ngươi. Tô Đạo A, còn không chạy ngươi chờ cái gì đâu?" Tác giả có chuyện nói, thêm canh bình thường viết xong liên phát, 5 giờ trước không càng lời nói chính là không có rồi, hôm nay này chương tương đối ngắn, ban ngày có chương dinh dưỡng dịch thêm canh, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Đây cử một quyển ta bảo tinh tế văn tiến sách, ta có thể nhìn thấy vạn vật thuộc tính ngự thú phát sóng trực tiếp cảm thấy hứng thú tiểu khả yêu có thể thu thập một chút. Giới thiệu văn cắt, bếp ý kỹ năng song toàn sinh viên năm nhất án nhạc xuyên qua đến tinh tế ngự thú thế giới, còn kèm theo một cái bàn tay vàng, nàng có thể nhìn thấy vạn vật thuộc tính. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tại, Sa Mã Cẩu Long, có được khống chế bao các năng lực, thích ăn mặn tay đồ ăn nói thí dụ như ốc sư phấn án nhạc, an bài thượng. Chúc mừng ngươi, Sa Mã Cẩu Long ăn ngươi làm ốc sư phấn sau không bao giờ muốn rời đi ngươi. Ngươi thành công tu phục Sa Mã Cẩu Long. Xưng hiệp điệp Hoang tình trong rừng rậm rưa, nhưng thật vẫn luôn khát vọng có người có thể chữa khỏi chính mình chứng mất ngủ ngắn nhạn. Đây là ta thủ công linh dược, ít, hãy hắt tố, chúc mừng ngươi, sừng hiếu điệp vì đạt được bình thường giấc ngủ, không thể rời đi ngươi. Nó cũng gia nhập ngươi đội ngũ. Xuyên qua sau án nhạn làm xuất thân rắc tinh ngự thú sư cũng không bị xem trọng. Ngay từ đầu, nàng phong phát sóng trực tiếp không người hỏi thăm. Nự thú việc này rất đốt tiền, rắc tinh gia tới liền tính lại như thế nào có thiên phú cũng vô dụng. Xoát đến chủ bá gặp lại chính là duyên, điểm chú ý. Tranh thủ chịu đường qua 3 ngày lại bị đảo thải đi. 1 tháng sau Mỗi phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt bảng một ngọa táo đêm miêu nhà cũng quá cường đi. Nay ác ngộng đại chiêu mở ra, kiêu ngạo. A a a cứu mạng ngươi xem bọn lựa kia bạo kích đánh đến đều đem chàng quán nhanh cho đốt không có người khác đối chiến nổi niên sóng chảo, án nhạc đối chiến sơn băng địa liệt. Tóm lại, xem sóng án nhạc thi đấu, không có người còn có thể đi ra đi. Đã liên tục tứ đến ngự thú sư tinh tế trận thi đấu tổng vô địch tống quá an ở đang tiến hành trận thi đấu xin lui thi đấu, hắn cảm giác mình quá mạnh mẽ, đã không có vũ lực thượng theo đuổi, ngược lại chuyển chức nghiên cứu viên, đi khắp 3000 đại tinh, tưởng nghiên cứu quý hiếm xung thú. Trước kia Hắn mỗi ngày đứng ở dã ngoại, thu thập quý hiếm thú tình huống. Hiện tại, hắn mỗi ngày ở tại án nhạc phòng phát sóng trực tiếp trong, nàng lại bắt tân sủng thú. Tống Quá An đâm vào cằm, làm trầm tư tình huống, như thế nào ta cái này cũng chưa từng thấy qua. Vị nhìn nhiều một ít quý hiếm sủng thú thông tin, hắn sử xuất khắc kim đại pháp. Nhường ăn dưa quần chúng nhóm liên tục hô to lão bản đại khí. Tống Quá An cười nhẹ. Dù sao là hoa cho mai sau bạn gái, đương nhiên bỏ được. Chương 67, dinh dưỡng dịch thêm canh, rùa biển, này cá voi sát thủ cùng ngươi thái ra ra đồng dạng lực lượng. Tô Vũ hành rụt hạ cổ, Mắt thấy Thảo Nguyên lóe ánh mắt bất thiện, động vật là sẽ nhận thấy được đồng bạn cảm xúc biến hóa. Theo Lang Vương ánh mắt cùng rơi xuống, còn có mặt khác Thảo Nguyên sói nhìn chăm chú. Tô Vũ Hành. Này, kỳ thật, chuyên gia nói cũng không nhất định chính là thật sự, mọi người đối với bất đồng sự đều có bất đồng cái nhìn, huống chi là dựa ý nghị phán đoán, muốn ta nói, nhân loại một ít hành vi sẽ ảnh hưởng Thảo Nguyên Lang Vương ở trong bầy sói địa vị, chuyên gia chính là đứng ở nơi này cũng không đem ra chứng cứ chứng minh, không cần tin tưởng này đó tin đồn. Tô Vũ Hành lắp ba lắp bắp luận nói một trận, đồng thời lấy tay áo xoa xoa trán, loại này dáng loáng bị Bảy Sói nhìn chằm chằm cảm giác, đạo diễn này trái tim không bị khống chế bang bang thảng nhảy. Lâm Thiên Du ôm tiểu sói, cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có đạo lý. Nàng cũng không phải lần đầu tiên trước mặt Bảy Sói mặt ôm tiểu sói, tất cả mọi người không có gì phải lững. Có thể chuyên gia lời nói là có căn cứ, nhưng lại cũng không thích hợp mỗi một cái Bảy Sói. Nàng ôm Thảo Nguyên Sói lại ngồi trở lại sân biên. Lúc này đào cái hố cạn chỗ tốt liền đến, không cần thêm vào đánh ghế dựa, trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, này một vòng khắp nơi đều là chỗ ngồi. Tô Vũ Hành loại túi sói cũng nhìn, mặc dù chỉ là xa xa liếc mắt một cái đi, nhưng như thế nào cũng xem như trước mặt xem qua, ta đi về trước a, xe còn tại bên kia chờ đâu. Sợ xuất hiện trận trận quá lớn, sẽ dọa đến Lâm Thiên Du bên này nó vật, Tô Vũ Hành đơn là cách được thật xa liền nhượng xe dừng lại đến, tự mình đi bộ đi tới. Lâm Thiên Du nắm tiểu móng đuôi sói vung vung, "Hảo." Thảo Nguyên sói ánh mắt vẫn luôn ở Tô Vũ Hành trên người, Lâm Thiên Du chú ý tới sau nghiêng đầu, để ngang Thảo Nguyên sói trước mặt, "Tiểu sói, ngươi đang nhìn cái gì?" Tao nhìn gần trong gang tấc người, Thảo Nguyên sói thu hồi ánh mắt, túi đầu rớt xuống mũi lúc lờ đãng sát qua Lâm Thiên Du trong núi. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, rũa rũ tiểu sói đầu, đầu ngón tay trên đồng hồ biên tập tin tức, liên hệ Bắc Triều, hỏi hôm nay mấy giờ mang loại túi sói đi qua. Thảo Nguyên sói cũng theo túi đầu, nhìn xem đồng hồ trong nick tới nick lui đổ vặn, nghiêng đầu. Tiểu sói đang nhìn ta sao? Gào. Ô. Bảo bảo rõ ràng là đang nhìn ta. Suốt đêm xung hội viên ngưỡng chính mình làn đạn xem lên đến đủ mọi màu sắc. Ô ô túi đầu tiểu sói bảo bảo đầu nhìn xem càng tròn vo, muốn cắn. Ta gạo chính là một cục Thảo Nguyên Sói chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Lâm Thiên Du cùng Bạch Chiêu Hàn Nguyên vài câu cũng buông tay biểu, nhìn thoáng qua nơi ẩn nốt bốn phía, ban đêm đi săn thảo nguyên sói giờ phút này đã ngủ đi không ít, vì buổi tối đi săn nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Thiên Du vỗ ve tiểu sói lột hai, nói, trong nhà lô hội nhanh dùng hết rồi, ta đi tìm xem phụ cận có hay không có bổ kết tụ. Hơn nữa, giá lô hội vốn là không nhiều, lưu lại làm thuốc dùng kỳ thật càng tốt. Quyết định chủ ý, Lâm Thiên Du không lưng sách lên ghé vào bên chân sói con, mặt trời phơi đỡ cấp áp, sói con có mấy con đều không náo đẳng, tìm địa phương đi ngủ đây. Đem sói con đặt ở một đống Còn buồn ngủ sói con chính mình nhìn thấy Chen làm một đống đồng bạn, cọ cọ cũng theo Chen lấn đi vào. Trong phòng, loại túi sói đã tỉnh, màu vàng loại túi sói đang tại cho sinh bệnh loại túi sói liếm lông, nghe được tiếng mở cửa quay đầu nhìn qua. "Khì, cảm giác thế nào?" Lâm Thiên Du tiến vào ở chúng nó trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, thân thủ đi sờ sinh bệnh loại túi sói, bởi vì bị bệnh nên cứ ớp, màu xám mao mao không giống khỏe mạnh động vật như vậy lông bóng loáng, ngược lại có chút xám xịt, nhưng tinh thần xem lên đến muốn so ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua đều không dùng chăn ôn, Lâm Thiên Du ôm dậy chính là đôn nóng bạn lò sưởi. Ô Màu xám loại túi sói giật giật, bệnh đi như kéo tơ, hiện tại hạ sốt cũng vẫn là suy yếu vô lực, liền ngâm móng vuốt một cái đơn giản động tác xem lên đến đặc biệt tổn sức. Lâm Thiên Du thấy thế vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước đáp một chút, thuận thế cầm màu xám loại túi sói móng vuốt, xoa bóp thịt để nói, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối trở về lại mang ngươi đi cứu trợ đứng. Khi nói chuyện, nàng hỗ trợ đem màu xám loại túi sói móng vuốt nhét về đi, sờ sờ đầu. Bên cạnh màu vàng loại túi sói lại bởi vì Lâm Thiên Du động tác theo bản năng lui về phía sau, nhưng mình tránh đi về sau lại đột nhiên đứng đờ. Tựa hồ là rất tự trách với mình theo bản năng tránh né. Màu vàng loại túi sói sau lưng ném động cái đuôi buồn bực trên mặt đất vỗ một cái. Lâm Thiên Du tay đuổi theo rùa một phen, "Được rồi, không quan hệ." Nàng biết loại túi sói là tiến nghiệm bản thân, chỉ nói là vẫn luôn trốn tránh nhân loại cũng đã dưỡng thành thói quen. Lâm Thiên Du thả nhẹ thanh âm nói ra, "Ở trong phòng đã nhàm chán, có thể ra đi vòng vòng, tất cả mọi người rất hữu hảo." "Ô." Đi ra ngoài thì Lâm Thiên Du chỉ lấy ba lô, môn lưu cái lỗ, loại túi sói nghĩ ra được lời nói tùy thời đều có thể đi ra. Không biết đi bên kia đi, Lâm Thiên Du tùy tiện chỉ cái trước kia không đi qua phương hướng. Thảo Nguyên sói nhảy lên sân dốc, quan sát một chút bốn phía, nghiêng đầu chờ Lâm Thiên Du theo kịp. "Tiểu sói, đừng chạy nhanh như vậy." Lâm Thiên Du chỉnh chỉnh trên đầu mũ rơm, đi chậm một chút, không nóng nảy. Trong tay nàng còn có một cái bệnh đến một nửa mũ rơm, không sai biệt lắm biên xong một bước cuối cùng, Lâm Thiên Du làm cái kết thúc, đem bên cạnh ôm ở được rồi. Nàng đem mũ rơm lấy xa chút, chỉnh thể xem lên đến rất tốt, tiểu sói đến. Đứng ở sân dốc thượng, Thảo Nguyên sói nghe vậy đang chuẩn bị nhảy xuống, Lâm Thiên Du lại ở nàng cuối đầu cung vu, đem mũ đeo đi lên. Thảo Nguyên sói nhảy xuống đổ vật dừng lại, trên đầu ép đồ vật, lột hai theo bản năng run run. run. Dương mắt hướng lên trên xem, lại chỉ có thể nhìn thấy mũ rơm bên cạnh. Đẹp mắt đi. Lâm Thiên Du ôm Thảo Nguyên sói cổ, cùng tiểu sói gọ má dán thật chặt cùng một chỗ, tay trái xo so cái vậy, đến ở Thảo Nguyên sói cầm ở a a a để mắt. Hảo đáng yêu a. Người lớn lên đẹp chính là tốt, này rách nát cỏ dại mũ Lâm tỷ đều có thể đeo ra cao cấp tầm giác. Tiểu sói xem lên đến càng khốc. Đây chính là lang vương khí thế sao? Thảo Nguyên sói liếm liếm mũi, còn tại cố gắng hướng lên trên xem mũ. Lâm Thiên Du ở phòng phát sóng trực tiếp định cách hạ hình ảnh chuẩn bị đoạn ảnh, kết quả vừa quay đầu, liền gặp tiểu sói hoàn toàn ngưỡng quá mức đi, mũ ở nơi này động tác hạ tràn ngập mic cơ. Nếu không phải nàng ôm vào tiểu sói trên cổ cánh tay kẹp lấy bên cạnh, lúc này Mũ đã sớm rơi đất cũng chính bởi vì Mũ không rơi, Thảo Nguyên sói càng thêm cố gắng ngửa đầu. Ha ha. Lâm Thiên Du lòng bàn tay che ở tiểu sói trên cổ xoa xoa, giúp nó đem Mũ lấy xuống, là như vậy. Nàng con cầm tiểu sói Mũ cùng chính mình trên đầu Mũ rơm so sánh, là giống nhau. Ồ, đồng dạng. Lâm Thiên Du đem Mũ rơm cho nó đeo lên, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Gào. Thảo Nguyên lang hậu lui vài bước trở lại sườn dốc thượng. Lâm Thiên Du hai tay chống bên cạnh lại tới, bên này thụ không ít, nhưng không có nàng muốn tìm bổ kết thủ. Đông đông vật nặng gõ kích thanh âm truyền đến, Lâm Thiên Du nhíu mi, nghe chưa, cái thanh âm kia, có chút cùng loại với trang hoàng gỗ tàn tượng, nhưng lại ở nải hoang giao dã ngoại xuất hiện thứ âm thanh này cũng có chút kỳ quái. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu đuôi chó sói, đi qua nhìn một chút. Thảo nguyên sói lên tiếng trả lời đi ở phía trước, bởi vì không biết là thứ gì, Lâm Thiên Du không tùy tiện đi qua. Chỉ là cách thanh âm càng ngày càng gần thời điểm, ở một chỗ bụi cây sau ngồi xổm xuống, xuống, một tay ôm tiểu sói, thật cẩn thận đem bụi cây gỡ ra một khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Lâm Thiên Du nhìn thấy cách đó không xa đang tại lấy cục đá gõ kích giữa đầu vật. Hầu tử. Lâm Thiên Du ha miệng thở dốc, điều chỉnh phát sóng trực tiếp thiết bị giảm xuống một ít. Hầu tử chỉ số thông minh rất cao, nếu phát hiện phát sóng trực tiếp thiết bị, khả năng sẽ theo tìm lại đây. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, giống như ở mở ra giữa. Hầu tử chính giơ cao trong tay cục đá dùng lực nện xuống, hai con sao lưng cố định giữa, như vậy lặp lại một chút hạ gõ đánh. Không biết gõ bao lâu, xung quanh đều là phân tán tông năng mạnh vụt. Rốt cuộc là gõ một cái miệng nhỏ, hầu tử tựa hồ là tưởng theo cái này sẽ dựa tiếp mở. Nhưng lấy một con khí sức lực hiển nhiên là làm không được điểm này. Tách đến tách đi, ngón tay thiếu chút nữa không kẹt ở bên trong. Hầu tử liếm liếm trên ngón tay rửa thủy, đem rửa cầm lấy té uống mấy mồm to. Bên cạnh hầu tử thấy, Lam Bộ Như lúc lơ đãng đi ngang qua, sau đó đột nhiên lùi lại đây đoạt. Mở ra rửa hầu tử hiển nhiên sửng sốt, uống được một nửa liền bị cướp đi, rửa thủy không thể tránh khỏi vậy ra đến, tạp trên mặt thời điểm còn có chút ngậm. Rất nhanh phản ứng kịp, đuổi theo đoạt rửa hầu tử đi, biên truy biên lớn tiếng kêu a a. Cướp đi rửa hầu tử vừa chạy còn vừa đem rửa thủy đi chính mình ngụ đổ, một tay nắm nhánh cây phóng túng đi qua, ngựa đầu uốn một hớp, dùng cả tay chân leo lên cây cảnh tiếp tục uống. Mà sau hầu tử giận không tém được, xông lên nổ nó cái đuôi truy đuổi ném bắt chúng, dựa từ chỗ cao rớt xuống, hung hăng ngã ở trên tảng đá. Ba một tiếng, dựa bị đập hạ khối lớn, còn sót lại dựa thủy cũng đều rơi vãi xuống đất, rơi xuống đất kia khối nửa hình cung rửa lung lay chao động. Đám khỉ trợ hồ cũng bị này đột nhiên một tiếng cho giọa đến, xôi nổi vài bước lùi lên lại thụ, chưa tỉnh hồn nhìn xem phía dưới. Mở ra dựa hầu tử nhảy xuống, nhặt lên trên mặt đất dựa, nắm bên trong màu trắng da thịt tan lên. Dứt bộ đáng ghét không nói chuyện, hầu tử kỳ thật còn rất thông minh. May ta tiến hóa sớm, không thì bây giờ tại kia gõ dựa chính là ta. Nói thật ra Đạo chủ bên kia hoàn cảnh so với ta cư trú hoàn cảnh tốt quá nhiều, muối mẹ thực vật xanh, không có dầu cống không có ô tô khói xe. Nhìn một hồi, Lâm Thiên Du lặng lẽ điểm điểm bên người Thảo Nguyên Sói, nhẹ giọng nói, "Tiểu Sói, chúng ta đi thôi." Tiểu Sói trước mắt, cũng đồng dạng dùng nhẹ nhàng mà thanh âm, "Ô." Chậm rãi lui về phía sau đi, từ đầu tới cuối cũng không có phát ra nửa điểm động tĩnh, bên kia hầu tử còn vây quanh còn tựa dựa, xem bộ dáng là tại nội bộ họp thảo luận, còn dư lại dường như thế nào ăn. Không có lại tiếp tục nhìn xuống. Lâm Thiên Du mang theo Tiểu Sói từ bên cạnh tham một chút, tránh đi hầu tử lãnh địa. Ngược lại không phải đánh công lại chỉ là không cần thiết đánh, kia hầu tử ở mấy lượt thịt cũng không đủ cạo xương cốt. Vốn muốn là bắt hầu tử giao tiếp, nhưng đi vòng lại đây lại ngoài ý muốn phát hiện bên này mấy cây tráng kiện đại thụ. Hầu bánh mỹ thụ. Lâm Thiên Du gõ gõ hầu bánh mỹ thụ thân cây, ta nhìn xem kết quả không có. Nói, liền theo thân cây trèo lên trên. Liên giữa thụ đều có thể thoải mái khống chế, bỏ mặt sau ôm lấy tự nhiên cũng không nói chơi. Thảo nguyên sói sẽ không leo cây, liền ở bên dưới canh chừng, cảnh giới bốn phía. Hầu bánh mỹ thụ nguyên sinh tại châu phi như đế, lại được xưng là sinh mệnh chi thụ. Lâm Thiên Du ở trên cây tìm cái phân nhánh ngồi lên, ổn định thân hình về sau nói, loại này thụ bình thường mọi người xem đến đại đa số đều là khô vàng làm cảnh loại kia, chúng nó ở mùa mưa sẽ hấp thu đại lượng nguồn nước cất giữ ở thân cây, cho không ít đi lại ở châu phi trên đại thảo nguyên mạo hiểm gia cung cấp qua nguồn nước. Dừng một chút, Lâm Thiên Du còn nói, nhưng là ta hiện tại không thiếu thủy, cũng không mang chứa nước và chứa, liền không cho mọi người xem hầu bánh mì thụ chứa tồn lên thủy là bộ dáng gì. Nếu dáng ngoại thiếu thủy, gặp được hầu bánh mì thụ, có thể dùng dao hoặc là mặt cắt sắc bén, có thể vạch ra vỏ cây đồ vật, cắt cái miệng nhỏ lấy nước liên hành. Lâm Thiên Du mở ra ba lô đem mang ra ngoài đổ vật đi bên cạnh để ép, thân thủ đi hái hầu cây bánh mì. Có địa khu còn có thể ở tại hầu bánh mì trên cây. Có thể ăn, có thể uống, có thể ở lại người, nuôi sống người một nhà hầu bánh mì thụ. Loại này thụ ở trái cây thành thục lúc ấy hấp dẫn hầu từ lại đây ngắt lấy, bởi vậy được gọi là hầu bánh mì thân cây khô giáo quả thực ăn cảm giác rất giống bánh mì, nhưng mới mẹ thịt quả nhiều nước ma đượng góc gặm mỉn chua cùng keo, tác dụng rất nhiều, còn có thể ép rượu. Lâm Thiên Du tách mở một cái cắn khẩu, có chút chua. Nhưng có nhiều chỗ giống như hội đem quả thực đánh nát thêm mật ong làm thành đồ uống. Bỏ thêm ngọt hẳn là sẽ uống ngon. Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du đã hái khẩu huyết. Hầu bánh mì thủ quả thực có thể mang về đường món chính ăn, điều này làm cho ăn mấy ngày thịt nướng Lâm Thiên Du không phải bất giác liền đem mình ba lô cho lấp đầy. Mới mẹ lại mới mẹ ăn pháp, phóng cạn trước mặt bao ăn. Tuy rằng không phải bánh mì hương vị, nhưng cảm giác là giống nhau. Hái xong quả thực, Lâm Thiên Du đầu ngón tay đâm vào khởi động ngũ duyệt nhìn về phía xa xa, phía ngoài thụ càng ngày càng ít, liền bụi cây đều nhìn thấy, trên cơ bản sẽ không có bổ kết tụ. Hái quả thực chậm trễ quá dài thời gian, Lâm Thiên Du nghĩ trở về còn muốn dẫn loại túi sói đi bệnh viện, liền không có càng đi về phía trước. Nàng cắn một cái quả thực, đem nửa kia đưa cho Thảo Nguyên Sói, đến ngần ngụt. Thảo Nguyên Sói chỉ là ngửi một chút quả thực hương vị, lúc này dù hạ cổ, liền may cũng cao lại đứng lên. Gặp nó bộ dáng thế này, Lâm Thiên Du nhịn không được cười ha ha, "Thần sao, không ăn." Nhìn ngươi gắt bỏ, Lâm Thiên Du lại cắn hai cái, ngay từ đầu đã chua, mà sau ăn nhiều cũng là còn tốt. Hầu bánh mì thụ quả thực không nhỏ, Lâm Thiên Du ăn nửa cái không sai biệt lắm liền no rồi, còn lại nửa đều là cửa ngăn vào, hảo chống đỡ. Nếu không phải còn lại nửa cái quả thực không tốt cầm, nàng cũng không nghĩ lãng phí đồ ăn, cũng không đến mức chống được. Ai hiểu a mọi người trong nhà Nhân gia hoang dã cầu sinh 3 ngày đói chín bữa ăn, ngươi đặt hảo chúng đỡ. Rất buồn cười đến, hắn từ từ nướng mấy con kiến trách ở ăn, lấy Lâm Tỷ phát sóng trực tiếp đưa cơm, cũng thương lượng muốn tới tìm hầu bánh mì chịu. Tuy rằng Lâm Tỷ nói chua, tiểu sói cũng rất ghét bỏ, nhưng ta vì sao cảm giác giống như ăn rất ngon dáng vẻ, thật là không kiếu. Ăn xong hầu bánh mì thụ quả thực, Lâm Thiên Du liền đánh tiểu sói trở về đi. Ba lô đã trang bị đầy đủ, lại nhìn thấy cái gì mới lạ đồ vật cũng không chứa nổi, đi về trước một chuyến, đem đồ vật vùng xuống trở ra cũng không mượn. Treo ở không trung vị trí mặt trời biến hóa, trong không khí bao phủ nhiệt ý lại không có tán đi. Khi trở về Bầy sói không ở, chỉ trừ một cái thảo nguyên sói chiếu cô ấu tệ, nguyên bản ghé vào trên tảng đá phơi năng báo săn không biết đi đâu. Hai con báo săn dấu tệ chơi mệt mỏi co rúm ở sân nơi hẻo lánh. Cửa phòng hoàn toàn mở ra, loại túi sói ghé vào cửa, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu vào chúng nó nửa người trên, nhưng chúng nó giống như không chút để ý những chi tiết này, màu xám loại túi sói nằm ngửa, bụng hướng lên trên. Xem lên đến giống như rất thoải mái dáng vẻ. Lâm Thiên Du biết chúng nó cẩn thận, sợ nàng liền như thế đi qua, đến gần lại nói, thanh âm hội đem bọn nó giật mình, vì thế cách thật xa liền mở miệng đạo, chúng ta đã về rồi. Nghe được thanh âm loại túi sói lột hai giật giật. Tiểu báo săn ngược lại là trước chúng nó một bước, mơ mơ màng màng mở to mắt, gào. Còn chưa thanh tỉnh, chiếc lão đạo đứng lên, ngai thanh mai khí hướng tới nạng phương hướng kêu một tiếng. Lâm Thiên Du thò tay đem tiểu báo săn mò đứng lên, các ngươi mũ mũ đầu. Tiểu báo săn ở trong lòng nàng cọ cọ, a gào, như là đánh cái tóc cắt, Lâm Thiên Du nghe không ra mặt khác ý tứ. Có thể chúng nó cũng không biết đậu đậu đi nơi nào. Dũa tiểu báo săn thời điểm, loại túi sói mới ung dung trở tỉnh. Lâm Thiên Du nói, muốn hay không lại ăn ít đồ. Hôm nay không cần lại như ngày hôm qua như vậy chính mình chạy tới mà là chờ cứu trợ trạm xe đến tiếp liền hảo. Thảo Nguyên không giống rừng mưa, trên đường gặp gần còn trải rộng cháng kiện đại thụ, rất nhiều địa phương xe đều không đến được. Thảo Nguyên chống trải, không cần chuyên môn thiết kế như là bên kia tại rừng mưa xe đồng dạng, việc giá xe xe cứu thương đều có thể tự do lái vào. Chính là tốc độ yêu cầu là muốn chậm, để tránh phá hư đất. Loại túi sói hiển nhiên chức ăn rất no, nghe vậy chỉ trầm thấp lên tiếng. Lâm Thiên Du đem hầu bánh mì thủ quả thực lấy ra đặt ở trên bàn, không có thịnh đồ ăn độ rất phiền toái. Tạm thời trước thả hạ, Lâm Thiên Du xoay người đi phụ cận tìm thích hợp đại thụ đi. Không có cái liễu, biên không được liễu sợi. Lâm Thiên Du đầu ngón tay đánh mở ra nhánh cây bên cạnh, suy nghĩ cái này có thể hay không dùng. Đang không ra tay, nàng đem hai con ấu thể một tạm một hũ đặt ở chính mình trên vai, ngồi ổn, không nên lộn xộn, cẩn thận đừng rơi xuống. Tiểu báo săn đi đường đều còn sẽ không đi thẳng tắp đâu, lúc này ở Lâm Thiên Du trên vai liền càng là đứng không vững, móng vuốt đều không biết như thế nào thả. Báo săn ấu thể không tính nhẹ, nhưng Lâm Thiên Du đã thành thói quen xích cuối lục khắp rừng ở nàng trên vai, cùng tiểu điêu so sánh với, vị thành niên cánh tay lớn nhỏ báo săn ấu thể, sức nặng không đáng giá nhất tới. Điều báo săn chính mình lục lọi tìm vị trí tốt, một cái mặt ngó về phía Lâm Thiên Du, một cái quay lưng lại nàng, cứ như vậy nằm sắp xuống. Này đó thủ giống như đều không quá hành. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, trong trí nhớ từ này đi thông bờ biển kia trên một con đường, hay không có cái gì có thể dùng đến biên khung giọ bóng dỗ đồ vật. Nhưng trên thảo nguyên tụ vốn là thiếu, hoàn cảnh nguyên nhân, có thể dùng liền ít hơn. Ở phụ cận dạo qua một vòng, như cũng không có thể dùng tụ, Lâm Thiên Du quay đầu đem ánh mắt đặt ở lá cỏ thượng. Dứt khoát triển dây thường quấn lại đường khung giọ bóng dấu hảo. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du trực tiếp săn tay áo bắt đầu bắt việc. Lẽ vào nàng trên vai hai con báo săn đấu tệ, có thể hiện tại vừa mới từ tình ngủ mê mang trung phục hồi tinh thần. Nhìn xem gần trong gang tấc cái đuôi, bên trái hấu tệ dẫn đầu nâng lên móng vuốt, chụp khởi về sau hướng bên trong ngoắc ngoắc móng vuốt, trực tiếp mở miệng, gào. Kết quả cắn cái không, bên phải hấu tệ phản ứng kịp bá thu hồi cái đuôi, nhanh chóng xoay người, hướng tới nó huynh đệ đầu hung hăng đến một bộ tổ hợp quyền. Ba ba ba ba không lên tiếng liên tục vang lên, bên trái hấu tệ bị đánh nheo lại mắt, móng vuốt hư nâng ở không trung nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Mao đều bị đánh bay. Ha ha ha ha cứ mạng, này báo săn đấu tệ, ngươi là luyện qua đi. Ta muốn cười chết. Tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng là thật sự, cười ra nước mắt, "Thật xin lỗi ta có tội. Thất thần làm gì nha?" Gọ Mộ Á Lâm Thiên Du nghiêng đầu vừa thấy, "Thành em gì?" Tiểu báo săn nháy mắt thu hồi móng vuốt, ngồi ở Lâm Thiên Du trên vai, dường như không có việc gì liếm liếm chính mình thật đệ. Bị đánh tiểu báo săn đôi mắt vẫn là híp, trên đầu mao mao cũng làm nịch bị lay đung lên, nhìn xem liền cùng cái nổ mao tiểu con nhím dường như. "Gao." Gặp Lâm Thiên Du nghiêng đầu, bị đánh tiểu báo săn lắc lắc đầu, lảo đảo, vẫn là Lâm Thiên Du nâng tay đỡ một phen, nó mới không rơi xuống. Tiểu báo săn đâm vào Lâm Thiên Du gọ má cọ cọ, ngoan ngoãn ngoãn ngoãn kêu lên, "Meo Gao." Lâm Thiên Du dùng ngón trỏ đến ở tiểu mao trên đầu một chút hạ giúp nó vứt lông, hai người ở đánh nhau sao? Đồng thời lại quay đầu nhìn về phía một mặt khắc trên vai hổ thể. Hai con tiểu báo săn đồng loạt ngây thơ ngẩng đầu, nhìn xem chính là một bộ trung thực bộ dáng. Lâm Thiên Du nhíu mày, cẩn thận một chút, rớt xuống đi ngã rất đau. Gao o. Ở Lâm Thiên Du đem đầu xoay đi qua nháy mắt, bị đánh tiểu báo săn một móng vuốt vố vào một cái khắc hổ thể trên mặt, thừa dịp nó không phản ứng kịp, cũng cho nó đến một bộ, vẫn là hai cái móng vuốt cùng tiến lên. Đánh thời điểm chính mình còn nhắm mắt lại, dừng lại loạn phách. Phanh phanh phanh ầm Lâm Thiên Du quay đầu. Tiểu báo săn lập tức dừng lại động tác của mình, vươn ra đi, tho đến một nửa móng vuốt dường như không có việc gì ở giữa không trung mở ra lại khép lại, như là đập mãi như vậy, chỉ là lơ lửng giật giật, sau đó chậm rãi thu hồi bên cạnh mình, tối đầu không dám nhìn tới Lâm Thiên Du, móng vuốt liếm càng thêm ra sức. Liếm một hồi, có thể suy nghĩ Lâm Thiên Du không đang nhìn chính mình, vì thế thật cẩn thận nghiêng đi đôi mắt, rất cẩn thận chỉ là một cái vi không thể nhận ra đôi mắt nhỏ. Nhưng là không thể tránh được Lâm Thiên Du đôi mắt. Âu thể chuyển qua đến ánh mắt cũng bất ngờ không kịp phòng cùng Lâm Thiên Du đối mặt. Lâm Thiên Du cong môi cười một tiếng, lần lượt điểm này hai con ấu thể đầu nhỏ, sang bảy Gặp các ngươi một hồi rất xuống đi làm sao bây giờ? Ngược lại là không có quá nhiều trách móc nặng nề, chúng nó chính mình có trường mực, hơn nữa, răng còn chưa trưởng tê hữu thể, cắn nửa ngày có thể cũng sẽ không chảy máu, vẫn luôn dùng răng nanh ma sát mới có thể phá điểm ra. Liên tùy ý chúng nó chính mình đi chơi đi. Sau đó, chúng nó lựa ngươi tới ta đi đánh càng thêm kịch liệt. Vẫn là loại kia có kỹ năng phục hồi, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Chẳng sao, vẫn là hiệp chế. Thật là đang yêu, nay cùng mèo con đánh nhau có cái gì phân biệt, ta có thể xem cả một ngày. Lâm lần này báo săn Miêu Miêu quyền sở so tại phán quyết, ta tuyên bố, trận đấu này thắng lợi mới là tiểu báo săn. Chết cười, ta vừa thấy ngươi liền không tấm màn đen, ăn ngay nói thật. Gào. Hỗn chiến bên trong, không biết ai cho ai một quyền, Lâm Thiên Du trên vai phải tiểu báo săn không đứng vững, đi bên cạnh ngương nghiêng, gào một tiếng liền rơi xuống. Động vật họ mèo ở giữa không trung linh hoạt xoay người, chúng nó có thể điều chỉnh thân hình cam đoan mình ở rơi xuống đất thời điểm chân trước thịt đệm trước rơi xuống đất, mượn này giảm sốc. Nhưng nó vừa mới chuyển qua thân, ngay sau đó, Lâm Thiên Du tay cũng đã đem nó nâng. Tiểu báo săn còn chưa phản ứng kịp, liền bị Lâm Thiên Du ôm vào trong lòng, một bên khác trên vai ấu thể cũng cùng nhau cất trong lòng, "Xem, ta mới vừa nói cái gì nhỉ?" Lá cọ siêu tập không sai bị lắm, Lâm Thiên Du ôm đống lớn lá cọ cùng ấu thể cùng nhau trở về. Trong lượt hai con ấu thể dựa vào rất gần, không biết nào chỉ trước một bước vươn ra mấpướt, sau đó ngươi một chút ta một chút lại đánh lên. Lâm Thiên Du nâng tay, ngang ngực cánh tay trực tiếp đem hai con tiểu gia hỏa đều ép xuống, "Nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi đã đánh rất lâu." "Được, đánh nhau nữa trước cũng ngủ rất lâu." Hiện tại, thanh tỉnh tiểu báo săn tinh khí thần 10 phần, sức chiến đấu tràn đầy. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, ở cục đá bên cạnh ngồi xuống sửa sang lại lá cỏ, thuận đường cũng đem chúng nó lưỡng buông xuống đến phóng thích một chút tinh lực. Hấu thể tinh lực không phóng thích một chút dễ dàng đem quyệt của. Trong nhà có đậu đậu ở, này hai con tiểu gia hỏa buổi tối ngược lại là vẫn luôn yên lặng. Lâm Thiên Du run run lá cỏ, kế tiếp là dây thường biên khung giọ bóng dỗ dạy học. Dây thường tương đối mềm, không tốt tố dạng. Lâm Thiên Du trước đem dây thường làm được, sau đó như là biên biếm tóc đồng dạng, phân thành lục phần, giao điệp sen kế hệ hảo. Như vậy biên xong về sau là cả tặng lớn, sau đó lại vây lại thêm cái cái bậy liên hành. Làm ra một cái khung giỏ bóng dỗ hình thức rất đơn giản, chỉ là loại này tùy tiện một ép liền sẽ biến hình, xách lên sửa sang lại cũng rất khó lại trở lại ban đầu dáng vẻ. Vì thế ở trên thời điểm, Lâm Thiên Du gọt vỏ mấy cây gậy gỗ, ở không sai biệt lắm khoảng cách, đem gậy gỗ biên ở trong giấy thử. Bên trong có khung xương cố định, có thể càng tiện dụng. Lâm Thiên Du ước lượng hỏi, như vậy có phải hay không có chút cao? Một mảng lớn triển tương đối cao, quá sâu khung giỏ bóng dỗ không cần thiết, nàng là dùng đến trang quả dại, khung giỏ bóng dỗ chứa đầy lời nói, phía dưới cùng quả dại khả năng sẽ bị ép lại. Không chứa đầy lưu lại lớn như vậy chỗ trống cũng lãng phí. Vì thế Lâm Thiên Du đem gậy gỗ hướng lên trên một chút, vẫn luôn kéo đến đầu, còn lại không ra không có chống đỡ khung xương bộ phận, liền giao điệp nền tảng, cuối cùng lại xem kẽ mấy cây gậy gỗ ở bên trong. Như vậy cái bệ cùng khung giọ bóng dỗ là nhất thể, không cần lại thêm vào làm thủ công. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, thu phục. Dây thường bệnh khung giọ bóng dỗ không dùng cành liễu cây chúc biên như vậy bóng loáng đe mắt, bên cạnh nôn nóng nóng nóng là không thể tránh khỏi. Còn rất không sai đi, chính là không có sét tay. Lâm Thiên Du đem khung giọ bóng dỗ cầm lấy, cái này khung giọ bóng dỗ chỉnh thể vẫn là không bằng cành liễu rắn chắc, làm sét tay Sợ sách lên hội lậu đáy, lý do an toàn vẫn là tạm thời trước như thế dùng. Còn dư lại lá cỏ khô ít, Lâm Thiên Du lại chiếu cái dạng này làm nhiều mấy cái. Cái gì độ cao đều có, lớn nhỏ thước tất cũng bất đồng. Bất tri bất giác, nàng bên chân kéo xuống đến những kia không dùng được rác đã tụ một đống lớn. Liên dùng mấy thứ này, Lâm Thiên Du nhặt lên hai khối vỏ cây, lại dùng đống cỏ khô ở đầu gỗ thượng đánh lửa, đè nặng vỏ cây ở tiểu hỏa thượng, nhất thời nửa khắc lửa kia cũng đốt không dậy đến, liền cầm khung giỏ bóng dỗ tới gần, ở bên cạnh địa phương, dùng cây đuốc khung giỏ bóng dỗ liệu một chút. Bên cạnh đốt xuất những kia nôn nóng nóng nóng lập tức cu lên cũ lại lập tức đem khung giỏ bóng rổ lấy ra, có chút thấy hỏa tinh thổi một chút lấy ngón tay ấn diện. Dùng phương pháp này, đem tất cả khung giỏ bóng rổ đều xử lý một lần. Cái này trình tự không có gì đặc thù tác dụng, cũng có thể có thể không, nhưng chính là Mỹ Quan. Lâm Thiên Du mang theo liệu qua khung giỏ bóng rổ, xem, như vậy có phải hay không so vừa rồi tốt như vậy xem chút. Tối thiểu chẳng phải xúc động. Lâm Thiên Du chính mình nhìn xem còn rất vừa lòng. Đem khung giỏ bóng rổ từ lớn đến tiểu trồng lên, tính toán một phen ôm trở về đi. Kết quả xách lên một cái lớn một chút khung giỏ bóng rổ thì trước tiên vậy mà không xắc động, có chút chậm. Lâm Thiên Du tối đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khung giỏ bóng rổ trong nằm hai con báo săn đấu tệ, giờ phút này chính đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng. A a a, đáng yêu chết rồi. Động vật họ mèo đối giấy sát hộp không có sức chống cự, đối bệnh soạn cũng giống như vậy. Gào, cho nên cái này giáo trình có phải hay không có thể dùng đến cho nhà mình Miêu làm thủ công yêu hồ. Học được học được, ta phải đi ngay mua lá cỏ. Trờ đã tỉ muội, đề nghị trực tiếp mua dây thường, lá cỏ làm dây thường loại sự tình này, không phải ngươi biết giáo trình liền có thể học được các uy. Hai con lông sủ luẫn nhau tựa sát, như là ở ổ, cùng vừa rồi đánh kịch liệt như vậy dáng vẻ phản ngược lựa báo. Lâm Thiên Du thò tay vào đi nhét hai con ấu tể rửa lại rửa, thích cái này sao? Tiểu báo săn đầu bị đầu ngón tay đâm vào một điên một điên, lốc lốc chưa phục hồi lại tinh thần, gào, gào, gào. Liên quan gọi đều theo run run. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, giang hai tay đem khung giỏ bóng rô bế dậy, "Hành, kia liền cho các ngươi lượn." Nàng dù sao cũng không dùng được mấy cái. Thuần túy là bởi vì chuẩn bị lá cỏ quá nhiều, lưu lại cũng không có cái gì dùng. Ôm báo săn đầu trở về, Lâm Thiên Du liền sọt mang tiểu báo săn cùng nhau đi xuống, ngược lại lại phân mấy cái cho sói con bên kia. Sói con tương đối nhiều, gạt ra ngủ một cái khung giỏ bóng dỗ cũng không bỏ xuống được, rứt khoát chỉ chữa nhiều tiểu cùng một cái đại, còn lại liền đều cho chúng nó. Nguyên bản chất đống ở góc hẻo lánh rựa không biết bị ai móc ra ngoài, lúc này lăn đến ván gỗ bên cạnh. Đến đến đến, đều ghé vào bên trong, ta đem này thu thập một chút. Lâm Thiên Du chỉ chốc lát liền trang bị đầy đủ ba cái khung giỏ bóng dỗ, ngồi xổm xuống sửa sang lại mặt đất ra lông cái đệm. Thú thể đều có đúng giờ ra đi loan quanh tản bộ, sẽ không loạn kéo lộn tiểu, trong nhà sân rất sạch sẽ. Chính là không ít địa phương bên cạnh đều về lên, Lâm Thiên Du lần nữa phô một lần không giọ bóng rổ trong đấu tệ đều tham giọ đầu đi Lâm Thiên Du bên này xem, đứng lên thân cao không đủ liền đạp đồng bạn lót chính mình cũng phải nhịn. Gao, ngươi đẩy ta chen, đều ở khung giọ bóng rổ bên cạnh đồng đứng lên. Sau đó vốn cũng không phải là rất ổn khung giọ bóng rổ thẳng tắp ngã xuống. Bên trong sói con mê mang một cái chớp mắt, trên mặt đất lăn qua sau, lưu loát đứng dậy chạy đến bên cạnh lắc lư lắc lư cái đuôi, gào, gào gào. Mao đoàn tử chen ở sân bên cạnh, giảm thấp xuống thân thể làm bộ muốn nhảy xuống, nhưng là không dám nhảy. Cứ như vậy vẫn luôn lặp lại nằm sắp xuống đứng lên động tác, cái đuôi ở sau người đều dựng lên. Lâm Thiên Du trợn mắt khóc trợn cười thân thủ, "Ngươi là sói a bảo bảo, ngươi cái đuôi muốn để ở phía dưới." "Ha ha ha ha, đột nhiên nhớ tới trước kia lão nhân nói, phân biệt sói vẫn là cậu liền xem cái đuôi, buông xuống đi là sói, giơ lên đến là cậu." Nuôi một đám tiểu thảo nguyên cậu. Chúng nó nhưng là bầy sói mai sau nha, về sau Lâm tỷ chính là lang vương. Tiểu sói rất nghe Lâm tỷ, tiểu sói lại là lang vương, vậy vậy nên tiểu sói rất thích Lâm tỷ. "Ngươi tầm mờ, ngươi thật là muốn logic có logic, muốn đầu góc có logika." Sói con chỉ lo vui vẻ, cái đuôi ném cùng cánh quạc dường như. Lâm Thiên Du hấn Du hai lần, "Đừng nhảy xuống a." Ta còn kém một chút, các ngươi trước mình chơi. Không nói lời này còn tốt, nàng vừa nói xong, mới vừa rồi còn chần chừ không biết muốn hay không nhảy sói con, cắn răng một cái vừa dậm chân, ở bên cạnh ngắn ngủi dừng lại về sau trực tiếp nhảy xuống tới. Có một người mở ra nhảy, kế tiếp hầu thể cũng một cái tiếp một cái. Cùng hạ sủi cảo dường như, Lâm Thiên Du chỉ tới kịp tiếp được hai con, còn dư lại thật sự là đằng không ra tay. May mà mặt đất đều là đệm mềm tử, không tính quá cao, rớt xuống liền tính mặt chạm đất cũng không có việc gì. Lan Đạn, Lâm tỷ nói, đừng nhảy, chính mình chơi. Sói con nhỏ nghe được, nhảy. Chơi. Sói con Vững, thoáng nhìn này là đạn, Lâm Thiên Du im lặng con con mặt mày, thậm chí còn có một loại, đúng là cảm giác như thế. Thấu thể cái tuổi này có thể nghe hiểu bao nhiêu không biết, khả năng thật sự là chọn mình có thể nghe hiểu bộ phận nghe. May mà vừa rồi Lâm Thiên Du thu thập không sai biệt lắm, cuối cùng lại kéo vài cái mao cái đệm. Lẽ vào trên đệm sói con teo lắc lư, vừa bước ra một bước, dưới chân vừa trượt lại nắm sắp xuống. Lâm Thiên Du đem chúng nó tạm thời an trí ở nơi nhỏ lạnh, trước đem những kia rửa tù. Nghĩ nghĩ, lại lưu một cái ở này cho chúng nó để chơi. Trong nhà không có gì món đồ chơi, lưu cái giữa coi như là món đồ chơi. Báo săn đấu tệ bên kia còn an ổn ở khung giỏ bóng rổ trong nằm, nhìn ra là rất thích, chúng nó đặt vào bên trong lẫn nhau liếm lông, động tác chậm rãi, đã là buồn ngủ trạng thái. Lâm Thiên Du đem trang rửa rổ lấy vào trong phòng, lại đem hầu bánh mì thủ quả thực cũng chẳng hảo, sát bên tản tường ấn trình tự thả một loạt. Chiếc chứa đầy hai cái, còn lại mấy cái là không. Lâm Thiên Du nhìn xem mấy thứ này, vuốt vẻ cằm, như có điều suy nghĩ đạo, ta nếu không lại đắp một cái phòng bếp thế nào? Nhưng là nàng không có nổi. Đắp ra bếp lò giống như tác dụng cũng không lớn. Lâm Thiên Du hơi mím môi, có chút đau đầu nên làm như thế nào rồi. Có tài liệu đáp cái phòng ở rất đơn giản, làm nồi lời nói. Lâm Thiên Du tưởng, nếu không đi thử xem thiếu tử, làm mấy cái ấm đun nước cũng được. Gào, ô. gào, gào, a gào. gào. Chính suy nghĩ, bên ngoài truyền đến sói con cùng báo săn đấu để gọi, liên tiếp oa cái liên tục. Lâm Thiên Du còn tưởng rằng chúng nó cách ván gỗ đang gọi gọi, trước kia cũng không phải không chơi như vậy qua, vô cùng náo nhiệt. Rõng, là tiểu sói thanh âm. Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, tiểu sói cũng sẽ không can thiệp ấu thể ở giữa màn náo. Nàng bận bịu vương trong tay đồ vật đi ra ngoài, làm sao Tiểu sói cùng lưu lại trông coi hầu tể đầu kia thảo nguyên sói một trước một sau ngăn tại sân phía trước, hướng tới đồng nhất phương hướng phát ra gầm nhẹ. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, tiểu sói nghiêng đầu nhìn nàng một cái, quay đầu lại nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên Du tiện tay vỗ vỗ bên cạnh hầu tể Trần An, còn tưởng rằng là có cái gì manh thú tới gần, mới có thể nhường đại gia như thế kinh hoàng. Kết quả tập trung nhìn vào, không có manh thú, chỉ có một cái thông thả di động rùa đen. Rùa đen? Không đúng a, trên bờ tại sao có thể có lớn như vậy rùa đen? Tại nhìn thấy kia xanh biết rùa đen trong náy mắt, Lâm Thiên Du còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nàng méo nhéo ở nường, nhìn chăm chú lại nhìn có chút vết mắt, là rùa biển. Kia rùa biển như cũ bước không đổi bất kể bước chân tới gần, không lạnh không nóng như là dưới lầu trống quải trượng tản bộ của ông. Rùa biển cũng không có người vì thảo nguyên sói tồn tại mà dừng bước lại, như cũng là chậm rãi đi phía trước bờ. Thảo nguyên sói cúi người, cảnh cáo nhai răng, rống. Chờ đã tiểu sói. Lâm Thiên Du bận bịu bước ra sân, thân thủ khoác lên tiểu lang hầu nơi cổ xoa nhẹ hai lần, ngược lại cũng không giấu vết cho một đầu khác thảo nguyên sói vươn lông. Lâm Thiên Du giải thích nói, nó hẳn là tới tìm ta. Vừa rồi hấu tệ nhóm như vậy kinh ngạc, nguyên lai like không phải là bởi vì manh thú tới gần mà sợ hãi. Là vì lục địa bên trên lông ngực mà chưa thấy qua sinh vật biển, tò mò nhiều sợ hãi. Rùa biển lúc này đã chậm ung dung đi lại đây, nó miệng ngậm mang theo điểm màu đen hoa văn màu trắng động vật nhuyễn thể. Cách xa nhìn xem cũng không rõ ràng, theo rùa biển tới gần, Lâm Thiên Du nhìn thấy trong miệng nó, cá mực. Vẫn là bạch tuộc a. Có bộ phận bị rùa biển cắn ở miệng, chỉ ở bên ngoài lộ ra điểm xuất tu. Rùa biển sân vắng dạo chơi, tối đầu đem đồ vật buông xuống, há miệng thở dốc, ngẩng đầu lên lại thốc, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng xem lên đến như là đang cười, rất hiền lành loại kia cười. Ngươi, ngươi đi bao lâu mới đưa đến? Lâm Thiên Du nhìn xem Dụa Biển vỏ Dụa cũng đã làm, lấy Dụa Biển tốc độ, là thế nào từ bờ biển đem cá mực mang đến. Hơn nữa, nàng dựng nơi ẩn nốt vị trí, không sai biệt lắm ở đảo nhỏ ở giữa khu, cũng không có nói từ đâu cái trên bờ cắt bờ hội cách gần hơn. Rất lớn xác suất, Dụa Biển chính là từ trước gặp mặt trên địa phương đến, sau đó từng bước một, đi đến nơi này, liền vì cho nàng đưa cái này cá mực. Lâm Thiên Du không khỏi có chút xúc động, cảm ơn. Dụa Biển lệ phía dưới, buông xuống cá mực về sau cũng không ở lâu, xoay người liền tiếp đi đường. Lâm Thiên Du vội vồn tay ngăn lại nó, chờ một chút. Đừng có gấp đi nha không lưu lại đến ăn một chút gì sao?" Dư Biển bước ra bước chân dừng lại, giương cổ về phía sau xem, không có tiếp thu Lâm Thiên Du đề nghị này, không có mở miệng, xem như im lặng đáp lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lâm Thiên Du thấy thế nói, "Ta đây đưa ngươi trở về, vừa lúc ta cũng phải đi bờ biển, chờ ta một chút." Nói, nàng đem tiện tay đem cá mực dùng la cây một bao, đi bóng ma dưới tảng cây tạm thả, lôi ra cho cá voi sát thủ chuẩn bị bữa ăn. Về trong phòng Junjun balo, đem đồ vật bên trong đều trước đổ ra, tùy ý chất đống ở trên bàn. Động tác cực nhanh làm xong này hết thảy. Lâm Thiên Du bước nhanh chạy đi. Đem ba lô mở ra, một bên chạm đất đặt ở rùa biển trước mặt, "Đến, đi vào nơi này, ta đưa ngươi trở về." Rùa biển thăm dò đi trong ba lô nhìn toàn qua, "Đừng lo lắng, ngươi ở trong ba lô cũng có thể nhìn thấy bên ngoài." Lâm Thiên Du nói, "Ngươi nhìn ngươi sắc cũng đã làm, đường về bao nhiêu xa à, còn rất nguy hiểm, ngươi đi vào ta có thể cho ngươi đưa về bờ biển." Bên tay chỉ có nước ngọt, nàng lại không thể dùng nước ngọt cho rùa biển nhợt sắc. Rùa biển cách thủy năng sống 10 ngày, hiện tại thời gian ngắn, còn không có nguy hiểm, chỉ là từ xa đi trở về sắc thật rất mệt mỏi, lấy rùa biển tốc độ, nói không chừng phải đi đến sáng sớm ngày mai. Ở Lâm Thiên Du du thuyết hạ, rùa biển chậm chạp bò vào ba lô leo núi, còn tại bên trong xoay một vòng, đầu hướng lên trên. "Truy Phong." Lâm Thiên Du hô một tiếng, túi đầu ăn của ngựa Vạn Hưu ngẩng đầu, vọt tới trước mặt nàng. Xoay người lên ngựa sau, nàng dừng một chút, nhìn về phía bị lột da thanh lý tịnh ngựa Vạn. Tiểu Soi tiến lên ngậm lên mặt đất ngựa Vạn. "Ốp. Tốt, đi thôi." Ngựa Vạn không có chuyện còn hội chết đuối đồng bạn, không có tranh cãi, uống nước uống uống lại đột nhiên động thủ, thuần tuý tí tính cách cho phép. La lấy, đầu kia ngựa Vạn không có gợi ra Truy Phong nửa điểm chú ý, nghe Lâm Thiên Du nói chuyện, trực tiếp liền xông ra ngoài. Người ngựa đối với rùa biển mà nói còn rất mới mẻ, vui vẻ rùa biển đầu vươn ra đến lại lùi về đi, có thể cũng cảm thấy chơi vui, mà sau móng đuốt đều vươn ra đến, sủi lơ dữ xuống tại bên người loạn lạc lư. Rùa biển như vậy giữ vững không một hồi, ngựa văn đá phải thứ gì, dừng một lát. Vươn ra rùa biển sắc móng đuốt lại chậm rãi thu trở về, đem chính mình hoàn toàn rút về trong vỏ. Ngựa văn toàn tốc tiến lên, Lâm Thiên Du chỉ cảm thấy bên người hai bên tụ ở nhanh chóng lui về phía sau. Một đường chạy đến bờ biển, ngựa văn vui vẻ gần chút nữa sóng biển vỗ đi lên địa phương dừng lại, xích. Đến nơi, Vừa rồi vẫn luôn túi đầu quan sát rùa biển trạng thái Lâm Thiên Du cũng có chút qua mắt. Nàng lắc lắc đầu, xoay người xuống ngựa, đem ba lô mở ra, đến đây. Rùa biển đã sớm nhận ra quen thuộc hơi thở, chậm rãi từ trong ba lô bò đi ra, sóng biển vừa vặn đánh tới đem nó bao phủ. Lâm Thiên Du phất phất tay, lần sau gặp. Theo nàng lời nói rơi xuống, rùa biển thân ảnh bị sóng biển mang vào trong biển. Ngay sau đó, cá voi sát thủ ở trong biển xoay người, càng lớn bọt nước vỗ. Dăm mu tiếng. Vừa mới đi vào hại rùa biển bị bọt nước lần nữa mang theo đi lên. Rùa biển còn giúp ở chính mình trong vỏ tại chỗ xoay quanh. Lâm Thiên Du túi đầu xem xem bản thân bên chân rùa biển, lại xem xem trong biển sung sướng xoay người cá voi sát thủ. Lản đạn. Phốc. Ha ha ha ha ha rùa biển, này cá voi sát thủ cùng ngươi thái gia gia đồng dạng nghịch ngợm. Tác giả có chuyện nói, về hầu bánh mì tụ hết thể nội dung phát ra từ internet, vừa trở về vừa trở về, loảng xoảng loảng xoảng gọi bạn phiên trung. Trước càng một chương, hôm nay còn có sẽ căng tân, tổng đội mới không ít tài lượng và tự. Đại gia sớm điểm nghỉ ngơi tới ban ngày xem ba ba, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 68, sư tử. Màu trắng sư tử. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Lâm Thiên Du nhịn lại nhịn, khóe miệng vài lần giơ lên, cuối cùng bất đắc dĩ lấy tay đỡ trán, cứng chế run rẩy bà vai, tối đầu hỏi, có tốt không? Dưo biển hiển nhiên là gặp qua đại trường hợp, gợn sóng bất kinh, mà ở ngay từ đầu phát hiện không đúng thời điểm, quyết định thật nhanh lui sát, đi vòng vo nửa ngày một chút cũng không chịu ảnh hưởng, thẳng đến chính mình ổn xung dưới, lúc này mới chậm rãi ló ra đầu. Nâng lên chân trước như là ăn đuổi van bố như vậy, vỗ vỗ Lâm Thiên Du tay, sau đó tiếp tục chậm rãi đạp lên hạt cát đi trong biển đi. Anh, cá voi sát thủ qua lại xoay người, ý đồ nhảy ra mặt biển cùng Lâm Thiên Du chào hỏi. Bởi vì cá voi sát thủ tự thân sức nặng cũng không nhẹ, là lấy nó mỗi lần rơi xuống, trục khởi bọt nước đều là rất lớn, từ trên bờ cách một chút xíu lan tràn lên phía trên thủy ngân liền có thể nhìn ra. Rõ ràng buổi chiều tốt nha. Lâm Thiên Du hướng tới rõ ràng phương hướng phất phất tay, đồng thời lại tỏ tay ngăn cản một chút du biển, nói, nếu không ở trên bờ đãi một hồi, ăn một chút gì lại xuống đi. Trước mặt chính là biển cả, cũng không cần lo lắng rùa biển hội mất nước. Lâm Thiên Du từ ba lô bên cạnh trong túi cầm da ra da nó quả, muốn hay không nếm thử quả dại. Ăn rất ngon. Du biển ăn tương đối tạm. Đi lại trong danh sách hơn là bên trong biển sinh vật, như là hải tảo hải tảo cá mực linh tinh, giống như có chút rùa biển cũng sẽ nước cắn mẩu. Một lòng đi đại trong biển đi rùa biển bị từ phía trên buông xuống dưới quả dại chận ánh mắt, nó ngẩng đầu. Khoảng kích này, là rùa biển mở miệng liền có thể cắn được. Lâm Thiên Du gặp nó tựa hồ có hứng thú, liền vẫn luôn như vậy mang theo. Truy Phong ở bên cạnh, răng rắc răng rắc cắn dạn nóng quả, nó trong ba lô có một bên trang bị đầy đủ cái này quả dại, muốn ăn thời điểm nhảy nhóc một chút, đem bên trong quả dại vẩy xuống đi ra liền có thể ăn. Bên hai là nhai dạn nấm quả cùng sóng biển lăn mình thanh âm. Lâm Thiên Du cứ như vậy mang theo. Dù sao rùa biển không có động tác, như là đang tự hỏi có muốn ăn hay không, có thể hay không ăn. Nếu như là ngăn trở lộ lời nói, rùa biển đi bên cạnh bước một bước liền có thể né tránh, hẳn không phải là nguyên nhân này. Như vậy ôm hồi lâu, lâu đến Lâm Thiên Du cho rằng rùa biển đối da nấm quả không có hứng thú thời điểm, rùa biển đột nhiên mở miệng, ở da nấm quả thượng dùng lực cắn một cái. Rùa biển không có răng nanh, nhưng là rùa biển miệng mọc đầy gai nhọn, hơn nữa chúng nó mỏ cũng vô cùng sắc bén, có thể mài nhỏ cua. Có đệ nhất khẩu đến thử, mà sau rùa biển trực tiếp từng ngụm từng ngụm ăn lên. Lâm Thiên Du gặp nó thích, liền lại nhiều lấy hai cái đặt ở trước mặt nó. Sợ trái cây rơi xuống đất dính lên hạt cát, còn cố ý ở rùa biển dưới cổ mặt đệm lá chuối tây. Rùa biển hướng tới Lâm Thiên Du gật gật đầu, mà phía sau chiều biển cả, tiếp tục gan. Ha ha ha, màn này thấy thế nào như thế nào buồn cười. Rùa biển, đứa nhỏ này hành, rất có nhãn lực ạ. Chết cười, từ trên hình thể xem, con này rùa biển niên kỷ hẳn là cũng rất đại, gọi ra ra giống như cũng không tặt xấu. Thảo Nguyên sói ngậm con mồi, chạy so truy phong chậm một chút. Lâm Thiên Du thả hảo lá chuối tây, xoay người đi đón tiểu sói, tiểu sói vất vạ đây. Đến, con giữ lại giao cho ta đi. Ồ. Thảo Nguyên sói ngẩng đầu lên. Đem ngự vẫn đi trong tay nàng đưa chút, Lâm Thiên Du mang theo ngự vẫn đứng ở bờ biển, nghiêng đi thân, la lớn, rõ ràng. Ta đem đồ vật ném vào, ngươi cẩn thận một chút đừng đập đến ngươi. Lúc này ném là cả một đầu, không dám trước mặt rõ ràng mở miệng tiếp. Miếng nhỏ thịt đập một chút liền đập một chút, cũng không đau, lớn như vậy một đầu hoàn chỉnh ngự vẫn đập xuống, đừng nói cá voi sát thủ, chính là tòa đầu kình ở cái này cũng được bị đập choáng. Ta ném a, ngươi cẩn thận. Lâm Thiên Du vốn là muốn đi đến bên phải ném, kết quả nàng đi chậm rãi, vừa lại đây, cá voi sát thủ đã bơi tới bên này đợi nàng rất lâu. Đơn giản nhường rõ ràng ở trong biển tránh đi nàng. Anh. Cá voi sát thủ lườm người trên thẳng lộ ra mặt nước lên tiếng, đi bên cạnh để cho chút. Lâm Thiên Du đem ngựa Vân Du đứng lên, ở độ cao không sai biệt lắm thời điểm hướng về phía trước giơ tay, ngựa Vân thẳng tắp hướng tới mặt biển bay đi. Rơi vào mặt biển mấy mắt, liền bị cá voi sát thủ ngậm. Lâm Thiên Du chỉ nhìn thấy quần quần bọt nước, suy đoán rõ ràng hẳn là ở trong biển ăn, dù sao lớn như vậy cái, ngựa đầu ăn rất không thuận tiện. Liên nước biển tẩy hạ thủ, lắc lắc, nhiệt độ bây giờ không cần lo, một hồi chính mình liền khô. Lâm Thiên Du cẩn thận tránh đi sóng biển, ở rùa biển bên người ngồi xuống, phía sau dựa vào thảm nguyên sợi. Nàng chợt tay khoát lên tiểu sói trên người, "Tối hôm nay đi cứu trợ đứng, tiểu sói để ở nhà sớm điểm nghỉ ngơi sao?" "Ô, muốn cùng nhau nha." "Hảo." Lâm Thiên Du nghĩ hôm nay trở về khẳng định cũng mượn, nhường tiểu sói theo cũng không cần thiết, cùng nàng chạy tới chạy lui cứu trợ đứng, còn không bằng nhường tiểu sói ở nhà ngủ một giấc cho ngon đâu. Nhưng là tiểu sói nếu tưởng cùng nhau, nàng nhất định là muốn đem tiểu sói mang theo bên người. Trong biển cá voi sát thủ rất nhanh ló đầu ra đến, lúc đó xung quanh đã không thấy ngựa vần bóng dáng, hẳn là được can xong. "Anh." Cơm nước xong cá voi sát thủ ở trong biển xoay quanh. "Ngươi hôm nay vẫn luôn ở này?" Lâm Thiên Du niết thảo nguyên sói thì đệm, cất giọng hỏi: "Thật sự không đi tìm tình đàn sao? Vẫn luôn chính mình chờ ở đây đúng là có chút đáng thương, tuy rằng có thể rõ ràng kỳ thật cũng không như thế cảm thấy." Anh. Rõ ràng thanh âm có chút do dự, hiển nhiên là không nghĩ tìm tình đàn, nhắc tới vấn đề này, nó xoay quanh tốc độ đều chậm lại. Ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cá voi sát thủ nổi lên mặt nước: "Anh." "Đồ vật." Lâm Thiên Du hỏi: "Chứ gì?" "Anh. Trong biển, hồi động." Lâm Thiên Du sử sốt, trong biển đồ vật. Cá voi sát thủ thông minh như vậy, trong biển đã gặp đồ vật nó hẳn là đều biết, cho nên Cái này hội động đồ vật chỉ khẳng định không phải đơn giản hại sinh vật. Lâm Thiên Du lại hỏi, đồ vật ở nơi nào? Rất xa sao? Cá voi sát thủ anh một tiếng, tiêm xuống nước đi giống như ở trong biển phân biệt đến cùng có bao nhiêu xa, một lát sau đi lên, khí khủng phun ra thủy đến, liên quan cứ gọi đều trở nên ủy uỵ quất quất. Hẳn là không biết bao nhiêu xa. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, thở háo khoát khoát lên thảo nguyên sói trên người, tiểu lang bang ta lấy một chút, ta đi qua nhìn một chút, một hồi liền trở về. Ô, gặp Lâm Thiên Du dưới dưới, mới vừa rồi còn tâm tình suy sụp cá voi sát thủ nháy mắt trở nên vui vẻ. Tưởng sông lên. Lại Cố Kỵ Lâm Thiên Du không cho nó lên bờ, cho nên chỉ có thể ở biển cạn khu chờ nàng xuống dưới. Ở Lâm Thiên Du đến gần thời điểm, bật dục gấp đi lên cỏ nàng, "Anh, được rồi được rồi." Lâm Thiên Du mở ra hai tay đem cá voi sát thủ ôm lấy, nói là ôm, nhưng là khổ nỗi thân hình tướng kèm quá lớn, như vậy càng như là đem ôm ấp tiếp đến cá voi sát thủ trên người. Cá voi sát thủ hiển nhiên rất thích như vậy thân mật, vừa cao hứng liền lại tưởng ở trong biển lăn lộn. Nhưng lại ở xoay người trước, nó lại dừng lại, cũng biết chính mình dạng này lật hội đem người trước mặt loài đánh, cho nên từ bỏ xoay người, đi nhân loại bên người nhích lại gần. Lại nhích lại gần. Lâm Thiên Du mang theo cá voi sát thủ đi càng sâu hải vực trong đi, đến chính mình chân không gặp được thời điểm mới dừng lại, ngươi nói thứ kia ở đầu cái phương hướng. Nàng tính toán bơi qua nhìn xem. Cá voi sát thủ không có cho nàng chỉ lộ, mà là tiệm đi xuống, vác Lâm Thiên Du ngồi ở trên người mình, xoay người hướng tới biển sâu phương hướng bơi đi. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du lần này xuống biển đeo đồng hồ, nghỉ trong thời gian ngắn dính thủy, đến trong biển ổn định về sau liền đem đồng hồ treo tại cá voi sát thủ vây lưng thượng, như vậy cũng có thể không ngâm thủy. Trong thời gian ngắn đụng tới thủy vấn đề kỳ thật không lớn, giống như là mau mau mưa phùn dính vài cái, nhưng vẫn luôn ngâm mình ở trong nước thì không được muối ở rõ ràng trên lưng, Lâm Thiên Du vậy vây thủ đoạn, bỏ rơi đồng hồ ở mặt ngoài thủy, làn đạn bình thường biểu hiện, màn hình cảm ứng cũng còn có thể điều dụng. Lâm Thiên Du cho Tô Vũ Hành phát tin tức, "Tô đạo, ta cùng rõ ràng đi trong biển tìm đồ." Đi lại trong biển, vẫn là được cùng đạo diễn nói một tiếng. Tô Vũ Hành hẳn là đang bận khác, lúc này cũng không trở về tin tức. Lâm Thiên Du cắt ra nói chuyện phiếm giao diện, đang chuẩn bị buông tay biểu thời điểm, thoáng nhìn làn đạn nội dung. Chứ đừng động thứ gì, này nhìn xem giống như nhanh đến biển sâu. Không hiểu được, nhìn xem đúng là cách bên bờ càng ngày càng xa. Nào có cớ cá voi sát thủ đi biển sâu chơi à?" Lâm tỷ nhanh chóng quay đầu, thừa dịp hiện tại còn kịp. Ở trong biển không có mang bất luận cái gì cứu sống thiết bị liền tùy tiện rời xa bên bờ, cho dù là ở phát sóng trực tiếp ống kính hạ, có người biết nàng ở đi phương hướng nào đi, cũng vẫn là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Có chút người xem không khỏi bắt đầu khẩn trương. Lâm Thiên Du ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, cá voi sát thủ du rất ổn, tốc độ cũng không chậm, gặp vấn thật sự lo lắng, liền chủ động mở miệng nói, "Không cần lo lắng cho ta, ta có nắm chắc bảo vệ tốt chính mình." Đại gia không cần bắt chước Liên Hạo. Không cần bắt chước Liên Hạo ta bắt chước cái gì? Ta bắt trước cưới cá voi sát thủ mãn hải du, ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Cá voi sát thủ khi nào đến đã ta? La Quan Vương phân phối vẫn là ta chủ động xin, cho ta một đầu nhỏ một chút cũng được, ta không tham. Tô Vũ Hành, nhà không phải, làm gì đâu? Không được đi. Cơm nước xong trở về Tô Vũ Hành nhìn thấy Lâm Thiên Du cho mình phát tin tức đều bị dối, luôn cung tay chân mở ra phòng phát sóng trực tiếp, liền xem Lâm Thiên Du cùng cái thế ngoại cao nhân đồng dạng, cưỡi cá voi sát thủ một chút xíu hướng tới biển cả phương hướng bay đi. Tô Vũ Hành lòng nói, ta liền rời đi 10 phút, nghi chỉ có 10 phút cũng sẽ không ra chuyện gì. Cho nên ngay cả di động đều không mang, nói đúng ra, từ mở ra cơm hộp đến ăn xong hắn chỉ dùng 8 phút. Được, kết quả chính là này 8 phút a. Lâm Thiên Du cởi cái voi sát thủ ra đi chơi. Phấn hoàng sợ không hoàng hốt hắn không biết, Tô Vũ Hành chỉ biết mình đã hoảng mang lo sợ. Tô Vũ Hành vẫy tay gọi tới trợ lý đạo, "Nhanh, thông tri trên biển đội cứu viện." Trước theo sau lại nói, "Ở biển cả thượng gặp chuyện không may, hắn chính là hiện gọi máy bay cũng không kịp a Tô Vũ Hành thở dài, tuy rằng cảm giác Lâm Thiên Du đã tính trước, nàng nói không có việc gì hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì lớn, hơn nữa cá voi sát thủ cũng rất chiếu cố nàng phận không thể gian chực nhắm mắt theo đuổi cũng không chịu rời đi. Có cá voi sát thủ ở hẳn là có thể bảo vệ tốt Lâm Thiên Du. Nhưng là, trên tình cảm khiến hắn cảm giác mình có thể tin tưởng Lâm Thiên Du, trên lý trí vẫn là được an bài một chút trên biển tứ viện. Tổng muốn làm tốt xấu nhất tính toán. Lâm Thiên Du bình yên vô sự từ trên biển trở về tự nhiên là tốt, chỉ khi nào thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ người cũng được trước tiên có thể xông lên đem người vớt lên. Nói đến vớt lên, Tô Vũ hành nghĩ nghĩ, hắn vẫn là được theo đi, để người vớt nhất. Ở trên biển, tường tìm kiếm phương hướng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt trời. Phán đoán đông tây nam bắc Lâm Thiên Du cong lưng, nửa ghé vào cá voi sát thủ trên lưng, trong ngực ôm vây lưng thu nạp cánh tay, rõ ràng có còn xa lắm công nha. Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không đem ta mang đi thành thị bên bờ đi. Đây cũng không phải là có thể tùy tiện thượng địa phương á người ở nước ngoài, không tiến hải quan, có bao nhiêu đạo thẻ sẽ không nói, liền tính vận khí tốt thật sự đi lên, kia đây cũng là nhập cư trái phép. Anh. Nghe cá voi sát thủ hồ nghi thanh âm, Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thở ra, không phải liên hào. Ha ha ha, ngươi tới cho ta rõ ràng thượng bản đồ, lập tức lập tức đem Lâm thị đưa đi rừng mưa đảo. Thảo. Còn có thể như vậy? Ta như thế nào không nghĩ đến đâu. Haha haha. Hôm nay liền có thể nhìn đến đại quý sao? Thường hoa hoa tiểu điêu gấu nhỏ. Còn có tiểu sa cùng tiểu hề lộc, không phát sóng trực tiếp thời điểm ta đều lập lại xem chiếu lại. Phòng phát sóng trực tiếp phấn ổn nào? Vẫn là vô giúp vui nói đùa tương đối nhiều, đổi đạo nhất định là đổi không được. Lâm Thiên Du ở cá voi sát thủ trên lưng ngồi ổn, mở ra hai tay, nên diện thổi tới gió biển thổi khởi tóc của nàng. Vừa xuống biển thời điểm nàng đem tóc vén lên, hiện tại cảm thụ được gió biển, Lâm Thiên Du cởi bỏ dây buộc tóc treo tại trên cổ tay, tiện tay liêu một chút, gió thổi, vừa rồi dính thủy ngọn tóc làm tài giỏi càng nhiều chút. Ở mồm miệng đại hải vô biên thượng không biết du bao lâu, cái đó không xa trên mặt biển toát ra vây lưng, là hướng tới nạng phương hướng đến. Anh, rõ ràng không chút do dự chuyển biến, lao người mà qua thời điểm cho cá voi sát thủ một đùi. Xong lại cá voi sát thủ không kịp thu sức lực, rõ ràng này một đùi trực tiếp đem nó ném đi. Lâm Thiên Du chỉ cảm thấy có nháy mắt gia tốc, theo bảng năng thân thủ cẩm vây lưng ngồi ổn, sau đó liền thấy một đầu xa lạ cá voi sát thủ bị đánh. Đây là? Lâm Thiên Du nghe xa lạ cá voi sát thủ nói lời nói, nó cũng rõ ràng là một cái kình trong đạn. Khi, cái đó không xa cũng có cá voi sát thủ lục tục trồi lên mặt nước. Xem lên để chỉnh cái kính đàn đều ở đây phụ cận. Lâm Thiên Du cùng chúng nó chào hỏi, lại gặp mặt đây. Cá voi sát thủ khí không phủ nước, nhiệt tình anh lên tiếng. Trong lúc nhất thời, cá voi sát thủ gọi mơ hồ có áp qua gió biển cảm giác, nhưng là thích quý thích, có mới vừa rồi bị đánh cá voi sát thủ ở tiền, mặt khác cá voi sát thủ không có gần chút nữa. Rõ ràng nguyên bản đi phía trước Du, gặp được chính mình tình đàn, cố ý đi bên cạnh tha cái vòng lớn, vòng trở lại mang Lâm Thiên Du nhìn cái kia kỳ quái quái đồ vật. Rõ ràng, mơ tưởng tới gần nhân loại của ta, ai tới gần ai chết. Thật bá đạo a, rõ ràng. Ta rất thích Rõ ràng sức chiến đấu thật không phải xê, lấy một kình chi lực một mình đấu toàn bộ kình đàn không phải nói đùa. Ở rõ ràng dừng lại về sau, Lâm Thiên Du cũng chú ý tới cái tia nổi tại trên mặt nước đồ vật. Không giống như là hại dương giác, ngoại hình hoàn chỉnh, làm công tinh xảo, như là công nghệ cao điện tử sản phẩm, mặt trên đèn đỏ còn tại lấp lánh, phiêu ở trên mặt biển teo nước biển vi lưu. Không biết là thứ gì, Lâm Thiên Du không có tùy tiện đi chạm vào, mà là trực liên hệ Bạch Chiêu khiến hắn xem phòng phát sóng trực tiếp. Một lát sau, Bạch Chiêu phát tới tin tức, hẳn là trộm săn tổ chức đồ vật, ta dạy cho ngươi thế nào phá, rũ xuống ở trong nước vòng, cổ lưng động, cũng đừng lấy ra không đồng kiến, thứ đó cách thủy hội phát cảnh báo. Ngươi chỉ chừa mặt trên bộ phận, phá xong về sau mang về liền hành. Hảo. Lâm Thiên Du vỗ vỗ dưới thân cá voi sát thủ, rõ ràng đi lên trước nửa một chút. Cá voi sát thủ lên tiếng trả lời với vây, vây bên cạnh vây cá. Có thể, liền tại đây liền hành. Lâm Thiên Du thân thủ cầm lấy thứ kia, ngồi xếp bằng xuống, đem này thiết vướng mắc đặt ở chân của mình thượng, bắt đầu đi. Thuận tiện dạy học, Bạch Chiêu trực tiếp gọi điện thoại lại đây, không xong, ngươi hẳn là phá không được. Lâm Thiên Du hỏi, vì sao? Gặp nguy hiểm sao? Không phải, nó thứ này trước chúng ta cũng tại Hải đảo phụ cận tìm đến qua là trộm săn người làm. Được tách mở bên phải cái kia nổi lên, chất liệu tương đối đặc tụ, ngươi không có công cụ, cũng không thể tay không tách mở không phải. Ngươi đợi ta gọi người khóa chặt ngươi một chút vị trí, ta lập tức đi tới. Lâm Thiên Du dựa theo hắn nói vị trí tìm được thứ kia, là cái này sao? Bạch Triều Biên gọi điện thoại vừa xem phát sóng trực tiếp, gặp Lâm Thiên Du trong tay nâng một cái thiết mảnh, gật gật đầu, đúng, chính là cái này. Sau đó quay đầu tiếp tục cấp cứu giúp đứng trên biển tuần tra tổ phát tin tức. Tự đánh tới một nửa, hắn dừng lại. Ách. Vừa rồi đó là. A. Bạch Triều Hậu Trí hậu giác phản ứng kịp, ngươi ngươi ngươi Ngươi như thế nào bẻ xuống? Ngươi thật tay không với ta. Lâm Thiên Du biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, chỉ hỏi đạo, bước tiếp theo đâu? Bạch Chiêu nắm tóc của mình, khiến cho chính mình tạm thời đem này làm cho người ta sợ hãi một màn ném sâu đầu, sau đó đem bên trong ngân phiến tin móc ra đến. Ân. Lâm Thiên Du dựa theo Bạch Chiêu nói, từng bước đem đồ vật mở ra, đến mặt sau đèn đỏ nhanh chóng lấp lánh hai lần tắt, phía dưới treo xiềng xích cũng ta đắt một tiếng mở ra đi dưới nước chìm. Lâm Thiên Du cố định trên tay đồ vật, đang không ra tay đi lấy, chỉ có thể nhìn nó chìm vào trong biển, đó là cái gì? Cứ như vậy lưu lại bên trong biển sao? Không được đi. Bạch Chiêu giải thích nói, đó là khống chế trôi nổi vị trí, tránh né chasen. Ta khóa vị trí của ngươi, tuần tra tổ một hồi đến, bọn họ sẽ phụ trách đem lấy đồ vật vớt lên. Thứ đó rơi xuống đi chỉ biết chấm xuống, lạc rất chậm, tiến tâm đi, tới kịp. Hắn không dám nhường Lâm Thiên Du đi xuống, hiện tại Lâm Thiên Du mặt trắng ra tựa giấy, bệnh sâu không giống như là bệnh cạn, nguy hiểm hệ số quá cao. Chuyên nghiệp sự trợ nhân viên chuyên nghiệp đến đây đi vẫn là. Nói đến đây cái, Bạch Chiêu không khỏi xách một tiếng, thứ đó lưu lại phía dưới thời gian dài sẽ tạo thành ổ nhiễm, cố tình mỗi lần phát hiện thời điểm đều đến lý giải khóa thời gian, lần trước vì tìm cái này Toàn bộ tổ người không ngủ không thôi, ở trong nước ngọ 3 tháng, không biết làm lớn ra vài lần phạm vi mới tìm được. May lần này Lâm Tỷ ngươi phát hiện sớm, không thì mặt sau đợi nó chính mình phá, còn có phiền toi đâu. Không cần tuần tra đội đến. Lâm Thiên Du đem trong tay đồ vật ở cá voi sát thủ trên lưng thả tốt, rõ ràng ngươi đừng động, cứ như vậy, chờ ta đi lên biết sao. Anh, nói chuyện, Lâm Thiên Du thử từ bên sườn xuống dưới, một chút xíu ngâm mình ở trong nước, tay như quất lên rõ ràng trên người, mượn lực bơi tới trước mặt nó hôn một cái, thật sự đừng động a. Anh, tiếng vang đều trong trèo khâu ít. Trấn an hảo rõ ràng, Lâm Thiên Du trực tiếp tiệm đi xuống, thứ đó xác thật rơi rất chậm, ở trong biển mở to mắt, treo dây chuyền đồ vật liền ở cách đó không xa. Lâm Thiên Du trực tiếp bơi qua sách lên vòng cổ xoay người lại du đi ra. Đúng lúc lúc này, cách đó không xa truyền đến cano sẹt qua mặt nước thanh âm. Lâm Thiên Du mi tâm một ép, rõ ràng đem bọn họ. Là ta. Tô Vũ Hành thanh âm trực tiếp hô lên, lẽ vào cano bên cạnh, đừng đọc thủ. Chính mình nhân. Cá voi sát thủ tuy rằng sẽ không chủ động công kích đi ngang qua con thuyền cano, nhưng Lâm Thiên Du ở này, nàng há miệng Kia cá voi sát thủ không đều được toàn chạy bọn họ đến A Tô Vũ được không sót ruột đều không được. Tô đạo, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người tới, Lâm Thiên Du ngây ra một lúc, nàng còn tưởng rằng là trộm săn người đâu. Không yên lòng a. Tô Vũ Hành bất đắc dĩ thở dài, đương là đạo diễn, làm là lão mụ tử tâm, đến, ta trước kéo ngươi đi lên. Anh, từ vừa rồi Kano xuất hiện thời điểm, vẫn luôn an an ổn ổn cá voi sát thủ không làm. Một tiếng này, nghe vào tai được cùng trước cùng Lâm Thiên Du làm lúng khi thanh âm hoàn toàn bất động. Tô Vũ thư mấy quá là không có chút nào do dự liền trực tiếp thu tay. Lâm Thiên Du đem cá voi sát thủ trên lưng đồ vật lấy xuống, cùng chính mình trong tay cái này cùng nhau đặt ở cano trong, cái này giúp ta lấy một chút, ta ở cá voi sát thủ trên lưng không tốt cầm. Tô Vũ Hành đem đồ vật hướng bên trong mang theo chút, ngươi thật không ngồi cano trở về. Không cần, rõ ràng mang ta trở về liền hành. Lâm Thiên Du vỗ vỗ rõ ràng, thành thành thật thật quay lưng lại nàng vẫn không nhúc nhích cá voi sát thủ, nghe vậy tiệm đi xuống, xoay người đem Lâm Thiên Du nâng lên đến. Anh. Như là phụ họa Lâm Thiên Du lời nói đồng dạng, rõ ràng kêu một tiếng. Đi, các ngươi cũng về sớm một chút đi. Lâm Thiên Du tay dừng ở rõ ràng vây lưng thượng, cá voi sát thủ trực tiếp quảy đuôi du ra đi, nửa điểm do dự đều không có, hiển nhiên là không nghĩ cho người phía sau cùng bản thân cấp người cơ hội. Lâm Thiên Du nhìn phương hướng không đúng, nằm xuống nói với nó, "Rõ ràng, ta cần phải trở về, ta hôm nay còn có chuyện phải làm, lần sau lại đến chơi với ngươi được không?" "Anh?" Rõ ràng tiểu tâm tư bị phát hiện, lẩm bẩm quay đầu đi nhận được Lâm Thiên Du bên bờ bờ ly. Lâm Thiên Du cởi từ phía trên túi người đi thân nó, ngoan. Rõ ràng ngẩng đầu lên, như là đuổi theo lui về lại ngồi Lâm Thiên Du một thân. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ gặp rõ ràng nhiều một loại thân không đến liền không đi cảm giác, đi phía trước rựi vào chút, ôm lấy thân, được rồi, xem đường, cẩn thận đường đụng vào đáng ẩm. Anh. Rất dễ hống rõ ràng vui thích lên tiếng trả lời, dong đưa cái đuôi, ở trong nước lưu lại một chuỗi dày đặc bạc biển. Lâm Thiên Du trở lại nơi ẩn nốt thời điểm, cứu trợ trạm xe còn chưa tới. Vừa lúc có thời gian đem mình thu thập một chút, lấy điểm lỗ hội nước đem tóc tẩy, dùng áp súc khăn mặt tùy ý bao vây lại, biên giắt nhét vào đi cố định hào. Lâm Thiên Du nhìn xem trong tay còn sót lại điểm ấy dã lỗ hội, suy nghĩ nói, nếu không, làm điểm cho than đi. Cùng giá lô hội cùng bù kết thụ so sánh với, cho than chế tạo đơn giản, cũng có thể dùng đến giặt quần áo gọi đầu, ở cổ đại còn có thể đánh răng làm mì đâu. Cho than thực hiện đơn giản, chính là đem cây cỏ cảnh những kia dùng hỏa thiêu, đốt đủ thời gian lại tạt thủy dập tắt, bên trong kia đống màu xám đen còn sót lại chính là cho than. Thứ này nàng rất nhiều. Mỗi lần ở nhà nhóm lửa thịt nướng đều là ở cùng một chỗ. Lâm Thiên Du lấy cây côn gỗ ở trong đống lửa lay, đem tầng ngoài những kia không đốt bao lâu gỡ ra, bên trong cho than đều trang đến trên lá cây. Kỳ thật như vậy liền có thể trực tiếp dùng. Lâm Thiên Du thổi một cái, ở mặt ngoài cho than nhẹ nhàng lay động, nàng lại lấy mảnh tân lá cây, nhưng là lý do an toàn, vẫn là được xử lý một chút bên trong đá vụn cùng vụ gỗ. Vẩy xuống nửa ngày, sạch sẽ, sẽ cho than rơi xuống trên lá cây chỉ còn nó nữa. Lâm Thiên Du đem lá cây một bao, còn dư lại lộc ra tới những tia lại ném về trong đống lửa. Thảo Nguyên sói hú tệ thấy nàng vẫn luôn ở chọc dập tắt đống lửa, lệ phía dưới, thăm dò hết người, đột nhiên hắt hơi một cái, dừng một chút, ngay sau đó lại đánh hai cái. Liên mấy cái hắt xì xuống dưới, Thảo Nguyên sói hú tệ có chút ngột. Lâm Thiên Du nâng tay sờ sờ sói con đầu, mang theo muốn đem nó mang xa một chút, kết quả cúi đầu vừa thấy, Thảo Nguyên sói hấu tể trên trán xuất hiện tảng lớn thâm màu đen dấu vết. Thảo Nguyên sói hấu tể mau mau là cho đâu, là lấy, nhiều lớn như vậy khối màu đen, phi thường rõ ràng. Bị nàng xách ở trong tay sói con nhu thuận cúi đầu, đỉnh đầu hắc dấu vết càng thêm rõ ràng. Phụp. Nghe được thanh âm, Thảo Nguyên sói hấu tể mở miệng nói đầu, "A gao, không có việc gì, ta rửa cho ngươi một chút." Nói là tắm rửa, nhưng cái tuổi này hấu tể tốt nhất vẫn là chứ không nên độ thủy. Lâm Thiên Du ôm lấy sói con sẽ ra duy nhất khăn mặt, ở bờ sông dính thủy vật đến bán khô về sau lau chùi đầu của nó. Con tốt chỉ là đụng tới đi nổi cho, ve sói mao một chút xíu hướng ra phía ngoài, màu trắng áp súc khăn mặt lập tức hất một mạnh. Lâm Thiên Du lập lại lau vài lần, thẳng đến trên đầu mao mao cùng trên người không sai biệt lắm về sau lúc này mới dừng tay. Chỉ là, đỉnh đầu mao mao không thể tránh khỏiướt, vài ngưng cùng một chỗ, theo sói con ngẩng đầu động tác lảo đảo. Tốt, phơi nắng, một hồi liền khô. Lâm Thiên Du đem sói con buông xuống, sau khi hạ xuống sói con lệnh phía dưới, tựa hồ cảm giác trên đầu có thủy không quá thoải mái, vì thế nâng chảo cổ cổ, lại phun ra đầu lưỡi làm bộ một liếm. Nhưng vài lần ngựa đầu đều không thể liếm đến đầu hốc của mình. Sói con là người, sau đó tiếp tục ngựa đầu lại cố gắng, mệt bụng phập phồng, đùng một chút ngã xuống đất. Sói con có giơ đồ bật. Ha ha ha cái này tiểu tóc, ta cho Tony cho không điểm. Thật sự không cho biên cái tiểu bím tóc sao? Cho tiểu sói cũng làm cái tiểu tóc đi. Tiểu sói nhìn thấy người này lản đạn, đều đến mức ngay cả đêm đêm ngươi cho ám sát lâu. Can Trường Ngẫu Tệ Thảo Nguyên sói thấy thế, đi tới ngậm sau gãy đem nó đưa đến bên người, tối đầu giúp nó liếm lông. Lâm Thiên Du giơ tay quay đầu gặp cứu trợ trạm xe đến, nàng xoa xoa tay trở lại phòng ở, chộp chọc, chọc màu vàng loại túi sói, đi rồi, chúng ta lên đi cứu trợ đứng. Có thể là vừa phơi qua mặt trời không lâu, loại túi sói mao mao còn mang theo ấm áp dễ chịu cảm giác. Lâm Thiên Du nghiêng người đem cửa tránh ra, "Đến, xuất hiện đi, tiếp chúng ta sẽ đến." Ô, màu xám loại túi sói trạng thái mắt thường có thể thấy được tốt hơn nhiều, nó đứng dậy run run mau, tuy rằng bước chân phủ phiếm đi rất chậm, nhưng so với trước di động không thể động trạng thái, tốt không ngừng nửa điểm. Cứu trợ trạm xe đứng ở sân phủ cận. Bạch Chiêu ở trên xe quay kiếm xe xuống, không có xuống dưới, trên mặt đất có sói nhìn chằm chằm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gặp Lâm Thiên Du lại đây, ghé vào trên cửa kính xe cùng nàng chào hỏi, "Lâm tỷ." "Lâm Thiên Du mang theo loại túi sói lại đây, ngươi như thế nào cũng lại đây." Bạch Chiêu không phụ trách lái xe, nhưng vẫn là cùng tài xế cùng nhau lại đây tiếp người, hắn cười hắc hắc nói, "Tiếp Lâm tỷ ngươi nhà, cái này công việc bên ngoài như thế nào có thể thiếu ta đâu." "Cái cái loại túi sói có thể đi lên sao? Nếu không ta hỗ trợ ôm một chút." Nhìn thấy màu xám loại túi sói đạp lên bên cạnh cố gắng hướng về phía trước nhảy lên, nhưng dạo dục đều không thể lên xe. Nếu là loài khác động vật, hắn đã sớm xuống xe hỗ trợ cầm một fan, nhưng cố tình làm mâu thuẫn nhân loại loại túi sói, Bạch Chiêu sợ không hỏi rõ ràng liền xuống xe hỗ trợ sẽ gây nên hiệu quả trái ngược. Lâm Thiên Du nói, không cần, nó có thể chính mình đi lên. Lời còn chưa dứt, màu xám loại túi sói trực tiếp dùng nhảy, lén vào sau xe tỏa, còn đi trong chạy hai bước, nó xoay người, ánh mắt lượng lượng nhìn về phía Lâm Thiên Du, "Ô, oh, ân, rất tuyệt." Lâm Thiên Du sờ sờ đầu của nó. Như vậy vẫn không nhúc nhích năm sắp thời gian lâu dài, loại túi sói cũng sẽ sinh ra phiền chán cảm xúc, không ít động vật sẽ ở dưới loại tình huống này có tự bế trầm cảm khuynh hướng. Hấp thời nhường loại túi sói chính mình chạy một chuyến đi một trận, làm một ít đủ khả năng có thể chứng minh chính mình có thể việc nhỏ, có trợ giúp loại túi sói thể sắc và tinh thần phải mạnh. Màu vàng loại túi sói cũng theo sát sau nhảy đi vào. Lâm Thiên Du nhường Thảo Nguyên sói lên trước, chính mình cuối cùng một cái thượng, thuận tay đóng cửa xe. Thảo Nguyên sói đường ngang đến ghé vào nàng trên đùi, Lâm Thiên Du đại khoát lên Thảo Nguyên sói trên người tay tùy ý du hai thành, đi thôi. Bạch Chiêu đem cửa kính xe đóng lại, nói, "Hảo, đi tới." Xe hành chạy ở trên đại Thảo Nguyên. Lâm Thiên Du ôm trên đùi tiểu sói nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo nhiệt độ hạ xuống, bởi vì thời tiết oi bức mà lựa chọn trốn đi nghỉ ngơi những động vật, lúc này lục tục bắt đầu đi ra hành động. Dọc theo đường đi gặp được không ít đàn bộ kiếm ăn động vật, loại nhỏ bề ngoài lớn lên giống miêu đồng dạng động vật ở quanh thân hồi hồi. Cùng miêu so sánh với hình thể nhỏ bé, trên người nó da lông hiển nhiên xem lên đến càng dày, bộ mặt hoa văn như là mèo rợ dạ gủng ly tinh dàn bạn, hai ngắn rộng, vành thai cho độn, hai cái lỗ tai ở giữa khoảng cách cũng so thai mèo đó khoảng thời gian càng dài. Thỏ tôn Lâm Thiên Du đưa tay ôm thành một cái tròn, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, liền gặp một cái Thọ Tôn ở thoải mái nhàn nhã tản bộ. Thọ Tôn thích trứng năng lực siêu cường, đối nhiệt độ cảm giác không rõ ràng, có thể nghỉ lại tại các loại hoàn cảnh, mặc kệ là núi, thảo nguyên, nửa hoang mạc khu đều có thể tìm tới Thọ Tôn tung tích. Thậm chí là một ít sa mạc, nó đều có thể sinh tồn được. Tuy rằng hiện tại Thọ Tôn xuất hiện địa điểm phần lớn ở toàn bộ Trung Á vẫn luôn phân bố ý dân tây bộ, cùng với châu Á trung bộ khu hướng đông tới sải bờ gì à một vùng địa khu. Nhưng từ lịch sử biến thiên quỹ tích đến xem, Thọ Tôn đánh mất đại bộ phận sinh tồn không gian. Thỏ Tôn bây giờ không phải là lâm nguy giống loài, dáng ngoại lại cũng vẫn là rất hiếm thấy. Hơn nữa, so với ở cực hàn thời tiết hạ sinh Tôn Thỏ Tôn, trước mắt con này Thỏ Tôn mau mau rõ ràng không có như vậy quá phần dày. Chắc cũng là thụ vị trí hoàn cảnh nhiệt độ ảnh hưởng. Lâm Thiên Du rùa tiểu sói, có hứng thú nhìn xem Thỏ Tôn chậm rãi chọn lựa chính mình con mồi. Đáng yêu hình tròn mang mang động vật, chẳng sợ đi săn cắn xé đến đầy mặt là máu, liếm liếm miệng, xem lên đến vẫn là như là làm lũng bán banh dở như. Chính xem mùi ngon, xe đột nhiên ngừng lại. Lâm Thiên Du nâng tay cản một chút bên cạnh hai con loài túi sói, hỏi, "Làm sao?" "Không có gì." Bạch Chiêu chỉ chỉ cách đó không xa vừa nói, giá tượng đàn đi ngang qua, đợi bọn nó đi qua chúng ta lại đi. Voi hình thể khổng lồ, đi khởi lộ đến chấm dãi, thường thường còn muốn giơ lên mũi chào hỏi lạc hậu tiểu tượng. La Lấy, giá tượng đàn như vậy đi tới, bất chi bất giác liền kéo ra toàn bộ đại bộ phận khoảng cách. Nhưng là chỉ là trên thị rất xem, đi ở phía trước cùng đi ở phía sau lạc khá xa, nhìn kỹ, một khi gặp được có mạnh thú lộ tử, chúng nó có thể nhanh chóng đem tiểu tượng vây lại, sau đó khởi sướng phản kích. Bất quá, dưới tình huống bình thường, ở mùa mưa đồ ăn sung túc thời điểm, sẽ không có không có mắt mạnh thú ý đồ khiêu khích tượng đàn quy. Chúng nó tuy rằng hình thể quá lớn hành động bất tiện, nhưng đánh nhau đến, hai bên ngà voi cùng tượng núi cũng không phải là ăn chay, vạn nhất bị thật cao quật lên sau đó trùng điệp na xuống, muốn đứng lên lại được tỉnh lại buổi sáng. Nếu voi tức giận, bình thường sẽ không cho ngươi đứng lên lại thời gian, trực tiếp một chân đạp xuống, cường hãn nữa manh thú đều xệ ra chuyện. Trừ phi là mùa khô thật sự tìm không thấy đồ ăn, manh thú nhóm mới có thể bị quá hóa liều, thử đem một đầu voi trục xuất khỏi tượng đàn, sau đó đám người vây cùng, mới có thể có một đường sinh cơ. Khoảng cách này xem voi qua đường hảo dung động a nhất là cùng chiếc xe này so sánh với, voi một chân có thể đem xe đạp nát đi. Trước kia nhìn xem sắc thật không có gì khái niệm, chết không được lần trước voi có thể nổ tụ, bây giờ nhìn xem, đừng nói nổ trụ, ta đều sợ chúng nó hợp lực đi giời núi. Tượng đàn qua đường, không có động vật này tiến lên quá dậy. Ngồi ở hàng trước Bạch Chiêu tầm nhìn rộng hơn, nhìn thấy sư đàn một khắc kia còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng đương sư đàn xa xa nhìn ra xa liếc mắt một cái tượng đàn sau, liền quay đầu nhìn về hắn xe phương hướng lại đây thì Bạch Chiêu ngưng một cái chớp mắt, "Ta đi." Sư tử tại sao cũng tới? Sư tử trước mắt sẽ không mạo hiểm đối tượng đàn động thủ, lại không có nghĩa là chúng nó tại nhìn thấy đứng ở phụ cận thiết vướng mắc khi sẽ không. Thảo nguyên sói tựa hồ cũng đã nhận ra không giống bình thường hơi thở, nó từ trên người Lâm Thiên Du đứng lên, tới gần cửa kính xe. Tài xế lần nữa đem xe khởi động, kinh nghiệm phong phú hắn nhất thời liền tưởng lui về phía sau. Phía trước đã bị hiện ra độ công sư đàn vây quanh, hắn đi phía trước mở ra, sư tử rất dễ dàng liền có thể tụ lại lại đây, lui về phía sau rồi đi sư đàn bao vây tiêu trừ phạm vi mới là lựa chọn chính xác. Nhưng mà, một đầu sư tử không biết khi nào xuất hiện ở kính chiếu hậu. Tài xế trên tay dừng lại, xem voi xem qua say mê, quên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bạch Chiêu An lủi nói, không có việc gì, sư tử vào không được, chúng nó xem một hồi liền đi. Trước kia cũng không phải không có bị sư tử vây xe tình huống, chúng nó mở không ra đối với động vật mà nói tưởng đồng vách sắt xe, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, đợi lâu không gặp người xung dưới, liền sẽ kiên nhận hao hết chính mình rồi đi. Sư tử so sư đàn sớm hơn đến, nó trước là vây quanh xe tha một vòng, nhảy lên động cơ xe, móng vuốt lay xe chắn gió thủy tinh, như là đào thổnh như vậy dùng sức cào. Liên quan xe đều cùng nhau lắc lư. May mà thủy tinh không phải bình thường loại kia, so thủy tinh công nghiệp còn muốn chắc chắn dùng bền, sư tử căn bản mở không ra. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, sư tử gặp làm không được về sau liền từ trên nắp động cơ nhảy xuống quay đầu ở xe chúng quanh đi vòng, tựa hồ đang tìm đột phá khẩu. Hảo gia hỏa, này không thuần thuần giao hàn sao? Truy phát nhanh tiểu ca mở cửa ai chính là chính là, tự rốt mình đưa đến miệng không cho nhân gia sư tử trước đũa là sao thế này? Bắt nạt sư tử có phải hay không? Ha ha ha. Ồ nào, ồ nào có phải hay không? Tiểu sói chỉ có mình ở cùng sư đàn đánh nhau rất thua thiệt, vẫn là không cần đi xuống. Nha không phải, như vậy khẩn trương bầu không khí, bị sư đàn vây công nhà, như thế nào liền một cái suốt ruột lo lắng Lâm tỷ an nguy đều không có. Một đám dạ phèn ti. Phía trước sư đàn tựa hồ bởi vì sư tử tồn tại mà dựng ngược. Bạch Chiêu nắm trên khung cửa tay vịn, sư tử mỗi lần va chạm xe hơi, hắn đều sẽ đi theo lắc lư một chút. Lâm Thiên run một bên ôm tiểu sói, một bên ăn đuổi hai con người nhắt gan loại túi sói, không rảnh bận tâm phía ngoài sư tử. Nó hẳn là đi mau. Bạch Chiêu dự đoán thời gian, sư tử tính nhẫn mại kỳ thật. Nói còn chưa dứt lời, ngay sau đó, ca đắt cửa sau xe bị kéo ra thời điểm, Bạch Chiêu nghe được một tiếng này người đều làm ông. Hắn bỗng dưng xoay người, liền gặp sư tử đang đứng ở cửa sau khe cửa ở vẫn không lúc nhích. Không biết như thế nào lục lọi, chính nó đem xe cửa sau cho kéo ra. "Bạch Chiêu, ngươi?" Hắn đột nhiên cất cao thanh âm. Sao phải nhiều đến sư tử, dây lắt liền câm thanh âm nói, ngươi như thế nào không khóa cửa xe? Sư tử mở cửa ra, có thể chính nó đều rất ngộng. Móng vuốt tùy tiện nhất câu liền mở ra. Còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thảo nguyên sói ngăn tại phía trước, trực tiếp liền muốn nhảy xuống. Lâm Thiên Du bận bịu kéo lại, nửa người nằm sắp xuống đem tiểu sói đặt ở xe ngồi trên, ngược lại ngẩng đầu chăm chú nghiêm túc cùng sư tử nói, ngươi như vậy là không lễ phép hay vì. Sư tử nguyên bản liền ngộng, giờ phút này ý thức được chính mình nghe hiểu một nhân loại đang nói chuyện, đông dung mở to hai mắt, quá mức thông minh đầu óc liền đại biểu nó sẽ ở giờ phút này suy tư rất nhiều. Nhiều đến đại não dung lượng quá tải cùng suy nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, dứt khoát lui về phía sau một bước, ầm một chút đem xe môn đập cho. Ngôi sồn phía ngoài sư tử cũng như cũ sau một lúc lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Ha ha ha, một câu a lui sư tử. Sư tử, bám một chút a bám một chút. Nhìn ra, đây là một đầu rất chú trọng lễ phép sư tử, còn biết tiện tay đóng cửa đâu. Phía trước tỉ muội, ngươi xác định sư tử này không phải bị sợ choáng văn sao? Sư tử ngốc không ngốc không biết, nhưng Bạch Triều là thật sự ngốc. Nhìn xem ngồi ở phía ngoài sư tử hắn nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Vẫn là tài xế phản ứng nhanh, trực tiếp ở sư tử đóng cửa nháy mắt mất bỏ mới lo làm chuồng đem xe môn cho khóa. Bằng không một hồi sư quần tụ tập lại đây đều học mở cửa xe, vậy bọn họ đâu còn có đường sống a nhưng mà, phía ngoài sư tử tụi hổ là cảm thấy càng nghĩ càng kỳ quái, vì thế lui về phía sau vài bước, lại lui lại mấy bước, gặp cửa xe không có muốn mở ra, bên trong nhân loại cũng không có muốn đuổi theo ra đến ý tứ, sư tử vùng chân liền chạy, cũng không quay đầu lại. Ba chiêu, giống như trong vô hình tiêu trừ một hồi nguy hiểm. Hắn còn không kịp bởi vì cửa sau xe bị sư tử mở ra, mà cảm thấy kích động luống cuống, thuộc về tổn tại đại não chết máy đích thực không thời khắc, sư tử chính mình liền chạy. Có chút không thể tưởng tượng, cũng có chút thái quá không chân thật cảm giác. Theo này đầu sư tử rời đi, sư đàn cũng dần dần tán đi đội kịp nó. Thảo nguyên sói từ đầu đến cuối cảnh giới, thằng đến sư tử rời đi nó sợ cảnh báo phàm bi, lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Liên, nó liền chạy như vậy. Bạch Chiêu có chút không dám tin, ta đều chuẩn bị mở ra cố xe. Trong cốp xe chứa là sớm chuẩn bị tốt tí tươi. Sợ suất hành thời điểm gặp được loại chuyện này, đến thời điểm mở cốc sau xe, mùi máu tươi hấp dẫn sư tử đi qua, hắn ở cầm gậy tê ở một bên canh chừng. Sư tử ăn xong liền đi kia giai đại hoan hỉ, nó không tính toán đi, vậy thì ở nó ăn xong thời điểm cho nó đến mấy châm. Nhưng hiện tại, thịt không dùng, gậy tê vẫn luôn mang ở trong tay, giống như cũng không có cái gì dùng. Bạch Chiêu vẻ mặt ngộp bức, tình huống gì a? Có thể là dọa chạy a. Lâm Thiên Du suy đoán nói. Dù sao, ở sư tử trong mắt, đó chính là nhân loại mở miệng nói sư tử ngôn ngữ, đương nhiên phải sợ hãi. Hoa chi chuột mở miệng nói với ngươi ngươi tốt, người phản ứng đầu tiên đều phải ta còn chưa tỉnh ngủ. Bất quá, giải quyết vây tới đây sư đản, cũng thật là làm bách chiêu nhẹ nhàng trở ra, có chút quá mức thông minh sư tử, ở đối mặt trên cửa xe khóa mở không ra thời điểm, còn có thể thử đem làm chiếc xe lật đổ. Tuy rằng thường thường như vậy cũng không thể làm cho người ta từ trong xe rơi ra, nhưng đợi ở trong xe người không phải rất dễ chịu, cho dù là có an toàn mang dưới tình huống, vạn nhất chiếc xe bị lật đổ về sau góc độ không tốt, có thể được trực tiếp khóa hầu, xiết người liền lời nói đều nói không nên lời. Đem người thả ở một cái đại trong thùng đựng hàng lăn qua lộ lại, tình cảnh dị thường gián nan. Mắt nhìn phía trước giá tượng đàn đi qua, Bạch Chiêu thở dài, nhéo nhéo ấn đường nhường chính mình bình tĩnh điểm khác một bộ không có kiến thức giá vẻ, lái xe đi, rời đi trước này. Để tránh đợi lát nữa sư tử nhận thấy được không đứng lại vòng trở lại, đến thời điểm bị sư tử canh trường phiền phải hơn. Tài xế nghe vậy, tuy không hàm hộ, trực tiếp một chân chân ga đi xuống. Cứợ trợ trạm xe đều là có hạn tốc, đạp cần ga tận cùng cũng sẽ không đối thảo nguyên đất tạo thành thương tổn. Bạch Chiêu nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu tổng hồi tưởng chuyện vừa rồi, nhịn không được lấy điện thoại di động ra cho các đồng sự phát tin tức, ngươi biết không, vừa mới ta. Điên cuồng đánh chữ gõ kích bàn phím lấy một đại đoạn văn tự về sau một khóa phục chế sau đó đàn phát. Sau đó dừng một chút, cường điệu sửa đổi mấy cái từ, đem mới nhất bản một mình phát cho Bùi Phong. Từ bạn thân lịch bên trong tìm một vòng không tìm được người, Bạch Chiêu nhớ tới cái gì, đem Bùi Phong từ trong sổ đen lôi ra đến, sau đó gửi đi tin tức về sau lại kéo đen. Xe dừng ở cứu trợ đứng cửa. Lâm Thiên Du mang theo thảo nguyên sói cùng hai con loại túi sói xuống xe, ta trực tiếp mang nó đi lên truyền dịch sao? Bạch Chiêu nói, trước chờ một chút, ngươi tại nghỉ ngơi trong phòng ngồi một hồi, bác sĩ ý tứ là còn được lại nghiệm cái máu, xem tình huống muốn hay không sửa đổi dùng dược. Hảo. Lâm Thiên Du ở trên ghế ngồi xuống, hai tay nắm thảo nguyên sói lô thay nhều nhẻo, túi đầu chán đến ở tiểu sói trên đầu gọ gọ. "Tô Vũ Hành ngươi có ý tứ gì?" Bên ngoài truyền đến một tiếng trung khí mười phần quát trói thai. Lâm Thiên Du sững sốt một chút, thanh âm này nghe còn có chút quen hai. "Theo sau đó là Tô Vũ Hành bất đắc dĩ nói, ta có thể có ý tứ gì? Chính ngươi bị thương, cũng không phải ta tạo thành, tìm ta muốn cái gì bồi thường? Ngươi nhanh chóng đem lẩm công phí cho ta được, không thì vi ước ta liền đi cáo ngươi." "Vậy làm sao là vấn đề của ta? Ở đây nhiều người như vậy đâu, vài ánh mắt đều nhìn xem là cá voi sát thủ đánh ta, ngươi dựa vào cái gì không phụ trách?" Thị Kính Nguyên lên cơn giận dữ, nghĩ đến mấy ngày nay bị thương nằm viện sự liền nổi giận trong bụng. Nguyên bản hôm nay tới là người đại diện đơn phương cùng đạo diễn thương lượng, nhưng Thị Kính Nguyên không yên lòng, thế nào cũng phải tự mình lại đây cho mình muốn cái công đạo không thể. Tô Vũ Hành Đô hết chô nói rồi, ngươi đều nói là cá voi sát thủ đánh, ngươi đi tìm cá voi sát thủ muốn đòi bồi, bồi thường à, ta nhường Lâm Tỷ đưa ngươi một chuyến, ngươi đi tìm cá voi sát thủ trong nhà đảm đi. Ha ha ha, Tô đạo này miệng cũng rất tổn hại á, Thị Kính Nguyên chuyện gì xảy ra? Nay như thế nào nhất quyết không tha đâu, còn muốn bồi bồi thường, rất lớn cái niên kỷ mặt cũng không cần. Liên La nói a, Cầm ra ngươi kia đức nghệ song huynh không vì quyền sở hữu tài sản khâm lưng dáng vẻ nha, nguyên lai like ngầm lạnh như vậy người nhà, cũng là có thể tuân ra nhiều như vậy mất mặt xấu hổ tin tức, ngờ có thể xác định sớm đã là đấu. Khuynh Lâm Thiên Du thu liễm điểm, thì lão sư đã lui thì đấu, ngươi không cần thiết lại hư cấu này, đó giả âm tần đến xấu hắn thanh danh. Thì lão sư là loại người nào, như thế nào có thể sẽ kém tiết mục tổ điểm này buổi thưởng đâu? Lâm Thiên Du cũng nghe ra bên ngoài cái nhau hai người là ai, thoáng nhìn làn đạn nói như vậy, nàng nhíu mày, trực tiếp đứng dậy mang theo tiểu sói đi ra ngoài. Không phải nói âm tần sao, cho ngươi xem cái video chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chính mình lựa gạt mình còn hành. Cãi nhau còn đang tiếp tục, thì Kính Nguyên Khí gấp bại hỏi đạo, ngươi thiếu cho ta nói những thứ vô dụng kia, chuyện này chính là trách nhiệm của ngươi, là tiết mục tổ giám thị không thích hợp, ngươi khẳng định phải bồi bồi thường ta tinh thần tổn thất phí, làm công phí, cùng với năm viện chữa bệnh toàn bộ phí dụng. Xem ở ta cùng ngươi ba là bằng hữu thân thượng, số lẻ liền miễn, đây là giấy tờ, ngươi nắm chặt thời gian đánh tới trên thẻ của ta. Tô Vũ Hành Nguyên bản lý đều không nghĩ để ý, nhưng giờ phút này thấy hắn cầm ra giấy tờ đến, thật là có điểm tò mò là thứ gì, vì thế thân thủ tiếp nhận, căn cứ tò mò ý nghĩ mở ra vừa thấy đập vào mi mắt chính là, Penn Mini cylinder 2300 bình, cỡ cylinder đại mi 3500 bình. Ngươi, ngươi chính là uống cũng uống không được như thế nhiều đi. Bảo hiểm không lừa đến tiền, chạy tới lừa ta. Nhưng này cái đại kiếm một bút đâu phải không? Cho dù mặt trên có chút dược chỉ là một tiểu án mỗ bình, vậy thì mấy ngày nay được vài người không ngủ không thôi cho ngươi tách cái chai á tiền này muốn không khỏi cũng quá thái quá. Nay toàn đánh vào đi, không cho ngươi thua thành cự nhân quân oán. Tô Vũ Hành quả thực chỉ nhìn liền không thể không căm ngợi, cũng không đối, có thể không đợi thua thành cự nhân quân đâu, trước bị dược thủy cho chết rồi. Nay cùng lừa bịp tống tiền có cái gì phân biệt? Không, đây tính thượng là minh đoạn. Thi kính nguyên tựa hồ không nghĩ đến Tô Vũ Hành hội xem, liền che lấp công tác đều không có làm, sáng loáng đem dụng lượng đặt ở mặt ngoài, ngươi, hơn nữa ngươi cái này cũng không đóng dấu a. Tô Vũ Hành liền lật vài trang, đều không thấy có tam giác bệnh viện còn đóng dấu, thứ này, ngay cả tiểu phòng khám cũng không dám tùy tiện đóng dấu đi. Tô Vũ Hành đùa cho làm nợ nụ cười, đương hắn là cái gì cũng không nhìn chỉ biết là bỏ tiền đại ngốc tự phải không. Ngươi theo ta ba là bằng hữu, liền lấy thứ này lừa con trai của hắn. Tô Vũ Hành nhịn không được trợn trắng mắt, giết quen thuộc cũng không phải như thế giết a, đương hắn là lợn bé con đâu. Thị Kính Nguyên dừng một chút, có thể là ta cầm nhận bệnh viện danh sách, này đó vốn đều là người lại diện xử lý, ta không biết là chuyện gì xảy ra, quay đầu ta nhường người đại diện đem bệnh viện đóng dấu danh sách cho ngươi, trừ cái này, còn có tinh thần tổn thất phí cùng lâm công phí. Thị Kính Nguyên tùy ý đem chuyện vừa rồi có lệ đi qua, đúng lý hợp tình đạo, ngươi cũng biết ta giá trị bản thân, liền mấy ngày nay không công tác, biết ta tổn thất bao nhiêu không? Tô Vũ Hành nhế môi, tổn thất, có người tìm ngươi sao a? Ngươi tái nhậm chức đến bây giờ buồn bán lời bao nhiêu à, chết không được bồi thường tiền cũng tưởng tượng ta tiết mục đâu, hợp ở bậc này ta đâu? Hoặc là sống đến cuối cùng lấy đi tiền vài danh tiền thưởng, hoặc là ra chuyện gì gặp được điểm cái gì nguy hiểm tìm hắn muốn bồi thường. Tô Vũ Hành càng nghĩ càng cảm giác chính là có chuyện như vậy, một tay trống lạnh, giọng nói không kiên nhẫn đạo: "Ngươi rõ ràng nhất chính là đến lừa ta, nghèo điên rồi đi ngươi." Chưa từng cùng tiền tài nhắc lên quan hệ, lão đức cao thượng đức nghệ song hình lão tiền bối, bị Tô Vũ Hành một câu nói này cho nghẹn mặt đỏ tiền hai. Hồ, nói lưu nói vượng. Thí Kính Nguyên nghẹn sau một lúc lâu mới phun ra một câu nói như vậy đến: "Ngươi có thể nói ra loại này lời nói, ngươi quả thực không thể nói lý." Ai cho nên Thí Kính Nguyên không có ở người lừa gà sao? Rõ ràng cho thấy Trở Tô đạo không nhìn chi tiết chỉ nhìn số tiền sau đó trả tiền a, nói thật, nếu không phải quá lớn số tiền, ta trên cơ bản sẽ không xem những chi tiết kia, đều là trực tiếp trả tiền hoặc là trả giá. Đến đến đến, phân đâu, đi ra đi hai bước, xem xem ngươi gia đức nghệ song hình thi lão sư đang làm gì. Chính là, nói Lâm Tỷ dùng từ âm bao tạo giả phân đâu, đi ra cho ngươi tỷ xin lỗi. Ở phòng phát sóng trực tiếp cố ý gây chuyện cùng Lâm Thiên Du làm trái lại, chưa chắc là thi kinh nguyên vấn, cũng có khả năng là trước bị cấm luôn án tỉ phạm, hào không có ghi hận trong lòng, trở về cố ý gây chuyện. Lúc này thấy thế không đúng. Xôi nổi trầm mặc không hề lời nói. Tùy ý Lâm Thiên Du phấn chảo phúng, "Tô Vũ Hành đối mặt người này, thật là cuối cùng một chút mặt mũi đều không nghĩ cho hắn lưu, ỷ vào thế tử tài nguyên mới có hiện giờ thành tựu, hiện tại làm ra loại sự tình này, năm đó những kia tuân gia rèm pha tiền bồi thường, có phải hay không đều còn chưa trả hết đâu. Chết không được. Nguyên Lai thật là tưởng tượng ta này mò tiền, ngươi có phải hay không còn mua bảo hiểm?" Tô Vũ Hành nghiêm trọng hoài nghi, thi Kính Nguyên chính là tưởng ở chính mình trên tiếp mục thụ điểm thương, sau đó cố ý tìm hắn muốn tiền. Dù sao lấy thi Kính Nguyên thanh danh, chẳng sợ đè xuống mặt trái tin tức cao điệu tái nhậm chức, cũng sẽ không có cái gì chế tắc tìm hắn, liền đỉnh lão nghệ thuật ra tên tuổi đứng ở tự cho là đúng đỉnh núi không chịu xuống dưới. Hiện tại lúc đó chẳng phải vì tiền không lương, không chết cũng không biện pháp, này đó bồi thường đều là có thời gian hạn chế, Thi Kính Nguyên hẳn là không nghĩ ngồi tụ. Bị chủ nợ đòi nợ dưới tình huống, chạy tới an vạ hắn khiến ngủ, còn chủ động cấp lại tiền, lại là bán nhân tình lại là bán tình cảm, hập là coi hắn là coi tiền như rác đâu. Nghĩ thông suốt này hết thảy Tô Vũ Hành. May mà thương Thi Kính Nguyên là cá voi sách thủ, bằng không, Thi Kính Nguyên chính mình suy nghĩ cái gì thời gian làm bị thương chính mình chẳng đi phát sóng trực tiếp ống kính bị thương, hắn có thể còn thật sự liền được ăn cái này khó chịu thiệt thòi. Tô Vũ Hành sơ sớm ngủ, mà sau bị Thảo Nguyên sói vây chuyện xe tình hắn không cùng Thi Kính Nguyên nói, này nếu như bị Thi Kính Nguyên biết, chỉ sợ mặt sau còn có dây dưa. Nhưng kia lại như thế nào? Miết yêu cầu hiệp nghị đều viết, cẩn thận rời xa hoang dã động vật, ngươi bị chúng nó đánh nào cũng không ở tiết mục tổ xử lý trong phạm vi. Nghĩ như vậy, Tô Vũ Đức không cấm thật sâu thở dài, đây là đột nhiên phản ứng kịp chính mình bất tri bất giác rơi vào bẫy, lại bị Lâm Thiên Du vô tình ở giữa cấp cứu thả lòng nản lòng. Liên kém như vậy một chút, không cẩn thận hắn đều được nợ. Vừa ngẩng đầu Nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Lâm Thiên Du, Tô Vũ Hành đôi mắt đều sáng, "Thiên Du, ngươi cũng tại a?" Lâm Thiên Du tựa vào cánh cửa, khẽ vước cảm, "Ân, ngươi như thế nào ở này?" Tô Vũ Hành nói, "Ta đến đưa trên biển ngươi cho ta thứ kia." Cụ thể là cái gì hắn cũng không biết, vừa lúc hồi bên này có chuyện, liền tự mình lại đây chạy cái chân. Thí Kính Nguyên nhìn thấy Lâm Thiên Du thời điểm liền biến sắc, cơ hồ là nháy mắt âm trầm hạ mặt đến, liếc một cái mặt sau phát sóng trực tiếp thiết bị dừng một chút, sắp thoát ra lời nói chuyển một cái quang yên lặng lướt xuống. Chỉ là Dù là biết ở phát sóng trực tiếp, Thư Kính Nguyên sắc mặt như cũng không tốt lắm, nhìn ra hắn ở nỗ lực khắt chế, chỉ là biểu tình quản lý như cũng không phải rất đúng chỗ, cũng lời Hàn Nguyên, thì làm mong đợi hỏi một câu, "Ngươi đến bao lâu?" Bởi vì mặt tâm trầm, phối hợp này hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý nghĩ thâm âm, nhìn xem liền đến người bất tiện. Lâm Thiên Du chỉ vào mặt trên phát sóng trực tiếp thiết bị nói, "Từ ngươi hỏi tôi đạo như thế nào không phụ trách thời điểm đã đến." "Thư Kính Nguyên, đó không phải là tất cả đều nghe thấy được." "Lâm Thiên Du." "Thư Kính Nguyên khì gấp bại hoại, chẳng đều không chàng." "Giống." Thảo Nguyên sói nghe hắn này một câu họng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng nào tới. Thi Kính Nguyên luôn cuống tay chân, căn bản đều phản ứng không kịp nên như thế nào chống tránh, thân thủ muốn bắt Tô Vũ Hành cản, kết quả Tô Vũ Hành cách chính mình thật xa, tay bắt hụt lại quay đầu, Thảo Nguyên sói đã nhảy tới trước mặt hắn. A! Thi Kính Nguyên trực tiếp bị ấn ngã trên mặt đất, cái hốt trùng điệp thượng sản, chẳng sợ trên đầu còn cuốn thật dày vải thưa, hắn cũng như cũ kêu lên thảm thiết. Lâm Thiên Du không có muốn ngăn cản ý tứ, chỉ đi qua thản nhiên nói, về sau nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Nhẹ nhàng khẽ nhếch giọng nói tràn ngập giễu cợt, ngay sau đó, nàng cong môi cười ra tiếng, quyến mất, ngươi không có về sau. Thảo A! Ta sáng, lừa gạt phạm vơ vét tài sản không thành bị Lâm tỷ chính nghĩa chấp pháp, ngày mai tin tức đầu để ta muốn xem gặp cái này, không thì ma kết tinh hào các ngươi sẽ không cần làm. Soái chết ta a a, cái ánh mắt này ta không có. Ở này nhìn hội thi kinh nguyên kịch một vai, Bạch Chiêu bên kia phát tới tin tức, y tá đã sững hào dựng. Lâm Thiên Du không có nhiều dừng lại, khoát tay nói, ta còn có việc, đi trước. Tô Vũ hành nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt đều không giống nhau, đi thong thả a. Phải không được không giống nhau sao? Trước kia xem Lâm Thiên Du là đang nhìn cho mình kiếm tiền tài thần, bây giờ nhìn Lâm Thiên Du đó là giúp hắn bảo vệ ví tiền thủ hộ thần nha. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cao thấp phải cấp Lâm Thiên Du đập một cái. Thi Kính Nguyên đánh loại này thương tổn tới mình kiếm tiền cậu chủ ý, ai có thể tưởng đến a, tuổi lớn như vậy còn liều mạng như vậy. Đến thời điểm thật đạt được, đại gia chỉ sợ còn có thể cảm thán lớn tuổi nghệ sĩ ở trong vòng cung dễ, cho Thi Kính Nguyên chính mình quét một đợt hảo cảm độ, đem tô Vũ Hành đặt trên lựa nướng. Không nghĩ trả tiền đều không được. Trước chủ động khiêu khích Lâm Thiên Du, có thể tưởng cũng là cho người xem một cái quan hệ bọn hắn không tốt ám chỉ, đợi về sau ra chuyện gì, lại thêm lấy ám chỉ có người hại hắn, liền đem Lâm Thiên Du đẩy nơi đầu sóng ngọn gió. Bất luận Lâm Thiên Du hay không chịu đến ảnh hưởng, thì Kính Nguyên đều là người được lợi. Nhiệt độ có, bảo hiểm tiền có, tiền mục tổ bồi thường có, nói không chính xác còn được ở cuối cùng văn nghệ lúc kết thúc đương cái tiền vài danh lấy tiền. Nay đến một chuyến, đừng nói thượng văn nghệ giao những tiền kia kiếm trở về, còn bạch kiếm như thế nhiều, đoạt ngân hàng đều không này đến tiền nhanh á còn chưa phiêu lưu. Kế hoạch rất hoàn mỹ, chính là bị cá voi sát thủ một đôi cho chuột không có. Thí Kính Nguyên lại như thế nào vắt hết hóc cũng không nghĩ ra, thừa một cái bị cá voi sát thủ đánh thân thể ngoại ý muốn hiểm đi. Công ty bảo hiểm có thể cũng không có cái này nhiệm vụ. Nghĩ đến đó Tô Vũ Hành quả thực cả người thoải mái, ít nói nhặng đây, ngươi ác ý khiêu khích, tạo thành hết thể hậu quả chính mình đánh vác, nhớ nắm chặt thời gian đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng thưởng cho ta a. Thi Kính Nguyên còn tưởng nói thêm gì nữa, Tô Vũ Hành căn bản không cho hắn cơ hội này, quay đầu liền chạy. Nói đùa, còn không chạy chờ bị cái này quỷ hút máu cho lựa bị sao? Trên lầu, màu xám loại túi sói nằm ở trên giường bệnh, bình treo đều tắc tích. Có thể lạnh lẽo rược thủy tiễn vào mạch máu cảm giác không phải rất thoải mái, từ đâm thượng châm bắt đầu, màu xám loại túi sói cảm xúc cũng có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Du cố ý đem mẩu vàng loại túi sói chu đến trên giường bệnh, nhường chúng nó lẫn nhau tựa sát, điều tiết nó tâm tình. Nếu không trước ngủ một hồi đi, Lâm Thiên Du sẽ bị tự bên cạnh trồm lên, nhường chúng nó nằm sắp xuống khi có cái gì có thể đản cảm, chờ ngươi một giấc ngủ tỉnh, trai này cũng nên thua xong. Ô, màu xám loại túi sói lười nhác lên tiếng. An trí hảo loại túi sói về sau, Lâm Thiên Du đem tiểu sói cũng ôm lên bên cạnh ghế dựa, nói, "Tiểu sói, ngươi giúp ta chăm sóc một chút chúng nó, ta đi tìm Bạch Chiêu hỏi chút chuyện." "Dảo." Tiểu sói thần ngoan. Lâm Thiên Du hai tay nâng triệt khởi nó trên cổ mamao gom lại cầm ở nặn ra cái mao khăn quàng, dùng sức xoa nhẹ hai thành, ta đi trước đây. Bạch Chiêu văn phòng cùng những động vật khu nội trú là đồng nhất tầng lầu. Lâm Thiên Du tuy rằng không đi qua Bạch Chiêu văn phòng, nhưng nàng biết ở đâu. Mỗi lần Lâm Thiên Du lại đây, Bạch Chiêu cuối cùng sẽ lập lại chỉ một lần lộ, nhưng nàng có chuyện đi vào trong đó tìm hắn. Đông đông tiến. Lâm Thiên Du mở cửa ra một khe hở, "Bạch Chiêu." "Nha." "Lâm tỷ." Bạch Chiêu đang mang theo mắt kính nhìn chằm chằm màn hình máy tính đâu, thấy nàng tiến vào bận bịu đứng lên nói, "Tìm ta sao? Người đang bận." "Không có không có, chính là biên tập một chút hôm nay công tác nội dung." Bạch Chiêu đứng dậy cầm ra máy làm nước bên cạnh duy nhất cái chén nhận chén nước đưa cho nàng, "Tìm ta có chuyện gì?" Lâm Thiên Du tiếp nhận chén nước cầm ở trong tay, "Không có gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút kia chỉ bị linh cẩu cắn bị thương tiểu báo săn thế nào. Còn tại phòng y cơ ư sao?" Bạch Chiêu lắc lắc đầu, "Không có, lần trước nói với ngươi xong liền rời đi đi ra. Tiểu báo săn bị thương tương đối nghiêm trọng, tạm thời ở vào quan sát kỳ, đi ra về sau cũng vẫn luôn chờ ở phòng vô khuẩn, trạng bất bị lấy bệnh tỉ lệ. Chủ yếu hiện tại kia tiểu báo săn còn quá nhỏ, trọng thương dưới thêm lây nhiễm khả năng sẽ muốn nó mệnh, cho nên chúng ta không đề nghị thăm hỏi." Dừng một chút, Bạch Chiêu còn nói, "Nếu là Lâm tỷ ngươi muốn nhìn lời nói, chỉ có thể ở cửa sổ kính bên ngoài xa xa đất xem một cái." Đây cũng là vì tiểu báo săn an nguy suy nghĩ. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, "Ta đi xem một chút đi." "Hành, chờ ta đi lấy chìa khóa." Bạch Chiêu lục lọi một chút trên người mình trong túi áo, không tìm được chìa khóa lại đứng dậy đi bên cạnh ngăn tủ kia, cầm lên mở cửa chìa khóa đi lên đi thang máy. Không khuẩn phòng bệnh đều ở lầu chót, thượng tầng cao nhất trước sẽ ở tiền một tầng dừng lại. "Đến, Lâm tỷ." Bạch Chiêu thân thủ hỗ trợ đem tiêu độc cửa phòng mở ra, ở bậc này 5 phút tiêu độc, sau đó lại đi lên. Lâm Thiên Du nhìn xem mặt trên tiêu độc phòng, các ngươi này làm tiêu độc phòng quá nhiều. Bạch Chiêu cười một tiếng, không biện pháp, tầng này là thủ. Tiêu độc phòng đèn từ hồng đến lục, thượng một tầng về sau lại là bị tự kính ngăn cách cả tầng lầu. Lại qua một đạo tiêu độc, lại đi trong mới nhìn gặp một mặt bị bức màn che xuất thủy tinh. Tiểu báo săn đã tỉnh, trên người vài thưa còn chưa phá, ở nửa trong suốt trên giường bệnh nệm chính mình cái đùa chơi. Xem lên đến tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Bạch Chiêu nói, lại quan sát mấy ngày, chờ không có vấn đề về sau ta cho ngươi được qua. Tiểu báo săn chơi nghiêm túc, tựa hồ đã nhận ra cái gì ngẩng đầu lên hướng tới thủy tinh phương hướng nhìn qua, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du thời điểm dừng một chút, sau đó ngã xuống tiếp tục chơi cái đuôi, móng vuốt chậm chậm câu lấy chóp đuôi, qua loa lay một đũ tán. Lâm Thiên Du nhìn một hồi, thẳng đến mặt sau tiểu báo săn chính mình chơi mệt mỏi, bắt cái đuôi tốc độ đều chậm lại, tối đầu một chút lại một chút liếm láp. Bạch Chiêu nhìn nhìn thời gian, trở về đi. Ân. Lâm Thiên Du giúp Bạch Chiêu đem bức màn kéo lên, hướng tới tiểu báo săn phất phất tay. Tiểu báo săn lượn phía dưới, móng vuốt vỗ vào dưới thân trên đệm, gào. Súng lầu thì cũng là từ tiêu độc phòng đường cũng phản hồi. Chờ thang máy thời điểm Lâm Thiên Du tựa vào bên cửa sổ, từ trong hành lang phía bên phải tiểu hẹp song xuống phía dưới nhìn lại. Chung quanh rừng cây muốn so thảo nguyên bên trong mật hơn. Cách xa như vậy, Lâm Thiên Du giống như mơ hồ nhìn thấy bộ kết tụ. Đang chuẩn bị thân thủ muốn mở ra cửa sổ cẩn thận xem xét thời điểm, lại thấy một cái đầu gỗ trên mặt đất ngang ngược di động. Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, đó là cái gì? Phát sóng trực tiếp thiết bị ở tiêu độc bên ngoài chưa tiến vào, tự nhiên cũng không có lên đến trên lầu. Ở Lâm Thiên Du đi ra về sau mới khóa chặt tường nàng vị trí. A, hội đi ngang đầu gỗ. Ta còn tưởng rằng là ta xem nhầm, là con kiến sao? Ta biết con kiến có thể đem đại thụ nâng lên. Không thể nào là con kiến nâng như vậy cao, được mấy chục con kiến chồng lên sẽ như vậy cao đi. Lâm Thiên Du nâng tay đem cửa sổ mở ra một nữa, Bạch Chiêu cũng nghe được thanh âm lại đây, nhìn thấy kia không trung di động thụ rủi rủi con mắt, nhà. Thật sự a, thuở ở đi. Liên ở Bạch Chiêu chuẩn bị móc di động liên hệ bảo an đội thời điểm, kia căn ngang ngược thụ đi ra dừng cây. Mặt sau ngậm đầu gỗ động vật cũng dần dần lộ ra toàn cảnh. Một đầu sư tử bước trầm ổn bước chân, vẻ mặt nghiêm túc ngậm đầu gỗ, ánh mắt kiên định đi về phía trước. Lâm Thiên Du. Ở truyền đầu gỗ, màu trắng, sư tử. Tác giả có chuyện nói, về thọ tôn phân bố địa điểm cùng thích dưỡng hoàn cảnh sở hữu thông tin, đều phát ra từ internet thêm kênh thêm kênh cầu dính dưỡng giật đây. Chương 69, này đầu bạch sư là bình thường sư đàn đấu thế sao? A a a là mầu trắng sư tử a. Cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Đây cũng quá dễ nhìn đi. Sư tử này như thế nào chưởng, không hiểu thấu liền dại đến ta trong lòng. Nay đạo quả thực là ta trong ngộng thiên đường, như thế nào liền bạch sư đều có a. Đều đừng nói nữa, góp vốn thuê cái máy bay, trực tiếp nhảy dù lên đảo, cảm thấy hứng thú nói chuyện riêng ta báo danh. Bạch sư đối trên lầu ánh mắt không hề phát hiện, lại vẫn tự mình ngậm đầu gỗ nên ngang ở trong rừng cây đi lại. Đó là nguyên một căn thân cây không phải rất hồ, hơi khô nhỏ, không biết bạch sư là thế nào lấy được, lúc này bị ngậm đi, hạ thân cây xuống phía dưới vị trí rải rác treo mấy cây rễ cây, trên đường rốc cỏ, mặt trên bùn đất đều bị cỏ không sai bị lấm. Nó ngậm rất ổn định, chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều đi ra liếc nhìn thế giới khí phách, giống như ngậm không phải đầu gỗ, mà là vừa mới bộ đến con người. Bên này tụ so với tòa hồn đạo này tới gần trung tâm vị trí là nhiều, cũng càng dày đặc, nhưng làm một cái tiểu tụ lâm đến nói, mỗi ngọn ở giữa khoảng cách vẫn là không nhỏ. Bạch sư đi tới đi lui, thân cây bị hai bên trụ ngăn trở, thân cây ngang ngược đụng vào hai bên đại trụ một khắc, nó dừng một chút, lui về phía sau vài bước, thử tiếp tục đi phía trước. Khổ nỗi, như cũng bị này lực ngọn trò thẻ gắt gao. Bạch sư dùng lực cắn chặt thân cây, hung hăng đi phía trước va chạm, bị đại trụ trấn lui về phía sau hai bước. Rống, nó nơi cổ họng phát ra trầm thấp cảnh cáo tiếng, lấy bạch sư uy hiếp lực, đối diện phàm là hội động năng nghe được thanh âm động vật, đều được lập tức phản ứng rớt bỏ. Khổ nỗi đây chẳng qua là một cây đại thụ, nó không có khả năng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì thế Bạch sư lại cắn thân cây đụng phải đi lên, mà đến tại cái lượng trên cây dù lực. Ngắn ngủi rằng con sau đó, Bạch sư miệng ngậm thân cây trầm dãi phát ra nhạy giòn tiếng vang, chỉ nghe ken két một tiếng, thân cây một mặt tách ra. Hoàn chỉnh thân cây thiếu đi một khối, Bạch sư sững sốt một cái trước mắt, đem thân cây buông xuống tới kiểm tra, lại nhìn một chút bốn phía, rồi sau đó lần nữa ngậm lên thân cây, nhìn không chớp mắt đi vào, tách ra thân cây biến thành thích hợp lớn nhỏ, đi lên trước nữa, vẫn luôn cũng không bị ngăn trở. Lâm Thiên Du. Bạch Triều. Đầu óc tuy rằng sẽ không chuyển biến, nhưng là nó sức lực đại nha. Lâm Thiên Du nhịn không được khẽ cười một tiếng, sức lực đúng là rất lớn còn có thể linh hoạt vận dụng ở từng cái trường hợp. Nàng ở trên lầu, lại là nhẹ vô cùng tiếng cười, nào ngờ phía dưới Bạch sư phản ứng lại bén bén, lô thai sau này có lừng, trực tiếp ngẩng đầu lên, tạ nhìn thấy mặt trên khi có người, Bạch sư xấu hổ hướng phía sau đi 2 bước, cái đuôi ở sau người tả hữu ném động, mong nuốt lại mặt đất hoa lạp vài cái. Lâm Thiên Du tưởng, có thể ở tìm câu đi. Bạch sư thấy nàng cười cái liên tục, như là vì không thể thành khẽ hừ một tiếng, sau đó quay đầu ngậm thân cây đi. Ma triêu, nó, nhặt thứ đó làm gì? Vừa thấy chính là đoạn đã lâu thụ, vỏ cây xo so tươi sống thụ vỏ cây làm không phải nửa điểm vỏ cây là cái dạng gì ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là, Bạch sư lại không ăn đầu gỗ không ăn vỏ cây, còn phí như vậy đại sức lực đem đầu gỗ mang đi, này không khỏi làm cho người ta có chút không hiểu làm sao. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, nàng cũng đoán không được, có thể là hữu dụng đi. Theo ở phòng phát sóng trực tiếp ngắn ngủi xuất hiện qua Bạch sư rời đi, phòng phát sóng trực tiếp trong tràn đầy đối với này đấu Bạch sư thảo luận. Từ trên cổ tông Mao đến xem, đây là một đầu giống được Bạch sư, nhưng hằng ngày trung tướng đối thưởng thấy vẫn là nâu nhạt sắc sư tử, nhan sắc thay đổi cũng nhiều lắm là lấy nâu nhạt sắc vì đấy, từ sâu cạn trên có sợ thay đổi. Mặc dù biết trên thế giới có bạch sư tồn tại, nhưng đột nhiên nhìn thấy vẫn cảm thấy rất ly kỳ. Lâm Thiên Du chú ý tới làn đạn nội dung, mở miệng nói, "Chúng ta bây giờ đoàn thấy bạch sư cũng không phải nguyên thủy loại, mà là từ một loại hiếm thấy đột biến đến gen, phản tổ dẫn đến sắc lông biến đổi. Có chuyên gia nghiên cứu cho thấy, bạch sư là viễn cổ loại, cũng không sinh tồn ở thảo nguyên, chúng nó ở rất lâu trước hàng năm sinh hoạt tại như là bắc cực loại kia, hàng năm bị băng tuyết bao trùm địa phương. Bởi vì màu trắng da lông càng thích ứng loại kia hoàn cảnh, cùng hoàn cảnh tiếp hợp nhan sắc cũng rất tốt mai phục đi săn, nhưng là sau này thời đại biến thiên, bạch sư dần thời đại kết thúc, đến tận đây hoang dại bạch sư biến mất." Dừng một chút, Lâm Thiên Du nhấp ngụm nước miếng, tiếp tục nói ra, tuy là như thế, nhưng màu trắng sắc lông len vẫn tồn tại ở hiện tại thượng tồn số ít màu vàng sư tử trong cơ thể, hiện tại các nơi nhìn thấy bạch sư đều là bình thường sư đàn trung sinh ra, cũng chính là nâu nhà sắc sư tử sinh ra màu trắng tiểu sư tử. Xác suất rất thấp, bất quá ta nghe nói, nước ngoài đã có chuyên môn đào tạo bạch sư căn cứ. Chỉ là, sư tử hiện tại chủ yếu phạm vi hoạt động nhiều ở thảo nguyên, bạch sư nhan sắc đã định trước chúng nó ở thảo nguyên đi săn càng khó khăn, dễ dàng hơn bị phát hiện. Dáng ngoại màu trắng nhất đáng chú ý. Rất nhiều hoàng gia bạch sư tuổi nhỏ không chiếm được rất tốt chiếu cố, không thể lớn lên. Lớn lên về sau cũng sẽ gặp phải không tốt săn mồi khốn cảnh. Lâm Thiên Du không biết nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Triều, bỗng tự đạo, này đầu bạch sư là bình thường sư đàn đấu thế sao? Không phải là. Nguyên thủy loại đi. Tuy rằng trong lòng biết đây là không có khả năng, tồn tại ở chuyên gia phòng đoán trung viện của bạch sư đàn, hay không thật sự tồn tại đều có lượng nói. Liên tính thật sự tồn tại, từ lâu trở thành lịch sử, không thì các quốc gia ở giữa khẳng định sẽ có nhằm vào bạch sư các hạng thảo luận. Lâm Thiên Du hỏi như vậy, thuần túy là suy nghĩ đến đạo chủ thực lực, trêu gẹo một câu. Trở Bạch Chiêu phản bắt đầu, nhưng mà, đứng ở nàng bên cạnh Bạch Chiêu lại sờ sờ mũi, không có trực tiếp trả lời. Đôi khi, không có dứt khoát lưu loát chính mặt đáp lại, liền đã xem như trả lời. Lâm Thiên Du mỉm cười đôi mắt ở Bạch Chiêu chờ chung chờ trung chậm rãi trợ to, môi mỏng khẽ nhếch, sau một lúc lâu phun ra một chữ: "A." "Làn Đạm?" "Cái gì? Tình huống gì?" "La ta tưởng ý đó sao? Đừng đi, đừng như vậy làm a, tại như vậy làm đi xuống, ta thật sự muốn để đao ép hỏi đạo chủ khủng long tung tích. Ta thật sự hoài nghi đạo chủ có chúng ta ẩn dấu rất nhiều ở mặt ngoài đã giệt sạch động vật nha." Chỉ có ta một người rất tốt kỳ đạo chủ lai lịch gì sao? Nước ngoài đối với này chút như thế thả lòng nha, đều mặc kệ. Theo lần đạn thảo luận càng ngày càng tiến, khu khu. Bạch Chiêu Thu liễm trên mặt thân sắc, cười ha ha đạo, đương nhiên là bình thường sư đàn đột biến gen sinh ra đến bạch sư, xem cho ngươi sợ. Lâm Thiên Du mặc một cái trước mắt, nàng liếc bạch chiêu liếc mắt một cái, vẫn chưa lên tiếng trả lời. Bạch Chiêu cười đến cuối cùng khô cằn ho khan hai tiếng, sau đó hướng nàng nheo mắt lại, rất mịt mờ chớp chớp. Lâm Thiên Du còn có cái gì không hiểu? Nàng uống xuống chén nước, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, ngươi nhận thức đầu kia bạch sư sao? đều chạy tới cứu trợ đứng này bên nhà gỗ, Bạch sư hẳn là đối với loại phụ cận đều rất quen thuộc. Hoang dại động vật sẽ không tùy tiện tới gần nhân loại cư trú lãnh địa, liền tính là nhân loại lều trại xuất hiện ở lãnh địa của mình, chúng nó ở kệ bên thời điểm cũng là hết sức cẩn thận. Như là cứu trợ đứng này bên nhà lầu, đối Bạch sư mà nói là nguy hiểm quái vật lớn. Nó có thể như thế nhìn như không thấy ở bên cạnh đi lại, khẳng định không phải lần đầu tiên. Nhưng mà, Bạch Chiêu lại lắc lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Ta chỉ biết là trên đạo có Bạch sư, nhưng Bạch sư lãnh địa cũng không ở bên cạnh, duy nhất đầu kia Bạch sư cũng sớm thoát khỏi sư đàn, ở ta nhậm chức về sau Đây là bạch sư lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt ta. Có thể cảm thấy như vậy hình dung không đủ hoàn thiện, Bạch Chiêu còn nói, ở Thoát Ly sư lần sau, nó cũng không thể nào xuất hiện ở theo dõi ông kính hạ. Cho nên, bạch sư vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở này, còn làm những kia không hiểu thấu hành động, xác thật rất làm người ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Thiên Du nói, lại quan sát một chút, nói không chừng lần sau còn có thể đến đâu. Ở nàng xem ngoài cửa sổ bạch sư thời điểm, thang máy đã lên đến lại đi xuống một chuyến, đi thôi, về trước phòng bệnh. Hạo nửa đêm, Lâm Thiên Du ôm quần áo bao vừa truyền xong dịch loại túi sói, Trong đêm phòng vẫn còn có chút đại, có thể động vật giới chú ý này đó, nhưng là Lâm Thiên Du tổng cảm thấy sinh bệnh không thể thụ phong cảm lạnh. Tài xế đem người đưa đến sau liền rời đi. Lâm Thiên Du ôm loại túi sói trở về nhà trong, như cũng đặt ở tối qua chúng nó nghỉ ngơi địa phương, đợi ngày mai lại thu một lần dịch, nếu không có gì vấn đề lớn lời nói, liền không cần lại truyền dịch. Ôm màu xám loại túi sói co giúp ở nơi hẻo lánh, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ gian nan mở ra một khe hở, cảm ở nàng lòng bàn tay co co. Màu xám loại túi sói cho tới hôm nay ngủ hồi lâu, hiện tại cũng không muốn ngủ, nhưng dược thủy tác dụng, nhường nó vẫn còn có chút choáng váng. Bất tri bất giác liền ở Lâm Thiên Du lòng bàn tay ngủ. Rất nhanh liền tốt rồi, lại kiên trì một chút được không? Lâm Thiên Du có thể nhận thấy được loại túi sói giấy rữa, nàng ngồi xuống, lòng bàn tay nâng, một chút lại một chút theo đầu của nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nắn loại túi sói lột hai. Mầu xám loại túi sói nhắm mắt lại, như là đã ngủ, qua hồi lâu mới trầm thấp lên tiếng. Phi thường nhẹ khí âm, rất nhanh bị phía ngoài tiếng gió áp chế. Lâm Thiên Du nhưng vẫn là bắt được, nàng nheo mắt lại, kéo qua bên cạnh thảm lông tử cho nó đáp thượng, thật cẩn thận nâng tiểu mao đầu đặt ở màu vàng loại túi sói trên người. Phía ngoại sói con cùng báo săn đấu tệ đều tỉnh, chúng nó ngủ thời gian không quy luật, cũng không cần ngày ngủ đêm ra ra đi săn. Ở nhà đợi mệt nhọc liền ngủ, đói thì ăn, chơi mệt mỏi tiếp tục ngủ, không có bị mặt khác manh thú nhìn chằm chằm, không cần thật cẩn thận trốn đông trốn tây ngày, miễn bản nhiều tự tại. Bất quá ngược lại là sẽ không rất tầm ý dã ngoại hố tệ gọi càng lớn, càng dễ dàng gợi ra địch nhân chú ý, đây là chúng nó từ nhỏ liền biết. Chỉ có tại nhìn thấy Lâm Thiên Du thời điểm mới có thể gà ô gà ô truy lại đây, y độ đi trên người nàng bò. Nhưng là cố gắng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ sẽ có hai con tiểu báo săn có thể thành công. Có lần trước ở Lâm Thiên Du trên vai đứng yên kinh nghiệm, chúng nó hiện tại đứng lên có thể nói là quen thuộc, còn linh hoạt tránh được buông xuống dưới tóc. Không đợi đứng vững, liền bị Lâm Thiên Du một tạ một hưu hai xuống. Báo săn ngậm con ngồi trở về, vừa nhảy lên cục đá, liền thấy gặp trong tay Lâm Thiên Du nhanh xoay thành bánh quay trèo hai con tiểu báo săn. Đã về rồi. Lâm Thiên Du đem tiểu báo săn cất trong lòng, mang đến, tiểu sói chúng nó ra đi săn, ta đem ra hái, thịt ngươi ăn trước đi. Báo săn mang về là một cái linh dương, so nó thân hình muốn tiểu một ít. Nhưng là, lại tiểu gia lông cũng là da a, không phải đều là tụ thiếu thành nhiều sao? Miếng nhỏ da lông có thể đệm ở khung giỏ bóng rổ trong, vừa lúc tiểu báo săn cũng thích, để mấy tấm mềm mại cái đệm gác ở bên trong. Lâm Thiên Du đem nội tạng lấy ra ném một bên, đầu đậu không thích gan nội tạng, trước đó con nguội nó đều là tránh đi nội tạng ăn, so sánh dưới, nó càng thích gan chân thịt. Có thể cảm giác tương đối được rồi. Lâm Thiên Du từ chân thịt thượng tìm lưỡng đạo, rất xuống thịt cắt thành miếng nhỏ cho hố để ăn. Tiểu báo săn cùng sói con đều đều có một phần. Người được mùi máu tươi, thấp trong hố sói con đều vui vẻ hướng lên trên thiếu, móng vuốt giơ lên cao quát lên bên cạnh rừng lại hoa lạm. Trong nhà thảo nguyên sói đều ra ngoài. Lâm Thiên Du không dám đem bọn nó ôm lên đến, bóng đêm dần dần thâm, ấu thể nhan sắc ở buổi tối xem cũng không quá rõ ràng. Vạn nhất đến lúc hậu một cái không thấy ở, lại nào chỉ ấu thể đi lạc lợi nói, tìm cũng không tốt tìm. Lưu lại thấp trong hố cũng là lý do an toàn. Đến năm thì đi, xuyệt. Nói nhỏ cho ta, loại túi sói còn tại bên trong ngủ đâu? Lâm Thiên Du đem thịt đặt ở sân bên cạnh, xếp thành một loạt như vậy cũng sẽ không bị trăn độ. Tuy rằng rất gấp, nhưng sói con đều rất ngoan, Lâm Thiên Du đem rửa bắt vuông xuống thứ nhất thứ hai, vẫn luôn vuông xuống cuối cùng một cái, sói con nhóm cũng rất có đúng mực ở bên cạnh tham dò xem, không có ăn. Lâm Thiên Du chào hỏi nói, "Được rồi, đến ăn đi." Gào. Ô. Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, sói con nhóm lập tức cùng nhau tiến lên, "Ngươi chờ ta, ta đợi ngươi." Một đoàn tiểu đoàn tử đem rửa bát vây lại. Loại túi sói cùng tiểu sói ở cứu trợ đứng ngân rồi. Màu xám loại túi sói ăn xong là gia công qua đặc chế dự thiện, cũng chính là đặc thủ công nghệ xử lý qua bỏ thêm dự thịt. Cho tiểu sói thịt cũng là mới mẹ ba loại thịt hỗn hợp, còn có một con gà. Chính cho sói con nhóm lúc ăn cơm đem mau cái để bận, Lâm Thiên Du ở rửa bát phía dưới đệm thật dày một tầng lá cỏ. Mấy khối thịt chia làm vài phần, một đám sói con ăn cũng sẽ không chán lấn. Ăn bảy xong về sau, Lâm Thiên Du vụ vọ vô tay, mượn bóng đêm nhìn thấy trên đầu ngón tay dính lên vết máu, nàng định đi bên hồ tẩy hạ thủ, nơi này nhiều cá như vậy à? Trực buông xuống đi một đâm hàng rào, giờ phút này đã cản lại không ít cá. Mùi máu tươi cũng làm cho trong hồ cá quay đầu, tựa hồ đã nhận ra cái này mùi, nhưng là lại không tìm được có kịp. Lâm Thiên Du hôm nay chỉ ăn quả dại, buổi chiều bận rộn về sau liền không ở ăn cái gì, giờ phút này nhìn xem trong hồ cá, trực tiếp đem tay áo hướng lên trên nhiều vân chút, đem nửa điều cánh tay đều chìm vào trong nước. Vừa lúc mượn trên tay nàng mùi máu tươi hấp dẫn cá lại đây, chỉ là Dưới nước cá tựa hồ có chút đàn độn, tay liền tại đây, cá vây lại đây ngươi nắm ta chen lại tìm không thấy cụ thể ở đâu. Phốc ha ha ha cá thật có thể ăn sao? Ăn sẽ không ảnh hưởng chỉ số thông minh. Đây thật ra là cùng một cái rất thú vị sinh vật hiện tượng, định lý thì tạ gỗ biết đi. Đối, cùng cái này không có hệ. Hảo gia hỏa, thật là nghe quân một đoạn nói như nghe một đoạn nói á hơn nửa đêm, Lâm Thiên Du cũng không kiên nhẫn đợi cá cắn câu. Dù sao này cá như thế nhiều, nàng trực tiếp nhìn chằm chằm nào con cá nổi lên mặt biển mở miệng, sau đó ở nó hơi thở thời điểm trực tiếp xích lên. Một con cá từ trong nước bị xé ra, còn dư lại những kiết như cũng lưu lại trong nước lập tức bốn phía trốn thoát, dong đưa cái đuôi ngay lập tức cách xa bên hồ. Liễn ở bên hồ đem cá tẩy sạch, giữa giữa, quay đầu cầm lại mặc vào nhánh cây chuẩn bị nướng. Báo săn linh dương vừa ăn no nữa, ra ngoài ý liệu là, Lâm Thiên Du cho báo săn đấu tệ chuẩn bị cắt tốt thịt, tiểu báo săn không có ăn, mà là ở đầu đầu bên người tiểu vị trí, dùng chính mình răng nanh một chút xíu ma hoàn chỉnh linh dương thịt. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, nhiều ma một chút cũng có thể rèn luyện răng miệng. Nhìn xem tiểu báo săn gào ôm một ngụm lớn, cắn phi thường cố gắng, nhưng ở buông ra thời điểm, Ở Lâm Thiên Du góc độ thậm chí nhìn không thấy thịt trên có dấu răng. Báo săn hiển nhiên cũng chú ý tới ổ thịt không cắn nổi thịt sự, nó nhìn thoáng qua cách đó không xa giờ bát, liếm liếm miệng, tối đầu kéo xuống đến một khối lớn thịt, quay đầu ném đến tiểu báo săn bên kia. Ba hai con cố gắng ăn thịt tiểu báo săn, bị từ trên trời giáng xuống thịt cho đập vội vặn. Tiểu báo săn đều trực tiếp cho đập bối rối. Đầu đầu cho thịt vẫn là rất hào phóng, chính bởi vì hào phóng, này sẽ rách xuống một khối lớn, trực tiếp có thể đem hai con tiểu báo săn đều cho chô trong. A gạo. Tiểu báo săn liếm liếm trên mặt bắn đến máu, bị đập đến té ngửa, móng vuốt còn khoát lên thịt bên cạnh, mở miệng cắn. Lâm Thiên Du đem cá đặt trên lửa, đi qua đem đặt ở hai con tiểu báo săn trên người thịt nhặt lên, mới mẻ thịt, chúng nó trên người không khỏi lưu lại rất nhiều máu. Tiết tối thượng cái kia xem không rõ ràng nhan sắc, nhưng là bụng mao mao có nhiều chỗ một sợi một sợi, hiển nhiên là bị máu thấm đẫm dáng vẻ. Như vậy cũng không tốt lắm giữa, Lâm Thiên Du cũng chỉ có thể giúp nó lưỡng trà sát, còn dư lại liền rựa vào chính mình liếm lông thanh lý. Lão thời điểm, tiểu báo săn còn rắp rắp đặt vào kia cắn thịt đầu. Có thể không phải đói bụng thích ăn, dù sao trong bắt thịt đều là miếng nhỏ, muốn so làm khối thịt ngon ăn hơn, tiểu báo săn hẳn là ăn chơi vui, thích loại này cắn đồ vật cảm giác. Liên tuy ý chúng nó chính mình cắn đi chơi. Trong đống lửa đầu gỗ thường thường phát ra bùm bùm động tĩnh. Lâm Thiên Du ngồi ở đống lửa, cắn một cái cá lừng, súp giòn ngon miệng, thịt cũng tươi non, ta cảm giác bên này, vô luận là trong hồ cá vẫn là trong biển cá đều ăn rất ngon, có thể cùng thủy chất có quan hệ. Tùy tiện làm như thế nào, rắc chút muối đều tốt ăn. Một con cá liền như vậy điển thịt, Lâm Thiên Du buổi tối cũng không muốn ăn quá nhiều, đều không lấy quả dại làm sườn cơm. Tiểu sói chúng nó đi đâu đi săn, như thế nào còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du đâm đống lửa, trước mắt ánh sáng lúc sáng lúc tối. Nhìn hai bên một chút, đợi lâu không thấy bảy sói trở về, xung quanh cũng nghe không được động vật gọi, chắc hẳn chúng nó là đi xa xa đi săn. Buổi tối tiểu sói không ở, Lâm Thiên Du ngồi sẽ không có chút mệt mỏi, liền đứng dậy cây đuốc đống dập tắt, cắm sương, cá nhánh, cây cùng cùng nhau khoát lên trên đống lửa. Lâm Thiên Du nói, "Đầu đầu, ta đi tìm xem tiểu sói chúng nó." Báo săn đã đình chỉ ăn, trước mắt linh dương thiếu đi quá nữa, còn lại một bộ phận còn có rất nhiều thịt. Nó nằm nghiêng ở một bên cho mình liếm lông, thường thường xem một cái cùng thịt đánh nhau tiểu báo săn, nghe vậy, liếm bóng đuốc động tác dừng một chút, meo gào ụp. Ngăn. Đi qua xoa bóp nó thì đệ, Lâm Thiên Du lấy giẻ bắt trang chút nước, khắc nghiêng đầu liền có thể uống đến, đều không dùng đi bên hồ. Đi a. Ô. Lâm Thiên Du mang theo đèn pin cùng ba lô, đội trùng bình xịt ở chính mình quần áo bên trên phun vài cái. Trong đêm con muỗi hội truy quàng, nàng mở ra đèn pin, không cần bình xịt lời nói, đèn pin phía trước đều được phi đầy con muỗi. Lâm Thiên Du đem đèn pin ống điều chỉnh thấp nhất độ sáng, chiếu sáng chỉ ở trước mắt, nàng theo bảy sói rời đi phương hướng đi. Đi chưa được mấy bước, nghe được phía sau có thanh âm, nàng chợt nhíu mày, nghiêng đầu liền thấy ngựa đầu thử cắn đuổi cây ngựa vằn. Truy phong. Lâm Thiên Du nắm phiến lá ở nó muối tiền lắc lư lắc lư, "Ngươi biết tiểu sói ở đâu không? Ngươi có thể nghe vị tìm đến tiểu sói sao?" Ngựa Văn mặt nghiêm nghiêm, "Xích. Nó. Thứ nơi này biểu tình đi xem, hẳn là không thể theo vị đi tìm." "Được rồi." Tâm tiểu sói sự vẫn là phải dựa vào chính mình. Lâm Thiên Du cầm đèn tin ở chính mình cắm ở lung lay, nheo lại mắt, "Cùng đi sao?" Trong đêm chiếu sáng từ dưới tối thượng ngưng tụ đến trên mặt, Ngựa Văn nhất thời lui về phía sau vài bước, nhưng giống như chỉ là trong nháy mắt phản ứng, phục hồi tinh thần đôi mắt hướng lên trên mợa ra, cất bước đi về phía trước đi. Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, đuổi theo. Một phàn vồ vào ngựa vận trên lưng, ngươi mới vừa rồi là không phải triều ta trợn trằm mắt. Ngựa vận cao ngạo ngửa đầu, không đi xem nàng. Lâm Thiên Du đi tương đối nhanh, đi trên hai bước, khoát lên trên lưng tay cũng thuận thế tiến lên ôm lấy ngựa vận cổ, đang muốn lại nói. Truy Phong lại trước một bước rụt hạ cổ, nghiêng mắt kinh ngạc nhìn xem nàng, Xích. "Ha ha ha ha, Truy Phong, ta liền liếc mắt ngươi liền muốn diệt ta sao?" Trước Lâm Tỷ săn bắt kỷ ước đột nhiên hiện lên ở Truy Phong đầu góc. Một giây trước, ban mã vĩnh không làm nô. Một giây sau, "Tỷ, Lâm Tỷ đừng náo a, tiểu đệ nào làm không đúng ngươi nói nha." Sở mặt tác giả có chuyện nói, về Bạch Sư hết thể tướng quan số liệu thông tin phát ra từ internet này chương tương đối ngắn, ban ngày còn có một chương, thừa giải gian đổi mới không biết, tiếp tục cầu dinh dưỡng giúp đây. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mối một vị. Chương 70, nếu như là Bạch Sư lời nói, này liền nói quá khứ. Lâm Thiên Du nhíu mày, hắc, ngươi, Truy Phong không đợi nàng đem lời nói xong, trực tiếp ra tốc liển sông ra ngoài. Lâm Thiên Du nguyên bản khoát lên ngụy vẩn trên cổ tay không còn, nửa treo ở không trung. Chạy đi ngụy vẩn ở cách đó không xa dừng lại, đường ngang thân thể ở trước mặt nàng lắc lư, tứ chân trên mặt đất điên dắt tiểu chân bộ. Lâm Thiên Du sắn lên tay áo, có bản lĩnh đừng chạy. Dứt lời, nàng làm bộ liền muốn truy. Truy phong đầu vùng, cũng không quay đầu lại liền hướng tiền chạy. Ha ha ha. Hảo tiện a, xem ta nghĩ đuổi theo kịp đi cho nó một trận. Trong đêm ngựa Vân cũng không dám làm cản chạy như điên, vạn nhất đến lúc hậu bị cái nào giấu ở chỗ tối manh thú trở thành mục tiêu, chầm mê chạy bộ, manh thú từ góc độ nào xông tới nó đều nhìn không thấy. Lâm Thiên Du theo ở phía sau, thoáng nhìn ngựa Vân đi ngang qua sau, nháy cây đột đột bẻ gãy, 90 độ vươn xuống. Dưới. Nguyên tưởng rằng là ngựa Vân không cẩn thận đụng vào, tập trung nhìn vào lại là ghé vào mặt trên tắc kè hoa buông xuống. Cái đuôi câu lấy nhanh cây, không thể quay về cứ như vậy cho ngược. Nàng thân thủ luân cận nhặt được một cái gần hơn 1 mét dài nhện cây, giơ lên cao đứng lên đệm ở tắc kệ hoa phía dưới. Có có thể thay đổi những cây, tắc kệ hoa thử bung ra cái đuôi nằm sắp đi lên. Lâm Thiên Du ngược lại đem tắc kệ hoa đưa đến một mặt khác càng cao trên nhện cây, chờ tắc kệ hoa nằm sắp ổn mới vứt bỏ nhện cây, xoay người đuổi theo ngựa vằn. Truy Phong ở phía trước chạy, chú ý tới sau lưng không ai còn cố ý dừng lại, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du về sau, lúc này mới tiếp tục chạy. Nhưng mà ngay sau đó, Truy Phong như là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ, không nói hai lời quay đầu trở về chạy. Dừng ngay thời điểm quẹo của chân trên mặt đất hoa lượng đạo dấu vết, thiếu chút nữa mặt chạm đất ngã chết chính mình. Miễn cưỡng ổn định thân hình tại chỗ trượt, gọi đều không dám gọi một tiếng. Làm sao? Lâm Thiên Du đỡ nó một phen, ngựa văn ra sức phía đầu, gấp không được, còn ý đồ cắn Lâm Thiên Du quần áo kéo nàng trở về đi. Đêm khuya đại thảo nguyên ngẫu nhiên vang lên vài tiếng động vật tiếng két chói tai. Nhưng Lâm Thiên Du nhìn cách đó không xa như là không có gì cả, một mảnh đất trống dáng vẻ. Tư kéo, ở truy phong không ngừng cố gắng hạ, Lâm Thiên Du một ngày tẩy một lần yếu đất quần áo, liền như thế từ thịt biến thành áo ngắn. Nhớ tới trong nhà mình còn chưa xong công áo lông, cùng với vừa phơi lên một bộ khác quần áo, Lâm Thiên Du ánh mắt nhíu lại. Truy Phong lập tức không đổi. Vừa rồi giống như phía sau cái mông có sư tử ở truy kích động dáng vẻ cũng biến mất không còn một mảnh, nhếch môi, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt to cười đầy mặt linh loạn. Ha ha ha, báo một tiếng ngang quả nhiên, nhuộm lại ra quên một kiện chuyện đáng sợ, liền phải dùng một cái khác kiện đáng sợ hơn sự tình để che dấu. Truy Phong đôi mắt nheo lại, đều tưởng hảo chính mình nào khối làm báo nào khối làm quân. Lâm Thiên Du đem góp đi lên ngựa Vân đợi ra, nhìn xem bị cứng rắn kéo xuống đến quá nửa khối vai vóc, nghĩ nghĩ vẫn là cuốn một chút thắt ở quần áo bên trên, bao nhiêu cũng là khối bố. Dáng ngoại chính mình làm một mảnh vải quá khó khăn. Vỗ vỗ vào áo, đèn tin một chiếu, nhìn xem miễn miễn cứng cứng, không tính rách nát càng như là làm cái tạo hình. Lâm Thiên Du hỏi, vừa rồi nhìn thấy cái gì? Nha nàng ngựa Vân tính thượng là cá lớn, thường xuyên cùng bảy sói báo săn ở cùng một chỗ, lá gan như thế nào có thể không lớn, chỉ là tính tình có chút hô to mà thôi. Xích. Xem ra đúng là rất đáng sợ đại ra hỏa, ngựa Vân nói liên tục lời nói thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Nhưng là, Lâm Thiên Du ở ngựa văn nếm thử theo đến khi lộ trở về trở về thì ho nhẹ một tiếng, truy phong a, đến đến. Ngựa văn, cách đó không xa có một cái đống đất, sườn dốc hướng về phía trước đột ngột xuất hiện ở trên thảo nguyên. Cao bằng nửa người thảo, nam sắp xuống đi có thể hoàn toàn đem người che đậy, chỉ là như vậy tránh né chỉ thích hợp nhìn thẳng, từ trên xuống dưới nhìn xuống thì không được. Lâm Thiên Du ghé vào đống đất biên, xung quanh đội trùng bình sĩ bạc hà vị đã tán không sai bị lắm. Không biết như vậy đợi bao lâu, ánh mắt nhìn tới chỗ, vẫn là nhất phái yên tĩnh. Cẩn thận lâu như vậy, nam sắp đến Lâm Thiên Du tay chân đều nhanh nhất lặng, trừ gió thổi thảo tiêm lất lừ, liền chỉ chạy đến con thỏ đều không phát hiện. Nơi này cái gì cũng không có a. Nàng một tay chống cằm, quá cao ánh mắt vẫn là như thế. Cho nên vừa rồi Truy Phong vì sao bị dọa thành như vậy? Ở Lâm Thiên Du ánh mắt hồ nghi hạ, Truy Phong dùng móng trước đánh, không am hiểu nằm rạp xuống tiến dần ngựa vằn, nằm xuống đi phía trước cọ tốc độ đều rất chậm, dù là như thế, đấm đất khí thế tuyệt không giảm. Truy Phong lần này không nói gì, có thể là bởi vì cách quá gần tương đối cẩn thận, vì thế Liêu Mạn ngẩng đầu, dùng tâm đầu góc của mình chỉ lộ, ý bảo Lâm Thiên Du xem cái hướng kia theo truy phong ý bảo nhìn lại, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, mới phát hiện kia vừa rồi bản thân cho là khối đá lớn đồ vật bắt đầu chuyển động. Nó miệng ngậm, là một cái hàn thát. Quan rất tối, Lâm Thiên Du cũng xem không rõ ràng, lại không thể trực tiếp đem đèn tin ống đối với cái kia biên. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, hình như là một cái thọ tôn. Vừa nói xong, nàng biên đi phía trước nằm sắp dịch chút, thọ tôn ngậm hàn thát đang di động, hàn thát hình thể đối với thọ tôn đến nói xem như khá lớn con ngồi, như vậy ngậm chậm rãi đi về phía trước, nô nhân cũng sẽ đạp đến con ngồi cái đuôi, lúc này Thọ Tôn liền sẽ dừng lại đem miệng con ngồi một lần nữa ngậm, tuyệt không xuất ruột, tìm không lạnh không nóng tìm kiếm chính mình dùng cơm địa phương. Thật là Thọ Tôn nha. So với Lâm Thiên Du ánh mắt mơ hồ, phòng phát sóng trực tiếp nhìn ban đêm đem một màn này hoàn chỉnh thu nhập phòng phát sóng trực tiếp. Thọ Tôn làm miêu mồn, Thọ Tôn thuộc động vật, dáng ngoại gặp chợt vừa thấy chính là một cái bạo mao tiểu hình thể miêu. Nhưng là cùng mềm manh bề ngoài hoàn toàn bất đồng là chúng nó tính cách, cùng đầu hối cua ca mặt hoàn đồng dạng, tính khí nóng nảy không dễ trọc, nói làm thì làm. Dáng ngoại sinh tồn Thọ Tôn, ở mùa đông đồ ăn không nhiều phú thời điểm, còn có thể chạy tới nhân loại địa phương tìm ăn, là một chút cũng không mang sợ. Nhìn xem đang yêu tỏ tôn, Lâm Thiên Du không khỏi lại có chút nghi hoặc, liền một cái tỏ tôn, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Vừa rồi Truy Phong hận không thể đem chân ném bay mang theo chạy, kết quả chỉ là một cái tỏ tôn. Xích. Truy Phong không phục đấm đất. Hung. Lâm Thiên Du xem nó chứng chặc đảng hờn nói, có chút suy đoán, ngươi bị tỏ tôn đánh qua. Có tại hồng hộp phun khí ngựa Vân lập tức cứng đờ, hung hăng đập vào mặt đất chân yên lặng thu về, tối đầu gối lên trên đùi bản thân. Ngủ. Ngựa Vân lỗ hai run run, liền hơi thở đều nhẹ không biết. Xem dạng này, đúng là bị đánh qua không sai. Chỉ là, ngựa Vân thành đàn. Thỏ Tôn lại như thế nào không dễ trọc, cũng sẽ không đi đi săn ngựa vằn a chúng nó chủ yếu ăn chuột loại cùng chuột thỏ cùng với loại nhỏ loài chim, liền thỏ hoang cùng hạn thát loại này, hình thể tương đối lớn con mồi đều là rất ít tàn, đi săn ngựa vằn càng là không có khả năng. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, có thể là lúc còn nhỏ gặp qua thỏ Tôn bị đánh. Vốn chỉ là cái suy đoán, chú ý tới bên cạnh ngáy o o ngựa vằn nghe vậy nhấc lên mí mắt, kia Lâm Thiên Du liền đã hiểu. Thật là khi còn nhỏ bị thỏ Tôn đánh, lưu lại bóng ma trong lòng. Có chút đáng thương, Lâm Thiên Du cưỡng chế khóe miệng, tay siết thành quyền đầu đến ở bên môi, cứng rắn áp chế cười. Cứu mạng a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Liên vừa rồi truy phong biểu hiện, rất khó không đoán truy phong khi còn nhỏ chạy tới khiêu khích Thỏ Tôn. Vậy con dùng khiêu khích sao? Nó cười một chút, Thỏ Tôn liền được đuổi theo nó đánh, ta muốn có thể đuổi kịp ta cũng đánh. Làm gì nói chúng ta như vậy truy phong? Nó chỉ là ngu xuẩn điểm nốc điểm thiếu điểm chỉ thế thôi, làm gì muốn thương tổn tiểu động vật nhỏ yếu tâm linh. Ha ha ha thảo, truy phong, cảm ơn ngươi thay ta nói chuyện, lần sau không nói. Nói chuyện công phu, Thỏ Tôn đã ngừng lại, tối đầu bắt đầu thưởng thức chính mình mới mẹ bị bắt được nữa ăn kia. Nó ở ăn thịt thời điểm đều là từng ngụm nhỏ cắn xé, không cắn nổi còn có thể nhoe lại một bên đôi mắt cố gắng cắn cũng ra miêu giống nhau như lúc, vẫn là dịu ngoan tính cách rất tốt tiểu bé miêu, cho người ta một loại sẽ bị mặt các động vật họ mèo dễ dàng cướp đi đồ ăn cảm giác. Bên ngoài quá có lửa gà tính, bất tri bất giác, Lâm Thiên Du cứ như vậy yên tĩnh nhìn hồi lâu. Thằng đến tỏ tôn chậm ung dung ăn xong con mồi, đem ăn thừa hạ ném về chỗ cũ, quay người rời đi tầm mắt của nàng Phạm Vi. Thỏ tôn đi, Lâm Thiên Du lúc này mới đứng lên, lười biếng du eo, cho rằng bên này sẽ có đại hình mãnh thú, vừa rồi đến thời điểm vẫn là rất cẩn thận, cũng không dám ngồi dậy, nằm sắp có một hồi, nàng tay quạt lên trên cổ ngựa đầu họa vòng hoạt động chính mình. Nhưng mà Nàng vừa đứng dậy liền thoáng nhìn có một đạo bóng đen ở kề bên. Lâm Thiên Du bất động thanh sắc ngăn tại truy phong trước mặt, tay đã mò lên trong ba lô dao thái rau. Nhảy lên đống đất thỏ Tôn túi đầu, nheo lại mắt xem kỹ. Xem nửa ngày nhân gia ăn cơm, còn tưởng rằng không bị phát hiện, kết quả thỏ Tôn chỉ là không có để ý tới, ăn xong mới đến tìm nàng. Đây là muốn cách nói đến. Lâm Thiên Du lục lọi trong ba lô, bởi vì không có phơi thì khô, cũng không thể tùy thân mang theo thịt, mang ở trên người cũng chỉ là quả dại, cùng trên đường gặp phải tiện tay nắm quả mọng mà thôi. Thỏ Tôn hẳn là không ăn mấy thứ này. Ở Lâm Thiên Du quan sát thỏ Tôn thời điểm, thỏ Tôn cũng tại quan sát đến nàng. Chú ý tới Thỏ Tôn giống như không có muốn công kích ý tứ, có thể vừa ăn no tâm tình tốt, cũng không có đem nàng phân loại ở địch nhân vị trí, cho nên biểu hiện tương đối hữu hảo. Đối với Thỏ Tôn đến nói, gặp mặt không hướng ngươi nhẹ răng thỏ mộng ước, liền đã nói là hữu hảo. Không có đồ ăn kéo vào quan hệ, Lâm Thiên Du chỉ có thể thử chào hỏi, "Hi." Thỏ Tôn liếc một cái bên người nàng ngựa vằn, lại nhìn xem nàng, lại phía dưới. Lâm Thiên Du nói, "Ngươi tốt." Nếu như nói lần trước kia một chữ nhẹ nhàng theo gió mà tán nghe không rõ ràng, kia lần này rõ ràng ba chữ nhường Thỏ Tôn sắp nhận, thật là nàng đang nói chuyện. Thỏ Tôn trước mắt, cái đuôi vòng đến thân tiền móng vuốt ở dày mao nhung cái đuôi thượng đập đập, cấp rất nhẹ ha hơi, không giống như là cảnh cáo. Bình thường sẽ đem móng vuốt đập trên chính mình cái đuôi thượng, là ở Zet lệnh hoàn cảnh chung, mượn tự động tác này đem thịt đệm cùng lạnh băng mặt đất ngăn cách. Hiện tại cũng không lạnh, Thỏ Tôn làm như vậy thuần túy là bởi vì tỏ mạo động tác nhỏ. "Lỗi, ta ở chào hỏi ngươi." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, khoát lên một bên đèn tí tống, ánh sáng phạm vi đủ để cho nàng xem rõ ràng Thỏ Tôn toàn cảnh. Xem lên đến rất tròn, cùng linh miêu bộ dạng kém không nhiều. Nhưng Thỏ Tôn thực tế sức nặng rất nhẹ, xem lên đến tròn là vì nó mau mau xo tùng, đem mặt s้น là một cái tròn vo đoàn tử. Đáng tiếc còn không quen thuộc, bằng không có thể đem Thỏ Tôn ôm dậy cho đại gia suy nghĩ một chút sức nặng, so ra Miêu nặng không bao nhiêu. Một cái Thỏ Tôn có 2/3 là mao mà mao. Thỏ Tôn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du nhìn một hồi, cái gì cũng không có làm, xoay người rời đi. Nay thao tác ngược lại là nhường Lâm Thiên Du có chút ngậm, một câu cũng không nói, không biết Thỏ Tôn tới đây là làm cái gì, giống như từ đầu tới cuối cũng chỉ có một tiếng khà hơi. Sau một lúc lâu, Lâm Thiên Du nhướng mày, nên sẽ không, bởi vì ta nhìn nó, cho nên nó sang đây xem trở về đi. A. Ha ha, không hổ là ta Tôn gia. Tôn gia như vậy đáng yêu sao có thể nhường ngươi Bạch xem nha. Gao bị Lâm tỷ như thế một giải thích, cảm giác thỏ Tôn hảo mạnh a, tưởng cất trong lòng du. Ngươi muốn đem Tôn gia cất trong lòng, Tôn gia muốn đem ngươi đạp trong sông. Thỏ Tôn cao cao dương khởi trùng đuôi, rời đi khi nhanh chóng chạy vào bóng đêm. Xem lên đến mập mạp, chạy trốn lại rất linh hoạt. Lâm Thiên Du ngồi dậy, vỗ vỗ trên người của Khô, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đi tìm tiểu sói chúng nó. Thời gian không sớm, đã nhanh sau nửa đêm. Bầy sói quy mô khá lớn. Đi săn muốn nuôi sống một đám sói, tự nhiên không có khả năng chỉ bắt một cái, trừ phi là hình thể tương đối lớn của lộc. Truy Phong trên mặt đất cọ sát ra một khoảng cách, nghe được Lâm Thiên Du lời nói, lúc này mới tạch một tiếng đứng lên. Các người có ở mặt khác phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy bảy sói lui tới sao? Lâm Thiên Du có chút khác, từ Truy Phong trên lưng bên cạnh trong bao lấy viên quả dại. Quá ngọt quả dại lúc này ăn không thế nào giải khát, cho dù là mới mẻ nhiều nước, nhưng miễn miễn cứng cứng cũng có thể góp sống. Lâm Thiên Du nhìn xem lộ, cảm giác đi lên trước nữa đều sắp đến bờ biển. Thảo Nguyên sói là sẽ không đi bờ biển đi săn, chủ yếu là không có thứ gì có thể bắt, chúng nó cũng không thể thành quần kết đội đi hái dừa. Trừ phi là ở địa phương khác nhìn chằm chằm con mồi, kia con mồi hoảng sợ chạy bừa chạy trốn, chạy đến bên này. Nhưng xa xa lặng yên, đừng nói gọi, liền điểm tiếng bước chân đều không có. Vì thế, Lâm Thiên Du chuyển cái phương hướng, bên kia có cảng lớn mạnh thảo nguyên, là thích hợp hơn thảo nguyên sói đi săn hoàn cảnh. Bên này vẫn là trước giờ chưa từng tới. Dĩ vãng đi đường này đều là thẳng đến bờ biển đi tìm rõ ràng, đi vòng qua đây là lần đầu tiên. Mê nông vô bờ trên thảo nguyên có linh tinh đom đóm lúc sáng lúc tối, mùa hè thời điểm đom đóm nhiều nhất, bây giờ có thể nhìn thấy lóe ra tia sáng. Lâm Thiên Du không đi quấy rầy tung bay đom đóm, ngược lại từ bên sườn đi, ánh sáng lờ mờ hạ giống như đá phải cái gì, nàng bước chân dừng lại, đèn tin tùy ý sẽ qua, là ngã trên mặt đất cây khô. Bên này thụ thưa thớt, ngã xuống này ngọn, nhánh cây cũng đã khô héo liền phiến lá cũng đã biến dọn. Ở trong rừng cây gặp được loại này ngã xuống chặn đường thân cây rất bình thường, ngẫu nhiên còn có thể gặp được bị sét đánh thụ đâu. Lâm Thiên Du bước qua này khỏa đầu gỗ tiếp tục đi phía trước, sau đó hai bước đạp lên tam căn đầu gỗ, đây là liên thành xép Đi lên trước nữa xem, nàng sử xúc, nơi này như thế nào như thế nhiều đầu gỗ. Nơi xa con đường này cơ hồ bị đầu gỗ phủ kín. Chết không được xem bên này bụi cây hạ hãm, Lâm Thiên Du còn tưởng rằng là một con đường, hiện tại mới phản ứng được, là bị chồng chất lên đầu gỗ đè xuống. Cứu trợ trạm công tác nhân viên sẽ không ở trên đảo chính mình tìm địa phương dựng phòng ốc đóng quân dã ngoại, cho nên này đó đầu gỗ là sao thế này? Lâm Thiên Du cảm thấy kỳ quái, như thế nào giống như có người ở nơi này rừng như. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du vài bước bước qua, vòng qua mấy cây thụ, quả nhiên phát hiện xếp thành đống đầu gỗ. A, tình huống gì? nên không phải là gặp được dã nhân a. Thư nhân tộc, bình tĩnh. Đây chỉ là dã ngoại hoàn cảnh, không phải không ai quản, thư nhân tộc có lên đạo tự cách sao? Cười cười sẽ khóc, ta cũng không có o o o, như thế nào tài năng cùng đạo chủ kết giao bằng hữu, ta kỳ thật đối đạo không có hứng thú, chỉ là thích kết giao bằng hữu mà thôi. Lại hướng bên trong, rừng cây tảng lớn đất trống không thấy thụ, ngược lại là chất đầy cục đá, mặt sau còn có dòng nước thanh âm. Đây đất phân tán thân cây, còn có một chút nghiêng khoát lên trên tảng đá, giao nhau chống đỡ đứng lên, ngược lại có chút như là Lâm Thiên Du trước dựng cái kia lá cỏ chỗ tránh nặng giá. Chính là đáp tương đối thô ráp chỉ là lẫn nheo rựi vào tạm thời không có ngã xuống, cũng không dám chắc, mặt trên một khi ép vật nặng sẽ lập tức ngã xuống. Thực sự có điểm như là dựng trôi tránh nạn tiền trì công tác, chỉ là vừa làm tốt. Lâm Thiên Du cảm thấy kỳ quái, hỏi Lãn Đạn đạo, nơi này là chỗ nào cái khách quý địa phương sao? Phần đều là từng cái phòng phát sóng trực tiếp chạy, mà các phòng phát sóng trực tiếp có tin tức gì đều là các nơi truyền. Cái nào khách quý đều ở nơi đó đều là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại đều chế như vậy, rất nhiều khách quý đều ở chính mình chỗ tránh nạn trong nằm ngủ, nơi này tự nhiên không phải. Lâm Thiên Du nhìn xem Lãn Đạn, không khỏi hơi mím môi chưa có thể là nào đó công tác nhân viên lưu lại đi. Nàng cũng không nghĩ lại, ở không biết có dụng hay không giới tình huống, nàng sẽ không lộn xộn đồ của người khác, xoay người đi vòng qua. Nhưng mà, ở lau người mà qua nháy mắt, nàng chú ý tới đầu gỗ thượng kia kỳ quái dấu vết, lập tức dừng bước lại, này, hình như là bị cắn. Lâm Thiên Du một tay cầm đèn tin, một ngón tay tiêm nhẹ nhàng mơn trớn vết cắn, từ nơi này dấu vết liền có thể nhìn ra, lưu lại dấu vết động vật hình thể sẽ không quá nhỏ. Tới gần thân cây ở giữa bộ phận, kia bộ phận vỏ cây đều bị cắn rơi không ít, lộ ra bên trong tiền sắc, cùng thâm sắc vỏ cây so sánh với đặc biệt rõ ràng. Nàng sợ trường từ phía trên xuống lượng đến hạ, là như vậy cắn, dùng hẳn không phải là răng nanh. Cắn rất nhạt, chỉ cạo phá lớp da. Nói như vậy, cùng với nói là cắn, chi bằng nói là ngậm chuẩn xác hơn một ít. Loại kia há miệng dùng sau răng ngậm, cây này làm tương đối nhỏ, dùng răng nanh ngược lại không tốt ngậm. Nói đến ngậm đầu gỗ, Lâm Thiên Du trong đầu trước tiên hiện ra chính là, trước đó ở cứu trợ đứng nhìn thấy đầu kia, ngậm đầu gỗ Bạch Sư. Kia đáp lên đầu gỗ không xương, Lâm Thiên Du trong lòng vọt lên một vòng không thể tưởng tượng, liên quan nói lời nói đều mang theo chần chờ, Bạch Sư ở dùng đầu gỗ đáp phòng ở chứ bỏ chồng lên những kia, dựng thẳng lên đến này, đó rất rõ ràng liền có thể nhìn ra bạch sư muốn làm cái gì. Hơn nữa mấy thứ này, xem lên đến giống như là muốn làm một cái phòng, nhưng là sẽ không làm, chỉ có thể dựa theo thấy những kia đến tượng mô tượng dựng dựng, trên thực tế là không biện pháp ở người. Người đắp phòng ở, lại như thế nào khó khăn, cũng sẽ không liền tam giác giá cái này, đơn giản kết cấu đều làm không được. Nếu như là bạch sư lời nói, này liền nói quá thứ. Tuy rằng cảm giác có chút thái quá, nhưng là lời này là Lâm Tỷ nói ra được ta lại cảm thấy rất có khả năng. Chết không được đi cứu trợ đứng bên kia nhặt đồ gỗ. Hộp phụ cận đầu gỗ đều bị nó nhặt xong a Lâm tỷ a. Ngươi đều dạy Bạch sư cái gì? Này đầy đất đầu gỗ, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể thu tập. Lâm Thiên Du cũng cảm thấy không quá có thể, nhưng trước mắt mấy thứ này đều đem suy đoán đẩy hướng nàng quyết định câu trả lời, Bạch sư, chỉ số thông minh rất cao, nếu thích lời nói, nói không chừng. Xích. Nàng suy đoán còn chưa nói xong, Truy Phong đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Lâm Thiên Du bỗng dưng ngẩng đầu, trong bóng đêm một vòng mắt sáng màu trắng đã thẳng đến Truy Phong mà đi. Khoan đã. Truy Phong. Lâm Thiên Du bước lên phía trước ngăn cản. Bạch sư trong khoảnh khắc đã tới gần ngựa vằn. Chuy Phong muốn đi Lâm Thiên Du bên kia chạy lại bị chặn đường đi, cho dù là Bạch sư, cố ý ở quen thuộc hoàn cảnh trùng che giấu chính mình, Bạch sư như cũ có thể dấu kín. Ngựa Văn ngay từ đầu ở bên cạnh tự do, cũng không phải rất tưởng đi vào tất cả đều là Bạch sư hơi thở địa phương, ở phát hiện Bạch sư thời điểm đã là trễ quá. Lộ không quen thuộc, hơn nữa xung quanh đều là thụ, mặt đất thân cây cũng vấp chân không dễ đi. Chỉ nghe ở một tiếng, Chuy Phong đụng đầu vào trên cây. Lâm Thiên Du đuổi theo ở cách đó không xa hô to, "Bạch sư, đừng." Lao lên Bạch sư một cái chuyển biến, dừng bước lại không để ý đến kia xem ra đụng bối rối ngựa Văn. Chuy Phong lảo đảo Nguyễn Nhân làm mất đi lý trí, giức khoát vỏ đã mẻ lại sức, quay đầu liền hướng về phía Bạch Sư đã qua. Bạch Sư lui về phía sau, dễ như chờ bản tay né tránh. Truy Phong nhất quyết không tha, biên đao còn biên tiêu to, khí thế mười phần, xích xích. Ha ha ha Truy Phong, anh ta, anh ta a, ném ngựa chết ta không xuống được. Chết cười, Bạch Sư đều sửng sốt. Bạch Sư không dám ăn, nó sợ ăn chính mình sẽ biến thành náo tàn. Tác giả có chuyện nói, Bạch Sư tương quan thông tin nội dung phát ra từ internet. Chương 71, Bạch Sư là thật sự rất thích đầu gỗ phòng ở. Ngựa Vân đánh phi thường hùng, nửa người trên trực tiếp đứng thẳng. Hai cái tiền chân không có chương pháp gì dừng lại loạn chuyện. Phạm Lan nó gần chút nữa Bạch sư 2m, nó liền có thể cho Bạch sư một bộ tổ hợp quyền. Lâm Thiên Du, khí thế rất đủ, chân sau cũng rất chân thật. Đứng đều run lên cứ là không dám bước lên một bước, kia dưới lòng bàn chân nhánh cây đều mang gai, Lâm Thiên Du xem nó, như vậy đứng đều khó chịu. Bạch sư từ ban đầu trầm mặc nhìn xem nó, đến cuối cùng đều lườm xem nó. Lâm Thiên Du nhéo nhéo ấn đường, ở Bạch sư loại này dưới con mắt, đột nhiên có một loại rất mất mặt cảm giác. Cuối cùng vẫn là truy phong đứng không yên, tiền chân rơi xuống đất, chính mình tại chỗ đánh một bộ quân thể quyền, cho mình mệt quá sức. Từ nào đó trên ý nghĩa lên nói, cũng chấn nhiếp đến Bạch sư. Rất bẩn bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần ta trước mẹ chết chính ta, khắc động vật liền không có cơ hội cắn chết ta. Ha ha ha ha, Liệp sư cùng Lâm thị ánh mắt ta thật sự sẽ cười nôn. Đừng nói nữa, vừa rồi mẹ ta đẩy cửa tiến vào, ta theo bản năng liền cầm điện thoại trừ lại, liền sợ mẹ ta phát hiện ta đang nhìn ngựa văn đá chân, nàng được cười nhạo ta một năm. Lâm Thiên Du đứng ở bên trái, Bạch sư bên phải bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì, ngựa văn ở dưới gốc cây không chịu động. Theo ngựa văn tiếng thở dần dần yếu đi xuống, trong lúc nhất thời, xung quanh đều giống như an tĩnh lại. Tuy rằng Lâm Thiên Du là theo con đường này lại đây, nhưng là đối với Bạch Sư đến nói, nàng xem như tùy tiện xâm nhập, vì thế, nàng chủ động mở miệng nói, "Cái kia, xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua lãnh địa của ngươi." Dừng một chút, Lâm Thiên Du cảm giác nói lãnh địa không quá thích hợp, bởi vì Bạch Sư lãnh địa không có khả năng chỉ là mấy mảnh đống đầu gỗ tích địa phương, nhiều hơn có thể là ở nàng đổi một con đường lúc đi, tiêu cả một mảng đều là Bạch Sư lãnh địa. Chết không được như vậy yên tĩnh đâu. Ở cơ trụ lãnh địa đi săn, săn ngồi người căn bản không dám phát ra quá lớn thanh âm, đến thời điểm dẫn đến Bạch Sư, Chúng nó chẳng những không thể bắt được con người, còn có thể bị Bạch sư đổi giết, mất nhiều hơn được. Sư tử có rất mạnh lãnh địa ý thức, cho dù là ở đi săn thời điểm chú ý tới có người nhích lại gần mình lãnh địa, nó đều sẽ không chút do dự giống giận cảnh cáo. Càng không nói đến Lâm Thiên Du hiện tại đã đi tiến lãnh địa bên trong, từ nhà gỗ xây dựng đến xem, còn phải Bạch sư Mai Sau cho ở Bạch sư nhìn xem nàng, cũng không có người vì có thể nghe hiểu nàng lời nói mà biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, nghe vậy cũng không có gì cảm xúc, xem ra rất là ôn trọng tin tuệ. Nó xoay người hướng đi nhà của mình. Nói đúng ra, chỉ là một đống đồ gỗ. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, Đỗ Nhi nói, "Ta giúp ngươi dựng nhà gỗ thế nào? Thượng Như ta cái kia nhà gỗ như vậy." Nàng chưa thấy qua Bạch sư, nhưng Bạch sư hẳn là nhìn thấy qua nàng dựng phòng ở, hoặc là xem qua bên kia nhà gỗ, cho nên mới sẽ chính mình thu thập này đống đầu gỗ. So với ngủ ở lùm cây, hoặc là tầm nhìn trống trải chỗ cao, đầu gỗ phòng ở ưu thế rất rõ ràng. Che gió che mưa đều là cơ sở. "Thế nào? Ta có thể cho ngươi dựng một cái rất lớn, ngươi bây giờ cái này có chút nguy hiểm, nếu ngươi ngủ ở phía dưới, đầu gỗ rất xuống hội đập đến ngươi." Lâm Thiên Du lúc ấy chính mình chặt cây nhường Truy Phong giúp kéo, những kia đầu gỗ cùng Bạch sư này đó so sánh với coi như thiếu. Nơi này như thế nhiều đồ gỗ, đều không dùng lại chính mình thu thập, toàn bộ lợi dụng còn có thể còn lại không ít đâu." Lâm Thiên Du kiên nhẫn cùng nó giải thích, như vậy không ổn, liền tính không ép đồ vật, ngươi ngủ xoay người đá phải nơi nào, cũng có phân tán nguy hiểm. Nàng nheo mắt lại, cười nói, "Ngươi thích ta kia gian phòng đúng không?" Bạch Sư chậm rãi trước mắt, tựa hồ đang suy tư Lâm Thiên Du nói chuyện tính khả thi. Ánh mắt của nó là màu xanh, màu trắng tinh xóa tung lông tóc, diện mạo tựa hồ cũng bởi vì nhan sắc nhiều vài phần dịu dàng, tinh xảo xinh đẹp, như là thiên nhiên hàng mỹ nghệ. Đẹp mắt là để mắt, cũng không thể phủ nhận nó trình độ nguy hiểm. Có thể ở không thích hợp chính mình ra lông nhan sắc trong hoàn cảnh, đi săn chiếu cố tốt chính mình, còn có thể đem lông tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, thực lực khẳng định ở nay vành thảo nguyên hơn tính ra sư tử bên trên. Chủ yếu nhất là, từ vừa rồi đến bây giờ, Lâm Thiên Du chỉ nhìn thấy này một đầu bạch sư. Nó không có sư đản. Sư tử là ở trung động vật, sư tử mẫu thân ở giống được tiểu sư tử 2 tuổi thời điểm sẽ đem nó đuổi ra sư đàn. Bị đuổi ra tiểu sư tử có thể gia nhập mặt khác sư đàn, cũng có chút vận khí không tốt lắm, không có sư đàn tiếp nhận sẽ tuyển lưu lạc. Chờ sau khi lớn lên, thực lực cường hãn sẽ đi khiêu chiến sư đàn sư vương áng lợi lời nói nó sau này sẽ là sư vương, thất bại, liền chỉ có thể tiếp tục lưu lạc. Có thể có được lớn như vậy mảnh lãnh địa bạch sư, tất nhiên không phải là đánh không lại sư vương mà bị bức lưu lạc. Lâm Thiên Du gặp nó nãy giờ không nói gì, đơn giản chính mình định ra nói, ngươi không nói lời nào coi ngươi như là chấp nhận a, ngày mai ta tới nơi này cho ngươi xây nhà tử, đi trước đây. Nói, nàng phất phắt tay, rất có kỳ sự nói, ngày mai ga. Truy phong, quay đầu tìm truy phong thời điểm, ngựa vẫn không biết khi nào chạy đi thật xa, không nghe thấy chạy nhanh thanh âm, hẳn là một chút xíu thong thả bước đi qua. Không đợi bạch sư phản ứng, Lâm Thiên Du đã hướng tới ngựa vẫn chạy qua. Nguyên bản đứng yên Bạch Sư trầm mặc ngồi xuống, nhìn nàng không chớp mắt rời đi, thẳng đến bóng lưng biến mất, lúc này mới do dự xoay người, liếc một cái chính mình dựng lên mấy cây đầu gỗ, ngược lại nhảy lên một bên đá phiến nghiêng người nằm nằm. Chư bỏ bờ biển, lại chư bỏ Bạch Sư lãnh địa, kia chúng quanh đây còn giữ lại cung thảo nguyên sói đi săn địa phương liền rất sáng tỏ. Lâm Thiên Du một bên kéo ý đồ chạy trốn truy phong, một bên hướng tới chính mình phân tích ra mục đích địa phương hướng mà đi, nhìn ngươi sợ. Truy phong điu môi, đi ra thật xa, còn thường thường quay đầu, như là sợ Bạch Sư đuổi theo ra đến cho nó một mụn. Ai, Bạch Sư hảo hảo xem a. Thế cho nên ta theo bản năng không để mắt đến nó hùng manh trình độ. Ngươi không phải là bởi vì đẹp mắt mà sở sẩy, ngươi là vì không ở hiện trường ngươi dám thưởng thức bạch sư mỹ mạo, ngươi ở hiện trường ngươi liền được cùng truy như gió gào gào chạy. Ta trước ở châu Phi một tập phim tài liệu trong nhìn thấy qua hoang dã bạch sư, nhưng giống như không có này đầu bạch sư trắng như vậy, châu Phi bên kia bạch sư kỳ thật là có chút biến vàng. Tuấn trắng bạch sư dáng ngoại sắc thật phi thường khó được. Tuy rằng nơi này là một tòa đạo, nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói, cũng không coi trọng toàn dáng ngoại. Nhưng lại ở tại trên đạo bạch sư, không có trải qua nhân loại nuôi nấng, cũng không phải là loài người một tay nuôi lớn rất bỏ cố định hoàn cảnh không nói chuyện, đây là một đầu không có trải qua nhân loại chiếu cố hoang dại Bạch sư. Lâm Thiên Du gật gật đầu, sắc thật rất trắng. Các người có thể nhìn đến Bạch sư nhan sắc. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn ban đêm không phải một mảnh xanh biết sao? Thủ động đóng. Nói đùa, tại nhìn đến Bạch sư một khắc kia ta liền đã đem nhìn ban đêm che chắn, ta tất không có khả năng bỏ lỡ. Quan nhìn ban đêm xem lên đến hội rất mơ hồ, vì liếc sư bản sắc, phấn cũng là rất liều mạng. Gào. Còn chưa đi đến Lâm Thiên Du dự đoán vị trí, nàng liền nghe đến từ thảo nguyên sói tiếng gầm gừ. Không phải tiểu sói thanh âm, nhưng nơi này là chúng nó đi săn vị trí không thể nghi ngờ. Đều không dùng Lâm Thiên Du nhắc nhở, Ngự Văn nghe được thanh âm chính mình chủ động liền nằm sấp xuống, động tác kia dứt khoát lưu loát, như là sợ chậm 2 giây chung hội bị thảo nguyên sói khóa hầu đồng dạng. Lâm Thiên Du ngược lại chậm nó nửa bước mới nằm sấp xuống. "Giúp ta tìm xem bên kia có hay không có tiểu sói." Lâm Thiên Du chỉ vào bên kia trống trải mà cỏ, nhớ mở ra nhìn màn đêm. Chỉ có một đèn tin nàng, chỉ có thể nhìn thấy có màu đen ảnh tự ở phía trước chạy tới chạy lui, tiểu sói không phát ra âm thanh, nàng là phân biệt không ra đều nào đạo bóng đen là tiểu sói. Đi ra ngoài đi săn, trong bảy sói sói đều ở, nhưng ngay từ đầu chân chính lên sân khấu truy trì biết có một đến tam đầu sói. Phía trước chạy như bay con ngồi cũng không biết là cái gì, loáng thoáng có góc hình dáng. Sau lưng nó là hai cái bóng đen. Bầy sói đi săn thì sẽ trước tiến hành quan sát, ở xác nhận mục tiêu về sau, tìm đúng thời gian xuất kích, không cầu một kích tức trùng, mà là nhường một đến tam đầu thảo nguyên sói ở phía sau truy, thay phiên đuổi bắt, thẳng đến con ngồi chạy đến sức cùng lực kiệt, triệt để truy sổ con ngồi về sau, bầy sói mới có thể ùa lên, triệt để giết chết con ngồi. Biết sử dụng chiến thuật, đây là động vật giới chúng quần thể động vật đi săn ưu thế. Lâm Thiên Du mắt thấy phía trước hành động, hẳn là mới chỉ tiến hành được bước thứ hai, hai đầu thảo nguyên sói còn ở phía sau mặt chết truy chạy nhanh chung con ngồi tựa hồ chú ý tới cái gì, ở sau có thảo nguyên sói đuổi bắt thời điểm, không có thẳng tắc trốn thoát, mà là mạo hiểm thay đổi phương hướng. Nhìn kỹ, những kia tảng lớn trong bóng đêm đều có thảo nguyên sói tồn tại. Nhìn như chỉ có hai đầu thảo nguyên sói ở truy, trên thực tế xung quanh đây sớm đã bị thảo nguyên sói vây quanh. Kia con ngồi từ bị thảo nguyên sói truy bắt đầu, liền đã xác định nó tử vong kết cục. Rốt cuộc, ở bầy sói vòng vây dần dần thu nhỏ lại, con ngồi cũng sớm đã không chạy nổi. Lâm Thiên Du đến tuy rằng chậm chút, nhưng vẫn không có bỏ lỡ thảo nguyên sói đi săn trường hợp, nàng nhẹ giọng nói, có phải hay không rất cháy? Loại kia phối hợp lẫn nhau, ăn ý truy đuổi cảm giác, Thả Nguyên sói phế bạn khi hoàn toàn triển khai thân hình nàng là nhìn không tới, nhưng phương pháp sóng trực tiếp phân ngần có thể xem rõ ràng dấu đáo. Quá trái lây. Hơn nửa đêm xem ta nhiệt huyết sôi trào, kích động nắm chặt di động xuống lầu đụng vào mẹ ta, tiểu trị một trận đánh, một chút không ảnh hưởng ta kích động tâm tình. Thả ta đi vào cùng chúng nó cùng nhau chạy. Con ngồi ở Lặng Yên không một tiếng động trung tắt thở. Thành công bắt được con muỗi bầy sói lại không có vội vã ăn thịt, mà là rời đi trước đầu kia ngã trên mặt đất con ngồi. Bầy sói chọn dùng là từ cường đến yếu ăn phương thức, trước hết để cho trận này đi săn trùng xuất lực nhiều nhất, trong bầy sói địa vị tối cao thực lực mạnh nhất đầu sói đến ăn, sau đó theo thứ tự xếp thứ tự, đến cuối cùng mới là nhỏ yếu sói tiến lên. Tuy rằng loại này tàn nhẫn hình thức sẽ dẫn đến số ít nhỏ yếu sói bởi vì đồ ăn khuyết thiếu mà đói chết. Nhưng như vậy quy tắc có thể cho trong bầy sói tráng kiện sói có thể được đến đồ ăn bổ sung, bảo trì kỳ cường kiện thể chất, do đó ở kế tiếp đi săn mang vẻ lẫm bầy sói tiếp tục đi săn, cam đoan bầy sói kéo dài. Đây là bầy sói quy tắc Thảo nguyên không thiếu đồ ăn, liền Lâm Thiên Du biết, tiểu sói trong bầy sói không có gầy yếu sói, đi săn hùng kỹ xảo như thế nào nàng không thể hiểu hết, được từ trên hình thể xem, mỗi đầu sói đều là có thể ăn no. Lâm Thiên Du khép lại áo khoác, bị xe kéo xấu áo và tháo cài lên trụ, chẳng sợ đem áo khoác ôm chặt cũng cảm giác bên hông hở. Hơn nữa đêm vẫn còn có chút lạnh. Bầy sói đều ăn được cơm, phong pháp sóng trực tiếp còn tại suy đoán nào đầu thảo nguyên sói là tiểu sói. Càng có đã hoài nghi Lâm Thiên Du có phải hay không tìm lầm bởi sói, bên trong này căn bản không có tiểu sói. Nhưng Lâm Thiên Du chỉ là ở bên cạnh nằm sắp một hồi, sắp nhận về sau, mới đứng dậy đi qua. Phong lên diện tội tới, không có đem nàng hơi thở đưa đến bầy sói bên kia đi, vừa rồi ghé vào bụi cây xem bầy sói đi săn, nàng hơi thở không có bại lộ, cũng không có ảnh hưởng bầy sói đi săn, nhưng hiện tại, bởi vì không ngửi được hơi thở, bên kia bầy sói cũng không biết là ai lại đây. Đứng ở con ngồi thượng thảo nguyên sói nhảy xuống, hướng tới nàng phương hướng phát ra gầm nhẹ. Đây là đang cảnh cáo không cần tiến lên. Bên cạnh đầu sói đã nhận ra cái gì, a một chút đầu kia thảo nguyên sói, giống. Da phủ sói giống sói rụt hạ cổ. Tiểu sói, Lâm Thiên Du vừa mở miệng liền trước hắt hơi một cái, ôm căng quần áo cũng mặc kệ dùn. Nghe được thanh âm, Thảo Nguyên sói lập tức thu nhe răng biểu tình, không để ý tới chỉ ăn một ngụm cơm tối, hướng tới nàng chạy tới. Ô, tiểu sói một đường vọt tới Lâm Thiên Du trước mặt, chạy nhanh chóng một chút cũng không ảnh hưởng sau lưng lay động cái đuôi. Nó ở Lâm Thiên Du bên người quọ, xoay quanh vây quanh nàng. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu, gặp các ngươi đi ra đi săn vẫn luôn không trở về, ta liền tới đây nhìn xem. Chúng nó đi ra ngoài thời gian so bình thường đi săn ra đi săn thời gian muốn muộn, không biện pháp, bình thường đi săn thời gian, nàng ở cùng loại túi sói truyền dịch. Đêm qua là ba ngày ăn qua cửu, buổi tối không cần đi săn. Mấy mà chúng nó vốn là ngại ngủ đêm ra động vật, ban đêm đi săn càng có ưu thế. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu đuôi cho sói, mang theo nó đi con mồi bên kia đi, các ngươi ăn cơm trước. Gào. Tiểu sói quay đầu cùng bảy sói nói cái gì, mới vừa rồi còn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích thảo nguyên sói nhóm giờ phút này sôi nổi tiến lên, đều tự tìm vị trí cắn lên con mồi. Ra ngoài, buổi tối đi ngang qua gặp được bảy sói cắn xé con mồi nuốt tanh hằm, vẫn là thật hù dọa người. Nhưng đối với xem thói quen lông sủ nhỏ ăn lâm thiên du không hề có chịu ảnh hưởng, hổ thảo nguyên sói ở trong ngực, cảm đến ở nó mau trên đầu dùng sức cọ cọ, thuận tay sờ soạn hạ tiểu sói bụng, ngươi không ăn một chút sao? Xem ra tiểu sói ở cứu trợ đứng ăn rất no. Thảo nguyên sói chỉ một mặt cọ nạng, đối bên kia đứa máu mũi con ngồi hoàn toàn không phản ứng. Thì ngược lại hấp dẫn đến phụ cận con nó con nó bình thường ban ngày kiếm ăn, chúng nó sẽ ở 200 đến 500 mét trời cao xoay quanh, tìm kiếm đồ ăn. Chúng nó là thực thối giữa động vật, tuy rằng tích gan thịt tươi, nhưng ở tìm không thấy thịt tươi dưới tình huống, ăn thịt thối cũng không biết dùng chúng nó ngộ độc thức ăn, chúng nó thậm chí có thể ăn nhân làm loại bệnh nhân thán trở tận bệnh chết đi động vật thi thể. Trước mắt cũng không phải con nó đi ra kiếm ăn thời gian, hẳn là đang ở phụ cận bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây. Con nó dừng ở cách đó không xa trên cây, không có tùy tiện tiến lên, tựa hồ ở trầm trước hay không muốn vì như vậy một đứa ác kia, mà chính mặt cùng thảo nguyên bảy sói chống lại. Lâm Thiên Du trong lực tiểu sói liếc một cái con nó phương hướng, không có động tác. Con nó hình thể không nhỏ, nhanh so sánh đại hình hà thác. Bay tới một đám cướp đoạt đồ ăn lời nói, liền tính có thể đánh thắng, cũng đánh rất phiền biết bay con nó có thể làm cái nhiều chúng nó ăn, mà con nó cũng là thật tác điệu, chỉ là so với tại xích cuối lúc khắc, Thường Hưng Du chuẩn linh tinh ác điệu, nó lớn thật không phải quá làm. Chúng nó không dám lại đây. Lâm Thiên Du du tiểu sói Mao khan quảng, không biết bên này hạ nhiệt độ thời điểm, tiểu sói trên cổ Mao Mao có thể hay không dậy nữa một vòng, xúc cảm khẳng định sẽ tăng tốt. Thảo Nguyên sói liếm liếm miệng, móng vuốt đạp trên Lâm Thiên Du trên đùi gối. Có đầu sói ở, trong bảy sói mặt khác sói ăn rất an tâm. Cách đó không xa con nó trinh chết nhìn chằm chằm bên này, nhưng một đám sói ăn luôn một đầu mã lộc vẫn là dễ dàng. Chúng nó không ở lúc này tiến công. Chờ bầy sói ăn xong hẳn là chỉ còn lại khung xương. Nhưng suy nghĩ nhiều lần, con nó vẫn là không dám tiến lên, có thể là ban ngày ăn no nê, không phải rất đói bụng dưới tình huống, cũng không nghĩ đến mạo hiểm như vậy. Dù là như thế, chúng nó cũng không có tản ra. Lâm Thiên Du nói, chúng nó hẳn là chờ thảo nguyên sói ăn xong rồi đi, đi lên nữa nhặt điểm để số thịt. Con nó mang theo con câu sắc bén mổ chim có thể mổ ra trong xương cốt mang ra thịt. Như thế không quan trọng, còn dư lại khung xương Lâm Thiên Du cũng không có ý định mang về. Chờ bầy sói ăn xong, trong đó một đầu sói ngậm một khối hoàn chỉnh, sớm kéo xuống đến thịt, đây là mang về cho Hấu Tệ. Bầy sói đi săn trở về, đều sẽ cho để ở nhà trông coi hấu tệ sói mang đi đồ ăn. Hôm nay không có sói để ở nhà mặt, mang con ngồi dĩ nhiên là lại cho sói con. Đều ăn xong, Lâm Thiên Du thấy thế đứng dậy nói, "Chúng ta đi đi thôi." Gâu. Bầy sói cùng nhau ngẩng đầu lên gạc hét. Đều nhịp. Lâm Thiên Du sửng sốt một chút, bên người nàng tiểu sói vẫy vẫy cái đuôi, "Gâu. Tuất, gâu gâu." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, chào hỏi bầy sói xoay người, "Đi rồi, về nhà." Tác giả có chuyện nói, trong văn sở hữu động vật tương quan thông tin tư liệu số liệu đều phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 72, thoạt tôn mềm mại thịt đậm dẫm nạng lòng bàn tay. Theo Lâm Thiên Du cùng bầy sói rời đi, ở bên chờ đã lâu con nó trực tiếp cùng nhau tiến lên, ngáy mắt đem lưu lại khung sương vây quanh. Cũng sẽ bởi vì mấy khối thịt mà sinh ra cả nhau, khan khan tiếng nói như là kêu thảm thiết, so quả đen rất đi nơi nào. Lâm Thiên Du mang theo bầy sói đi về trước, ngược lại là Truy Phong xem lên đến đối bên kia con nó rất cảm thấy hứng thú, ánh mắt vẫn luôn dừng ở bên kia, chỉ là bước chân theo, đôi mắt không nhìn đường chỗ xấu liền tại đây thể hiện ra, nó bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa vừa ngã vào thảo nguyên sói trên người. Nửa vây sau lưng Lâm Thiên Du bảy sói con mắt mong đợi nhìn nàng đâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện mảnh bóng ma, sợ nó rụt hạ cổ. Tô Trú nghe phong phanh tiếng bước chân lập tức cứng đờ, rất hiển nhiên bị bảy sói truy đi chứng còn chưa xong mà, nó chậm rãi chuyển động cổ, như là gì sắc như vậy tốc độ thật chậm, sau đó lại cúi đầu, nâng lên phải bóng trước treo ở thảo nguyên sói trên người, giống như bước tiếp theo liền muốn hạ xuống. Ngựa Văn nhe mắt, biểu tình đều mang theo cười, tối đầu cọ cọ nó. Thảo nguyên sói mặt vô biểu tình, một móng vuốt đánh. Lâm Thiên Du chú ý tới động tĩnh bên này, Tà con mắt nhìn thoáng qua, ngựa văn trên mặt là quen thuộc tiện hề hề cười, bị đánh một móng đuốt liền theo ở phía sau lén lút đạp người ra cái đuôi, chính là ánh mắt không tốt lắm, nhẹ xuống chân vừa trượt, thiếu chút nữa không cho chính mình răng cựa ngã đoạn. Lâm Thiên Du nhíu mày, truy phong. Ngựa văn nửa thân thể, từ mặt đất rụt rụt một chút đứng lên, vây vây đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở mặt trước nhất. Giống như vừa rồi không có gì cá phát sinh, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ đến nó nửa bên mặt thừa tổ. Trên đường trở về có bảy sói làm bạn, Lâm Thiên Du đi xa không có đến khi như vậy cảnh giác. Đường lúc đến đi phải có 2 giờ, trở về mới 1 giờ không đến. Trong nhà lông sủ đều ngủ, ngay cả ấu thể cũng tụ động đánh ngáy. Lâm Thiên Du dựa mặt sau đó lặng lẽ mang theo tiểu sói về phòng, sợ đánh thức trong viện ngủ ấu thể, nàng còn cố ý đem tiểu sói ôm dậy, điểm chân đi vào. Tiểu sói bị ôm cũng rất phối hợp. Kết quả vừa đem cửa mở ra, đem tiểu sói thả trên giường. Ngâm thịt thảo nguyên sói liền nhảy xuống đem ấu thể đánh thức cho an nô vật, liền cách vách báo săn ấu thể cũng cùng nhau đánh thức. Nhưng là trong nhà lông sủ đều ăn rồi, giờ phút này ngủ say sưa, cũng không nhớ tới ăn cơm, có một cái sói con không biết là tỉnh vẫn là không tỉnh, mơ mơ màng màng cắn thịt, chính là không cắn xuống dưới, đầu lắc lư lắc lư. Lâm Thiên Du đi qua vừa thấy, căn tình ngủ. Lâm Thiên Du hơi mím môi, trước tiên che miệng lại không khiến chính mình bật cười, niết sói con sau gáy đem nó từ thị thượng mang xuống đến, đồng thời nhỏ giọng cùng Thảo Nguyên sói nói, chúng nó đã ăn rồi, kia khối thịt đợi ngày mai tỉnh lại đút cho chúng nó đi. Ô. Lâm Thiên Du xoay người gãi gáy báo săn đấu tệ cảm, mèo con dường như ấu tệ nheo lại mắt, tiếng hầu trung không ngừng phát ra tiểu ngáy, theo sau chỉnh chỉnh ở giữa văn gỗ, nàng đi vào phòng, nâng tay đóng lại cửa gỗ. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Báo săn đi ra ngoài đi săn, trong đêm trở về Thảo Nguyên sói còn tại ngủ say. Lâm Thiên Du sớm liền đứng lên, dùng hồ nước biên một nâng nước lạnh bổ nhào vào trên mặt. Mặt trời mới lên, trên cổ còn ngưng một chút giọt sương, trong không khí đều hiện ra một tia hàn ý bị lãnh khí như thế một kích, Lâm Thiên Du lập tức thanh tỉnh. Dĩ vãng lúc này phòng phát sóng trực tiếp đều là Hà Bình, hoặc là tự nhiên cảnh sắc. Đến hảo nguyên bên này có thể cho phấn trụ phía ngoài lông xú nhõm, nhưng vô luận là như thế nào hình ảnh, duy nhất một cái điểm giống nhau chính là, chủ bá sẽ không xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Có sáng sớm người xem mê hoặc dậy giường, theo bản năng trước xem một cái phòng phát sóng trực tiếp, kết quả là gặp được Lâm Thiên Du chào hỏi ống kính. Lâm Thiên Du trên mặt thủy còn không có lau khô. Dính thủy sợi tóc gướt xuống, vừa qua thủy duyên cớ, xinh đẹp con ngươi cũng ước ác sáng ngời, màu đen đôi mắt linh động lộ ra tràn đầy sức sống, đại gia buổi sáng tốt lành a a a mỹ nhân bạo kích. Lâm Lâm sớm, lại là yêu nhất ngươi một ngày. Hôm nay thế nào dậy sớm như thế, ta đi tiểu đêm đi uống nước, nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp có người còn tưởng rằng ta hoa mắt. Lâm Thiên Du kích động lá cọ, trong đống lửa một chút xíu ánh lửa càng ngày càng thịnh, hôm nay không phải nói đi cho Bạch sư dựng phòng ở sao, buổi tối còn có những chuyện khác, ta tính toán liền ban ngày đi qua. Bận việc một ngày như thế nào cũng có thể làm xong. Lâm Thiên Du lười biếng rồ eo. Nhà cô kiến tạo sư hôm nay chính thức online. Không đi qua trước vẫn là phải trước ăn một chút gì. Bận rộn nàng có thể không để ý tới ăn cơm, điểm tâm ăn no sẽ đi qua. Tẩy sạch cá đã đặt trên lửa. Lâm Thiên Du còn tẩy một cái hầu cây bánh mì thật, thừa dịp hiện tại còn mới ít ăn nhiều mấy cái, hầu bánh mì tụ cách không tính quá gần, hơn nữa, thành thuộc thời điểm sẽ bị hầu tự hái đi, cũng không biết bên kia còn dư mấy cái, mới mẹ có thể liền ăn lúc này đây. Nàng ngay ngày hôm qua hái quả mọng, chỉ một buổi tối đi qua, mượt mà đầy đặn quả mọng cũng có chút rút rút, nhìn xem tuy rằng không quá hành, nhưng lạ hương vị lại vẫn là chua ngọt. Lâm Thiên Du nhìn phía xa chậm rãi dâng lên mặt trời, nheo mắt lại, xem La Thảo Nguyên mặt trời mọc. Thật ở hoàn cảnh bất đồng, giống như mấy ngày liền ra đều trở nên không giống, tuy rằng như cũng là kia dịu dàng ấm áp quang. Trong đống lựa nhánh cây cũng dính chút sương sớm, Lâm Thiên Du bẻ thành khối nhỏ thả trong, sợ quá lớn không tốt đốt phản hồi cây lupus phép diện. Thảo Nguyên sói không biết đi lúc nào lại đây, ngồi xổm bên người nàng. Phát sóng trực tiếp ống kính tự động bắt giữ, điều chỉnh ống kính đến mặt sau, ánh mặt trời phá họa ra eo lưng, Thảo Nguyên sói gắt gao tựa vào nàng một bên, cái đuôi ở sau người tả hữu nâng đường, hiển nhiên tâm tình không tệ dáng vẻ. Lâm Thiên Du chú ý tới Thảo Nguyên sói tới gần, nghiêng đầu tưởng đi sờ móng của nó, đúng lúc tối đầu nghiêng người thì tiểu sói cũng hướng của nàng phương hướng ngẩng đầu nhìn sang. Đối mặt mấy mắt, Lâm Thiên Du đáy mắt hiện ra ý cười, nâng tay nhéo nhéo nó hai má. "Hô, cảm giác thật thơm áp." Lâm Lâm đang nhìn mặt trời mọc, ta đang nhìn Lâm Lâm xem mặt trời mọc. Lâm Thiên Du hai tay miết tiểu mặt gò má Du hai lần, bị vỏ biến hình Thảo Nguyên sói hết sức tốt tính tình ngồi ngay ngắn, tùy ý nàng xoa làm. Chỉ ngủ như thế một hồi, không biết sao. "Ô, oh, lão." Thảo Nguyên sói lên tiếng trả lời đồng thời, hai má bị xoắn nắm, lời nói đến mặt sau thay đổi cái điều. Ân. Lâm Thiên Du như là phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng, lại chọc chọc nó, gào. Thảo Nguyên sói dường như bất đắc dĩ, há miệng thở dốc, lại lặp lại một lần vừa rồi kia ngoài ý liệu gọi. Lâm Thiên Du dừng một chút, ngược lại cười ra tiếng, ha ha. Tiểu sói ngươi cũng quá đáng yêu đi. Nàng cưỡi đến cái ngựa, nửa người ỷ ở tiểu sói trên người mới không có ngã đi xuống. Thảo Nguyên sói túi đầu liếm liếm nàng gò má. Cá nướng mùi hương tản ra, tiên hương hương vị còn có than lửa độc lúc mùi. Lâm Thiên Du lần nữa ngồi dậy khi trên mặt còn mang theo ý cười, ôm tiểu sói hôn một cái, ăn cá nướng sao? Đến nếm thử, nơi này cá nướng đặc biệt ít. Nàng đem nhánh cây cầm lấy, cá nướng cách hỏa, còn có thể nóng hôi hổi khói trắng. Lâm Thiên Du từ bụng cá vị trí tháo ra một khối lớn hoàn chỉnh trắng nõn hoàn chỉnh thì cá, thổi thổi, chờ cảm giác nhiệt độ không sai biệt lắm, sẽ không nóng miệng thời điểm, kéo xuống một mảnh lá cọ vậy xuống rơi mặt trên sương sớm, đem thịt cá đặt ở mặt trên, đến. Thảo Nguyên sói hít ngửi, giá ngoại mùa khô, đồ ăn thiếu thời điểm bảy sói hội di chuyển, trên đường sẽ ăn chuột chim cùng với cá, nhưng quen thuộc thịt cá vẫn là rất ít ăn, đều là Lâm Thiên Du nướng cá về sau chia cho nó. Gặp tiểu sói cắn khẩu thịt, Lâm Thiên Du cũng cắn một cái cá lưng, nơi này rất mỏng, bụng cá thịt hẳn dày, da vàng giòn. Bên trong thịt vẫn là mềm, cá lừng nơi này thì đều là dọn, tuy rằng xương cá cây mọng nước thiếu, nhưng thắng ở cảm giác không sai. Cái này, Lâm Thiên Du tách khối hầu cây bánh mì cho nó, tận sức tại cái gì đều nhường tiểu sói nếm thử, bởi vì không biết có thích hay không, cho nên nàng tách khối cũng không lớn. Thảo nguyên sói ngậm tùy ý nhai hai lần liền hoàn chỉnh nuốt hạ. Đây chính là không thích ăn cái này ý tứ. Lâm Thiên Du trước liền phát hiện, vô luận nàng cho cái gì, vô luận tiểu sói thích hay không ăn, hợp không hợp khẩu vị, chỉ cần là nàng cho, tiểu sói đều ai đến cũng không tự tuyệt. Chỉ là cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện, thích sẽ chậm rãi ăn, không thích hơn tính ra đều là ăn vài húp liên uất. Lâm Lâm thật là tận sức tại ném y long sủ. Đột nhiên nhớ tới ta nuôi miêu trước, rất mặn không thể ăn, quá dở không thể ăn. Mà sau nuôi miêu, mì tôm đến hỗn hỗn. Tay đều ăn không. Long sủ người yêu thích nhất có cảm giác thành tựu nháy mắt, chính là ngươi tự tay làm tốt một bữa cơm, Long sủ đặc biệt nghệ tình ăn không còn một mạnh. Nhưng nhà ta miêu chỉ biết ghét bỏ đến lé lưỡi. Nhìn xem nhân gia tiểu sói, điểm tâm một con cá Lâm Thiên Du cùng Tiểu Sói phân ăn, nàng còn có viên hàu cây bánh mỳ, ăn xong liền không sai biệt lắm no rồi, lô xuống đến thịt liền đều đặt ở Tiểu Sói trước mặt trên lá cây. Nước nửa ngày thủy lúc này vừa lúc có thể uống. Lâm Thiên Du nâng trứng đà điệu chén nước, nhìn cách đó không xa mặt trời dần dần hướng lên trên, đồng hồ bên trên thời gian cũng từ 4 giờ dần dần chuyển đến 5 giờ. Uống xong một chén nước vừa lúc đi ra ngoài. Tiểu Sói ngươi ở nhà nghỉ ngươi đi. Lâm Thiên Du đi ra ngoài, vô luận mấy giờ, vô luận bên ngoài mặt trời động không động, nàng đều sẽ mang theo mũ rơm. Sửa sang mũ rơm bên cạnh buông xuống cổ, nàng nói, ngươi ngày hôm qua đều không như thế nào nghỉ ngơi. Nhiệm vụ hôm nay chính là hảo hảo ngủ, giữ dưỡng đủ tinh thần, chúng ta buổi tối sẽ cùng đi ra ngoài môn. Thảo Nguyên Sói cũng không cảm thấy mệt, ngẩng đỉnh đầu tiểu Thảo Bạo nhắm mắt theo đuổi theo nàng. Ngô. Đối mặt với Thảo Nguyên Sói, Lâm Thiên Du chỉ có do dự một cái chớp mắt, liền ngồi xổm xuống tiếp được trong miệng nó mũ rơm, "Vậy ngươi một hồi có thể ở Bạch Sư lãnh địa ngủ một giấc." Gào. Giao dịch đạt thành. "Tốt tốt, chúng ta cùng đi." Lâm Thiên Du đem mũ rơm cho tiểu Sói đeo lên, đầu ngón tay hướng lên trên giúp nó nhẹ nhàng nâng lên vành nón, "Đi." Trong đêm đi qua lộ, Lâm Thiên Du nhớ dành mạch Trong ba lô đựng không ít đồ vật, nàng còn cố ý mang theo trứng đà điểu cái chén cùng nhau. Tối qua ở Bạch Sư lãnh địa bên kia nghe được tiếng nước chảy, chắc hẳn phụ cận là có nguồn nước, đến thời điểm khát có thể dùng chén nước nấu nước uống. Sáng sớm đi ra ngoài, nhiệt độ không khí thích hợp, bên ngoài còn có thể nghe trong chẻo chim hót. Tới gần buổi trưa, tức nóng sẽ khiến chúng nó tìm chỗ trốn đứng lên nghỉ hè. Lúc này, khắp nơi tiết lộ ra sinh cơ bừng bừng, liền lá cây đều tại triều lộ ướt nhẹp hạ lộ ra càng thêm mát. Ra tối sớm, trên thảo nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy thảo ở vô phong tự động, Lâm Thiên Du nhìn thấy, bên kia có loại nhỏ động vật đang chạy. Chúng nó hình thể tương đối nhỏ dấu ở trong mặt cỏ, nhìn không thấy vốn bộ dạng, chạy nhanh liền kéo chung quanh thảo lần lư, cũng không biết là cái gì, chạy còn rất nhanh. Một ít hoàng hôn sáng sớm lui tới tiểu động vật, giờ phút này chính là chúng nó hoạt động thời gian, chẳng sợ chúng quanh không có đi săn manh thu ác được ở, chúng nó sẽ ở thảo nguyên hoạt động chạy nhanh cũng không kỳ quái. Ô, thảo nguyên sói lại đầy cỏ cỏ nàng. Lâm Thiên Du còn tại suy đoán có thể là cái gì động vật, gặp tiểu sói cái này phản ứng, lập tức nở nụ cười, kia xem ra, đang chạy kia chỉ hẳn là con thỏ. Nàng đem tiểu sói mũ bắt lấy, đi thôi. Thảo nguyên sói quay đầu nháy mắt, chân sau phát lực trực tiếp liền xông ra ngoài. Tiểu sói là thẳng đến mục tiêu đi, ở thảo trung tuy rằng có thể che lớp thân hình của mình, nhưng lạ vậy trình độ nhất định thượng sẽ trở ngại con thỏ tầm nhìn, ở phát hiện có sói tiến gần tới điểm, chẳng sợ con thỏ phản ứng kịp thời, đột nhiên thay đổi chạy ra ngoài, ngắn ngủi truy đuổi sau đó vẫn bị thảo nguyên sói ngậm ở miệng. Con thỏ sát thủ cũng không phải là nói đùa. Nếu có một con thỏ có thể từ nhỏ sói trong miệng chạy thoát, đây tuyệt đối là cùng ngày bắt con thỏ quá nhiều bắt không được. Lâm Thiên Du còn chưa đi về phía trước vài bước, thảo nguyên sói cũng đã mang theo chiến lợi phẩm chạy tới. Vất vào đây, Lâm Thiên Du đem con thỏ xách ở trong tay, gặp thảo nguyên sói vành thai run run. Liên tiếp về phía sau quay đầu, tựa hồ là lại phát hiện một con thỏ. Nang xoa xoa tiểu sói đầu, đi bắt đi, ta trước đi Bạch sư bên kia đi, ngươi bắt đủ liền đến tìm ta được không? Lâm Thiên Du lắc lư lắc lư trong tay mũ rơm, cái này trước thả ở ta này. Thảo Nguyên sói chạy quá nhanh, cơ hồ là tăng tốc độ này mũ cũng sẽ bị hất bay, đến thời điểm Thảo Nguyên sói lại muốn truy con thỏ, lại muốn bảo vệ cái mũ của mình, quá phiền phức. Dao. Lâm Thiên Du đem tiểu Thảo Mạ bỏ vào ba lô, bên trong tràn đầy, sợ đem mũ rơm méo biến hình, rứt khoát đem bên trong chưa ăn xong nửa cái h ổ cây bánh mì lấy ra, như vậy có thể không ra không ít địa phương. Con chó liền đặt ở bên cạnh chứa nước địa phương. Đem ba lô lưng tốt, Lâm Thiên Du cắn khẩu hầu cây bánh mì, nếu không phải sợ trễ quá trở về, mở ra thời gian lâu dài sẽ hư, nàng cũng sẽ không đem hầu cây bánh mì mang ở trên người. Đơn giản trên đường thường thường cắn một cái, đợi đến Bạch sư kia không sai biệt lắm cũng liền ăn không có. Xuyên qua một mảnh thảo nguyên, Lâm Thiên Du tính toán trong tay hầu cây bánh mì còn muốn mấy tài ăn nói có thể ăn xong, đột nhiên nghe thấy được con nó the nghiêm. Nàng sững sốt một chút, quay đầu liền gặp con nó mở ra móng đuốt chính hướng nàng xông lại. Lâm Thiên Du lúc này lui về phía sau nửa bước, kéo đứt nhánh cây theo tay vung lên con nó động tác bị cắt đứt, nó vút cánh quanh quần trên không trung một vòng xoay lại xuống dưới. Song lần này, nó móng đuốt hướng là Lâm Thiên Du một tay gọi lại. Con tròn khởi chảo câu gắt gao bắt lấy hầu cây bánh mì, tựa hồ con nó ngay từ đầu mục tiêu chính là nó, ngay sau đó trực tiếp với cánh. Hầu cây bánh mì gọt vỏ, ba khóa trên lá cây dính nước có chút trượt, chảo câu là trực tiếp câu vào bên trong, Lâm Thiên Du đầu ngón tay thu nạp cũng chỉ tới kịp dừng bên ngoài tầng kia diệp tử. Nhìn xem giữa không trung tập đi đồ vật còn tại xoay quanh khiêu khích của nó, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh. Con nó không có. Ta chắc chắn. Lâm tỷ lộ ra cái ánh mắt này Nàng sẽ không leo lên cây truy đi. Quá phận đây quá phận đây cái này thối đồ vật. Xấu xí còn đoạt đồ vật. Con thọ liền treo tại kia đều không đoạt, này không phải là cố ý gây chuyện sao? Chính là a. Bắt thọ còn có thể nói là con nó đi săn bản năng, bắt cái quả dại có ý tứ gì? Người ăn thịt thối khi nào thì bắt đầu ăn chay đây? Phong phát sóng trực tiếp làn đạn lòng đầy căm phẫn, ngay mắt đoạt đồ vật còn hành. Nếu là tiểu điêu ở con nó đã ở không trung bị xé thành hơn 10 khối. Lệnh. Mau tới người cho tiểu điêu gọi điện thoại a. Lâm Thiên Du mặt vô biểu tình nhìn xem con nó, không đội vã đùi heo. Ngược lại là mười phần bình tĩnh ôm cánh tay tựa vào một bên trên cây, cùng biết bay động vật đánh, sẽ không bay người tự nhiên không có ưu thế. Người lại như thế nào cường, cũng không thể bay lên đem nó gõ xuống đến, mà con nó thấy thế không đúng, có thể trực tiếp chủ động cánh bảo tẩu. Cho nên, Lâm Thiên Du không nóng nảy, nhưng lại cùng nàng cảm xúc tương phản là thiên thượng thành công cấp bốc con nó nó bạn ý là ở khiêu khích, chính là cố ý, còn khoe khoang không đi, ở Lâm Thiên Du không xa không gần địa phương xoay quanh. Còn nó thường xuyên sẽ đoạt một ít loại nhỏ động vật con ngồi, ở chúng nó thật vất vả bắt được con ngồi chạy về nhà thời điểm đột nhiên xuất hiện, sau đó không chút do dự cấp đi, tùy ý tiểu động vật tại chỗ tức giận đến giơ chân, nhưng căn bản không làm gì được biết bay con nó cuối cùng không nghĩ chính mình đói bụng, chỉ có thể ủy khuất ba ba lại đi bắt một cái. Trước mắt, con nó gặp Lâm Thiên Du không phản ứng chút nào, móng vuốt thượng lạn trái cây nó sắc thật không có hứng thú, đang chuẩn bị bay xuống đi đem trái cây ném trên mặt nàng. Hưu. Một tiếng tiếng xe gió truyền đến, xoay quanh con nó vun lên, móng vuốt đột nhiên bung ra, hầu cây bánh mì thẳng tắp rất xuống. Con nó bay không ổn, thấy thế lại trực tiếp lao xuống làm bộ lại muốn bắt. Lâm Thiên Du đầu ngón tay về thượng viên thứ hai của đá, nhưng mà, không đợi nạn ra tay, một cái tròn vo lông sủ ngang ngược lao tới, trực tiếp đánh vào con nó trên người. Con nó trốn tránh không kịp, bị Thọ Tôn đâm ngã trên mặt đất lăn một vòng. A a a. Tựa một viên tiểu pháo đạn đồng dạng, hảo đang điêu. Thọ Tôn chiếu nó hà hơi. Con nó bình thường bắt nạt tiểu độc vật, đoạt con người thời điểm cũng sẽ đối Thọ Tôn hạ thủ, chỉ là so với mặt khác độc vật, Thọ Tôn sẽ cho thích hợp phản kích. Nhưng bị đánh qua cũng không thể thay đổi nó đoạt lấy Thọ Tôn đồ ăn sự thật. Giờ phút này thấy Thọ Tôn còn muốn tới đây, bỏ lỡ tiến công thời cơ tốt nhất con đó chỉ có thể chạy trước, bay đến thiên thượng ở từ trên cao nhìn xuống tìm cơ hội, lần này mục tiêu của nó không còn là con ngồi, mà là nhắm vào thượng phía dưới Thọ Tôn. Nhưng mà, Lâm Thiên Du không cho nó lại khởi xướng công kích cơ hội, quả thứ 2 cục đá thẳng tắp đập vào con nó trên đầu. Lập tức con nó giống như là như diều đứt dây rơi xuống. Ầm rơi xuống con nó đem mặt cỏ đập ra cái hố cạn, áp đảo không ít vô tội cỏ dại. Phong phát sóng trực tiếp tức giận máu quần quật vấn. "Phát, xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi con nó đem hǒu cây bánh mì mất, có thể lý giải thành con nó không bắt được. Hoặc là cố ý ngã cho Lâm Thiên Dụ xem. Nhưng hiện tại lại là sao thế này, con nó vì sao đột nhiên liền rơi xuống? Vẻ mặt mộc mực, hoàn toàn không hiểu tình trạng. Thỏ Tôn canh trường hầu cây bánh mì, nguyên bản còn tại cảnh giác trên đỉnh đấu con nó, dù sao thứ này việc xấu loan lộ, chúng nó còn có thể bắt loại nhỏ động vật đến giữa không trung, sau đó từ chỗ cao bỏ xuống. Ở này mảnh trên đại thảo nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều có những chuyện tương tự phát sinh, Thỏ Tôn nên cũng là nhìn thấy qua con nó ác hành. Thỏ Tôn kỳ thật vẫn luôn phòng bị đâu. Nhưng hiện tại, Thỏ Tôn thăm dò, nhìn xem liền dừng ở chính mình cách đó không xa có nó, nó giống như cũng không lúc nức Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, tiến lên ở Thỏ Tôn trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, "Ngươi là tới giúp ta sao?" Thỏ Tôn là dạ hành tính động vật, ngày ban ngày hẳn không phải là đi ra đi săn vừa lúc gặp, càng như là ra ở trong này, nhìn thấy con nó đoạt đồ vật liền đi ra giúp. Thỏ Tôn quay đầu qua đi, tự hồ cũng không tưởng thừa nhận chính mình là đến để giúp, Tôn gia chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thái độ là như vậy, nhưng móng đuốt lại vụng trộm đem hầu cây bánh mì đi phía trước đẩy đẩy. "Cảm ơn." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, dù dịp tử đem nó bao trụ, tính toán tìm cái dưới tảng cây chôn, vận thịu trái cây bị té ra vài đạo vết rách, cũng không thể ăn. Thuận tiện thành phân nuôi một ngôi cỏ này nguyên thượng tiểu thụ đi. Thỏ Tôn thấy nàng thân thủ, đôi mắt không nhịn được đi bên này phiêu. Lâm Thiên Du chú ý tới về sau, cũng không vội mà thu hẫu cây bánh mì, thậm chí còn cố ý thả chậm trên tay động tác. Thỏ Tôn do dự một lát, thoáng nhìn Lâm Thiên Du không có nhìn mình, vì thế nó đi bên này đi hai bước, đến gần nàng tay vị trí. Như vậy cách rất gần, Thỏ Tôn rất cẩn thận ngước mắt, Lâm Thiên Du tám phong bất động, thật giống như mặt đất hẫu cây bánh mì hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, quét nhìn đều không đi bên tay quét. Thỏ Tôn lắc lắc cái đuôi, rốt cuộc ló ra đầu, tỉ mỉ đánh giá Lâm Thiên Du tay. Lâm Thiên Du tựa hồ ý thức được cái gì, Nàng vi không thể thành công hạ đối mắt, giống như vô tình mở ra năm ngón tay, cũng thông thả chuyển động thủ đoạn, thẳng đến lòng bàn tay hướng lên trên mới dừng lại động tác. Thọ Tôn thấy nàng thủ động, mở miệng liền muốn nghe răng, kết quả sau một lúc lâu không có nâng tay, liền lại vụng trộm đánh giá Lâm Thiên Du, lực chú ý không bị khống chế bị mở ra tay hấp dẫn. Phương pháp sóng trực tiếp người xem có thể không biết Thọ Tôn đây là đang nhìn cái gì, nhưng là Lâm Thiên Du trong lòng nhưng là rõ ràng đầu đáo. Xem phát sóng trực tiếp phấn đem tốc độ điều chậm cũng là có thể phát hiện, tia hai quả bay về phía con óc cục đá. Thọ Tôn nên chính là nhìn thấy Tô Mộ trong tay nàng ném ra bên ngoài đồ vật, vì thế trị không nhịn được đánh giá. Cẩn thận nửa ngày, gặp Lâm Thiên Du vẫn luôn không phản ứng chút nào, Thọ Tôn dần dần cũng buông lòng xuống. Thẳng đến, mềm mại thịt đệm dẫm nàng lòng bàn tay, Thọ Tôn đứng lên, hai con chân trước đều khoát lên trên tay nàng, nhẹ nhàng lay, như là muốn tìm ra kia hai viên cục đá xuất xử. Thọ Tôn không có rưỡi chào câu, tựa hồ còn vẫn duy trì không nên bị phát hiện bí ẩn tâm lý, cho nên động tác đều phi thường nhẹ. Ở Lâm Thiên Du không có phản ứng điều kiện tiên quyết, đều xem như động tác nhỏ không có bị phát hiện. Thọ Tôn tìm càng thêm nghiêm túc, chỉ là vẫn luôn không thấy cục đá tung tích. Lâm Thiên Du chậm rãi du mắt, động tác nhẹ vô cùng dễ mắt, liền gặp Thỏ Tôn vẻ mặt mờ mịt, hai con tiểu móng vuốt cùng đứng lên ở trong lòng bàn tay, tối đầu, lộ ra tạc mao cái hốt. Tác giả có chuyện nói, ban ngày còn có, viết xong liền phát, sai từ ngày mai tỉnh thống nhất sửa, thức đêm thuận xong đại cương, đỡ ta đứng lên ta còn có thể thêm canh. Cầu dính dưỡng dịch. Ba ba ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 73, dính dưỡng dịch thêm canh. Thỏ Tôn móng vuốt chần chờ hoa lạm, ô. Á a a. Thảo đáng yêu a. Cái này tạc mao đầu nhỏ ta ta trực tiếp vân du chọc được không? Vô vừa nghĩ đến bị Ta Ju Mao Thỏ Tôn khả năng sẽ rất xinh khí hướng Ta hạ hơi, nó một bên Hà hơi Ta một bên Ju nó, lập tức cảnh thích. Phát sóng trực tiếp thiết bị liền phiêu sau lưng Lâm Thiên Du, là lấy phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cùng Lâm Thiên Du nhìn đến là hoàn toàn động dạng góc độ. Bành chướng Mao Mao vừa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, dẫn tới tặng lớn người xem phát khởi dấu chấm than. Tiểu tiểu một cái, nửa cân phản cốt nửa cân Mao. Đặc biệt vẫn là cố ý từ trong động chạy đến bang Lâm Thiên Du đánh con nó, kết quả hỏi lại không thừa nhận, khẩu ngại thể chính ai không tưởng cất vào trong lực độ các thần, thân đến tạc Mao dùng thịt đệm đạp ngươi trên mặt đời ngươi, quang là nghĩ tưởng tâm đều muốn tan. Tựa hồ là Lâm Thiên Du nhìn chằm chằm xem quá lâu, Thỏ Tôn lại chuyên chú cũng có điều phát giác, bá một chút ngẩng đầu, Lâm Thiên Du lại sớm đã đem ánh mắt quay lại chính mình thân tiền hổ tây bánh nguyệt dược. Bình tĩnh tự nhiên, thật giống như trong tay mình không có nâng hai con lông sủ tiểu móng đuốt đồng dạng, hoàn toàn không cảm giác được sức nặng. Thỏ Tôn nhìn một hồi, đều không thấy Lâm Thiên Du có hành động, nó móng đuốt trở về thu thu, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lại vẫn là ở đi Lâm Thiên Du bên kia xem. Ánh mắt theo nó cúi đầu động tác dần dần trở về vuông hướng, ngay sau đó, lại dùng tốc độ cực nhanh nghiêng đầu. Lâm Thiên Du vẫn lạnh nhạt như cũ. Thở Tôn nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ ngâm chảo ở trong lòng bàn tay thượng đè, sau đó thở người ra tiến lên, tiếng sau lưng giấn cổ, tựa hồ muốn từ nạn bình thường như nước trong biểu cảm tìm tòi nghiên cứu ra một vòng mất tự nhiên đến. Có phải hay không ở nhìn lén Tôn gia? Thở Tôn nghiêng đầu. Ngươi khẳng định ở nhìn lén Tôn gia? Ở Thở Tôn tinh tế đánh giá trong ánh mắt, Lâm Thiên Du lại vẫn bảo trì rất tốt, trừ Liêu Mạn giơ lên khóe miệng. Nhìn hồi lâu ý cười rốt cuộc lạ ở giờ khắc này sụp đổ, ha ha. Lâm Thiên Du nhịn không được, vừa rồi Thở Tôn kia linh động biểu tình, cùng với nhíu mày nhíu mày khi dáng vẻ, thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Rõ ràng biểu tình là hứng dữ, đeo cái đơn biên chụp mắt đều có thể thượng Somalia cướp bóc, nhưng nó xem lên đến chính là đặc biệt mê mành, xoa tung mày mệt, nổ tung kêu đường. Trời biết Lâm Thiên Du nhịn nhiều vất vả. Giờ phút này, gặp Lâm Thiên Du cười ra tiếng, Thỏ Tôn ngẩng đầu, kiêu ngạo hất cao cằm. Kia tiểu biểu tình giống như ở nói, xem, ta liền biết, bị ta bắt được đi. Lâm Thiên Du rất ít chạy theo vật này, trên mặt nhìn thấy như thế phong phú biểu tình, trên mặt tràn đầy ý cười, điểm điểm nó đầu nhỏ, được rồi, ta còn có việc, có rảnh lại tới tìm ngươi chơi. Thỏ Tôn đầu bị nàng chọc điểm điểm, dừng lại thời điểm còn có chút mơ mị. Chưa kịp hạ hơi, nghe vậy lập tức nâng chảo để lại Lâm Thiên Du tay, hô gào: "Không được đi, lần sau dạy ngươi thế nào?" Lâm Thiên Du có chút cong lên ngón tay, ở Thỏ Tôn ngây người suy nghĩ thời điểm, nàng ngón tay đã điểm vào nó mao nhung móng nuốt thượng, đẩy ra mặt trên tầng mao, phía trước là màu trắng, phân cánh hoa thịt đậm xem lên đến giống như là lộ sắc man cụt. Thỏ Tôn móng nuốt chần chờ hoa lạm, "Ô, thật sao?" "Thật sự?" Lâm Thiên Du một ngủ đáp ứng, chờ ta bận rộn xong liền đến dạy ngươi thế nào dùng cục đá đánh con đó." Thỏ Tôn nâng chảo ba một chút vỗ vào Lâm Thiên Du trong lòng bàn tay, "Lão." Lâm Thiên Du thuận thế đem bốn lượn ngón tay gom lại, Đem Mao Nhung nắm vuốt chụp ở trong tay chính mình, lắc lư lắc lư tiểu móng vuốt nói, một lời đã định. "Gào, ta thật sự sẽ bị thọ tôn manh chết. Vì sao hung dữ tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, thân thân, nhường gì gì thân thân, gì gì hôn chết?" "Chờ đã. Cái gì gọi là giáo dùng cục đá đánh con nó?" Vừa rồi con nó đột nhiên rất xuống là Lâm Tỉ Lam. "Ta gõ." Bọn tỉ muội Mao nhìn chiếu lại. Ở làn đạn nhắc nhở trước, đã có không ít không rõ ràng cho lắm phấn trở về lần xem lúc ấy phát sóng trực tiếp chiếu lại, còn cố ý ở bình luận nhắc nhở hạ đem lần tốc điều đến thấp nhất. Sau đó ở con nó rơi xuống trước, các nàng rành mạch nhìn thấy một viên bên cạnh sắc bén cục đá từ Lâm Thiên Du trong tay bay ra, một cái hoàn mỹ chôn muật tà tuyến trực kích ở con nó trên người. Cụ thể đánh tới nào? Bởi vì phát sóng trực tiếp ống kính chủ tương đối mơ hồ, con nó bay tương đối cao, phát sóng trực tiếp ống kính chủ yếu chụp ảnh là Lâm Thiên Du, cho nên thiên ống kính bên cạnh phương hướng mới có con nó xuất kính. Chỉ là, tuy rằng mơ hồ, đại gia vẫn có thể nhìn thấy đang bị bắn trúng ngay sau đó, móng nuốt rõ ràng có một cái bùng ra động tác. Ngay sau đó chính là hầu cây bánh mỳ rơi xuống đất. Lần thứ 2 bị đánh, cũng là đồng dạng phương thức, cũng đã đập vào trên đầu. Lần này con nó vì tìm công kích thọ tồn cơ hội, cố ý thấp xuống phi hành độ cao, cho nên ở đầu bị đánh vạt ra một khắc kia, phát sóng trực tiếp ống kính trùng vô cùng rõ ràng. Đung đưa cánh cũng tại nháy mắt chết. Không ít người đều đi xem phát sóng trực tiếp chiếu lại, dẫn đến hiện tại phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ngắn ngồi dừng lại một cái chớp mắt. Sau một lúc lâu, mới có người âm u phát một câu. "Sáu ta đối Lâm tỷ bội phục không cần nói cũng có thể hiểu, trước đó đánh gà đất thời điểm ta còn suy đoán là lập nhân tiết, hiện tại thật muốn trở lại quá khứ cho ta lữ miệu. Vì sao mấy cái tùy tiện từ mặt đất nhặt phá cục đá có thể chơi xấu như vậy oa. Hoàng gia cầu sinh thiên tuyển người thật sao?" Ta muốn điểm tĩnh mục, nắm chặt một phen cục đá ở thảo nguyên đi một vòng, gặp ai đánh ai. Ngươi Diêm Vương già cắt sinh tử bộ đâu? Lâm Thiên Du xoa xoa thỏ Tôn Lộ Thai, ta đi rồi. Thỏ Tôn cũng nên trở về đi tiếp tục ngủ. Hoang dại thỏ Tôn có thể ngủ ở trong khe đá, hoặc là đào hang, có đôi khi cũng sẽ cúp đi hạn thác động cùng chính mình nghỉ ngơi. Tại mặt đất nhiệt độ dần dần lên cao thời điểm, thỏ Tôn muốn chờ ở nhiệt độ không bằng bề mặt trong huyệt động thoải mái dễ chịu ngủ mơ giấc, ngủ đến nhiệt độ hạ, hoàng hôn thời gian trở ra hoạt động. Nguyên bản chính là ngủ đến một nửa đi ra cứu chẳng thỏ Tôn như đầu, không đội vã trở về ngủ. Lâm Thiên Du đi ra một khoảng cách quay đầu xem nó còn tại, liền phất phắt tay, mau trở về đi thôi, một hồi nên nóng. Thỏ tôn lại mặt sau nhìn lén nhân loại bị bắt vừa vặn, thành thơi đung đưa cái đuôi cứng đờ, cằm vươn nhất, nạo kêu lên tiếng, nghe vào thay là giọng mũi, có chút như là hừ, sau đó liền bước lục thân không nhận bước chần trở về chính mình trong động. Về phần mặt đất kia chỉ sống chết không rõ con nó không người để ý tới. Lâm Thiên Du đến tương đối sớm, cảm giác lúc này Bạch sư hẳn là còn đang ngủ. Dù sao, nhiều sư tử đều là buổi tối đi săn, ban ngày nghỉ ngơi. Ban ngày đi săn lời nói, muốn đỉnh mặt trời chói chang chạy như liên, khó chịu mà tiêu hao còn đại, cho nên lúc này Hẳn là Bạch sư nghỉ ngơi còn chưa kịp ngủ. Chỉ là, bình thường có sư đàn dưới tình huống đều là sư tử cái đi săn, hùng sư chỉ để ý nghỉ ngơi, nếu gặp được khó trị, hình thể rất lớn sức chiến đấu cường con ngồi thì hùng sư mới có thể lên sân khấu hỗ trợ. Thì như hiêu cao cổ, bỏ tốt linh tinh. Bình thường hùng sư ở sư đàn trùng, chính là cùng loại định hải thần châm đồng dạng tồn tại, dễ dàng không ra tay. Nhưng không có sư đàn Bạch sư, hẳn vẫn là sẽ cùng đại đa số độc hành sư tử đồng dạng, thừa dịp ban đêm đi săn. Tối qua Lâm Thiên Du lại đây, Bạch sư ở nạng sau mới trở về, chắc hẳn cũng là ra đi săn, ăn no mới trở về nhưng lại không nghĩ đến, Đường Lâm Thiên Du vượt qua mặt đất đầu gỗ, đi tới thì lại không nhìn thấy Bạch Sư thân ảnh. Hân. Lâm Thiên Du sững sốt, lại đi thượng đi vài bước, ở đầu gỗ ở giữa khe hở đặt chân, lúc này, Bạch Sư hẳn là ở nhà nha. Ở trung binh tìm một vòng, sắp nhận liền càng bên trên trên tảng đá đều không thấy Bạch Sư một cọng lông về sau, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, nói, có thể nó còn có mặt khác nghỉ ngơi địa phương. Dù sao muốn dựng đầu gỗ phòng ở, hẳn là tại nhìn thấy nàng dựng phòng ở về sau. Kia ở nơi này phòng ở ý nghĩ xuất hiện trước, Bạch Sư hẳn là mặt khác có chính mình nghỉ ngơi địa phương đi. Lâm Thiên Du đem ba lô buông xuống, xắn tay áo Kia nhường nó nghỉ ngơi thật tốt, ta trước bắt đầu công tác hậu. Mặt đất khô héo cỏ dại cùng lá rụng rất nhiều, quang là thu thập này, đó cũng là không nhỏ công trình lượng. Mạnh đất này, bốn phía là bị rừng cây bao quanh, gió thổi lá rụng sẽ không thổi chạy, ở này tụ không ít. Lâm Thiên Du chọn căn tế nhất chút gãy gỗ, dùng sớm ở nhà làm tốt lá cỏ dây thử, lấy ngắn gãy gỗ để ngang phía dưới, dùng dây thử cùng tụ gãy gỗ cột vào cùng nhau. Làm tốt về sau, nàng xách ở trong tay nâng, sắp nhận chói chặt về sau, ngang ngược ngắn gãy gỗ trên mặt đất đẩy về phía trước, càng lớn lá rụng cảnh khô liền đều bị đẩy đến thành một đống. Những thứ này đều là rất tốt nhóm lựa tài liệu. Lâm Thiên Du cũng không lãng phí, nghi trước xếp thành một đống, có dành thu thập chờ về nhóm lựa dụng. Tới tới lui lui đẩy hai lần, chẳng đến ở giữa một chút cỏ dại không thấy, Lâm Thiên Du lại đem mở ra, đem thổ cho chọc đến mềm mại hào đạo. Mà sau quy hoạch đầu gỗ vị trí, Lâm Thiên Du nhìn lướt qua, đem hoàn cảnh chung quanh ghi tạc trong đầu, suy nghĩ quy hoạch ra nhà gỗ dựng hình dạng cùng vị trí. Liên Bạch Sư trở về lúc nào cũng không có chú ý đến. Quay đầu nhìn thấy ghé vào trên tảng đá Bạch Sư thì nàng dừng một chút, câu hạ khóe miệng, "Ngươi trở về." Bạch Sư nằm nghiêng, cái đuôi theo cục đá bên cạnh độ cong xuống, cái đuôi đỉnh mao đoàn lưng này Lâm Thiên Du ôm vừa tháo ra bạch sư đứng lên kia mấy cây giá gậy gộc, "Ta giúp ngươi dựng một cái đại viện từ thế nào?" "Như vậy này đó cục đá không cần hoạt động, ngươi không có chuyện còn có thể tới nải phơi nắng." Bạch sư khẽ mướt cảm, hiển nhiên là rất tán thành Lâm Thiên Du quy hoạch. Nhìn xem bạch sư cặp kia màu xanh đôi mắt, so với buổi tối ánh sáng tối tăm và ban ngày dưới ánh mặt trời xem rõ ràng, trong mắt dấu vết như là tinh xảo đá quý hoa văn, càng thêm xinh đẹp. "Dũng, gặp Lâm Thiên Du ngên người, bạch sư móng nuốt ở cục đá biên vô vô." "Ân, cái gì?" Lâm Thiên Du đứng ở phía dưới, Trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Bạch sư lời nói, chống cao giai nhảy tới, đang chụp đánh trên tay thổ, liền gặp Bạch sư nằm cục đá bên cạnh, tiến tính nằm một đầu châu. Từ trên người cận chiến dấu vết cùng với trên cổ vết thương chí mệnh đến xem, này đầu châu đã không có hơi thở. Ta, này châu đều nhanh đuổi kịp Bạch sư lớn đi. Theo ta nhiều năm thú ý kinh nghiệm phân tích, này đầu châu trước khi chết hẳn là giống. Chết không được Bạch sư 3 ngày không ở nhà nghỉ ngơi, nguyên lai là ra đi săn, là vì Lâm Lâm gọi muốn đến, cho nên cố ý đi chuẩn bị sao? Chậc chậc chậc, thật không biết là ai, ở Lâm Lâm hỏi muốn hay không tới đây thời điểm không đáp lại. Trâu đối với sư tử đến nói tính nguy hiểm tương đối cao, chúng nó sừng trâu có thể đỉnh xuyên sư tụi bụng, một khi đi săn sai lầm, chẳng sợ bất tử cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, đến thời điểm sớm hay muộn sẽ bị sư đàn vứt bỏ, có đôi khi đều chịu không đến bị sư đàn vứt bỏ, liền sẽ trước một bước bảy chết. Săn bắn trâu phiêu lưu quá cao, sư đàn bình thường sẽ lựa chọn tính nguy hiểm hơi thấp ăn cỏ độc vật hạ thủ. Cho dù là sư đàn ở đi săn trâu thời điểm đều sẽ cân nhắc một chút, huống chi Bạch sư lơn đã đả độc đấu, lại không biết đi bao nhiêu xa đêm này đầu trâu ngậm trở về. Nhất định là đi rất xa lộ, dù sao Lâm Thiên Du ở chúng quanh đây được chưa từng gặp qua trâu lui tới. So với châu khối lớn thịt, Lâm Thiên Du lo lắng hơn là Bạch Sư tình huống thế nào, nàng bận rộn lo lắng tiến lên hỏi: "Ngươi không bị thương đi?" Đối mặt tình hình xảy ra quan tâm, chống lại Lâm Thiên Du mắt ân cẩn thận, Bạch Sư liếm lông động tác dừng một chút, vị quận tròn lên móng nuốt còn tại bên miệng, sau một lúc lâu, ở Lâm Thiên Du đã bắt đầu vây quanh nó kiểm tra thời điểm, Bạch Sư mới trầm thấp hô một tiếng. "Thật sự không có chuyện gì sao?" Lâm Thiên Du từ Bạch Sư sau lưng thăm dò, nhưng là ta nhìn ngươi giống như hiểu sự, vẫn là vội vàng đi săn không có thời gian ăn. "Kia này châu ngươi ăn trước đi, ta tiếp tục đi làm đầu gỗ căn phòng." Bạch Sư không có nhảy xuống cục đá cũng không có muốn nước ăn nhu dáng vẻ, thì ngược lại đánh cái cấp cắt. Nghĩ nó có thể đi săn vẫn bận đến bây giờ, Lâm Thiên Du liền nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Về phần đầu kia trâu, liên đặt ở này, nếu là Bạch sư tỉnh ngủ ló đụ, tối đầu liền có thể trực tiếp tán được. Lâm Thiên Du ôm lấy mới vừa rồi bị nàng khoát lên bên cạnh đầu gỗ. Nếu làm là ban đầu loại kia lá cọ nơi ở nút, dùng loại này phẩm chất đầu gỗ giữ dựng, nhưng là chống đỡ nhà gỗ lời nói, nó hiển nhiên liền không đủ nhịn. Lâm Thiên Du định dùng này mấy cây đến vô định. Đầu gỗ đều dựa theo phẩm chất dài ngắn sửa sang lại đi ra, để dùng thời điểm dễ tìm. Vẫn là từ trụ cột nhất xây lên cho Bạch Sư kiến đấu gỗ phòng ở, phía dưới cố định càng muốn làm tốt, Bạch Sư lực phá hoại cũng không phải là nói đùa. Ngồi được mơ mơ màng màng một móng đuột chụp lại đây, đều có thể đem đỉnh chụp được đến. Cho nên đang suy xét đến chắc chắn dùng bền thời điểm, cũng muốn thích hợp mở rộng phạm vi, như thế nào cũng nên ở bên trong giỗ người, thân hình hoàn toàn triển khai sẽ không chạm đến tường gỗ. Cho dù là trình độ này lớn nhỏ, nơi này mặt đất đầu gỗ cũng hoàn toàn đủ dùng. Lâm Thiên Du nhớ không rõ chính mình là ngày nào đó dựng nhà gỗ, bất quá xem ra, Bạch Sư hẳn là ở nàng dựng nhà gỗ ngày thứ nhất liền chú ý tới. Bằng không, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thu thập như thế nhiều đầu gỗ. Làm tốt tầng dưới chốt ra cố, Lâm Thiên Du huấn bộ liền ban bắt đầu an trí tường gỗ. Quả nhiên, đẹp mắt nhân vô luận nàng làm cái gì đều rất thưởng tâm vui mắt. Ta có thể mua khối nền nhà, muốn Lâm tỷ đến cho ta xây nhà từ sao? Tần mắt thấy một chút xíu lui lên, ở đứng lên ta yên tâm. Ở ngươi đánh chữ phát ra những lời này thời điểm, vài chục chỉ lông thú đều nhìn chằm chằm ngươi đâu. Trước đường động phòng ở không phòng ốp, Lâm tỷ ngươi xem trước một chút bạch sư đi. Này không quấy rối sao? Lâm Thiên Du tưởng gỗ dựng lên một nửa, đứng dậy đứng lên hố bên ngoài đem đầu gỗ đi trong phép thời điểm, chú ý tới làn đạn thượng lời nói, dương mắt nhìn lên. Mới vừa rồi còn ở trên tảng đá nằm phơi nắng Bạch Sư, không biết khi nào đứng ở cách nàng không xa địa phương, ngồi thẳng lên, đang tại đem trong tay đầu gỗ đi xuống ép, làm việc làm đặc biệt ra sức, thậm chí còn dùng chân trước đạp ở bên trên, dùng lực hướng lên trên nẩy, hiển nhiên, đầu gỗ thiết diện liền như vậy không lớn điểm địa phương, liền Bạch Sư một cái móng nuốt đều không bỏ xuống được, chớ nói chi là nhường làm đầu Bạch Sư đứng ở đi lên. Có thể hay không chịu đựng được Bạch Sư thể trọng là còn được khác nói, mấu chốt là không có đặt chân có thể đứng địa phương. Vì thế Bạch Sư đơn giản nhảy tới ép một chút, thuận thế rơi xuống đất. Sau đó quay đầu đi lên nữa nhảy, như vậy một chút lại một chút, ngược lại còn thật đứng lên mấy cây lỗ gỗ. Ngạy Hăng Say Bạch sư nhận thấy được cái gì, móng đuốt vừa trượt, không cẩn thận đá ngã một cái. Bạch sư xem xem bản thân, lại xem xem Lâm Thiên Du dự định, quay đầu vây quanh kia mấy cây cố định tốt đầu gỗ, thấy thế nào như thế nào gét bỏ. Ngươi tồi giúp ta cố định đi. Lâm Thiên Du chỉ vào mặt khắc một ít vừa đứng lên chuẩn bị làm tượng gỗ đầu gỗ, còn có này đó, cố định hảo liền có thể mức cao nhất. Dống, đem ép đầu gỗ sống giao cho Bạch sư. Lâm Thiên Du chỉ cần ở phía sau đó cố định liên hành, nhưng lại như vậy ép được cùng trước làm nhà chúc thời điểm không giống nhau. Tuy rằng cảm giác Bạch sư là có chừng mực, nhưng lại đứng ở đầu gỗ mặt sau, xuyên thấu qua đầu gỗ tại khe hở liếc sư, nàng bận cử đạo, ngươi sẽ không bổ nhào lệ, lập đến ta đi. Bạch sư lệch phía dưới, bay nào động tác dừng một chút, ngược lại hướng về phía trước nhảy lên, tinh chuẩn dừng ở đầu gỗ thượng, đặt một chút ngược lại nhảy xuống, vương vàng rơi xuống đất. Nó trên mặt đất xoay người, thăm dò đi đầu gỗ mặt sau tìm Lâm Thiên Du. Ô. Ha <cười> ha. Lâm Thiên Du cười một tiếng, Bạch sư lô thai sau này có lưng, ngay tại chỗ nằm sắp xuống, móng đuột căm giận chụp đất mắt thấy Bạch sư vị quất, nàng bận bịu đổi một cái đầu gỗ, liên thanh đáp, hào hào hào, chuẩn chuẩn chuẩn. Quan lại trên miệng khen còn chưa đủ, Lâm Thiên Du còn thuận thuận bạch sư đầu, ngươi là của ta gặp qua lợi hại nhất, thông minh nhất, giỏi nhất bạch sư, không gì sánh nổi. Hoa. Wow. Đánh giá như thế cao sao? Ta cũng cảm thấy bạch sư rất thông minh. Tỉnh tỉnh tỉ muội, ngươi đoán Lâm tỷ gặp qua mấy đầu bạch sư? Có mà chỉ có một. Cùng bạch sư phối hợp đem mặt sau gậy gỗ trang bị tốt, Lâm Thiên Du lại làm một tầng da cố, ở mức cao nhất trước trước dùng bùn đất phong bế khe hở, ba mặt phong chặt, kín không cái hở. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, có cái gì diệp tử liền nhét cái gì diệp tử, trang sức thành lâm viên phong cách hoang dã nhà gỗ. Nhà gỗ không đúng lắm. Lớn như vậy diện tích, đều có thể tính thượng đại bình tầng. Tường gỗ ngược lại còn tốt, chỉ là địa bản muốn như thế nào phô liền tương đối phiền toái, liên quan ván gỗ cùng nhau trải lời nói, đầu gỗ nhưng liền không quá đủ. Lâm Thiên Du gián hảo phía ngoài tàn tường, chuyển tới bên trong, ở giữa lưu mấy cây xo so tường gỗ cao gậy gỗ, mấy cái này cho là trụ cột, là tránh cho nóc nhà sụp xuống. Chuẩn bị hơn, chống đỡ cũng càng thêm vững chắc, còn có hạng nhất chỗ tốt chính là, thật bị sư tử đá bay một cái, còn có dư hạ có thể chống đỡ. Đây chỉ là lý do an toàn, bỏ thêm 3 tầng cố định, bộ phận xuống đất về sau lại bỏ thêm một tầng. Làm như thế cẩn thận, như thế nào cũng không có khả năng lại đáng ngã. Được rồi, nay vài lần tản tưởng tạm thời cứ như vậy. Lâm Thiên Du cầm lấy làm nóc nhà đầu gỗ trước cắt thẻ chuột, không có cố định như thế nào cắt, dù sao hạ đao về sau lượng căn đầu gỗ chỗ hổng là có thể kẹt lại liền hành. Bên trong đầu gỗ trên cùng cũng là làm cắt xử lý, Lâm Thiên Du đạp trên cao trên tầng đá, đem nóc nhà trang bị thượng về sau, còn dùng bùn đất phong khế hở, cuối cùng phía trong trên bùn đất dán lá cỏ. Nóc nhà khe hở nhồi vào bùn đất, lá cây từng tầng dán tại phía ngoài cùng, phòng thủy đều làm mấy tầng, có bùn đất dính coi như dán chắc. Làm tốt về sau. Lâm Thiên Du đi bờ sông rửa tay, kế tiếp chờ bùn đất làm liền hành, mấy ngày nay không mưa, phơi một chút liền hảo. May mắn bây giờ không phải là cực đoan thời tiết. Bạch sư xem lên đến rất thích này tại nhà gỗ, còn không có an muôn, trong phòng trừ mấy cây cột bên ngoài không có gì cả, nhưng lại như cũng dập tắt không được Bạch sư vui vẻ, ở trong phòng đổi tới đổi lui. Nhà gỗ là làm tăng lớn bản, nhưng đối hình thể không nhỏ Bạch sư liền nói, phòng bên trong phạm vi nhiều lắm nhường nó có thể tự do tự tại ở bên trong la lộn. Lâm Thiên Du lúc trở lại, Bạch sư chính ngang ngược ghé vào trong phòng, thân hình vừa lúc kẹt ở ở giữa cây cột khe hở chung. Trên người mau mau bị gạt ra trở về rụt một cái nhưng không có thẻ để thị, rất thấp rất thích hợp. Người có da thú sao? Chính là động vật gia lông. Lâm Thiên Du chỉ trên mặt đất móc xuống cỏ dại thổ địa, có thể ở bên dưới giá ván gỗ, sau đó đem động vật gia lông phô ở trên tấm ván gỗ, như vậy nằm đứng lên sẽ càng thoải mái. Gào. Bạch sư chờ mình, bụng hướng lên trên, lộ ra móng đuốt lười biếng rồ eo. Lâm Thiên Du uống một cốc nước, buổi sáng nấu thủy, lúc này uống liền đã lạnh tấu. Gần nhất ăn cơm đều phối hợp quả dại, nấu nước thời điểm cuối cùng sẽ thêm vào đi một ít, Lâm Thiên Du uống quá nửa cốc, ngay uống nước khi rất xuống thì quá. Nghiêm Túc đánh giá Bạch Sư vừa rồi dựng đến một nửa phòng ở, chỉ có mấy cây đầu gỗ đâm vào mặt đất phòng ở, Bạch Sư xoay người ngồi dậy, run run mao, từ tâm tâm niệm niệm trong nhà gỗ đi ra, chú ý tới Lâm Thiên Du đang nhìn cái gì, nó chậm rãi tiến lên, nâng chảo liền muốn đẩy. Lâm Thiên Du lại trước một bước ngăn cản đó, giải thích nói, đầu gỗ còn dư một ít, gian phòng này lưu làm ngươi thả đồ an địa phương thế nào? Nói chuyện, nàng còn chỉ chỉ mặt trên, ý bảo Bạch Sư có thể lấy gian phòng này đến mừng hữu. Bạch Sư mắt sáng rực lên, so với an trí đồ an địa phương, nó càng thích vẫn là có thể nhiều một gian nhà ở gặp Bạch Sư không có phản đối, Lâm Thiên Du tiếp tục đội vàng gian phòng này. So với vừa rồi phòng ở là căn cứ Bạch sư thân hình đến định chế, hiện tại gian phòng này chính là căn cứ còn thừa đầu gỗ số lượng quyết định lớn nhỏ, nhưng là không thể quá nhỏ, không thì hoàn chỉnh con ngồi không bỏ xuống được. Lam Thành cùng xải phòng không xe xích bao nhiêu liền hành. Nhiều ra đến phòng ở, Bạch sư toàn thân đi vào đều rất tốn sức, phàm là thả một đầu trâu, ngựa vằn, nó còn không thể nào vào được. Nhưng hạ đồ ăn địa phương nhà, mở cửa mở miệng liền có thể ngậm đến đồ ăn cũng rất thuận tiện. Sư tử không có độn thực thói quen, chúng nó bên ngoài đi săn sẽ liền ăn no sau đó rời đi, nếu như không có bị con nó nhìn chằm chằm Còn dư lại thịt có rất nhiều lời nói, chúng nó là khả năng sẽ đem thức ăn còn dư con ngồi mang về giấu đi, lưu lại bữa tiếp theo ăn. Gian phòng này tồn tại, thuần túy là muốn đem Bạch sư ban đầu chính mình trang bị kia mấy cây gậy gỗ lợi dụng thượng mà thôi. Phòng ở xây xong, Bạch sư liền chạy tới mặt trên đem châu ngậm xuống dưới, châu trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu dấu vết, cũng lưu điểm máu. Bạch sư không chút để ý này đó, đứng ở chuôi thực vật đỉnh đi sang ngợi, nó thậm chí không cần lo lắng sẽ có động vật nghe mùi máu tươi chạy tới. Lâm Thiên Du nguyên bản đứng ở trước cửa, thấy thế liền nghiêng đi thân, cho Bạch sư dọn ra vị trí, thuận tiện nó đem con ngồi bỏ vào. Nhưng mà Bạch sư chỉ là đem con ngồi ngậm lại đây, để tại Lâm Thiên Du, không có muốn đem châu bỏ vào ý tứ. Lâm Thiên Du suy đơn nói, cho ta ăn. Bạch sư mở miệng, giọng nói khẽ biết, gào. Vừa lúc ta cũng đói bụng. Lâm Thiên Du cầm lấy dao thái rau, mặt trên còn có cắt vỏ cây dấu vết, nàng đứng dậy đi bờ sông bả đó thấy, lắc lắc lưỡi dao thượng thủy, ước lượng suy nghĩ ở châu trên người nào hạ dao. Cùng hoang nưu thịt so sánh với, châu thịt sợi muốn cản khô, chất thịt cũng tương đối rời rạc. Nướng qua châu thịt sẽ càng mềm. Lâm Thiên Du trước cắt điều đổi cho Bạch sư, ném qua đi thời điểm, Bạch sư theo bản năng nâng chảo để lại bay đến trước mặt mình con ngồi. Nhưng lại đối mặt mới mẹ còn đang chảy máu châu chân, Bạch Sư không hề hứng thú, liền miệng đều không trượng. Không ăn sao? Lâm Thiên Du không khỏi có chút tò mò, châu ở sư tử trên cực đơn, Bạch Sư nếu đi săn châu, vậy thì không có khả năng sẽ không thích ăn ao. Cắt. Lâm Thiên Du ngưng một cái trước mắt, phản ứng kịp Bạch Sư nói là có ý tứ gì, nàng lập tức hơi cười ra tiếng, tốt, cắt. Nàng bước qua trước mắt làm đầu châu, ngồi xổm châu chân phía trước, đồ ăn dao linh hoạt ở châu trên đùi cắt, miếng nhỏ ăn không có ý tứ, đối với thích muồm to ăn thịt đại miêu đến nói, cắt xuống cục thịt lớn nhỏ vừa lúc nhập khẩu là tốt nhất. Thịt cắt hảo. Lâm Thiên Du gặp Bạch sư còn bất động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vươn tay tách hai mảnh lá chuối tây sun dưới, đệm ở cục thịt phía dưới. Bạch sư lúc này mới túi đầu cắn một miếng thịt. Ha ha ha, Bạch sư cũng muốn cùng gia dưỡng lông sủ đồng dạng đãi ngộ. Đại gia ăn đều là các tốt, đại sư tử cũng muốn. Sinh đẹp như vậy một cái rõ ràng miêu, an tinh xảo một chút làm sao rồi? Trực tiếp gặm bẩn mau mau nhiều không tốt. Ta nghiêm trọng hoài nghi này đầu Bạch sư có bệnh thích sạch sẽ, lúc ăn cơm còn thời khắc nhìn mình chằm chằm tung mao. Bạch sư ăn sát thực rất cẩn thận, ngậm thịt ngựa đầu nhường thịt rơi xuống miệng, cẩn thận tránh đi trên cổ mình mau khăn quàng. Dây lại sạch sẽ ngăn nắp ba bao, trừ tự thân thực lực lượng, sẽ không đói bụng đến ra lông mất đi sảng khoái, trừ đó ra cũng là muốn hằng ngày thưởng xuyên xử lý. Lâm Thiên Du lục lọi một chút ba lô, không có dư thừa quần áo, nhưng là đã có tiền dệt tốt bố, bởi vì sợi bông không đủ, cũng vẫn luôn không có đi xuống tiếp tục dệt. Khi nào có thể tập hợp một bộ y phục đều không ảnh đâu. Lâm Thiên Du đem cô tông thuần chất vài vốc ở Bạch Sư nơi cổ sói đỏ. Bạch Sư miệng còn ngậm thì đâu, lúc ăn cơm trói quen ngựa đầu, ngược lại là dễ dàng Lâm Thiên Du đem đồ vật cài lên đi. Vừa lúc hai bên đều có một cái tuyến Đây là nghĩ chờ làm tiếp mấy tổ sợi bông sau đó thuận che điều tuyến tiếp tục đi xuống câu, giờ phút này vừa vặn có chỗ dùng. Lâm Thiên Du đem khăn quàng kéo kéo, nhường khăn quàng tận lực đem Bạch sư mao cổ áo ngăn trở, "Được rồi, như vậy ngươi liền có thể bình thường ăn cơm." Mang đầu ăn cơm nào có thoải mái, vẫn là túi đầu từng ngủm ăn càng tốt. Bạch sư liếm liếm khóe miệng máu, chờ chú ý tới trên cổ đồ vật thì Lâm Thiên Du đã đem khăn quàng cho nó đeo vào. Lâm Thiên Du làm được sợi bông là có chút biến vàng, không có thêm các loại hóa học vật chất tẩy trắng, xử lý thủ pháp cũng tương đối thô ráp. Nhưng bệnh thủ công không sai, bạch sư mang theo cũng có thể dựa vào nhan sắc cùng bản thân mau mau phân biệt ra được, vẫn là dùng rất tốt. Mắt thấy bạch sư ngồi dậy túi đầu ăn cơm, Lâm Thiên Du lại ngồi vào châu phía trước chuẩn bị trước cây thuốc phát lên đến. Một cái châu chân, bạch sư khẳng định ăn không đủ no, vì thế Lâm Thiên Du lại mặt khác cắt bỏ không ít thịt cho nó, nhất là nội tạng. Bạch sư trước mặt đã điệp màn ăn, ăn. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, một tay cầm gậy gỗ ở đống lửa trùng chục làm, cười liếc sứ nói, ngươi cùng đại quyết hẳn là sẽ rất có tiếng nói chung. Đều là thích ăn châu đại miêu á châu, ta không hi vọng các ngươi có bất kỳ giao lưu cảm ơn. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Xem ta đều thèm, xuống lầu tìm chợ bán thịt ta zi dính một khối đi. Lâm Thiên Du đem trên đống lựa thịt bò lật cái mặt, chân thành nói, kỳ thật Châu Thị không có hoàng ngưu thịt ngon ăn, đại gia muốn ăn thịt bò lời nói, an hoàng ngưu thịt liền hành. Nang Tuân Tú lại bởi vì bên này không có hoàng ngưu thịt, hơn nữa đại miêu nhóm tương đối thích gan châu thịt, nàng cũng liền theo cắt một khối nướng lên ăn. Chưa nói tới ăn ngon hay không, nhưng đây là phong phú protein, giá ngoại bổ sung năng lượng tuyệt hảo không vị. Chính là, đạt được phương thức xưng được là địa ngục cấp khó khăn mà thôi. Khó khăn tương đối thấp dinh dưỡng giá trị cao đồ ăn cũng có tựa như một ít côn trùng, dò tê in hàm lượng là thịt bò gấp 10. Nhưng Lâm Thiên Du cảm giác mình cũng không như thế nào cần đại bổ. Mập gầy giao nhau thịt bị minh hỏa đốt tứ tư mạo dính dầu, Lâm Thiên Du không nhanh không chậm ở thịt bò nướng mặt trên đều đều rải lên muối, tế diêm ở dính vào thịt thượng nháy mắt bị dầu mà tan. Cuối cùng lật cái mặt liền có thể ăn. Đại sư tử, Lâm Thiên Du mang theo thịt bò nướng chú ơi, quay đầu muốn hỏi một chút Bạch sư ăn hay không, liền gặp Bạch sư trước mặt một đống lớn thịt đã ăn xong. Đối mặt nướng chín đồ ăn, Bạch sư cũng không cảm thấy hứng thú, tựa hồ là ăn no cảm thấy khát nước, nó hướng tới bờ sông phương hướng đi. Lâm Thiên Du cắn một cái thì nướng, thu hồi ánh mắt, "Các ngươi nói, trên thảo nguyên này nọ nhưng tiệt là bộ đất sao? Nướng thiếu cái gì đều không thể thiếu khác biệt linh hồn, Lâm Thiên Du bây giờ là đồng dạng cũng không có. Tuy rằng cũng vẫn là ăn rất ngon, nhưng tổng cảm giác thiếu chút gì." Lâm Thiên Du cất giọng hỏi, "Lại sư tử, ngươi có người được qua nơi này nào có gây mùi hương liệu vì sao? Luôn ai nhất quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, vậy khẳng định là này mảnh lãnh địa chủ nhân. Mà các động vật tới gần cũng sẽ bị lãnh địa chủ nhân giải quyết xong, cho nên hiện tại tìm hương liệu biện pháp tốt nhất chính là hỏi bạch sư." Văn sư trả lời thanh âm cách rất gần, đi tới đem miệng ngậm treo trứng đà điều cốc giấy thử đựng đưa cho nàng. "Không có a, được rồi." Lâm Thiên Du từ trong miệng nó tiếp nhận giấy thử, một xắc cảm giác sức nặng không đúng, vừa rồi đã uống nhanh xong thủy, như thế nào mang theo mà như là ly đầy đồng dạng. Lâm Thiên Du tối đầu vừa thấy, thủy chang rất chậm, rung đưa biên độ lớn một chút, bên trong thủy đều sẽ vậy ra đến. Khẽ miệng nàng khẽ nhếch, "Ngươi đi giúp ta tiếp nước nha." "Cảm ơn." Vừa lúc ăn thịt nướng thời điểm, đem vừa tiếp thủy đặt tại bên đống lửa thượng nấu. "Lâm Thiên Du ăn thịt bò, các ngươi có ở mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến tiểu sói tung tích sao?" Tại sao lâu như thế tiểu sói còn chưa lại đây, nàng liền phòng ở đều xây dựng tốt. Báo, ở hang tư tư phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện quá, tư tư vốn là đi bắt con rọ, sau đó cùng đi săn thảo nguyên sói đánh cái đối mặt quay đầu liền chạy. Tần Hữu Lâm cũng đi chỗ đó, bị tiểu sói dọa chạy một cung âm minh nhận ra tiểu sói ý đồ nói chuyện hiếm, bị tiểu sói cảnh cáo đạo đậu. Bên kia dù sao cách bờ biển gần. Trước vị tìm loại túi sói, có khách quý trực tiếp đem chỗ ở chuyển đến bờ biển, thảo nguyên sói đi săn kia mảnh cỏ, có thể nói là cách khách quý gần nhất, dễ dàng nhất đạt được đồ ăn địa phương. Chỉ cần một chút vận khí tốt một chút, dung hỏa thiêu han thỏ, lại ngăn chặn một hai Tổng có thể bắt lấy mấy con. Kết quả xem có thảo nguyên sói ở, cũng không giao lưu không bắt chuyện, thậm chí tiểu sói vừa quay đầu chú ý tới bọn họ, lúc này khách quý liền đã quay đầu bắt đầu thi đi bộ, kia quay lưng lại động vật chạy cũng không dám chạy, chỉ có thể luyện thi đi bộ. Động tác biên độ chỉ có thể nói là muốn nhiều có chút nhiều tiểu dưới chân đế dạy ma sát mặt của tốc độ là muốn nhiều sắp có nhiều nhanh. Lâm Thiên Du, chỉ do ngoài ý muốn. Lâm Thiên Du lật thình nướng, trước đem trong tay này chuột ăn, đứng dậy nói, "Ta đi tìm xem tiểu sói đi." Cùng Bạch Sư chung độ rất hòa hợp, tuy rằng Bạch Sư tính tình khá nặng khó chịu, nhiều thời gian lặng yên, số ít thời gian hà hơi Hẳn là ý cảnh cáo, nhưng lại ở Lâm Thiên Du điều này cũng không có gì uy hiếp lực, có lẽ là cố ý thu liễm khí thế, hà hơi đều trở nên mềm mại không biết. Nhưng mà, vừa dứt lời, không đợi nàng cất bước, Thảo Nguyên sói chính mình liền đến, miệng con ngậm cái sọ, bên trong đầy con thỏ, đều là hôm nay Thảo Nguyên sói đi săn chiến quả. Nếu là Dĩ Vãng, Thảo Nguyên sói sẽ không chính mình tùy tiện xâm nhập xa lạ động vật lãnh địa, nhưng hiện tại nó người được Lâm Thiên Du mùi cũng ở nơi này mắt, vậy thì không thể không tiến vào đi một chuyến. Bạch Sư ở Thảo Nguyên sói tiến vào lãnh địa trước tiên liền có điều phát giác, nhưng Lâm Thiên Du trên người liền đều là Thảo Nguyên sói hơi thở. Biết nói là Lâm Thiên Du bên kia, liền không có ra đi cảnh báo, như là đối đãi mặt khác tùy tiện xâm nhập lãnh địa mình động vật như vậy, truy đuổi cảnh cáo nhường chúng nó rời đi lãnh địa của mình. Giờ phút này, Bạch Sư yên tĩnh nhìn cách đó không xa Thảo Nguyên sói, mà tiểu sói cũng tại im lặng không lên tiếng đánh giá Bạch Sư. Nhìn thấy tiểu sói, Lâm Thiên Du chiều nó vẫy vẫy tay, đến khối thịt bò nướng sao, ăn rất ngon. Thảo Nguyên sói mi tâm một phép, tiến lên lại không phải chạy thịt bò đến, mà là chắn Bạch Sư cùng Lâm Thiên Du ở giữa, ở nơi này nhỏ hẹp đến có thể gọi đó là khe hở khoảng cách, đem mình nhét vào đi. Nha Mắt thấy tình huống có ổn, Lâm Thiên Du cũng không để ý tới ném y thịt bò nướng, trước ôm lấy tiểu sói, ôm đến trong ngực hôn hôn tiểu mao đầu. Lâm Thiên Du ôm lấy tiểu sói, một bên ăn đuổi một bên vỗ lông, hảo hảo, đừng đánh nhau. Đại gia muốn chung sống hòa bình a. Ta không sao, ngươi trước đừng có gấp, ta hôm nay không phải là đến cho Bạch sư xây phòng sao? Ngươi nên biết Bạch sư nhà, ngày hôm qua ngươi có ở trên người ta người được Bạch sư hơ thở. Đúng không? Lời nói đến cuối cùng, nàng có chút chần chừ. Cụ thể có hay không có, điểm này Lâm Thiên Du cũng nói không rõ ràng, bởi vì ngày hôm qua nàng cùng Bạch sư giống như không có tiếp xúc duy nhất gián tiếp tính ra vào, vẫn là sờ soạng Bạch sư ngậm qua thân cây, nàng kiểm tra dấu răng thời điểm xem như tiếp xúc. Có thể hay không lưu lại Bạch sư mùi còn thật khó mà nói nha. Thảo Nguyên sói không có muốn tức giận dáng vẻ, lại cố chấp ngăn tại Lâm Thiên Du trước mặt. Bạch sư đứng lên, cũng đồng dạng đi tới. Đừng đừng. Đừng đánh nhau. Lâm Thiên Du đem tiểu sói ôm lấy phóng tới bên cạnh, biến thành chính nàng ngồi ở hai con manh thú ở giữa. Loại này ngăn cách biện pháp tuy rằng ngu xuẩn điểm, nhưng là rất hữu hiệu. Hai con long sủ hiện tại cũng chỉ là ánh mắt đối mặt, không có trên thân thể xung đột. Sợ vung móng vuốt thời điểm tổn thương đến ngồi ở chúng nó ở giữa nhân loại. Lâm Thiên Du cũng vì không thể thành nhẹ nhàng tỏ ra, không đánh nhau liền hảo. Tuy rằng chúng nó hiện tại không có muốn đánh ý tứ, nhưng Lâm Thiên Du vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác, như cũ ngồi ở đây liền vị trí đều không đổi, vừa lúc kéo xuống đến một khối châu thịt đút cho tiểu sói. "Đến, a, nếm thử nướng châu thịt hương vị thế nào, ta nướng đã lâu, bên trong dầu đều bị ta nướng đi ra. Nướng khô ăn đều có chút giòn, rất thơm." Thảo Nguyên sói miệng ăn nướng châu thịt, ánh mắt lại vẫn một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Bạch Sư. Lâm Thiên Du nghiêng đầu, hoàn toàn ngăn trở Thảo Nguyên sói ánh mắt, tối đầu ở nó đỉnh đầu gọ gọ, ngoan. Hiện tại đây Dương cung bạc kiếm thời khắc là một trận rất có tiết tấu tiếng vó ngựa, ngựa văn chậm rãi xuất hiện ở Lâm Thiên Du tầm mắt bên trong, truy phong đến. Nó hai bên bên cạnh trong bao nhét tràn đầy, chỗ bên cạnh còn lộ ra một chút xanh biết phía lá, miệng cắn rổ cũng đựng không ít đồ vật. Xích. Truy phong một đường tiến lên đến Lâm Thiên Du trước mặt, đem rổ buông xuống về sau, ý đồ dựa vào Jun Jun đem bên cạnh bên trong túi đồ vật cho chấn đi ra, nhưng hai bên bên cạnh trên túi mặt có cái sơi, như vậy lúc cận lúc hiện, liền bốn nắp đậy đều còn chưa vặn lên. Lâm Thiên Du tiến lên hỗ trợ đem bên cạnh túi vặn lên, thuận tay tiếp nhận ngựa văn mượn rổ. Bên trong này đều là một ít tiểu trang sức vật này phải đợi đến hoàn công về sau tài năng trang sức thượng, nàng lấy đồ vật quá nhiều, lại mang theo có chút bắt không được, liền nhường Truy Phong đến trước hỗ trợ đem đồ vật đưa lại đây. Truy Phong đến cùng nàng dự đoán thời gian trên lệch không nhiều, lá xanh thực vật đều vẫn là mới mẻ. Nay đó cây xanh định dùng đến trang sức sân, nhưng bây giờ sân phạm vi còn chưa định, cho nên không vội mà lấy lá xanh thực vật, mà là trước đem trong rổ đồ vật lấy ra. Bên trong này không có gì đặc biệt, đều là một ít tiểu nhật ý, trước đó mới làm vỏ sò phong linh cũng bị lấy một chỗ. Ơi. Vừa lúc treo ở cửa thượng dùng làm đồ trang sức, nhiều loại vỏ sò rải rác dưới cùng một chỗ. Vì chiêu thứ này, Lâm Thiên Du còn cố ý lưu cái thẻ trụ, đem cái này hướng lên trên một chàng liền hành, dây thường rơi vào thẻ trụ trong cũng sẽ không dễ dàng bị gió thổi đi. Bạch sư đi tới nhìn thoáng qua Phong Linh, bị gió thổi xuyên tuyến võ sọ kinh hoàng, cách được tương đối gần hai bên và chạm ở giữa phát ra trong trẻo động tĩnh. Rất nhỏ sao động thanh âm dễ nghe, hơn nữa mỗi lần thanh âm giống như đều không giống nhau, nghe vào tai còn rất có tiết tấu, rất dễ nghe. Cơm nước xong liền đem cái này hái a. Lâm Thiên Du đem khăn quàng lấy xuống, thiệt tay sửa sang Bạch sư bị quấy rầy tông mao. Hạ thủ về sau mới phản ứng được. Này không phải là nhà mình kia mấy con chính mình rất quen thuộc lông sủ, mà là một cái mới quen không bao lâu, thô bạo hung ác hung danh bên ngoài Bạch sư. Nhìn mình đã vùi vào Bạch sư thật dày tông mao trong tay, năm ngón tay bị màu trắng mao mao che lấp, ở bên ngoài hoàn toàn đều nhìn không thấy chính mình tay. Nhưng lạ, Bạch sư giống như không có sinh khí ý tứ, ngược lại lại đối mặt thời điểm, màu xanh đôi mắt mang theo một chút hoài nghi, tựa hồ ở hỏi, vì sao bất động? Lâm Thiên Du thấy thế, lúc này mới tiếp tục vút lông, lần này, thẳng đến đem tông mao đều trở xong, Bạch sư vẫn là không có gì phản ứng, giống như bị vút lông cái kia không phải nó đồng dạng, liền cổ loại nguy hiểm này khu vực cũng sẽ không đối Lâm Thiên Du tay đổi. Rất oan. Lâm Thiên Du nhịn không được lại giũ hai lần, xóa tung nặc thật dày lông sủ, nếu để cho nàng chuyện gì cũng mặc kệ, liền ở trong nhà nằm triệt đại miêu, nàng cũng có thể vướt lông tuận da hoa đến chơi một ngày. Đem chung gió hệ tốt, Lâm Thiên Du xoay người lại lấy những thứ đồ khác đến trang sức phòng ở về cửa gỗ, Lâm Thiên Du là cảm giác Bạch sư ở lời nói, ngược lại không cần làm một cái cửa, gậy gỗ làm tạm tưởng về sau lại đào một ra đi vào không gian sẽ càng thuận tiện. Ban đêm hạ nhiệt độ đối với Bạch sư đến nói hoàn toàn không phải chuyện trọng yếu gì, chúng nó thật dày da mỏng đủ để cho chúng nó ở trong đêm gió lạnh bên trong sinh hoạt rất khá. Hơn nữa không có thích hợp có thể thay thế móc xích nhường cửa trượt chân mượt đồ vận, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thay đổi, cũng liền không vội vã đem cửa trang bị đi lên. Lâm Thiên Du chính hứng thú bừng bừng trang sức trong phòng, lại không chú ý tới bên ngoài, Bạch Sư cúi đầu nhìn trên mặt đất trống rỗng khung rọ bóng rổ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, Bạch Sư chậm rãi nâng lên một bước, có thể là lần đầu tiên gặp thứ này, thân thủ thời điểm còn lộ ra tương đối công nghệ, đợi đến hai con chân trước đều bỏ vào trong rổ. Rang rác một tiếng, yếu đất khung rọ bóng rổ nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, nát là thất linh bất lạc. Lâm Thiên Du quay đầu, Nàng chống lại một đôi xanh thẳm sắc vô tội đôi mắt, tựa hồ bởi vì khung rổ bóng rổ vỡ vụn mà cảm thấy khổ sở, biết nói chuyện trong ánh mắt cảm xúc phá thành mảnh nhỏ. Lâm Thiên Du nhìn xem cố gắng đem chính mình chen vào khung rổ bóng rổ Bạch Sư, vẻ mặt nghiêm mặt mở miệng nói, "Hẳn là lần này rổ chất lượng không quá hành, lần sau ta cho ngươi tìm mấy cái tốt một chút rổ." Làn đạm. "Rổ? Đối, đều lại ta, tất cả đều là ta lỗi, cùng Bạch Sư một chút quan hệ không có." Ha ha ha, "Rổ, cái gì lời nói ngươi nói cái gì lời nói? Có người hay không quản?" Tác giả có chuyện nói, tới rồi tới rồi. Chương 74 Kiều Cao cổ lên tiếng trả lời ngâm ngâm đầu, "Quất, ngủ ô con, động vật họ mèo vô luận thân hình lớn nhỏ, vô luận đấu tệ vẫn là trưởng thành, nhìn thấy hộp giấy rổ linh tinh đồ vật đều tưởng nhảy một chút. Trong vườn thú lão hổ còn có thể lay đại thùng giấy nằm sắp đi vào đâu." Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Cái này xác thật chất lượng không tốt. Vốn địa đặt xuất ra dầu nguyên liệu liền không phải rất thích hợp dùng làm bệnh, nhưng đó là bây giờ có thể tìm được nhất thiết kết hợp và tổ chức lại cảnh liêu sót tài liệu. Phơi nắng sau đó khô héo cảnh lá liền sẽ trở nên tử dọn, chỉ là bình thường dưới tình huống trang điểm vật nặng mang theo, ngược lại là không có vấn đề." chỉ là bạch sư quá lớn, cho dù là một cái móng vuốt rơi xuống sức nặng, cũng không phải cái này dù có thể thừa nhận. Bất quá trong nhà còn có rất nhiều, nát liền nát. Giờ phút này, nhìn xem hỏng rồi dò, bạch sư trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì biểu tình, được cảm xúc biến hóa vẫn là rất rõ ràng, nó giật giật móng vuốt, do dự đem móng vuốt co lại, làm bộ muốn nằm sấp xuống đi. Sợ có téc ra tiểu chân cảnh cảnh xéo sắc bén đâm đến nó, Lâm Thiên Du bận bịu đứng dậy đem mảnh vụn thu thập một chút, đều đẩy đến trong đống lửa thêm hòa đi, chờ ta tìm xem có có hay không có tính nhận tương đối mạnh, làm cũng sẽ không thay đổi giòn tài liệu, lại cho ngươi biên một cái đại Bạch sư ở bên cạnh run run mau, quay đầu lại bị gió thổi động vọ sọ phong linh hấp dẫn lực chú ý Lâm Thiên Du ngồi trở lại đến, quay đầu gặp tiểu sói vẫn là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch sư, nàng ngưng tay lên ôm thảo nguyên sói cổ đem nó chuyển qua đến, đừng nhìn sư tử, xem ta. Tránh cho ánh mắt giao hội, có thể trên trình độ rất lớn tránh cho lông sủ ở giữa chiến tranh. Lâm Thiên Du vuốt ve thảo nguyên sói động tác nhỏ không ngừng, bám giết không tha hấp dẫn nó lực chú ý, ăn hay không con thỏ. Ta cho ngươi nướng mấy con, vẫn là muốn ăn sinh. Buổi sáng ăn về điểm này, thịt cá đối với thảo nguyên sói đến nói cũng không bao ăn no. Tối qua ở cứu chợ đứng ăn những kia hẳn là đã sớm tiêu hòa xong. Ô! Thảo Nguyên sói liếm liếm miệng, lên tiếng. Đều tốt à? Vậy thì làm khác biệt. Lâm Thiên Du từ trong rổ ôm mấy con con thỏ đi ra, người đi săn xong lại về nhà sao. Chắc không được đến muộn như vậy. Hợp là con thỏ bắt nhiều, không tốt cầm, cho nên trở về lấy rổ đến, trang hảo con thỏ mới lại đây. Đến lúc này một hồi, rứt bỏ đi săn thời gian, trên đường liền chỉ hoan không ít. Thu thập xong con thỏ khoát lên trên cái giá. Lâm Thiên Du lấy trước bộ phận thịt bò cho tiểu sói, trước đó ở rừng mưa đạo bên kia, đại quýt thưởng xuyên đi săn trâu, cho nên loại này thịt đối với tiểu sói mà nói không tính xa lạ. Bạch sư không ăn nướng chín thịt, Lâm Thiên Du liền đem đi ra đi ruột con thỏ ở lâu mấy con, chỉ nướng 1 phần 3. Con thỏ tương đối nhỏ, một hai vẫn còn không đủ bạch sư nhét kẻ răng. Ăn đối phương đi săn đến đồ ăn, cũng là làm chúng nó lẫn nhau bắt đầu quen thuộc một loại phương thức. Đem sinh thịt thỏ phân thành 2 phần, tiểu sói kia phần nhiều bỏ thêm nướng nửa quen thuộc mang ngó thịt thỏ, Lâm Thiên Du quay đầu hô, đại sư tử, đến ăn chút con thỏ. Thanh âm dần dần rơi xuống, Lâm Thiên Du nhìn xem nhà gỗ phía trước ngồi ngồi Bạch Sư, hũ chảo nâng lên có chút tố lượng, nhìn chằm chằm vỏ sò Phong Linh bị gió thổi run run, đồng tử mở rộng lại thu nhỏ lại, cuối cùng dừng hình ảnh, sau đó một móng đuốt vỗ xuống. Lâm Thiên Du cho rằng Bạch Sư một chảo này tự sẽ trực tiếp đem vỏ sò Phong Linh cho thổi bay, nàng là làm thẻ chụp, nhưng cái này thẻ chụp chỉ có thể bảo đảm Phong Linh không bị gió thổi xuống dưới, Bạch Sư một móng đuốt sức lực khó có thể đánh giá, đó là ngay cả xạ nhà đều có thể đánh lệch tồn tại, một cái thẻ chụp như thế nào có thể bảo ở Phong Linh. Nhưng mà Cao Dương lên móng đuốt ở kẻ bên vỏ sò Phong Linh thời điểm rất rõ ràng thu liễm được đạo, cuối cùng càng là lắc lư lắc lư móng đuốt, một chút xíu thử thăm dò dùng chảo câu đi trả bảo. Vỏ sò Phong Linh lão đạo vốn đều muốn ngừng, bị Bạch Sư như thế đẩy, liền lại văng lên. Bạch Sư cái đuôi ở sau người lắc đến lắc đi, thu hồi móng đuốt đứng ở thân tiễn, phong lại thổi tới thì mới có thể tái khởi nâng chảo khệ lộng. Xem ra, cái này dùng đến làm trang sức Phong Linh Bạch Sư rất thích. Mới lạ đồ vật luôn là sẽ hấp dẫn lực chú ý, dù sao vừa rồi Bạch Sư ăn một mảnh châu chân, Lâm Thiên Du cũng không thúc dục nó lại đây ăn con tò. Nhiều lấy phiến lá che ở con thỏ thượng, chờ Bạch Sư khi nào chơi mệt mỏi, muốn ăn sẽ chính mình tới đây. Truy Phong so với hôm qua tới khi thật cẩn thận, hôm nay có thể nói là thoát thai hoa cốt, cũng dám đi vào bên trong. Lâm Thiên Du xử lý tốt con thỏ, đem Truy Phong hai bên trong túi cây xanh lấy ra, đây đều là từ bên hồ đảo, được cho là xem xét cây xanh, bên này không có. Con thỏ ra thuận tay nhét vào bên cạnh trong túi. Lâm Thiên Du xoay người đảo hổ đem cây xanh trồng thượng, không có bảo hộ biện pháp, không tiện rời khỏi thổ nhượng quá dài thời gian, bao cây xanh gốc đống đất cũng không bảo vệ được bao lâu, tạm thời trước trồng thượng. Trở kế hoạch song sân về sau lại chuyển qua liền hành, cách đó gần cũng thuận tiện, không cần lại từ xa đi một chuyến. Lộng hào sau, Lâm Thiên Du vô vụ trung quân độ, thu phục. Quay đầu xem Thảo Nguyên sói đã ăn xong con thỏ cùng châu thịt, đang tựa vào bên người nàng rủ mắt nhìn xem vừa tụ lên đống đất. Lâm Thiên Du nâng tay chói quen tính liền tưởng sờ sờ tiểu bác đầu, nhưng là vừa mới đào thổ thời điểm nửa dùng công cụ nửa lấy tay, hiện tại trên tay đều là thổ, liền thu tay, sửa lấy túi trở ở cọ cọ, ta đi trước rửa tay. Bạch Sư chố ở cùng Lâm Thiên Du ở rừng mưa đảo sơn động bên kia hoàn cảnh tương đối tượng, đều là ở tại khá cao địa thế. Sau này đi chính là một con sông, có cao thấp kém ở, chẳng sợ mùa mưa mưa to mà sông độ cao lên cao, cũng lan tràn không đến nó trong nhà đến. Từ bờ sông trở về, Lâm Thiên Du lấy một chương áp súc khăn mặt lau tay, mắt thấy Bạch Sư còn tại cùng vỏ sò phong linh chơi, không khỏi nheo mắt lại, cất giọng nói, "Lại sư tử, ta đi trước, lần sau lại đến làm cho ngươi sân." Bạch Sư nghe vậy đi bên này nhìn thoáng qua, như là đáp lại nhưng là không có phát ra âm thanh. Lâm Thiên Du đem ba lô đặt ở truy phong trên lưng, cây đuốc tới tắt mang theo trứng đà điều chén nước liền rời đi, đi trước còn không quên dặn dò, "Con tỏ nhớ ăn." Ô Ly khai bạch sư lãnh địa, Thảo Nguyên sói ở phía trước dẫn đường đi ra phương hướng đi. Lâm Thiên Du liếc nhìn lần đã nói, tiểu sói chờ đã, chúng ta trước không trở về nhà, đi tìm một chút Cung Hâm Minh, ta đem dây thừng còn cho hắn. Thừa dịp hôm nay có rảnh, đem muốn bận rộn sự cùng nhau xử lý xong, để tránh trên đường tái xuất chuyện gì chậm trễ. Này dây thừng còn không biết được ở nàng này thả bao lâu. Ở Hoang Dã Văn Nghệ Trung, này dây chói là một kiện chất liệu vô cùng tốt thân khí, có thể lợi dụng thượng địa phương cũng nhiều, nhưng muốn là gia này đương văn nghệ, kia chất lượng lại như thế nào hảo cũng chỉ là cái dây thừng, tác dụng không lớn. Ngựa Văn đi tại cuối cùng, Trên lưng độ vật chậm ung dung theo, đi ngang qua bương xuống dưới lá cây đều phải bị cắn một cái đếm thử hương vị. Nhìn thấy làn đạn thảo luận cung âm minh sợ ở vị trí, Lâm Thiên Du mang theo tiểu sói cùng truy phong dọc theo lưng pha sau sông đi xuống dưới. So với tại Bạch sư phía sau nhà cái kia sông, Lâm Thiên Du hiện tại cho ở vị trí nước sông xa không có mặt trên trong veo, bên trong giống như bình tĩnh thật dày nước bùn, trong nước đuôi cá ngăn đều có thể quẫy được mảnh nhỏ thủy vực. Thảo Nguyên sói chú ý tới trong nước tình huống, hạ chậm tốc độ lạt hậu lượn bước, đi vòng qua Lâm Thiên Du một mặt khác, ngang tại nàng cùng trong sông tại. Lâm Thiên Du hỏi, trong sông có cái gì đó sao? Gào. Sấu. Nói xong, Thảo Nguyên sói lại dừng lại một chút, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, tiểu sói nói trong sông có cá sấu đang ngủ. Nước sông là lưu động, mà không phải là một đầm nước động, như vậy tối đầu nhìn xuống ngược lại là không thấy cá sấu tung tích. Lâm Thiên Du đến Thảo Nguyên về sau còn chưa gặp qua cá sấu đâu, bất quá loại động vật này, bình thường ẩn thân ở nước sông hoặc là vũng bùn chung. Mùa mưa khi còn tốt, uống nước thời điểm chú ý quan sát, hoặc là dứt khoát đổi một cái an toàn sông ngồi. Nhưng lại đợi đến mùa khô nước sông khô cạn, trên Thảo Nguyên còn sót lại nguồn nước chung nhất định sẽ có cá sấu thân ảnh, vỏ tốt cũng sẽ chiếm trước vũng bùn, toàn bộ ngâm mình ở bên trong giải nhiệt. Lâm Thiên Du biên đi về phía trước, biên kinh hoàng trong tay dây thử, đột nhiên bước chân dừng lại, nha. Xem bên kia có hiệu cao cổ. Hiệu cao cổ là trên đời hiện có cao nhất lục sinh động vật này, ngay cả mới sinh ra ấu thể đều ấu tử đều có một. Nam mễ, gia long hoa văn có đốm lấm tấm cùng lưới tình huống hai loại. Cách đó không xa, ở bờ bên kia sông hiệu cao cổ tựa hổ là tưởng vượt qua con sông này. Tiểu hiệu cao cổ đi theo mụ mụ bên người, tò mò đánh giá nước sông. Đứng cao vọng xa, những lời này áp dụng tại bất cứ lúc nào, ở hiệu cao cổ ngẩng đầu nhìn tới đây thời điểm, Lâm Thiên Du trước một bước đệ thấp thân thể, mang theo tiểu sói cùng nhau lướt vào bờ sông buổi tây. Lâm Thiên Du giơ ngón trỏ lên đến ở trên môi, nhẹ nhàng, xuýt. Thảo nguyên sói mũi cọ cọ đầu ngón tay của nàng. Ngựa Văn theo kịp thời điểm, nhìn thấy Lâm Thiên Du trốn đi, ngay miệng không có nuốt nuốt lá cây trước mắt mà mịt, không biết vì sao đột nhiên trốn đi. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là trong mấy mắt, nó rất nhanh bị bên cạnh đuổi cây hấp dẫn chú ý, đi tới ăn chọc một con đường. Đều là ăn cỏ động vật ngựa Văn, cũng sẽ không gợi ra hiệu cao cổ cảnh giác. Đang quan sát qua bốn phía về sau, hiệu cao cổ đàn trùng, đại trưởng gáy lộc dẫn đầu đi vào trong sông, chân dài ưu thế. Có thể ở trong sông tự do bước chậm, thủy đều không có bao phủ đến nó cổ, tiểu hiệu cao cổ thì là theo mụn mụ cùng nhau, theo sát ở đại trưởng gáy lộc bên người. Hiệu cao cổ đỉnh đầu sừng hiệu xem lên đến thùng lớn, nhỏ bé còn có chứa phân nhánh, một đôi màu đen mắt to xem lên đến ngốc manh ngốc manh. Dứt bỏ hoa văn bất động, tiểu hiệu cao cổ liền hoàn toàn là đại trưởng gáy lộc thu nhỏ lại bản. Hào đang yêu. Như vậy cố gắng đuổi kịp mụn mụ, mụ bước chân xem lên đến rất ngoan a muốn xuống nước lâu. Nha không phải, chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Ở trên bờ hình ảnh lại ấm áp lại manh, nhưng đi vào trong sông về sau phong cách đột biến. Tiểu hiệu cao cổ thân cao cũng không đủ để chế thành chúng nó, tựa trưởng thành hiệu cao cổ như vậy ở giữa sông tự do đi lại. Ở phía xa rơi vào ngủ say cá sấu tạm thời không tạo thành nguy hiểm, nguy hiểm lớn hơn nữa là lưu động dòng nước, chẳng sợ tốc độ cũng không nhanh, cũng làm cho tiểu hiệu cao cổ ở bên trong lung lay thoăn động. Một bên giang nan đi về phía trước, một bên ở trong nước sông khởi khởi phục phục. Lâm Thiên Du, làn đạm. Đại trưởng gáy lộc, thủy rất nhạt, hài đập ngươi yên tâm đi. Tiểu hiệu cao cổ xuống nước, phốc, rụt rụt rụt rụt. Thật, thật sự rụt rụt rụt rụt. Rất nhạt đâu. Ha ha ha tứ mạng. Đại trưởng gãy lộc đối tiểu hiệu cao cổ thân cao nhận thức có lệch lạc ga nhưng may mà, tuy rằng xem lên đến mạo hiểm và phận, được ở hiệu cao cổ đàn trung đại trưởng gãy lộc dưới sự hướng dẫn của, phía trước quân tiên phong vẫn là thuận lợi lên bờ. Mà sao đội ngũ đâu vào đấy đi? Chỉ là ngẫu nhiên tiểu hiệu cao cổ phải ngửa đầu, chẳng sợ mặt không thể ở mặt trên, cũng muốn chính mình muối trôi lên mặt nước, cảm giác lại đi vài vòng, tiểu hiệu cao cổ liền muốn học được bơi hết. Nước sông xem lên đến trong veo, có lẽ là bởi vì sự thủy trờn nên đục ngầu tạp chất trầm lắng phân, hiệu cao cổ đàn đi qua sau, mang theo trong sông nước bùn, liên quan đoạn này sông ngòi xem lên đến đã biến sắc. Dầm trong sông tiểu hiệu cao cổ như là đạp đến cái gì dưới chân vừa trượt, toàn bộ mới ngã xuống trong nước. Sắc nước miếng, tiểu hiệu cao cổ rất là kích động, dãy rủ chân ở trong nước đá lung tung, lại triệt để mất đi cân bằng, không tự chủ được cũng bị không lớn dòng nước mang theo đi. U. Tiểu hiệu cao cổ thất kinh gọi cùng vỗ mặt nước phát ra thanh âm giao điệp. Đại trưởng gáy lộc phát hiện tình huống không đúng, tối đầu muốn ngăn, tiểu hiệu cao cổ lại không bị khống chế theo dòng nước đi càng xa. Hỏng. Lâm Thiên dù nếu gặp được liền sẽ không ngồi yên không để ý đến, nàng bận bịu đứng dậy chạy qua. Thảo Nguyên sói cũng từ trong bụi cây nhảy ra. Nguyên bản cũng bởi vì tiểu hiệu cao cổ chết đuối mà tao loạn hiệu cao cổ đàn, tại nhìn thấy thảo nguyên sói một khắc kia càng là hú loạn. Bầy sói ngẫu nhiên sẽ đi săn hiệu cao cổ, chẳng sợ tiểu sói không có tiếp xúc qua bọn này hiệu cao cổ, tại nhìn thấy săn mỗi người thời điểm, hiệu cao cổ vẫn là hoang mang rối loạn. Chỉ có ban đầu tới gần tiểu hiệu cao cổ đầu kia hiệu cao cổ, còn đang không ngừng cúi đầu, ý đồ dùng đầu góc của mình ngăn trở xuôi dòng xuống tiểu hiệu cao cổ, thử giúp nó đứng lên. Trước mắt chậm rãi dòng nước cũng không đủ để đem tiểu hiệu cao cổ hướng đi, chỉ là bởi vì tiểu hiệu cao cổ không đứng dậy được, duỗi chân tìm không tốt phương hướng, ngược lại là nó ở theo dòng nước phương hướng bị mang theo đi. Đại trưởng gãy lộc ở dưới nước theo, một lần lại một lần cúi đầu. Nhường một chút, nhường một chút. Lâm Thiên Du vượt qua hiệu cao cổ đàn, sự phát hẩn cấp không có thời gian giải thích nhiều như vậy, nàng vừa chạy vừa cởi bỏ trong tay buộc dây thừng. Tiểu hiệu cao cổ ở trong nước đã rất hôn mê, làn mình trong quá trình sặc không ý thủy, liên tiếp chân động tác đều dần dần chậm lại, độc nô thủy dần dần bao phủ nó miệng mũi, sau lại dãy dụ ngẩng đầu lên, ngay sau đó lại chìm vào trong nước. Hoàng sợ dưới, tiểu hiệu cao cổ dãy dụ đã đại trưởng gãy lộc vài cái, đá phải đầy mặt nước bùn, đại trưởng gãy lộc cũng đi bên cạnh bên cạnh một bước. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, đại trưởng gáy lộc duy trì túi đầu động tác còn chưa nâng lên, chần chờ nhìn về phía ở bên bờ chạy trốn nhân loại. May mà hiệu cao cổ đàn hiện tại bị thảo nguyên sói hấp dẫn toàn bộ chú ý, không thì lúc này hiệu cao cổ đàn trung cường trưởng trưởng thành hiệu cao cổ đã hướng tới Lâm Thiên Du xung lại. A a a. Xem ta rất hận chứ a, nhanh đi xuống cứu mạng a, không ai nhắc đến với ngươi cứu được không viện kinh nghiệm không nên tùy tiện xuống nước cứu người chết đối sao? Người chết đối trong dãy rùa hội đem ngươi cùng ân xuống đi, đối người đều là như vậy, ai dám nhảy xuống cứu hiệu cao cổ. Kia đại trưởng gáy lộc cằm đều bị đá trật, người chịu một chân bị đá ngất làm sao bây giờ? Hơn nữa dòng nước rất nhanh được không, ở trong nước còn không bằng ở trên bờ linh hoạt đâu. Lan Đạn lại vội lại hoảng sợ, duy trì xuống nước cùng không duy trì xuống nước hai phe đang khẩn trương không khí chung trực tiếp cá nhau. Lâm Thiên Du lại không rảnh bận tâm này đó. Cắn dây thử. Lâm Thiên Du ném ra dây thử một đầu, nhưng ý thức mơ hồ tiểu hiệu cao cổ hiển nhiên làm không được, dây thử dừng ở tiểu hiệu cao cổ bên người, sau đó chìm vào trong nước. Lâm Thiên Du không chút do dự đem dây thử rút về đến, cuốn lên một đầu tượng triển cái vòng tròn, nhưng mà chỉ là ước lượng nàng một chút liền bỏ qua hệ vòng tính toán, dây thử không đủ trường. Này vốn là từ trên lều rất xuống một cái, nguyên bản liền không phải rất dài, ở chói cái vòng tròn căn bản đều ném không đến tiểu hiệu cao cổ kia đi. Nếu có phao cấp cứu ở dây thường cuối, Lâm Thiên Du ngược lại là có thể thử bộ một chút. Trước mắt, Lâm Thiên Du nhíu mày đánh giá xung quanh, không lại tiếp tục ném dây thử, mà là đột nhiên ra tốc hướng tới phía trước chạy tới, chạy ở xuống phía dưới lăn mình hiệu cao cổ phía trước, lại vùng, dây thường công bằng rơi vào tiểu hiệu cao cổ bên miệng. Trôi lên mặt nước kêu sợ hãi thời điểm theo bản năm cắn, Lâm Thiên Du dùng lực kéo, miễn cưỡng xách, nhường tiểu hiệu cao cổ mặt có thể nổi tại trên mặt nước, đồng thời cầm lấy bên cạnh cây thấp Nhưng mà Lân Minh Lực đạo thêm dòng nước trùng kích, Lâm Thiên Du dừng bước lại, tiểu hiệu cao cổ sông ra sau, dây thường nháy mắt căng thẳng. Tiểu hiệu cao cổ trên màn sông ngẩng đầu lên, gắt gao cắn dây thường, trong mắt còn tràn đầy thắc kinh. Đại trưởng gãy lộc cùng theo nước sông đi xuống. Lâm tỷ kiêu ngạo, cẩn thận chú ý an toàn. Lâm Thiên Du đem căng thẳng dây thường trên tay quấn một vòng, đang chuẩn bị một chút xíu đem tiểu hiệu cao cổ kéo lên thời điểm. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lâm Thiên Du động dưng mở to hai mắt, một tay miễn cưỡng nắm lấy phẩm chất, thân cây trực tiếp theo tiếng mà gãy. Nàng thân hình cũng không bị khống chế bị ném hướng về phía trước mặt. Dòng nước xo nhìn bằng mắt thường đứng lên tựa hồ càng gấp, dưới nước lại đục ngầu thấy không rõ, Lâm Thiên Du hoài nghi dưới nước có mạch nước ngầm. Kéo không được không biện pháp, không muốn bị ném đồ chỉ có thể theo chạy về phía trước, Lâm Thiên Du thân thủ lại đổi vài lần nh nh cây, khổ nỗi tới gần bên bờ có thể lợi dụng tụ liền như vậy mấy cây, nhanh, cây hoàn toàn gánh không được lực đạo, trên cơ bản ở căng thẳng nháy mắt cũng sẽ bị lôi xuống đến. Dù là như thế, Lâm Thiên Du như cũng ở một chút xíu đem dây thường cuốn trên tay, một chút xíu rút ngắn nàng cùng tiểu hiệu cao cổ ở giữa khoảng cách. Tiểu hiệu cao cổ có mượn lực địa phương cũng không thích, cắn dây thường liền có thể ở mặt nước hô hấp chạy một đường, bẻ gãy không ít nhánh cây thân tây, cuối cùng rốt cuộc thân sức lực biến điểu, Lâm Thiên Du dây thường cũng quấn đến cuối cùng một vòng. Hô. Lâm Thiên Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến ở trên tảng đá, thân thủ nắm tiểu hiệu cao cổ tiền chân dùng lực tưởng xế lên, kết quả lúc này mới phát hiện, trên tay nhiều vài đạo cắt tổn thương, đầu ngón tay đều ở không tự giác phát run, vừa rồi nắm chặt thật chặt, hiện tại buông tay thoát lực liền sẽ suy yếu phát run. Không xế lên, tiểu hiệu cao cổ liền ghé vào bên cạnh, tiền chân ở bên bờ hoa lạp hai lần, không có sức lực dứt khoát cứ như vậy nằm. Tư Quỷ Môn quan đi một chuyến, tiểu hiệu cao cổ phun ra hai ngụm nước. Đứa xuống nháy mắt một cái nháy mắt, khóe miệng có chút giơ lên, như là đang cười như vậy. Lâm Thiên Du thần sắc có chút trắng bệnh, nàng nhếch môi dưới, chú ý tới thủ đoạn bị triển rất hẩn đã có chút bất quá máu, nàng thả lỏng, lại không trực tiếp lấy xuống. Nhìn xem Long Trâm nhìn nàng tiểu hiệu cao cổ, Lâm Thiên Du hỏi, có chỗ nào không phải mái sao? Lời nói vừa mở miệng, nàng lúc này mới phát hiện mình thanh âm khản khản không giống dáng vẻ. Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, có không thoải mái địa phương có thể nói với ta, ta mang ngươi đi tìm bác sĩ. Ưu tiểu hiệu cao cổ lắc lắc đầu, lễ lưỡi, nghiêng đầu ở bờ sông cắn một cái thảo. Làn đạm. Chẳng sao, ở trong nước lăn nói đụ không có việc gì liền tốt, thật là giỏi chết người, nhưng là cảm giác Lâm Tỷ sắc mặt không quá dễ nhìn, trước đó thật vất vả khuôn mặt hững hờ chút. Lâm Thiên Du ở trên đảo sinh hoạt thời gian tương đối dài, cũng không có soi gương thói quen, chỉ ngẫu nhiên tiếp thủy thời điểm sẽ xem liếc mắt một cái, là lấy, phấn nói sắc mặt hững hờ là khi nào, nàng cũng không rõ lắm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đã là thái độ bình thường, thói quen đều. Lâm Thiên Du cả cánh tay cũng bắt đầu khó chịu, liền cơ bắp đều hiện ra thân đau, ngươi có thể chính mình bò lên sao? Lâm Thiên Du là một chút sức lực đều sạch không dậy đến. Tiểu Hiệu cao cổ chớp chớp đôi mắt, chân quất lên bờ sông vẫn không lúc nức Được rồi, thoát lực một người một thú ở này hai mặt nhìn nhau. Thảm là thảm điểm, nhưng may mà không ra chuyện gì lớn. Lâm Thiên Du cũng mệt mỏi, dựa dặn ở bên cạnh đầu hướng tới bờ sông nằm xuống đến, cuốn dây thừng cổ tay quất lên một bên, chúng ta ở bậc này đãi cứu viện đi. Thấy nàng nằm xuống đến, tiểu hiệu cao cổ có chút nóng nảy ngẩng đầu, u u. Nó kích động cái đầu, muốn tìm tìm mụ mụ thân ảnh tìm kiếm rút. Không có việc gì, ta nằm một hồi liền hảo. Lâm Thiên Du nâng tay đè lại tiểu hiệu cao cổ loạn lắc lưu đầu, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, tỉnh một chút, một hồi chúng ta lại cùng nhau dùng lực, nói không chừng là có thể đem ngươi kéo lên đâu. Có thể vừa rồi cũng là ở sống chết trước mắt đi qua một lần tiểu hiệu cao cổ, lúc này đặc biệt trầm ổn, biết mình không khí lực, cũng không nóng nảy đi lên, còn trái lại a đuổi Lâm Thiên Du, ừ. không sợ. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, trở tay sờ sờ tiểu hiệu cao cổ lốt hai. Tiểu gia hỏa không có để lại bóng ma trong lòng liền hảo. Lâm Thiên Du không nghỉ ngơi bao lâu, Thảo Nguyên sói liền tìm lại đây, thấy nàng nằm ở này, tiểu sói bước chân dừng lại, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, ba bước cùng làm hai bước xuống lại, giống. "Đừng lo lắng." Lâm Thiên Du ngăng lên cuốn dây thừng tay kia, "Ta không sao, rất an toàn." Tiểu sói vọt tới, Lâm Thiên Du thuận thế đem nó ôm lấy. Vỗ vỗ tiểu lang hậu lưng, ngoan, giúp ta đem tiểu hiệu cao cổ kéo lên đi. Thảo Nguyên sói cắn cổ tay nàng thượng dây thừng, mặt trên còn vài vòng, thủ đoạn đều siết ra xanh tím dấu vết. Lâm Thiên Du tưởng là nàng bên này tiếp tục quấn, tiểu sói cắn phía trước dây thừng đem tiểu hiệu cao cổ kéo lên, vạn nhất tiểu hiệu cao cổ không đứng vững lại ngã xuống trở về, trên cổ tay dây thừng cũng là cái bảo đảm. Nhưng tiểu sói trước giải khai nàng trên cổ tay dây thừng, thuận thế ngậm lên lui tới lui về phía sau đi. Tiểu hiệu cao cổ từ vừa rồi vẫn cắn dây thừng không dám buông ra. Có thể cũng là bởi vì biết mới vừa rồi là sợi dây này tứ mình, cho nên hiện tại lẽ vào trong nước cũng gắt gao cắn. Bị Thảo Nguyên sói kéo lên, tiểu hiệu cao cổ trực tiếp chân đều không duỗi thẳng, thuận thế liền trực tiếp nằm sấp xuống, mệt đến muốn chết căn bản không nhị động. Chẳng sợ biết Thảo Nguyên sói có sông lại cắn đứt cổ mình có thể, tiểu hiệu cao cổ hiện tại vẫn là trừ hô hấp, bên ngoài bất luận cái gì động tác đều không nghĩ có, liền nháy mắt đều không nghĩ chớp. Thảo Nguyên sói có giúp ở Lâm Thiên Du cần cổ, chán thấp bên má nạng, "Ô, không có việc gì, đừng lo lắng, chỉ thì hơi mệt chút." Lâm Thiên Du ôm tiểu sói ôn nhu rói nói, lại nằm một hồi chúng ta liền đi. Không đợi cứu viện sao? Nói đạo diễn người đâu, đội cứu viện vẫn chưa tới, tôi đạo muốn gánh trách nhiệm. Chờ đã, các người có người nhìn đến Lâm tỷ liên hệ đội cứu viện sao? Như vậy miệng muốn cứu viện tính lui thi đấu cái kia cứu viện không? Ánh mắt trời có chút hơi, Lâm Thiên Du nâng tay đỡ trán, làn đạn xoát xoát đạn nhanh chóng, nàng nheo lại mắt, mở miệng giải thích nói, ta nói chờ cứu viện, chờ là tiểu sói nha. Nếu như là tìm tôi đạo lại nói, nàng khẳng định sẽ phát tin tức liên hệ. Lâm Thiên Du hít sâu một hơi, xoay người vùi đầu ở thảo nguyên sói trên người, vô mệt mỏi quá, tiểu sói công ta trở về đi. Thảo nguyên sói liếm liếm gương mặt nàng, làm bộ liền muốn đứng dậy. Lâm Thiên Du bận bịu thu nạp cánh tay đem tiểu sói ôm trở về, cười nói, "Ta nói đùa, theo giúp ta nằm một hồi liên hạo." Trưởng gáy lộc mụ mụ trước hết đuổi tới, túi đầu đầy đầy mặt đất tiểu hiệu cao cổ. Ở nó mặt sau theo một đám hiệu cao cổ. Hiệu cao cổ là nhát gan lương thiện động vật, năng lực chiến đấu khư mạnh, gặp được thiên địch lúc ấy lập tức chạy trốn. Vừa rồi cùng thảo nguyên sói chu toàn đường này, chúng nó cũng đã nhận ra thảo nguyên sói không có muốn thương tổn ý của bọn họ, là lấy, giờ phút này xem ở nằm rạp trên mặt đất thảo nguyên sói thì vẫn có mấy con hiệu cao cổ chủ động đi lên. Tiểu hiệu cao cổ u, úo gọi cái liên tục Hiệu cao cổ đàn trung đi ra một cái, ở trong tộc địa vị hẳn là không thấp hiệu cao cổ, đi đến Lâm Thiên Du bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không cần cảm tạ, thấy được luôn phải bằng một phen. Lâm Thiên Du bàn tay chống đỡ ngồi dậy, cắt qua tiểu miệng vết thương còn có chút đau, nàng vẫy tay gọi truy phong lại đây, bên trong thủy đã nguội, nhưng thời tiết mùa nhân, nước nóng hạ nhiệt độ cũng vẫn là ôn, sẽ không lạnh lẽo. May lần này là Bạch sư giúp nàng thiết thủy, bên trong không có thêm trái cây, bằng không còn thật không biện pháp thanh tẩy miệng vết thương. Liên hiện tại nước sông nhăn sắc, không có vết thương thời điểm liều chút nước rửa tay vẫn được, hiện tại lời nói, cũng không dám tùy Lâm Thiên Du dùng nước xối hai lần, xem lên đến cũng không sao trở ngại, cũng không có vết thương lớn, có nhiều chỗ chỉ là phá điểm ra, đều không rõ ràng. Tiệu Cao Cổ còn ngồi hồi ở bốn phía không có đi. Lâm Thiên Du thật kém không nhiều cũng trở lại bình thường, đứng dậy đem dây thường cuốn lại nói, các ngươi tiếp tục đi đường đi, ta cũng muốn đi. Đại trưởng gãy lộc lệnh phía dưới, "Mu." Tiệu Cao Cổ bất đồng niên kỷ có thể phát ra bất đồng thanh âm, trong trèo nặng nghề đều có thể. Lâm Thiên Du vén hạ ống quần, nói, "Hướng Tây vừa đi, ta đi tìm ta đồng sự. Như thế trì hoãn một hồi, thời gian cũng không còn sớm." Lâm Thiên Du nói, "Đi." Nhưng mà nàng vừa xoay người, Hiệu Cao cổ túi đầu tới gọi một tiếng. Lâm Thiên Du sử sốt, "Ngươi, đưa ta, buổi chiều mặt trời độc ác, mặc ngắn tay ở mặt trời phía dưới đi có thể bị hiện nhiên phơi rơi một lớp ra." Cung Âm Minh Lung tựa lại thụ, vẻ gãy mảnh to lớn lá chuối tây quạt gió, xa xa nhìn thấy Hiệu Cao cổ ở bên cạnh ló đầu ra đến. Hắn thân thủ dùng lá chuối tây vô vũ bên cạnh hàng tư tư, từ từ, từ từ ngươi xem, phía trước vậy có phải hay không Hiệu Cao a. Hàng tư tư uống nước dựa, gối ba lô ngẩng đầu, khoát lên trên đầu lá cây chở xuống, nàng mơ mơ màng, màng màng mở mắt. Thật nhiều Hiệu Cao cổ. Mặt đất nóng giống như nhiệt độ có tượng hóa. Hoàn đều có bóng trống. Hàng Tư Tư bình thường chỉ đang động vật này viên cách lan can nhìn thấy qua, lúc này vẫn là lần đầu tiên ra ngoài nhìn thấy hoang dại hiệu cao cổ đâu, trong lúc nhất thời có chút kích động. Nhưng là ngồi dậy nhìn một hồi, hàng Tư Tư hậu chi hậu giác phát hiện không đúng chỗ nào, "Nhữu Mỹ, bốn bậc đạo, chúng nó no giống như hướng tới hướng chúng ta đến." Tại Linh Vũ hít một hơi khí lạnh, "Ngươi nói như vậy, giống như thật sự." Tần Hữu Lâm đứng lên, Tả Hữu quan sát, "Chúng ta này có hiệu cao cổ đồ ăn sao? Như thế nào thẳng đến này đến a?" Dưới tảng cây tiểu tụ khách quý vẻ mặt mộp bức, mắt mờ trừng trừng nhìn xem hiệu cao cổ đàn chậm rãi tới gần. Hàng tứ tư, tư cùng ấn Hữu Lâm lên nhau, như là ở hỏi muốn hay không chạy. Nếu đến là sư đàn, vậy bọn họ khẳng định không chút do dự liền chạy, nhưng hiệu cao cổ lời nói, giống như sẽ không vô cớ thương tổn nhân loại. Hàng tứ tư, tư đột nhiên hỏi, các ngươi sẽ không có người đắc tội hiệu cao cổ a? Động vật đều là có linh tính, nếu là thực sự có ai chẳng biết chưa phát giác trung tộc giận hiệu cao cổ, kia trở lại chính mình đàn trung bị khi dễ tiểu đáng thương, nói không chừng thật sự sẽ mang đồng bạn trở về báo thù. Ăn thịt động vật tộc quần nhiều là như vậy, chỉ là không biết hiệu cao cổ đàn có phải hay không cũng là như vậy. Nhưng giống như hiện tại. Chứ nay một loại suy đoán bên ngoài, không có khác càng hợp lý cái nói. Cung Âm Minh lắc lắc đầu, ta chỉ phải có lỗi hồ sói. Mấy vị khắc khách quý đều không cùng động vật có qua cái gì tiếp xúc. Còn đang nghi hoặc, Hàng Tư Tư đột nhiên nói, kia dẫn đầu hiệu cao cổ trên lưng là có người hay không? Tần Hữu lẩm ngâm tay che ở trước mắt, cũng nhìn ra không đúng, kinh ngạc nói, đâu chỉ là có người, hiệu cao cổ trong đàn như thế nào còn có chỉ sói. Ngựa văn cũng tại bên trong. Cách gần. Lâm Thiên Du ở hiệu cao cổ phía sau nghiêng đi thân, lộ ra bị hiệu cao cổ cǒu ngăn trở chính mình. Hi, đại gia bữa chiều tốt. Hiệu cao cổ lên tiếng trả lời ngâm ngâm đầu, mu ô. Bữa chiều hảo. Tác giả có chuyện nói, về động vật toàn bộ tư liệu đều phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 75, dinh dưỡng dịch thêm canh, sói con, dì dì ngươi xem, ta ăn nhiều vui vẻ nha. Tần Hữu Lâm. Hàng tư tư vẻ mặt ngượng ngứ, Thiên, Thiên Du tỷ ngươi đây là. Ngươi khởi hiệu cao cổ đến. Không, trên đường độ tới. Lâm Thiên Du từ hiệu cao cổ trên lưng nhẹ xuống, xoay người vướt lông dường như vô vô hiệu cao cổ cổ, được rồi, liền đưa đến nơi đây đi. Hiệu cao cổ tối đầu cọ cọ gương mặt nàng, đã trở lại bình thường tiểu hiệu cao cổ run run mau, đến gần Lâm Thiên Du bên người xoay quanh bị đại trưởng gáy Lộc thúc dục rời đi. Chúng nó qua sông bản thần vị đi bên này đi, vẫn chưa tới gì chuyển mùa, chúng nó thuần túy là vì bên này càng tươi mới lá cây đến. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, có rảnh nhớ tới tìm ta chơi a? Đại trưởng gáy Lộc dương phía dưới, "Mu ô." Hẹo cao cổ đàn trầm dãi rời đi, Lâm Thiên Du giơ giơ lên trong tay dây thường, giao cho Cung Hàm Minh, "Ngươi dây thường." "A?" Cung Hàm Minh sửng sốt, "Ta cái gì dây thường a?" Hắn nhìn không nảy dây thường dáng vẻ đều không cảm thấy quen thuộc, trong đầu không có liên quan về thứ này nửa điểm ấn tượng. Lâm Thiên Du nói, "Lần trước ngươi lều trại bị ngựa hoang kéo đi, đây là cuốn ở ngựa hoang trên hủi." kì, ta đều quên thứ này. Nói đúng ra, Cung Hâm Minh đều không nghĩ tới còn có thể tìm trở về, hắn liền đem phụ cận đồ vật thu lại, thiếu đi cái gì thiếu cái gì chính mình cũng không biết. Cung Hâm Minh bận bịu vỗ vỗ tay đứng dậy nói, phiền toái ngươi còn cố ý cho ta đưa một chuyến, chính là có chút tâm mức, vừa rồi dính thủy còn chưa khô. Dây thử có thể trở về đều là niềm vui ngoài ý muốn, dính chút nước sợ cái gì, không có việc gì không có việc gì. Cảm ơn a. Các ngươi ở này làm cái gì đây? Lâm Thiên Du chỉ biết là Cung Hâm Minh ở này, kết quả đến gặp vượt qua một nửa khách quý đều ở, còn rất kỳ quái, trừ hàng tư tư tổ đội mà các khác khách quý đều là một mình hành động. Cung Hâm Minh ngồi trở lại dưới tàng cây, cuốn trong tay dây thường nói, ta là lại đây đi săn, nhìn thấy bọn họ ở này hăng mát, liền lại gần cùng nhau. Lâm tỷ ngươi cũng tới nghỉ hội a, bên này là đầu gió, ngày nắng to ở này ngồi thật thoải mái. Thời gian còn sớm, Lâm Thiên Du cũng không nóng nảy trở về, dứt khoát ngồi xuống. Lớn như vậy mảnh mặt cỏ, truy phong đã sớm ăn đậu đều không lừng, cũng mặc kệ mặt trời phơi không phơi, cảm giác mình đi xa mới vòng trở lại, sau đó tiếp tục đổi con đường ăn. Thảo Nguyên sói ghé vào Lâm Thiên Du trên ủi, móng vuốt ấn quần nàng thượng phá động. Lâm Thiên Du cầm nó thịt đệm miết thời điểm, cũng chú ý tới quần hồng rồi, có thể là chạy thời điểm bị nhánh cây cào đến, không, có việc gì, trở về khâu một chút liền tốt rồi. Vừa rồi vẫn luôn cũng không để ý, hiện tại ngồi xuống xem, phát hiện quần áo rách rách dưới dưới, lớn nhỏ khẩu tử, không cần soi gương, đều cảm giác hiện tại có chút trật vật. Nhưng trừ tay, ngược lại là không có lại bị thương, chỉ tổn thương đến quần áo vấn đề không lớn. Hằng Tư Tư cọ cọ ngồi vào bên người nàng đến, không ngừng điều chỉnh tiến gần khoảng cách, ở thảo nguyên sói ngẩng đầu nháy mắt, nàng lại đi mặt sau lui điểm, bảo trì ở an toàn phạm vi, nói chuyện phiếm hỏi, Thiên Du tỷ, kia hai con loại túi sói thế nào? Còn đang chạy cứu trợ đứng truyền dịch sao? Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, "Ân, lại quan sát mấy ngày, không có vấn đề liền không cần đi cứu trợ đứng." Hàng Tư Tư thở dài, "Từ lúc đạo diễn không cho chúng ta xem khách quý phát sóng trực tiếp, ta hiện tại ăn cơm no đều không biết làm gì. Trước kia giải quyết nơi ở, mỗi ngày ăn xong bữa này độn điểm đồ ăn liền có thể nằm xem phát sóng trực tiếp, từ lúc bọn họ xem trong trực tiếp Lâm Thiên Du phát hiện hầu bánh mì tụ, theo đi tìm hầu bánh mì về sau, đạo diễn liền không cho bọn họ nhìn. Có thể là sợ ảnh hưởng văn nghệ cân bằng đi." Ha ha ha, Tư Tư có hay không có điểm ở tham gia tiết mục tự giác. Chết cười, đạo diễn bắt đầu hạ thủ chế tài sao? Lâm Thiên Du nắm tiểu sói trên cổ Mao Mao xoắn hắn, có thể khắp nơi vòng vòng nhìn xem phong cảnh, trên đảo vẫn có rất nhiều dịu ngoan tiểu độc vật. Trong nước một ít rất nổi danh thảo nguyên cảnh điểm, đáng chơi tính vẫn còn rất cao, hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách đi trước. Hàng tư tư như cũng là sổ, Thiên Du tỷ ngươi xem trên mạng bỏ phiếu sao? Ta ta cảm giác nhóm mấy cái đều là đến góp đủ số. Chư phong tính giá thật là đến góp đủ số bên ngoài, mặt khác khách quý đều không có gì phiếu. Cũng là không thể nói không có, hay là thực sự có yêu phấn vẫn luôn đuổi theo xem, sau đó bầu phiếu. Nhưng là so với Lâm Thiên Du số phiếu nhất kỵ tuyệt trần, bọn họ mặt khác khách quý chẳng sợ cao nhất cái kia có mấy trăm vài phiếu, điều dạng công tác thống kê trên ảnh xem, bọn họ cũng chỉ là tiểu tiểu một chút, Lâm Thiên Du trực tiếp cùng ngồi họa tiễn dường như hướng lên trên phi. Chính là người qua đường đi ngang qua xem hai mắt, bị nàng cùng động vật ở giữa hố động hấp dẫn chú ý, đều sẽ lại đây cho Lâm Thiên Du ném lượt phiếu, cho là chi phí trung du lịch. Lâm Thiên Du túi đầu niết tiểu mặt gò má, lại có thể ở ưu mỹ trong hoàn cảnh du ngoạn, còn có thể kiếm tiền, trên đảo hoàn cảnh muốn so một ít sinh tồn khiêu chiến chuyên gia đi địa phương tốt được nhiều. Như là tương đối nổi danh châu phi đại thảo nguyên, Amazon dừng mưa nhiệt đới linh tinh, những cái ác liệt gian khổ hoàn cảnh cùng đây quả thực là cách biệt một trời. Cung Âm Minh bất tri bất giác nằm xuống, gối chính mình chồng lên áo khoác nói, "Đôi, ta cũng là nghĩ như vậy, còn rất tốt chơi. Trừ an ít một chút, qua tầm điểm, nhưng như vậy cũng rất dồi dào không phải sao? Chính là luôn luôn mất ngủ." Cung Âm Minh lắc lắc đầu, lần trước nằm trong lều trại bị bắn ném, hắn đều có tâm lý bóng ma, sau ngủ đến đều không an ổn, mặc kệ ban ngày buổi tối, tổng cảm giác rất mệt nhưng lại lại ngủ không được. "Ngươi mất ngủ à?" Hàng Tư Tư lục lọi ba lô nói, "Ta thượng kỳ cũng có này tật xấu, cố ý mang theo hai quyển sách lại đây." Ta hỏi qua đạo diễn cái này không tính vật tư, chỉ cần không cần tại nhóm lựa, thuần lần xem có thể mang. Nếu không cho mượn ngươi một quyển. Ai hoang giá cầu sinh mang quyển sách đa lập cái gì yêu đọc sách chăm chỉ hiếu học nhân thế đâu, thật số hổ. Đọc sách có thể trị mất ngủ sao? Cung Hâm Minh không quá tin tưởng, được nói thì nói như thế, vẫn là thân thủ tiếp nhận, ta kỳ thật còn rất thích đọc sách, nói không chừng càng xem càng tinh thần đâu. Này sách gì a, lớn như vậy một quyển. Lớp 12 vật lý thượng sách. Cung Hâm Minh. Hàng tư tư trầm giọng nói, người giáo bản. Cung Hâm Minh đánh cái cắt cắt, đừng nói, ngươi còn này thật đừng nói. Quang là nghe cái tên sách ta đều mịt mọ. Khi nói chuyện lần nữa nằm xuống lại, ngay sau đó, Cung Hâm Minh liền đánh ngáy. Lâm Thiên Du sửng sốt. Thấy hiệu quả như thế mau sao? Làn Dạ, ta uống thuốc ngủ đều được chờ dược có hiệu quả đâu? Quả thật sao? Tiêu thư đều không mở ra. Hạ Tư Tư nhìn hắn đầy mắt màu xanh, hẳn là liền mấy ngày đều chưa ngủ đủ, lúc này người nhiều tương đối an tâm, ta nhìn hắn vừa rồi không nói lời nào thời điểm liền sắp ngủ mất. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, vị trí này quả thật không tệ, đi tại trên thảo nguyên, phong giống như đều lôi cuốn nhiệt khí, sóng nhiệt bốc lên. Ở này ngồi một hồi, nàng đều cảm giác có chút mịt mọ tadi về trước. Lâm Thiên Du lười biếng ró eo, đứng dậy gọi theo đối phòng. Hàng Tư Tư, a, như thế nhanh muốn đi a? Ân. Truy Phong vui vẻ lại đây, nó không thế nào sợ người, nhìn thấy nhiều người như vậy ở cũng không có cái gì phản ứng. Hàng Tư Tư sau này rụt cổ, bị Truy Phong chú ý tới về sau, chủ động túi đầu tiến lên lệch hạ miệng. A. Hàng Tư Tư bị sợ kích động đứng dậy. Xích. Truy Phong thấy mình đùa giỡn thành công, nó nhạc miệng không hợp lại được. Lâm Thiên Du một phen vỗ vào trên đầu nó, lại đây. Truy Phong bị đánh sừng suốt, nghiêm mặt liên đầu, đi lên liền đánh quần hành. Ngựa Văn Tung hành thảo nguyên nào chịu qua lớn như vậy uy quất, nhưng là thoáng nhìn đánh chính mình người là ai, lại chú ý tới bên người nàng đã há miệng thảo nguyên sói. Truy Phong dục cổ, ngựa Văn coi được gián được, chút chuyện nhỏ này liền uy khuất cũng không tính là. Nhìn xem lệnh nọt gót đi lên muốn cọ truy phong, Lâm Thiên Du thở dài, hướng tới nàng vươn tay. "Ngươi không sao chứ?" Hàng từ từ quất tay, không ngồi ổn ngã một chút, mặt đất đều là mềm mại thảo, cũng là không đau. "Không, có việc gì không, có việc gì?" Lâm Thiên Du mang theo Truy Phong ngăn tại mặt sau, từ nó bên cạnh trông bao cầm ra mấy cái da nó quả, cái này đương Truy Phong đưa cho ngươi bội tội. Da nấm quả trước cùng cây xanh đặt ở cùng nhau, da dính không ý thổ, bề ngoài xem lên đến, hàng tứ tứ tư còn tưởng chống đẩy, Lâm Thiên Du đặt ở nàng bên tay liền ngước lên Truy Phong. Bên cạnh trong bao dàn nấm quả đều là cho Truy Phong ăn, nhìn thấy Lâm Thiên Du đem da nấm quả cho người khác, Truy Phong giậm chân, phun ra một tiếng hơi thở, hừ hừ phía đầu. Bên này cách Lâm Thiên Du nơi ẩn nốt không xa. Về nhà, Lâm Thiên Du tiện tay đem ba lô để ở một bên, cắt khối dã lô hội ngồi ở bên hồ lau tay. Bên này ánh sáng tốt, nàng có thể thấy rõ trên tay có bao nhiêu đạo vết thương, ngay từ đầu còn một nắm độ, mặt sau dứt khoát liền thoa khắp toàn bộ tay. Trên tay tiểu miệng vết thương cũng đã khép lại, nhưng vẫn là xoa xoa, Dã Lô hội có giảm nhiệt sắt trùng hiệu quả, Lâm Thiên Du thoa mỏng mảnh một tầng, làm rất nhanh, nghiêng đi trong lòng bàn tay thông qua chiếu sáng có thể nhìn thấy lòng bàn tay có một tầng thấu sắc màng. Chờ hoàn toàn khô ráo về sau, Lâm Thiên Du mới buông xuống còn giữ lại Dã Lô hội, ngược lại tách khối hầu cây bánh mỳ ngậm lên miệng. Tiện tay đem chung quanh thu thập một chút, những kia tức mất Dã Lô hội ra đều chôn dưới đất. Ụa, a gao. Ân. Lâm Thiên Du nhìn thấy bên cạnh lay chính mình sói con, quay đầu nhìn về phía hốc cạn, bên trong còn có ấu thể ở hướng lên trên này. Nhưng lại chạy đến bên người nạng cũng chỉ có một cái, ngươi như thế nào ra tới? Sói con lắc lư lắc lư cái đuôi, thưởng thú bừng bừng, gào. Được rồi, có thể là chen làm một đoạn, ở nơi hẻo lánh không địa phương đặt chân, cứng rắn bị bại trừ đến. Muốn ăn cái này. Thú thể đối với thực vật đều là to mò, nhất là nhìn thấy ngươi ở ăn đồ vật, mặc kệ là cái gì, chúng nó đều sẽ cảm thấy ăn ngon. Lâm Thiên Du sợ thẻ đến nó, liền bày rất tiểu một khối cho. Nhưng mà, sói con hít người hầu cây bánh mì, cái này hương vị có thể không phù hợp sói khẩu vị, ánh mắt nó đều hiếp đứng lên. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, liền biết nó sẽ không thích. Nhưng là sói con thấy nàng vẫn luôn đang xem chính mình, liền há miệng cắn hǒu cây bánh mì, ngửa đầu dùng lực nhai hai lần, kia miếng nhỏ trái cây lại từ nó miệng bay ra. Sói con lại nằm sấp xuống, nghiêng đầu nằm trên mặt đất, thân cổ ăn, nhai hai lần, kia khối trái cây cứng rắn không đụng tới răng. Nó màu đen đôi mắt linh động nhử lên, gặp Lâm Thiên Du còn tại xem, lại nằm rạp xuống đi tới lại cắn hǒu cây bánh mì. Ăn rất nghiêm túc, hất đầu cắn, bay ra một cái độ cong về sau, bị sói con tay mắt lanh lẹ rũi chào để lại. Lâm Thiên Du, phản ứng kiếm sói con đây là đang làm gì? Lâm Thiên Du nhịn không được cười ra tiếng. Đột nhiên bị hầu cây bánh mì sặc một cái, khục khục, ha ha. Ăn một bữa cơm 800 cái giả động tác. Sói con, gì gì ngươi xem, ta ăn nhiều vui vẻ nha, ngon, đây cũng quá ăn ngon luôn. Ha ha ha, thật như vậy khó ăn sao? Ta bảo. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 76, ha ha ha ha, này voi còn quái tốt thôi. Tiếc khối hầu cây bánh mì cuối cùng cũng chưa ăn đi xuống, biến thành dễ chịu tổ như vân. Sói con đối phi chính mình khẩu vị đồ ăn chịu đựng năng lực tương đối thấp, nhìn ra là cố gắng ăn, nhưng là theo uống thuốc cũng kém không bao nhiêu. Có thể uống thuốc thuốc kia mạnh còn so hầu cây bánh mỳ hảo nốt đâu. Lâm Thiên Du đứng dậy đem sói con đặt về thấp trong hố, xoay người đi đến báo săn bên cạnh trên tảng đá dựa vào, "Đậu đậu, mấy ngày nữa tiểu báo săn liền trở về, hài lòng sao?" Báo săn đánh cái tốc tát, liếm liếm móng nướt không có gì phản ứng. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đến cùng là không nói mang báo săn đi xem, chứ không nói bên kia không thuần hoàn cảnh, liền vài lần tiêu độc về sau mới có thể đi lên tầm nhà. Đặc chế nước sắt trùng phun ở quần áo bên trên cùng trên người, người có thể tẩy đi, nhưng là phun ở báo săn trên người, nó khả năng sẽ liếm, cho dù là tẩy cũng chưa chắc có thể hoàn toàn rửa không cẩn thận ăn vào đi điểm liền nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không tốt mang báo săn đi qua. Báo săn gối lên nàng trên vai, nghiêng đầu lỗ thai đến ở Lâm Thiên Du gần cổ, gào. Cách có chút lần, Lâm Thiên Du nâng tay lên thượng hầu cây bánh mì, đến một ngụm. Báo săn cọ động tác của nàng dừng lại, không có cư tuyệt, không có bài xích, duy nhất phản ứng chính là trở mình, quay lưng lại nàng. Không chỉ như thế, lỗ thai còn lưng đến mặt sau, như là nghiêng thai nghe mặt sau tình huống, sợ Lâm Thiên Du tiếp tục muốn đem kia tán kỳ quái mùi vị trái cây đốt cho nó. Lâm Thiên Du hừ nhẹ một tiếng, cắn mồm to hầu cây bánh mì, đây chính là mỹ vị Dinh dưỡng phong phú mới mẹ quả dại, các ngươi một đám, như thế nào đều như thế cái bỏ. Nhưng là, lấy báo săn kẻ nan trình độ, cũng xác thật sẽ không chạm này trái cây. Trước xem Lâm Lâm ăn như vậy hương, ta còn tưởng rằng phải thần tiên mỹ vị đâu. Nhưng là hiện tại bị lông sủ như thế rét bỏ. Chần chờ. Ha ha ha, có thể là người và động vật khẩu vị không giống nhau, ta hạ đơn, ta cũng muốn nhìn xem thứ này có nhiều khó ăn. Cho nên duy nhất ăn đi xuống này trái cây động vật chỉ có tiểu sói nha, không hổ là đầu sói. Lâm Thiên Du vài ngụm ăn xong trong tay hầu cây bánh mì. Cuối cùng thân còn lại điểm liền ném đà điệu trong chén nước âm, hôm nay được sớm điểm đi qua, làm tiếp một lần toàn thân kiểm tra. Dĩ Vãng đi cứu trợ đứng, Lâm Thiên Du cái gì đều không dùng mang, chỉ mang theo cùng nhau đi lông sủ nhóm là đủ rồi. Có thể nghĩ đến lần trước nhìn thấy bộ kết thụ, Lâm Thiên Du lần này cố ý đem ba lô mang theo. Lần trước nhìn thấy liền tưởng hái, khổ nỗi không độ vật chàng, lần này đi được nhiều hái điểm trở về. Thành không ba lô, nàng liền giao thái rau đều không lấy. Cứu trợ trạm xe còn chưa tới, Lâm Thiên Du đem trên người rách dưới quần áo thay thế, nếu là đặt vào trước kia là không có gì cứu giúp đường sống. Nhưng ở trên tiết mục lợi nói, may may vá vá còn có thể lại xuyên mấy ngày. Lâm Thiên Du mở cửa, biến đi ra ngoài, biến xắn lên tóc, mới vừa rồi còn trông giống địa phương, giờ phút này cứu trợ trạm xe đã dừng ở chỗ đó. Trên đường, tiên bài Bạch giao cho Lâm Thiên Du một phần báo cáo đơn, đây là ngươi muốn, ta lấy cặp văn kiện đóng sách đứng lên. Cảm ơn. Lâm Thiên Du tiếp nhận là xem, báo cáo đơn có điện tử bản, muốn giấy chất bản chỉ là thuận tiện, ở văn nghệ thượng cũng có thể xem xét. Đồng hồ tuy rằng rất chí năng, song như vậy tiểu cái màn ảnh xem điện tử bản văn kiện, lời là rút nhỏ gấp mấy lần, xem lên đến rất khó chịu. Thảo Nguyên sói lại gần nhìn thoáng qua, xem không hiểu liền ở nàng trên đùi nằm xuống, cảm nhận được trên đùi sức nặng, nhưng là Lâm Thiên Du không có gì phải lúng. Thảo Nguyên sói nhấc lên mí mắt, giật giật mà vướt. Lâm Thiên Du đem báo cáo đơn lấy ra, "Ừm, làm sao?" Ô. Lâm Thiên Du câu khóe môi, lấy ra một tay đến vuốt ve tiểu lang hậu gáy. "Không có gì thủ pháp, lực đạo cũng rất tùy ý, sờ một chút xoay bó, cong lên đầu ngón tay vắt lồng, lại thế xoa nắn cho làm loạn." Thường như thế nào rua liền như thế nào rua. Mầu vàng loại túi sói to mò nhìn về phía bên này, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Thiên Du trên tay không có rời đi và ủy bên cạnh, màu xám loại túi sói ngồi ở kia, thằng nửa người trên nhìn xem bên ngoài, như là nhìn thấy cái gì, móng vuốt lay cửa sổ. Móng vuốt hoa lạp thủy tinh thanh âm rất rõ ràng, Lâm Thiên Du nghiêng đầu cười nói, nhìn thấy cái gì đây là? Nói chuyện, đang chuẩn bị thò người ra đi qua nhìn một chút, tài xế đột nhiên một chân phanh lại. Lâm Thiên Du không bị khống chế đi phía trước lung lay một chút, ôm tạc Mao đứng dậy tiểu sói hỏi, làm sao? Bạch Chiêu nói, phía trước đạo diễn tổ vật tư xe giống như bị cướp bóc. Cướp bóc? Lâm Thiên Du quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Cướp bóc phạm điên rồi chạy tới trong biển đảo hoang thượng cướp bóc. Đây là chạy cái gì thần tiên bảo vật đến, thật đoạt đi về sau, như thế nào rời đi hòn đảo này đều là cái vấn đề. Lên đạo cấp boss cũng là nhân tài. Quả thật sẽ có ngốc như vậy giặc cướp sao? Lâm Thiên Du cũng rất tốt kỳ giặc cướp là sao thế này? Kết quả quay kiếng xe xuống vừa thấy, nơi nào đến giặc cướp, bất quá là một đám voi đem đạo diễn tổ xe vận tải cho với quanh. Ta nhớ ra rồi. Bạch Chiêu vô đầu, lần trước ngươi không phải đưa rất nhiều gia nấm quả cho Tiết Mục tổ sao? Sau đó Tô đạo vẫn cảm thấy ngượng ngùng, liền nói đầu tư lớn mua không ít trái cây, tính toán cấp ủ giúp đứng một ít động vật nhỏ, voi hẳn là người được nuôi. Trên đảo tuy rằng vật tư không thiếu, Nhưng có chút trái cây là thật sự không có. Tô đạo tiêu tiền chưa từng keo kiện, đầy xe chuối quýt, rất khó không bị voi cướp bóc. Chỉ có thể nói may mắn hiệu cao cổ đàn không ở bên này, không thì tượng đàn cùng hiệu cao cổ đàn cùng nhau ăn, chờ xe này vật tư đến cứu trợ đứng có thể liền chỉ còn lại thùng giấy. Đạo diễn mua. Lâm Thiên Du có hứng thú nhíu mày, mở cửa xe nói, đi xuống xe một chút. Tô đạo, một cấp cảnh báo, một cấp cảnh báo. Có người nói không có giặc cướp, Lâm tỷ, nói chi vậy? Lâm Thiên Du xuống thời điểm còn không quên xách lên ba lô, ta liền bảo hôm nay đi ra ngoài, có một loại dự cảm mấy liệt, nhường ta nhất định mang theo ba lô. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là nhường ta nhiều hái điểm bổ cái đầu, không nghĩ đến a." Nói nói, nàng đột nhiên thở dài, rất cảm thấy vô lực, sớm biết rằng kêu lên truy phong cùng nhau. Truy phong kia hai cái gói to cũng có thể trang không ít đồ vật đâu. Nói không chừng dừng lại đem kế tiếp mấy ngày trong tiết mục trái cây cuốn hứng, đều duy nhất cho lấy đủ đầu. Lâm Thiên Du đi vào kia hai chiếc xe vận tải, mặt trên che đậy bố đã bị vén lên, voi đang cao hừng quẩn bên trong trái cây đi bỏ vào trong miệng. Nàng chú ý tới về sau, hỏi câu, "Này đó không đánh giật đi. Có chút trái cây vị cam đoan mới mẻ, vận chuyển trên đường muốn đánh các loại rược giữ tươi." Bạch Chiêu lắc lắc đầu, Không có, ta xem qua kiểm nghiệm báo cáo. Đưa lên đảo cho động vật bộ vật, tự nhiên là muốn cẩn thận kiểm tra. Tô Vũ Hành có thể cũng là suy nghĩ đến điểm này, trái cây đều là trực tiếp không vận, lại từ trên đảo tiểu sân bay bên kia đi bên này trở tới đây. Hảo. Lâm Thiên Du đem ba lô mở ra, ta đây an tâm. Khoan đã. Tô Vũ Hành nghe tâm liệt phế thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ăn trái cây tự giúp mình voi đều dừng một lát, mũi quấn quýt bỏ vào trong miệng, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Ngươi không thể lấy. Đây là vi phạm. Tô Vũ Hành đầu lộ ra cửa kính xe. Chiếc xe đi tới khi làm dậy lên gió đem tóc của hắn đều nhanh hất bay, vẫn là kiên cường hô, đó không phải là trên tiết mục tiêu hao phẩm, không thể lấy. Xe ở cách đó không xa dừng lại, Tô Vũ Hành bận bịu không ngừng xung dưới, không được lấy a, ta nhìn đâu? Không, có thể, lấy. Hắn từng chữ nói ra cường điệu, khí đều còn chưa thở đều đâu. Được rồi được rồi, nhìn ngươi khẩn trương. Nếu đạo diễn đều nói như vậy, Lâm Thiên Du cũng chỉ có thể đệm mình ba lô khóa kéo kéo lên, nhưng mà đầu ngón tay vừa vệ thượng kim loại khóa kéo, ba một chút, có cái gì đó bị ném vào lưng của nàng bao. Lâm Thiên Du ngạc nhiên một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đầu voi đi đến trước mặt nàng, trên mũi cuốn tiểu năng quýt chính rơi xuống, công bằng rơi vào lưng của nàng bao. "Này." Lâm Thiên Du trên mặt dần dần hiện lên bật cười ý, "Ta không lấy đi, ta đều không có đụng tới, chính nó chạy đến ta trong ba lô." Tô Vũ Hành, Lâm Thiên Du từ trong ba lô cầm ra cái quýt bóc dàn lên một ngụm, kia quýt trưởng ở trên cây, ta đi ngang qua rơi vào ta trong ba lô, này rất hợp lý a. "Nô, no. còn ngọt vô cùng." Lại đại lại ngọt còn không có hạt, cái đầu đều nhanh đuổi kịp đại quả cam, bên trong quất lạc đều rất ít. "Ha ha ha ha, Tô Vũ Hành đồ bưởi rối." Voi, ngươi cũng tới ăn phê a. Đừng khách khí mau ăn a, đủ sao hài tử, không đổ lại đến điểm. Lâm Tỷ nói không tắt dấu, không hiểu thấu rơi vào ta trong ba lô đồ vật chính là ta. Hào một cái không nhiều đâu, ngươi thăm được Lâm Tỷ chân truyện. Lâm Thiên Du An Quýt không quên cảm ơn đạo diễn, cực khổ tô đạo, này quý truyền đích thực không sai. Nang bên này ăn, voi còn làm không biết mệt đi nàng trong ba lô trang, không một hồi liền bị quýt trang bị lấy đủ. Nhưng lại ăn quá nhiều quýt cũng ngán á Lâm Thiên Du nuốt xuống những quýt, "Ân, cái kia, ân." Nang do dự như thế nào mở miệng, Tô Vũ Hành tại một bên như hộ rỉ ngồi. "Ân, cái này" Cái gì? Mấy cái từ lặp lại nói nửa ngày, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xe, vừa cười nhìn về phía voi. Voi ngậm hiểu, đi qua lại dùng mũi cuốn mấy đem chuối xuống dưới. Lâm Thiên Du đôi mắt đều sáng, bận rộn lo lắng đem ba lô mở miệng kéo càng mở ra, vừa nói, thật ngại quá đâu. Một bên đó lấy lắc lư muốn rơi xuống cam. Tô Vũ Hành, giết ta, liền hiện tại. Hào Hào, đủ, lại nhiều ăn tung hết. Lâm Thiên Du ba lô chồng lên láo cao, phía dưới để quýt, mặt trên các chuối. Chuối vẫn là mang điểm thành, không có cuốn dấu, có thể thả đã lâu. Này nếu là quen thuộc chuối lời nói Lâm Thiên Du còn thật sẽ không thu như thế nhiều, mới mẹ quen thuộc chuối trở về ngủ cả đêm liền sẽ trưởng hạ ban, lấy cực nhanh hư thối tốc độ, thẳng đến hoàn toàn biến hắc. Căn bản không đổi. Void Trầm Mê ném uy không được được tự kiềm chế, thậm chí dùng mũi cuốn chứa chuối sọn, xé xuống một cái. Ngay tới đây sọn, mặt trên chuối bồn bồn rơi xuống. Lâm Thiên Du lôi kéo nhanh hóa đá đạo diễn lui về phía sau vài bước, đồng thời che chở tiểu sói không tiến lên. A Void đem rơi không sai biệt lắm chỉ còn lại nửa sọn chuối đặt xuống đất. Sọn tương đối sâu, mỗi cái trong khung sẽ thả 3 tầng chuối, mỗi tầng chuối ở giữa dùng giấy trương cách ly, có thể trừ âm mức phòng chấn động. Nhìn xem sọn, lại xem xem đã bắt đầu đánh chính mình nhân trung tô vũ hành. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, "Cảm ơn, nhưng lần này đó ta liền đủ ăn." Trong nhà không có thích ăn trái cây lông sủ, nhất là quýt, quýt ra hương vị đối với khứu giác bén nhạy lông sủ đến nói quá mức kích thích, liên quan bên trong quýt thịt quả cũng sẽ không ăn. Chối lời nói, trong ba lô này đó liền chính tốt, lại nhiều, chẳng sợ lông sủ thích ăn, cũng không có khả năng một ngày vẫn luôn ăn chuối, đến thời điểm một rổ lớn ăn không hết nhưng liền đều lãng phí. Lâm Thiên Du nâng tay sờ sờ tượng ngui nói, "Những cái lưu cho ngươi đi." Một bên tiểu tượng ngui cuốn chuối ở ăn. Voi nghe vậy, bài thi một chuối chuối quay đầu đưa cho Tô Vũ Hành. Ha ha ha ha, này voi còn quái tốt thôi. Voi thật sự, ta khóc chết. Bận việc đến bây giờ chính nó đều không như thế nào ăn, còn bận tâm đạo diễn. Tô đạo ngươi đang làm gì? Còn không nhanh chóng cảm ơn nhân gia. Tô Vũ Hành mặt xám như tro tàn. Tạ, cảm ơn. Phòng phát sóng trực tiếp lại là một mảnh ha ha ha. Chuối là ăn không hết, nhưng là cái kia sợi. Ta nhìn nó giống như chất lượng không sai. Lâm Thiên Du vướt vẻ cảm, vừa rồi tự như vậy cao địa phương rơi xuống, cứng rắn là không có đức gãy, không, có tổn hại. Thoạt nhìn làm dở lạt là tiếp chất liệu Nhưng lấy Tô Vũ Hành tinh tế trình độ, nói không chính xác lại là cái gì kiểu mới tài liệu đâu. Nghe Lâm Thiên Du lời nói, Tô Vũ Hành lập tức cảnh giác lên, này kỳ thật chính là cái không có gì dùng trợ lật ti sọt mà thôi. Hắn thân thủ muốn đem chuối sọt kéo qua. Vội lại hiểu sai ý, lại lấy một phen chuối thả trong tay hắn. Tô Vũ Hành tay còn chưa đụng tới sọt bên cạnh, trước hết bị chuối đặt ở trong lòng bàn tay. Vội dùng mũi lấy chuối sọt, cho đẩy đến Lâm Thiên Du trước mặt. Nguyên lai like ngươi muốn chuối a, nói sớm đi. Lâm Thiên Du đem chuối trong rổ chuối đều lấy ra cho đạo diễn, chính mình thì là đem mình trong ba lô chuối chuyển rời đến trong rổ. Lâm Thiên Du xách lên sổ nói: "Cảm ơn a." Tô Vũ Hoành ngập ngừng môi, khấp hàm nhẹ run, lục lọi từ trợ lý trong ba lô cầm ra bình dưỡng khí trụ ở trên mặt hút. Đáng ghét. Lâm Thiên Du xuống xe một chuyến, có thể nói là thắng lợi trở về. Nàng ăn xong trong tay quýt, vô vô vội nói: "Các ngươi ăn trước, ta đi." Vừa rồi nhìn thấy cái nhìn đầu tiên, nàng liền nhận ra con voi lớn này chính là trước cho mình đưa ra nó quả, nhận thức voi dễ làm việc. Kỳ thật liền Lâm Thiên Du xem ra, bọn này voi tính cách cũng không tệ, thả nguyên sói lại đây đều không có gợi ra cái gì phản ứng dây chuyền, ngược lại đều từng người ở vui đầu khẩu ăn. Chuyên gia đem voi tính cách phân làm vài loại, cái gì người lãnh đạo, nghịch ngợm gây sự người, bạo lực người. Chờ chút. Lâm Thiên Du hồi tưởng chính mình trước từng nhìn đến tư liệu, chúng nó hẳn là ôn nhu cư nhân. Dùng tính tính này cách để hình dung nàng gặp phải tượng đàn rất thích hợp. Bị thứ hai vén lên chuối xe giống như càng được voi thích, quỹ xe bên kia đã không thừa mấy con voi, đều vây ở chuối bên cạnh xếp hàng. Ôm độ vật hồi trên xe, Lâm Thiên Du nói, "Mượn ngươi một chút cốt xe." Bạch Chiêu đã theo đi vòng đến mặt sau, "Được thôi, một hồi trái cây tự giúp mình." Ở vật tư xe bị cướp giật ngắn ngủi trong nửa giờ liền lên hốt xe ấp chuối quý xe vận tải bị cướp sạch không còn nhìn thấy cái này hoặc sẽ ấp, đại gia phản ứng đầu tiên đều là ai thất đức như vậy bắt nạt nhà vườn. Kết quả điểm đi vào vừa thấy video, sôi nổi tỏ vẻ, nhường chúng nó ăn. Không đủ tiền mở con đường chúng ta trực tiếp thu tiền. Quốc gia một cấp bảo hộ động vật ăn chuối chuối như thế nào có thể gọi cấp xe đâu. Đây là vận chuyển trên đường bình thường hao tổn. Sau đó mới chú ý tới, trong hình ảnh cùng nhau ăn trái cây lâm thiên du, chủ yếu là xe vận tải quá cao, voi hình thể đi kia vừa đứng, tượng chân đều có thể hoàn toàn đem người ngăn trở, huống chi là như thế nhiều đầu voi, tượng chân giao điệp thân hình chẻ lóc, đem lâm thiên du cản nghiễm kín. Thẳng đến Lâm Thiên Du theo trong đó một đầu voi, đi đến bên cạnh xe vừa tải, đại gia lúc này mới có thể nhìn thấy. Đồng thời cũng nhìn thấy voi điên cuồng sách sọt ném vi động tác. Thật sao? Ta đi vườn bạch thú cũng không dám như thế uy. Xem bên cạnh đạo diễn mặt, ha ha ha ha, cùng không mang phòng có trẹo lên hí mạ lại ạt dường như. Bởi vì thường xuyên thượng hot sẽ gặp diễn cơ, chính là ngẫu nhiên điểm tiến vào người qua đường cũng đã nhìn qua mắt. Tiếng mục phát sóng về sau, Lâm Thiên Du thượng hot sẽ ập tần suất đã không thể nói là thường thường, kia cơ hội chính là mỗi ngày tất thượng cùng bầy sói cùng báo săn, cùng loại túi sói, ngày hôm qua cùng Bạch sư cùng khung video còn tại Hotseat ở thượng treo đâu. Ở nơi này lưu lượng tối thượng hiện đại, có thể nói, Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp nuôi sống vài cái video cắt nối biên tập marketing ảo. Mọi người xem gặp Lâm Thiên Du cùng động vật ở giữa ở chung, cũng đã thấy, nhưng không thể trách, thói quen. Thậm chí, đều sẽ đi siêu thoại trong mờ đề tài lẩu, thảo luận muốn nhìn Lâm Thiên Du cùng cái gì động vật đi ra kính. Đặt cửa chơi ngành các loại việc vui tầng tầng lớp lớp, liên quan siêu thoại thảo luận độ đều theo siêu siêu đi lên gen. Nguyên bản còn tại hút dưỡng khí Tô Vũ Hạnh ở biết trên chuyện này họ sẽ ấp về sau, lập tức tâm không hoảng hốt, mắt không hôn mê, một hơi khiêng lượng sọt trái cây lên lầu bắc chân đều không run rẩy một chút. Lâm Thiên Du ngồi ở loại túi sói bên giường bệnh, cũng đang lấy tay biểu soát người bù. Bác sĩ ở bên ngoài góc cửa, các hạng số liệu đều đủ tư cách, hôm nay thua xong này một bình liền hành, chờ 3 tháng sau lại đến kiểm tra lại liền hành. Nói xong, hắn lại dừng một chút, người này đương văn nghệ khi nào kết thúc? Có thể là sợ loại túi sói sẽ không đến thời gian chính mình lại đây, công việc của bọn họ nhân viên cũng không dễ chịu đi, dù sao liền hiện tại mới thôi, loại túi sói chỉ tại nhìn thấy thường xuyên xuất hiện bác sĩ cùng y tá sẽ không biểu hiện ra mảnh liệt mâu thuẫn thái độ. Nếu là ở trên đường không cẩn thận đụng tới những người khác, chúng nó vẫn sẽ 10 phần kháng cự. Trong khoảng thời gian này để cho tiện lợi túi sói lại đây, bệnh viện dứt khoát đem bộ phận bác sĩ y tá đều điều đi phân viện, liền sợ bọn họ xuất hiện kích thích đến loại túi sói. Ở chung một đoạn thời gian còn như thế, chờ 3 tháng về sau loại túi sói đem bọn họ quên không sai bị lắm, chẳng phải là càng khó xử lý. Hàn La đợi không kịp kiểm tra lại. Lâm Thiên Du đều không dùng tính văn nghệ còn có bao lâu kết thúc, liền nghe này 3 tháng liền khẳng định không có thời gian. Suy nghĩ đến loại túi sói tình huống đặc biệt, nàng nói, "Ngài yên tâm, Ta đến thời điểm sẽ an bài hảo hết thảy." Bác sĩ đối với Lâm Thiên Du lời nói vẫn là rất tín nhiệm, hắn nhẹ gật đầu nói, "Vậy xin nhờ ngươi." Tuy nói loại túi sói hiện tại nhìn thấy quen thuộc bác sĩ sẽ không mâu thuẫn, nhưng điều kiện tiên quyết là bác sĩ sẽ không lưu quá dài thời gian, là lấy, đem lời nói xong, bác sĩ cũng không có quá nhiều dừng lại, xoay người liền rời đi phòng bệnh. "Tiểu gia hỏa ngươi nghe chưa?" Lâm Thiên Du ngồi trở lại bên giường, nhìn về phía màu xám loại túi sói khi trong mắt đều là ý cười. "Bác sĩ nói ngươi đã hảo, ngày mai chúng ta sẽ không cần tới bên này đi kim." Ô, màu xám loại túi sói mang tới phía dưới. Gặp nó tựa hồ muốn nâng chảo chụp giường, Lâm Thiên Du vội vã ngăn cản nó, "Chờ đã. Hiện tại vẫn không thể lộn xộn. Bác sĩ ở mặt trên cuốn băng dính y tế để tránh động vật truyền dịch trong quá trình lộn xộn làm châm, mặc dù có tầng này phòng hộ, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút tương đối hảo." Màu xám loại túi sói túi đầu liếm liếm lưng bàn tay của nàng, thành thành thật thật không động đậy được nữa. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Nhanh. Hôm nay hẳn là đổi dược, không có trước đó hơn, một bình nửa giờ liền thua xong." Chờ bác sĩ tiến vào nhổ châm, Lâm Thiên Du nhìn xem màu xám loại túi móng đuôi sói thượng băng dán, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ ban đầu mang màu xám loại túi sói lại đây, đến bây giờ triệt để chưa khỏi, Lâm Thiên Du trong lòng kỳ thật cũng vẫn là thật cần trường, giờ khắc này cuối cùng là có thể trầm tĩnh lại. Đi tới đi lui cứu trợ đứng xem bệnh chữa bệnh cũng tạm thời kết thúc. Giờ đi khi, Lâm Thiên Du vẫn là hái hai thanh bổ kết, tận dụng triệt để nhét vào ba lô leo núi. Hai bên chứa nước cốc địa phương cũng đều đổ đầy quýt, nàng cũng nhét điểm bổ kết đi vào. Nhét hảo về sau, Lâm Thiên Du đem ba lô đeo vai lưng thượng, xoay người hướng tới ngồi xổm cửa tiệm, chờ tiểu sói cùng loại túi sói vẫy tay nói, "Về nhà đây. Tôi hôm nay trở về tương đối sớm." Dị vãng mỗi lần về đến nhà cũng đã trời tối như mực, nhưng hiện tại thiên nhưng vẫn là sảng choang. Lâm Thiên Du từ trên xe bước xuống, hai tay mang theo trái cây soạn. Hỏi Quýt Hưng vị, tiểu báo săn cùng sói con đều trốn được xa xa. Tiểu báo săn bên kia còn tốt, liền hai con, núp ở nơi hẻo lánh có thể trốn đi, so sánh dưới, sói con bên này liền không đủ né. Ngươi đẩy ta chen trong quá trình, có mấy con bị đỉnh đến mặt trên đi, rướn khoát ngay tại chỗ nằm sắp xuống, không hề ý thức tại sếp la hán. Đồng loạt đầu chiều nơi hẻo lánh, bên ngoài chỉ lộ ra một đôi sau chảo, thì đệm hướng lên trên loại kia. Lâm Thiên Du gặp chúng nó bộ dáng thế này, Không gọi giơ lên quẹo miệng, hắng giọng một cái, Trương Trạc Đàng hoàn nói, "Ta nghiêm trọng hoài nghi có lông sủ đem hầu cây bánh mì hương vị miêu tả cho mặt khác cấu thể nghe, cho nên chúng nó mới đúng trái cây như thế mâu thuẫn." Chỉ rượi vào điểm quỹ lưu vị, không thể lợi hại như vậy đi. Dù sao cũng không có để sát vào nghe, chúng nó hiện tại người lượm mùi, vẫn bị không khí pha loãng qua. Bên trong sói con giống như đã nhận ra cái gì, hoặc là hầu cây bánh mì mấy chữ này nhường nó khắt sâu ấn tượng, liền ngẩng đầu, nóng trông nhìn Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du lập tức bị nó này tuân theo thành thật tiểu tử tử làm cho tức cười, "Ha ha. Sói con, dì dì đang nói cái gì?" Cái trái cây ăn ngon như vậy, như thế nào sẽ mâu thuẫn đâu? A ha ha men chết. Nhanh cho nó uy hầu cây bánh mì, lại nhiều ăn hai cái có phải hay không liền có thể khắp lên. Thật sao? Tỷ muội ngươi lời này vừa ra, xạ tản tỉnh ngủ phát hiện mình rơi bằng nhị. Nhiều như vậy chỉ lông sù thịt đậm tiểu nóng mướt, ngươi liền chỉ lo làm người trái cây. Lấp tỷ ngươi không thượng để cho ta tới a. Sói con đang chơi trùng trùng điệp điệp nhạc, móng vuốt tự nhiên đều là mở ra, chúng nó còn tương đối nhỏ, mao mao cũng không dài, màu đen tiểu thịt đậm xem lên đến xinh đẹp, hai tay chọc đều đều chọc không lại đây. Còn có kia rơi xuống đuôi nhỏ, thường thường còn có thể lắc lư một chút. Này ai có thể nhịn xuống không đua a phòng phát sóng trực tiếp phấn xem đều vội muốn chết, hắn không thể chính mình sấn lên tay áo dừng lại đua. Lâm Thiên Du đem quick đi vào trước, dùng quick tìm bảo trong trò chơi tìm được bảo Dương trang, không có giữ tươi hiệu quả, chủ yếu dung lượng đại, có thể trang bị. Ba lô dung lượng cũng rất lớn, cùng bảo Dương tương xứng, phóng tới cuối cùng bảo Dương trong quick đều xuất hiện. May bảo Dương phía trên là cái hình cung thiết kế, đáp thượng đi cũng sẽ không ép đến quick. Được rồi. Lâm Thiên Du vô vô thủng, đem nó đẩy đến bàn phía dưới, xoay người lại đi dọn chối. Đem trái cây đều thu tốt, Không ra tới trang chuối sọn, Lâm Thiên Du hướng bên trong đệm một tầng thật dày da lông, vô vô cảm thụ một chút số cảm, như vậy liền hành đi. Nhưng là tay sờ bốn phía, lại cảm thấy có chút cắt tay. Nếu là ngọn náo thời điểm không cẩn thận cái lên, dùng lực quá ác cũng có thể có thể hội cắt tổn thương thì đệm. Vì thế, Lâm Thiên Du lại cầm lấy con thỏ ra, đem bốn phía cũng nghiêm kính bọc đứng lên. Hơn nữa khung giỏ bóng gỗ bên cạnh là có khe hở, cũng không cần băng dán dây thử, trực tiếp đem bên cạnh nhét vào khe hở liền vặn sự lại cắt. Hoàn công. Lâm Thiên Du vô vô khung giỏ bóng gỗ, cái này liền cho sói con nhóm chơi đi. Dũng lượng khá lớn. Toàn bộ sói con đi vào cũng có thể thả được hạ, chỉ là sẽ có điểm chen. Lâm Thiên Du đem bao mạn gia lông khung giỏ bóng dỗ đặt ở trong viện, sói con nhóm không rõ ràng trò lắm xôi nổi chui vào. Gào, gào, gào. Ô. Sói con nhóm đều rất nhiệt tình, nhưng mới từ góc hẻo lánh trồm người xuống dưới, phía dưới cùng vừa đi, mặt trên áo<td>tệ rơi xuống đất ngã một chút. Ở trên cỏ chờ mình, nghiêng ngả lảo đảo cũng hướng tới khung giỏ bóng dỗ nhào tới. Lâm Thiên Du dặn dò nói, cẩn thận một chút, đừng đánh nhau, đừng đạp đến móng vướt. Vừa dứt lời, một cái áo<td>tệ móng vướt liền rơi vào bên cạnh áo<td>tệ trên đầu. Lâm Thiên Du, bất quá Như vậy móng đuốt công kích hẳn là không tính là ở đánh nhau. Cách vách báo sân đấu tệ cực kỳ yên tĩnh, vui ở chính mình khung giọ bóng rổ trong thoải mái dễ chịu liếm lông, bất chút thời gian còn cùng đồng bạn bên cạnh cũng liếm liếm. Lâm Thiên Du ngồi ở bên cạnh, một tay chống cằm, nhìn xem chúng nó chen làm một đoạn, lông sủ đầu nhỏ lộ ra khung giọ bóng rổ bên cạnh. Nghĩ đến Bạch Sư, nàng xách một tiếng, nói, nếu là đạo diễn bên kia có càng lớn sót liền tốt rồi. Ở này mảnh trên Thảo Nguyên, Lâm Thiên Du không thể tưởng được có cái gì đó có thể lợi dụng cho Bạch Sư làm khung giọ bóng rổ chơi, thậm chí là ngay cả cái lớn một chút thùng giấy cũng làm không ra. Nghĩ đến này Lâm Thiên Du lại đột nhiên sử xuất, thùng giấy không có tài liệu làm không được, nhưng là nàng có thể đổi cái tài liệu, làm thùng gỗ a Lâm Thiên Du tay phải tại tay trái lòng bàn tay đệm cho một chút, ván gỗ đầy đủ, làm thùng gỗ ngược lại là không có vấn đề, được. Như thế nào đem ván gỗ nối tiếp đứng lên liền có chút phiền toái. Chuẩn mạo kết cấu. Lâm Thiên Du suy nghĩ trong tay chỉ vẹn vẹn có công cụ, thái dao thái rau, bắt đầu suy tư dùng dao thái rau chém ra chuẩn mạo kết cấu có thể tính. Chuyện này còn được bản bạc kỹ hơn. Màu xám loại túi sói lại đây cọ cọ tay nàng, túi đầu buông xuống một con thỏ. Ân Lâm Thiên Du sửng sốt, nàng cũng không có chú ý loại túi sói khi nào đi săn, ngươi bắt. Màu xám loại túi sói nâng chảo đem đẩy đi nàng bên kia đầy đầy, ngẩng đầu, đôi mắt lực lượng, ô, oh, hảo khỏe. Xem ra loại túi sói cũng là đi săn một tay hảo thủ a. Ah. Lâm Thiên Du không chút nào keo kiệt khen, rồi sau đó sờ sờ đầu của nó, nói, ngươi bệnh người vạn, vẫn là được nhiều nuôi mấy ngày, đi săn sự, không cần phải gấp. Gào. Màu xám loại túi sói thuận theo đáp ứng. Lâm Thiên Du tay khoát lên loại túi đầu sói thượng không có thu hồi, nàng đầu ngón tay chậm rãi thuận qua mềm mao nhẹ giọng nói, theo lý thuyết, người hết bệnh rồi là có thể trở về cuộc sống mình. Nhưng lại đều cùng một chỗ đợi lâu như vậy, Lâm Thiên Du chần chờ hỏi, "Nô, no. các ngươi hay không tưởng vẫn luôn đợi ở trong này?" Màu xám loại túi sói không chút do dự, "Lão." Màu vàng loại túi sói miệng ngậm chim cũng đi tới, bỏ lại con ngồi cùng con thỏ đặt ở cùng nhau, cũng trầm thấp lên tiếng, "Ô." Oh. Lâm Thiên Du trên mặt hiện ra một vòng ý cười, "Hảo. Chúc mừng loại túi sói khỏi hẳn, ta quyết định hôm nay làm điểm ăn ngon đến cải thiện một chút thức ăn." Lâm Thiên Du cảm xúc tăng vọt, lời nói lại ở lúc này một chuyện, nhưng ở này trước, vẫn là phải trước cho hai con loại túi sói lấy cái tên chưa không xác định loại túi sói bệnh hảo về sau, còn sao không nguyện ý lưu lại nàng này. Hiện tại nếu muốn ở cùng một chỗ, kia tự nhiên là phải có tên, không thể tổng loại túi sói loại túi sói gọi ác gọi số lần nhiều, chúng nó cho rằng tên của bản thân chính là loại túi sói, nhưng làm sao được? Đến đến, lại đến nhất kích động lòng người thời khắc. Nói đi, là tiểu tự thế hệ vẫn là điệp tự thế hệ. Xem cái này phòng phát sóng trực tiếp lạc thú chí nhất, xem chủ bá cho tiểu động vật đặt tên. Tên chính là một cái xưng hô, ở chô tâm ý, không ở phút tạm. Lâm Thiên Du nhìn xem xếp xếp ngồi hai con loại túi sói, ngắn ngủi chần chờ sau rất nhanh cho ra câu trả lời. Tiểu Hôi cùng Tiểu Hoàng. xinh đẹp. Mai nice Sở, ổn định phát ra, không hổ là ngươi. Ta nói phía trước như thế nào trải đệm như vậy một đống lớn đâu, Lâm Tỷ lần sau nói thẳng, mọi người đều là lao bằng hữu, không cần làm nảy đó lời xa giao. Lâm Thiên Du, Hạ Phát. Đệ Tam Kỷ Văn Nghệ phát sóng trực tiếp bắt đầu tái kiến đi. Tiên liền như thế hữu kinh vô hiểm định xuống. Lâm Thiên Du mang theo dao thái dao đi ra ngoài, vẫn là đi trước tìm điểm ăn, nhìn xem cơm tối ăn cái gì. Long sủ nhóm đều ăn thịt, Lâm Thiên Du lại muốn ăn điểm chay thức ăn. Trước đó ở cứu hiệu cao cổ bờ sông giống như có nhìn thấy qua dã rau hệ. Nhưng lạ lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng cũng chưa không vui tư ở trừ hiệu cao cổ bên ngoài những chuyện khác thượng, cứu hiệu cao cổ về sau cũng không có vòng trở lại. May mà cách không xa, tùy thời có thể đi qua. Lâm Thiên Du luôn luôn là hành động phái, tưởng đi làm liền trực tiếp đứng dậy, mới vừa đi ra không hai bước, nàng bước chân dừng lại. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lâm Thiên Du lại quay đầu nhìn xem cùng ở phía sau mình. Long sú nhóm, cùng với ở thấp trong hố cố gắng hướng lên trên ngảy nhót, không có đi xa xà chơi qua ổ tệ. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không mọi người cùng nhau đi thôi. Đi săn loại sự tình này ổ tệ nhóm nhất định là giúp không được gì, nàng hái dã dao hẹn thời điểm Tổng thể chính mình chạy chơi liền hành. Trong nhà ấu thể đều rất ngoan, cũng không chỉ vọng chúng nó làm cái gì, không loạn chạy liền hành. May mà ấu thể nhỏ đều rất ngoan rất nghe lời, sẽ không tùy tiện chạy loạn, hơn nữa đều rất rắn nàng. Duy nhất không tốt, có thể chính là quá rắn nàng, đi đường thời điểm có rất lớn tỉ lệ sẽ vấp chân. La lấy, Lâm Thiên Du mỗi một bước đều đi đặc biệt cẩn thận. Thảo nguyên bảy sói tự phát vây quanh ở nhất tầng ngoài, hai con loại túi sói cũng theo sát Lâm Thiên Du, báo săn đi ở phía trước đi dừng một chút, thường thường quay đầu nhìn nàng. Lưu động nước sông nguy hiểm, Lâm Thiên Du cố ý đi bên trong. Không mang theo hấu tệ đi bợ sông đi, túi đầu tìm kiếm dã rau hẹ tung tích, Truy Phong, ngươi ăn những kia thảo cỏ còn có ấn tượng sao? Có hay không có dã rau hẹ a? Nàng nhớ Truy Phong đi đường này thời điểm miệng liền không ngừng qua. Lúc này hẳn là ăn no, nhành cây buông xuống dưới đến bên miệng nó đều không mở miệng đến một ngụm. Xích, ngựa Văn vui vẻ chạy tới, đối Lâm Thiên Du hỏi sự tình hiển nhiên là không có gì ấn tượng. Có thể nó từ ban đầu liền không biết dã rau hẹ là cái gì. Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, dã rau hẹ so trong nhà thường ăn rau hẹ phiến lá vi hẹp, hương vị cũng càng cay, nhưng là hình dung ra tới dáng vẻ giống như cùng thảo không sai biệt lắm. Ngựa vẫn hẳn là cũng vô pháp phân biệt. Cân nhắc một chút hình dung dã giao hệ ngoại hình dáng vẻ dùng từ, Lâm Thiên Du lựa chọn từ bỏ. Vẫn là được chính mình tìm. Đường đi qua non nửa đoạn, phía trước đã bắt đầu xuất hiện đoạn cảnh, hẳn là nàng kéo trong sông hiếu cao cổ chạy địa phương. Vậy hẳn là liền tại đây biên. Lâm Thiên Du cong lưng, ở trung bên đây tìm kiếm. Nha, cái này. Lâm Thiên Du động rừng dừng bước lại, nhìn cách đó không xa bụi cỏ, bên trong còn kèm theo đường ngang đến bụi cây, cái này giống như chính là dã giao hệ đi. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống đánh điểm dã giao hệ tiêm người người, là dã giao hệ hương vị không sai chính là này thối dã rau hẹ tương đối ít, lại bị cỏ dại cùng nhanh cây đè nặng. Nếu không phải tìm cẩn thận, lần này có thể còn phải đi đi qua, căn bản không phát hiện được. Lâm Thiên Du xách lên bên chân ấu tệ đặt ở trước mặt mình, ta ở này hái hội rau hẹ, các ngươi liền ở nơi này chơi, không nên chạy loạn a. Gào. Không biết là nào tri ấu tệ ứng tiếng, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, sự lo lắng của nàng là không cần thiết, đừng nói chạy loạn, chẳng sợ nàng ngồi xổm xuống, thối tệ nhỏ cũng đều ngươi dám ta chen ý đổ đi trên người nàng bỏ, một đám đều nghiêm tốc chặt, đừng nói chạy loạn, ấu tệ móng đuốt đều không rời đi đùi nàng, kia có ấu tệ với không tới nàng chọc tức thẳng kêu to. Lâm Thiên Du ôm một fan, đem bọn nó đều gom lại trước mặt mình. Như vậy hấu thể đều ở trước mặt, quét nhìn cũng có thể tho nhìn, tương đối an toàn. "Hảo, chính mình chơi đi." An trí hảo hấu thể nhóm về sau, Lâm Thiên Du cũng bắt đầu ra tay nhổ dã rau hẹ. Nàng không có trừ tận gốc, mà là ở kể bên gốc địa phương cắt đứt, trước thả ở trong tay, đánh đủ một fan về sau mới bỏ vào ba lô. Tiểu sói không đi, bầy sói cũng không có động tác. Báo săn ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng đứng ở mép nước nhìn hội, quay đầu lại nhảy lên chỗ cao nằm. Loại túi sói không biết nàng đang làm gì, học Lâm Thiên Du hái dã rau hẹ dáng vẻ, ở trên cỏ cắn một cái. Hào Không Lô đội ngũ a, bằng này Hấu Tệ trưởng thành phải dạng gì a, kia không trực tiếp ở trên Thảo Nguyên Dương Vương Dương Ba a? Lâm Tỷ ra lệnh một tiếng, quả thực vô địch. Nay nhân tiết ta thích, Lâm Tỷ ngươi xuống dưới đổi ta thượng. Đừng ép ta quỳ xuống đi cậu ngươi. Như thế nào đột nhiên muốn mang Hấu Tệ đi ra? Lâm Thiên Du chuyên tâm hái dã rau hẹ, quét nhìn thoáng nhìn đạn, khẽ cười một tiếng nói, Hấu Tệ vẫn luôn ở nhà đợi, phạm vi hoạt động liền như vậy điểm, dù sao hiện tại có điều kiện, liền nhiều ra đến đi đi, mang Hấu Tệ xem thế giới. Lâm Thiên Du lắc lắc thủ đoạn, bên này dã rau hẹ nhìn xem thiếu, nhưng thật động thủ hái đứng lên còn rất nhiều, không một hồi liền có thể hái một phen. Này rợi nhà gần như vậy, dã rau hè lớn vừa nhanh, khi nào muốn ăn lại đến hái liền hành, không cần duy nhất hái quá nhiều. Dâm Bình tĩnh mặt nước nổi lên sóng gợn, trên tảng đá báo săn nhẹ bén nhận thấy được động tĩnh, tối đầu nhìn lại, mặt nước lại không có dị thường. Báo săn chậm rãi liếm chính mình móng vượn, theo hướng về phía trước xử lý chính mình. Lâm Thiên Du hái dã rau hè địa phương cách bờ sông có đoạn khoảng cách, dù là như thế, Thảo Nguyên sói cũng đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu sói. Lâm Thiên Du chú ý tới Thảo Nguyên sói động tác, thân thủ ở Thảo Nguyên sói trước mặt lắc lư lắc lư, làm sao Nhìn thấy trước mắt đồ vật, Thảo Nguyên sói mở miệng liền muốn cắn, Lâm Thiên Du bận bịu đem tay thu về, cái này quá cay, ngươi không thể ăn. Thảo Nguyên sói ngựa đầu cọ, cọ cọ cổ tay nàng. Bờ sông cỏ xanh khẽ nhúc nhích, thông thả bò sát cá sấu ép đến mảnh nhỏ mặt cỏ, đại hình cá sấu chậm rãi tới gần cách đó không xa nhân loại, ánh mắt chết nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Phát sóng trực tiếp thiết bị ở chỗ cao chụp ảnh, lướt qua bụi cỏ động tĩnh, phấn chú ý tới vẻ sau sôi nổi xoát khởi dấu chấm than. Cái kia cá sấu xem lên đến rất to mọng rất lớn một cái, trên người còn mang theo thủy, khẽ nhét miệng lộ ra miệng đầy răng, như là đã nhìn thẳng đi săn mục tiêu, chỉ đợi phục kích. Nhưng ngay sau đó một cái màu trắng móng đuốt nhẹ nhàng đặt tại cá sấu cái đối thượng, báo săn rơi xuống cá sấu bên cạnh, nheo lại mắt mắt nhìn Bạch Sư, Bạch Sư tám phong bất động, tùy ý nó đánh giá. Ngắn ngủi chú ý sau, báo săn trên người mơ hồ tạc khởi mau dần dần thú nạp, lại đem ánh mắt chuyển rời đến cá sấu trên người. Thảo nguyên sói từ chu vi đi lên, cá sấu ngẩng đầu động tác rất cứng đờ, theo trước mắt che hạ bóng ma nhìn lại, tiểu sói chính mặt không biểu tình tối đầu. Xoay người muốn trốn, ở duy nhất chỗ trống phương hướng, hai con loại túi sói sóng vai ngồi xổm chỗ đó, lặng yên không một tiếng động, không biết khi nào tới gần. Ta, ta trầm mờ, căn bản không dám hô hấp. Cá sấu gia cho là cơn hổ gõ cửa, ngươi sớm nói là cảnh sát câu cá chấp pháp a. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 77, thoạt tôn lệnh phía dưới, năm chảo vô vô Lâm Thiên Du đầu gối. Ngươi là nói, nó từ trong sông lúc bò lên chính là từng khối từng khối. Lâm Thiên Du đầu ngón tay vớt ve tạm, như có điều suy nghĩ nhìn xem trước mặt một cái. Đống cá xấu. Mấy con lông sủ đều không có gì phản ứng, Bạch sư ngồi xổm bờ sông, cái đuôi vòng ở trước người. Ta làm chứng, nó liền lục tục lên bờ. Thảm. Nay cá xấu sức chiến đấu xem lên đến thật bình thường a. Ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến đâu, nhìn như vậy ta cũng đã có qua. Bình tĩnh, vẫn là đừng nghĩ khiêu chiến cá sấu, cá sấu tự vong lăn lộn không phải nói đùa, có thể trực tiếp đem tay ngươi cánh tay vặn sụp dưới, còn có thể kéo ngươi xuống nước chết đuối. Chính là chính là, bị cá sấu nhìn chằm chằm rất nguy hiểm, không thể bởi vì Lâm Tỷ không có xảy ra việc gì, liền bỏ qua cá sấu hung ác. Nếu như bị nhìn chằm chằm ngươi là hạng tứ tứ, nàng hiện tại đã lui thi đấu. Hạng tứ tứ, thương tổn người ngươi được thực sự có một bộ. Từ còn giữ lại đồ vật, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đây là một cái ni la ngạc. Lâm Thiên Du nhớ mang máng Đối với cá sấu hay không có thể ăn là có một bộ hoàn chỉnh quy tắc ở, hơn nữa muốn cầu bán cá sấu thịt thương gia nắm giữ ngư chính cảng cá giám sát cục quản lý ban phát đặc biệt cho phép kinh doanh chứng cứ mới có thể. Nhưng là hiện tại lời nói, Lâm Thiên Du nhìn xem đã đối cá sấu thịt hạ miệng sói con, lông sủ nhóm ăn hẳn là không có việc gì. Hơn nữa, sư tử ở đồ ăn thiếu dưới tình huống cũng sẽ đi săn cá sấu, mai phục ở trong sông ở sư đàn uống nước khi đánh lén ra hỏa, bình thường cũng rất nhường thịt viên đau. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, cá sấu thịt giàu tein hàm lượng cao, còn có thể bổ khí máu tầm bổ tâm phổi, hô thể nhóm ăn nhiều một chút cũng tốt. Dù sao là lông xù nhóm bắt con ngồi, liền giao cho chúng nó tự mình giải quyết. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn về phía đã xoay người cất bước liền muốn rời đi Bạch Sư, ngón tay ôm một chút cái đuôi của nó, lại không có trực tiếp cầm, chỉ là chạm một chút, hấp dẫn Bạch Sư lực chú ý ở Bạch Sư xoay đầu lại thì nàng nheo mắt lại, như thế nào vừa tới muốn đi nha. Bạch Sư cái đuôi tựa hồ không có chói quen bị chạm vào, tùy ý lắc lắc, nhưng là không né tránh. Lâm Thiên Du đi vòng qua trước mặt nó ngồi xổm xuống, lưu lại chơi một hồi. Hoặc là, ngươi cũng đi nếm thử cá sấu. Xem cá sấu thịt thượng dấu vết, Bạch Sư chắc cũng là gia lực. Con đường phía trước bị ngăn trở, Bạch sư im lặng không lên tiếng nâng lên móng vuốt, muốn đi bên cạnh Sai Khai, Lâm Thiên Du trực tiếp thân thủ hướng bên trái khẽ trống, đường ngang mặt ngăn tại nó trước mặt, "Đừng đi à?" Tục Ngữ nói rất hay, đến đến có phải hay không? Cùng cá sấu thị phấn đấu nửa ngày sói con ăn no về sau, vui vẻ chạy tới, ngẻ con mới sinh không sợ quặp, cũng có thể có thể hoàn toàn không biết Bạch sư lực sát thương, vì thế hấu thể nhóm căn bản không có đối Bạch sư sinh ra nửa điểm sợ hãi. Ở Lâm Thiên Du cách Bạch sư rất gần thời điểm, cũng như cũ chủ động tiến lên. Sói con sẽ cảm thấy sợ hãi, điều kiện tiên quyết là có thể từ mắt khác động vật trên người cảm nhận được cảm giác các bạch, nhưng bạch sư cũng không có gầm nhẹ cảnh cáo, không, có bất kỳ công kích gì nghĩ, còn bắt cá xấu thiện cho chúng nó ăn. Ở trại qua cùng loại túi sói sóng vai cùng báo san loạn nháo về sau, sói con đối mặt khác động vật tiếp thu năng lực cường rất nhiều. Nhất là bây giờ Lâm Thiên Du cách bạch sư rất gần, thói quen gạt ra Lâm Thiên Du sói con nhỏm, lúc này dĩ nhiên đem bạch sư quy đến Lâm Thiên Du trong đội ngũ. Lâm Thiên Du sợ chúng nó hướng quá mạnh nhảy vào trong sông, bận điu giang hai tay đi cản. Bạch sư thấy thế, nhảy lên bên cạnh cục đá run run mau Lâm Thiên Du lưng qua tay đem hướng quá mức sói con sách trở về, từng cái đặt tại trước mặt mình, ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Sư, "Trở về đây." Bạch Sư trầm thấp hô một tiếng, nhẹ lên bờ sông này mấy khối tảng đá rời đi. Lâm Thiên Du vỗ vỗ sói con đầu, có thể rõ ràng sư có chút sợ xã hội, không có thói quen cùng như thế nhiều tiểu động vật ở cùng một chỗ. Trên tay nàng ôm mấy con sói con, còn dư lại nhường chúng nó chính mình theo chạy, nói nhỏ nói, "Được rồi, lần sau lại cùng Bạch Sư cùng nhau chơi đùa." Hái điểm rau hẹ liền trở về. Rau hẹ không ra tính ra, đùng đống kích xảo về sau hội liền hiểu siêu đi. Một bó to rau hẹ xảo đi ra có thể cũng chỉ có một tiểu bản, Lâm Thiên Du dự đoán trong ba lô giá rau hẹ còn chưa đủ một bản. Báo săn đấu tệ không có như vậy hoa bác, theo Lâm Thiên Du chạy tới chạy lui, mà là từ cao trong đống cỏ nằm xuống, cho mình ép đi ra một trương mềm mại cỏ dại đệm, nằm ở mặt trên lăn lộn đâu. Chú ý tới Lâm Thiên Du nhìn qua, trong đó một cái tiểu báo săn ngăng lên móng vuốt, xem bộ dáng là phải dùng hung của mình bục lực lượng cố gắng ngồi dậy, khổ nỗi làm không được, lật hai vòng về sau trời xui đất khiến từ bên cạnh trợ xuống, rướn vắt chạy tới cắn Lâm Thiên Du vào áo, như là chào hỏi nàng cùng nhau lại đây. Các ngươi chơi đi, ta liền không nằm. Đi thôi. Ngon. Lâm Thiên Du dùng ngón tay cọ cọ tiểu báo săn đầu, kia đống cổ giấy tuy rằng đủ dày, nhưng có thể như vậy nằm ở mặt trên, hay là bởi vì tiểu báo săn nhẹ nhàng không có sức nặng. Đừng nói nàng đi qua, Thảo Nguyên sói đạp một chân đều có thể áp sụp. O gào. Tiểu báo săn nâng lên móng đuốt treo tại Lâm Thiên Du trên tay, cái đuôi ở sau người linh hoạt vẫy xuống, cuối tiêm lay động. Dừng ở trên cỏ hội động cái đuôi, rất dễ dàng liền hấp dẫn bên cạnh sói con chú ý chán một chút màu xám sói con làm ra đi sang tư thế, chú ý bên này hồi lâu, một cái bay nhào đi lên, móng đuốt ở cái đuôi thượng đập một chút, sau đó không chút nào hàm chiến, đột kích sau nháy mắt lui lại. Dao. Tiểu báo săn lấy lại tinh thần cũng lập tức xoay người, sau lưng chỉ còn lại động tác chậm nửa nhịp sói con, vươn ra đi móng đuốt vượt lấy được một phen, tại chỗ bắt được là thật lạ. Tiểu báo săn không chút do dự nâng lên móng đuốt chính là một bộ liên hoàn quyền, 3333 liên tiếp cùng gõ đưa hấu dường như không chút nào lưu thủ. Móng đuốt đều nhanh đánh ra tàn ảnh. Sói con bị đánh vẻ mặt ngộp bức, gào ô, ô. Nha. Lâm Thiên Du bận bịu bỏ lại trong tay dã dao hẹ, thân thủ đi cản thời điểm, tiểu báo săn chính mình dừng động tác. Trán mang điểm màu xám sói con liền ở cách đó không xa nhìn xem. Bị đánh sói con lúc này, quay đầu kia chỉ kẹ cầm đầu. Mẹ miệng đối nó mặt chính là một ngụm, lão. Ha ha ha ha cứ mạng. Chết rồi, cho ma sói con đều chạy xa như thế, chính mình lại nhảy trở về. Quả nhiên, hung thú sẽ ở hành hung sau phản hồi hiện trường. Ta đều cười ra nước mắt, đều bị đánh cho mềm muội, còn có thể nhanh chóng phản ứng kịp cho hung thú một ngụm, này sói con còn quái thông minh thôi. Lâm Thiên Du nhìn xem chúng nó đánh làm một đoạn, ô cắn, một cái sói con đã đem một cái khác sói con nuốt ngập lên miệng, bị cắn sói con chân sau liều mạng đạp, đã ra một loại con thỏ đạp ứng khí thế. Đánh được được kêu là một cái khí thế ngất trời. Mặt khác sói con không rõ ràng cho lắm. Hình như là có một cái xem lên đến tương đối ổn trọng sói con đứng đi ra, xem ra tính toán quen can. Nhưng mới vừa đi đi qua liền không biết bị ai cắn một cái, nó lập tức gào một tiếng, sau đó cũng dấn thân vào chiến đấu, không, có mục tiêu, bắt ai cắn ai, đạp ai tính ai. Ha ha. Lâm Thiên Du triệt để nhịn không được cười ra tiếng, sói con đều chen làm một đoàn. Nhưng loại này đánh nhau nhiều hơn như là một loại náo nháo, mà không phải hai cái bầy sói hấu thể ở giữa loại kia không hài hòa chiến đấu, cắn nửa ngày cũng không gặp máu, có mấy cái thể lực chống đỡ hết nỗi mệt mỏi trực tiếp ngay tại chỗ một năm, bị cắn cũng không phản kháng, truy lại đây đánh sói con gặp không có ý tứ. Vì thế quay đầu lại đi căn khác cấu thể. Ngươi xổm Lâm Thiên Du bên cạnh tiểu báo săn, chậm rãi liếm liếm chính mình móngướt, vượt qua thảo nguyên sói con, thân hình linh hoạt nhảy trở về vừa rồi ép ra trong ổ Lâm Thiên Du thấy thế, đem dải đầy trên mặt đất dã giao hệ nhặt lên, ổ thể vẫn là hoạt bát bắt một chút chơi vui. Hoang dại động vật không thể đưa nhà ấm đóa hoa đến bổi giường, cùng cùng ổ ổ ổ ổ ở giữa đánh nhau cũng có thể tôi luyện tăng lên. Truy phong nổ ra miệng trái cây, vui vẻ chạy tới sói con đàn bên kia thấy bọn nó đánh nhau. Nó xem rất nghiêm túc, có thể cũng là lần đầu tiên gặp sói con ở giữa như thế đại quy mô chiến đấu, bất tri bất giác tại đệ sát vào một ít. Bên cạnh nhắm mắt ngủ sói con giống như đã nhận ra cái gì, vừa mở mắt, gần ở chỉ thước ngựa văn mặt, Gao. Sói con không nói hai lời một móng đuôi đi qua. Truy Phong. Ngựa văn chân đoạ, chúng điệp phun ra hai lần hơi thở. Một bên phụ trách chăm sóc gấu thể thảo nguyên sói quay đầu đi, chớp dái trước mắt. Truy Phong dừng một chút, trước mặt thảo nguyên sói mặt, nâng lên móng trước, nhẹ nhàng mà ở thảo nguyên sói hấu thể trên đầu gọ gọ. Như là Học Lâm Thiên Du bình thường an ủi hấu thể thì cho chúng nó vứt lông dáng vẻ, chính mình cũng trông mèo vẽ hổ đến một lần, hoàn toàn không có vừa rồi muối khí lệ biểu tình. Ta Truy Phong hành đi giang hồ dựa vào chính là một cái linh hoạt danh giới cuối cùng. Ha ha ha, Thảo Nguyên sói ngắm phong cảnh khi truy phong, ngươi dám đánh ta. Thảo Nguyên sói quay đầu về sau truy phong, bạo bảo thật là đáng yêu đi, đến nhường mã thuốc hiếm lạ hiếm lạ. Truy Phong sợ lại bị ngộ thương đến, vì thế liền không có tới gần sói con, chú ý tới Lâm Thiên Du nhưng một loại thảo ở ăn, nó cũng chạy tới mở miệng đến một ngụm. Phía dưới có một tầng lớn tương đối mật nhưng rất ngắn dã ra rau hẹ, Truy Phong này một ngụm cũng cắn đứt khâu yết. Lâm Thiên Du hái dã ra rau hẹ đã không xài bừa lắm, xách lên ba lô, đầu ngón tay đùa bỡn sửa sang lại một chút bên trong, lại ngẩng đầu. Liền thấy Truy Phong hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem nàng. Ta nhìn thấy Truy Phong bên miệng treo bị cắn tiểu đoạn dã giao hẹ, nàng đơn giản nghĩ một chút liền cái gì đều rõ ràng. Đây là bị tay. Lâm Thiên Du nhíu mày, ngươi học thần nông đâu, nếm mất thảo. Truy Phong miệng còn tại trong phạm vi nhỏ nhai, nhịn lại nhịn đến cùng nhịn không được, quay đầu đem dã giao hẹ phun ra. Đồng thời, nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt đều rất quá dị. Phiên dịch lại đây đại khái chính là: Ngươi lại hái như thế nhiều sẽ ở miệng đánh ngươi thảo. Lâm Thiên Du đối với Truy Phong kia khôi hài dùng từ cùng hình dùng, không khỏi câu môi dưới. Cái này phải làm chín tài năng ăn, ăn sống phải không được ở nơi miệng đánh người sao? Tay bản thân liền không bị quay về vị giác, mà là cảm giác đau, kia bị tay đến thời điểm, nói thành bị ớt đánh cũng hợp tình hợp lý. Lâm Thiên Du vỗ vỗ ngựa văn đầu nói, đi uống nước, súc súc miệng liền tốt rồi. Truy phong nước mắt lưng tròng đi. Mấy đứa nhóc, nên về nhà đây. Lâm Thiên Du kéo lên trang bị giã dao hẹ ba lô leo núi khóa kéo, đã đi ra thật lâu. Đổi cái hoàn cảnh mới, tuy rằng vẫn là cố không cho hấu thể nhóm đi quá xa, nhưng này cùng thấp hố cùng với trong nhà phụ cận lại là bất đồng cảnh trí, hấu thể nhóm chơi đều rất vui vẻ. Lâm Thiên Du ôm lấy ba lô, xoay người lại thấy lông sủ nhóm không có theo kịp, tiểu sói, đậu đậu. Tiểu sói, ô. Đi săn sao? Lâm Thiên Du mắt nhìn sắt trời, chú ý an toàn. Báo săn đem hai con ấu tệ đặt ở Lâm Thiên Du trước mặt, cũng theo bầy sói rời đi phương hướng đi qua. Loại túi sói đã sớm theo thảo nguyên bầy sói cùng đi. Lâm Thiên Du lười biếng du eo, nhìn xem chúng nó sau khi rời đi, cũng nói, đi thôi, chúng ta trước về nhà. Ga ô, về nhà. Lâm Thiên Du làm chuyện thứ nhất chính là đem ấu tệ nhóm lau sạch sẽ móng vuốt đặt về trong viện. Nàng ngồi ở thấp bên hố, trên đùi hấu tệ nằm ngửa, móng vuốt hướng lên trên vân vân ra, nàng lau tỉ mỉ liền trong khe hở cho đều một là hạ, vừa rồi đánh lâu như vậy, khẳng định đều mệt mỏi, trở về liền được ngủ. Sợ đến thời điểm nàng bận bịu những chuyện khác, không để ý tới bên này, hấu thể ở bên cạnh mở ra cái bụng ngủ, gió lạnh thổi dễ dàng sinh bệnh. Vẫn là trước đem bọn nó lau sạch sẽ, ở trong sân gạt ra ngủ, thấp hố là có thể phong thượng ván gỗ chắn gió, nếu là lạnh quấn, có thể che một chút. Hấu thể nhóm đều tốt ngoan, một đám xếp hàng chờ lau chảo chảo. Cùng hạ sủi cạo giường như, sủi cạo rơi vào trong nước phù phù một chút, hấu thể rơi trong hố gạo ô một tiếng. Đem sở hữu hố tệ đều trả lau sạch sẽ về sau, Lâm Thiên Du còn cho đánh cả người Mao Mao hỗn độ đấu tệ Tuần Hà Mao, ở giữa ván gỗ liền không thả, các ngươi hảo hảo ở chung. Trải qua trước mấy ngày cách ván gỗ giao lưu, báo săn đấu tệ cùng thảo nguyên sói hố tệ đã rất quen. Cùng chỗ trong một cái hố, không thêm tấm che cũng không có cái gì. An trí hảo hố tệ, Lâm Thiên Du đứng dậy vô vô quần áo, mang theo ba lô liền đi bên hồ, mới mẹ dã rau hẹ không có gì buồn, cũng không cần phải căn, nước chảy hướng hai bên liền có thể ăn. Nhưng là đem dã rau hẹ cắt hảo đặt ở trên đá phiến thời điểm, Lâm Thiên Du lại là do dự một chút, làm sao rau hẹ cảm giác bình thường nhất là ở chỉ có muối làm gia vị giữa tình huống. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, tạm thời buông trong tay chuẩn bị đánh lừa đầu gỗ nói, các ngươi giúp ta chăm sóc một chút ấu thể, ta đi làm hai cái trứng chim trở về. Nói xong, cũng không đợi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phản ứng kịp, trực tiếp đem thiết bị mục tiêu sửa đổi thành thấp trong hô ấu thể. Không có Lâm Thiên Du hình ảnh, cuối cùng chỉ có một câu, đi a. Vất vả mọi người. Sau đó, liên thật không có Lâm Thiên Du thanh âm, liên cứ bộ tiếng đều không có. Làn đạn, chúng ta chỉ là bạn trên mạng, ngươi vượt biên giới. A, ta giống như đi trên đường cái bị người nhét một đống hài tử. Ta là ngồi cũng không dám ngồi, đứng cũng không dám đứng. Lâm Thiên Du quá khứ là đã tìm xong rồi mục tiêu, nhanh đi mau trở về, lùi tới thời gian không vượt qua 10 phút, ta đã về rồi. Nàng cầm trong tay trứng chim ở trước màn ảnh lung lay, lần trước liền chú ý tới có đại đỗ quên, quả nhiên ở phụ cận trong điệu sảo số trứng. Bị đẩy xuống đến viên kia trứng ta thả về, không biết còn có thể hay không ấp trứng. Đại đỗ quên không có cệ tổ thói quen, nó sẽ chọn tuyển so với chính mình thân hình tiểu chim, sau đó đem trứng chim hạ ở nó ổ chim chung, hạ một quả trứng, còn có thể đem trong điệu sảo nguyên bản trứng chim đẻ ra một viên. Vận khí tốt rơi xuống đất không ngã xấu, cũng sẽ bởi vì rét lạnh chết đi, vận khí không tốt có thể rơi xuống đất trực tiếp liền nát. Đại đỗ quên phá sắc về sau cũng sẽ đem ổ chim mặt khác trứng chim lấy ra, chiếm hữu chim mụ mụ mang về toàn bộ đồ ăn. Chưa nói tới tốt xấu, chỉ có thể nói đại đỗ quên chim bản tính như thế. Lâm Thiên Du ngồi ở bên đống lửa đem hỏa thiêu đứng lên, trước đó xác thịt lưu lại mỡ lợn ở đáy bát tích thật dày một tầng, xào rau thời điểm dùng chiếc đũa đảo một chút, ở trên đá phiến hỏa tan liền có thể thả rau hẹ. Dãn rau hẹ vị lại, được nhiều xảo một hồi, sao đến hoàn toàn chín mọng, cũng không chú trọng ăn cái gì cảm giác. Như vậy nghe còn rất thơm. Mỡ lợn xào rau hẹ, thức ăn chay đều mang theo thịt mùi hương. Lâm Thiên Du cầm chiếc đũa, thường thường lay một chút, bên trong dầu tiếng tứ tứ lập đây, cũng bốc lên khói trắng. Trứng chim gõ một mặt, bóc ra mặt trên ra, đầy đủ đem lượng căn chiếc đũa bỏ vào trộn lẫn liền hành, liền dùng vỏ trứng đựng bát, có thể thiếu tẩy một cái bát. Đánh tan trứng dịch đổ vào đá phiến một bên khác, cô động sau lật xào quậy tán, không sai biệt lắm về sau liền đem rau hẹ cùng trứng chim hỗn hợp, rau hẹ trứng bát, cũng là trên bàn cơm thường thấy một đạo đồ ăn. Cuối cùng suất một chút nồi thời điểm giải lên mối, với, mấy đều, giá rau hẹ tuy rằng ủ dụ, nhưng là nhan sắc vẫn là phát xanh biết, cùng trứng chim sứng đứng lên cũng không tệ lắm. Nô, no. An An, có đoạn thời gian chưa từng ăn rau dưa, hiện tại như thế một đến, thực hiện tuy rằng đơn giản, được hương vị sát thật rất tốt. Hơn nữa, loại này đồ ăn bản thân cũng không dùng được bao nhiêu gia vị. Không có gạo cơm, Lâm Thiên Du thêm muối cú ít, mặn nhạt vừa lúc. Ta có rảnh hẳn là đi tìm tìm bên này có hay không có gà. Lâm Thiên Du gấp một đũa rau hẹ trắng trứng, ngồi đứng lên ăn trứng gà. Liên năng nấu cơm công phu, thấu thể nhóm đã tất cả đều ngủ, không một mở mắt. Lâm Thiên Du bưng đá phía ngồi ở thấp bên hố thực ăn, lượng không nhiều, không một hồi liền ăn xong. Sát trời ở bất tri bất giác tại ngẩm hạ đến ra đi săn lông sủ nhóm hiện tại còn chưa có trở lại. Bất quá, Lâm Thiên Du cũng là không thể nào lo lắng, Thảo Nguyên bảy sói thêm báo săn cùng loại tối sói, cái đội ngũ này sức chiến đấu không thấp. Liên tính thật sự có khác động vật đối với bọn nó có ý nghĩ, kia ở thật sự khởi xướng công kích trước, cũng sẽ châm trước này một trận đánh xuống được mất. Có đầu óc manh thú là điên rồi mới có thể làm loại này mất nhiều hơn được sự tỉnh. Quân thể đi săn liền điểm ấy tương đối tốt, có tín tưởng. Lâm Thiên Du sau bữa cơm lột quái, ngón tay sát qua liền rẽ như trở bàn tay đem vốn cũng không có bao nhiêu cốt lạc hái sạch sẽ, nàng đầu ngón tay ở trước mắt ước lượng, ở này, ở giữa vị trí làm hố lửa thế nào Có hố lửa, liền không cần lo lắng tiểu hỏa thời điểm bị gió thổi diệt. Có hố lửa, lần sau đốt lửa thời điểm cũng càng thuận tiện. Cũng có thể đem cho than đều chữa tồn đứng lên, dùng thời điểm tùy thời từ bên trong lấy. Từ cứu trợ đứng bên kia mang về bổ kết không dùng được bao lâu. Lâm Thiên Du vừa nghĩ, biên đứng dậy ở phụ cận tìm kiếm có thể dùng đồ vật, chú ý tới hồ cá bất tri bất giác tụ rất nhiều, nàng liền thoở tay đem màng gai hàng rào xách lên chút, chờ cá chạy không sai biệt lắm mới đem hàng rào buông xuống. Bên này độn cá vẫn là thật mau. Lâm Thiên Du cắn quýt cánh hoa, suy nghi đạo, hồ này trong cá hẳn là có đưa lên cá bộ Có chút ta nhìn không giống như là thảo nguyên ao hồ trồng sẽ xuất hiện cá. Cá nước ngọt không giống như là cá biển, đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, có chút cá nước ngọt đổi hoàn cảnh, không ngày nọ địch, không có chuyên môn nhìn chằm chằm cá bột ăn là chim, ngược lại còn có thể sống càng tốt. Tựa như một ít nước ngoài tràn lan cá chép, cá trích, không ai ăn đều nhanh ăn hai. Hàng năm còn muốn cố ý chi xử lý mấy đó cá. Trong hồ cá đều trưởng được không sai. Mai sau nhà gỗ sẽ có trại nuôi gà nuôi cá tràm, trực tiếp thực hiện đồ ăn tự động hóa. Đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói, này cuộc sống qua tựa mô tự dạng, còn không cần lo lắng có động vật đến ăn chuột gà. Bình thường lão gia nuôi gà vịt đều được nuôi con chó bảo hộ, không thì hoang dại động vật cắn nát rào chắn tiến vào, to mỏng gà đất liền thành chúng nó bàn cơm chung, một buổi tối liền khả năng sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng gà đất nếu là nuôi ở Lâm Thiên Du này, khẳng định không có bị hoang dại động vật ngậm đi phiêu lưu. Ăn xong quýt, Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, quýt ra trải ra đặt ở trên tảng đá, chờ phơi nắng khô dùng đến ngâm thủy uống. Quýt ra gửi thời gian lâu dài chính là chuẩn bị, chuẩn bị có ly hóa khí đàm tác dụng. Phơi thành làm điểm ấy thời gian, nhất định là không đủ nhuận quýt ra có cùng chuẩn bị đồng dạng tác dụng, nhưng là vậy có thể thanh nóng còi ho. Chỉ là không thể uống nhiều. Lâm Thiên Du mang theo từ trong hồ nhận tràn đầy hai ly thủy, đưa đến chuẩn bị Lũ Hô đất địa phương giúp đỡ. Cũng là trước quy hoạch phạm vi, sau đó đem này trong giới thổ móc ra một ít, ở thấp trong hố bốn phía đều điện tượng cục đá, đào lên thổ vừa lúc giúp đỡ điền khe hở. Đại gia dã ngoại đóng quân dã ngoại thời điểm, mỗi lần đốt lửa đều rất phiền toái, liền có thể thử xem cái này. Có đôi khi hỏa dập tắt, bên trong nhiệt độ vẫn còn rất cao, lần sau lại đốt lửa thời điểm cũng càng dễ dàng đốt. Vừa nói xong, biên tường tầng ngoài dần dần sập lên, lý do an toàn, nàng sập trong ngoài hai tầng, cuối cùng ở mặt trên lưu lại cái thùng nước khẩu lớn nhỏ mập miệng phía dưới cũng lưu một cái có thể đệm cho than lấy ra miệm nhỏ. Chứng đà điều chén nước treo tại hai bên, không cần tiếp xúc minh hỏa, so trực tiếp dùng đống lửa an toàn hơn. Kiểm tra sau, sắp nhận chồng lên đống lửa rất ổn, sẽ không sụp, lúc này mới bắt đầu dùng hỏa hào thổ đệm khe hở để được. Trong ngoài hai tầng đều đổ, bảo đảm bất lưu một khe hở. Lâm Thiên Du lấy lá cây đệm trên tay bùn đất lau một bộ phận, quan sát đến cái này đống lửa, còn rất dễ nhìn. Ngoại hình trên có điểm như là thấp xuống núi lửa, trước đó xào giao ván gỗ hướng lên trên vừa để xuống, bên cạnh vị trí có thể nhìn thấy bên trong nhánh cây thiêu đốt tình huống, không nghĩ điều chỉnh hỏa thế. Liên đem ván gỗ hướng bên dưới kéo một ít liền hành. Bụi đất lau không sai biệt lắm, Lâm Thiên Du lại đi bên hồ rửa tay, trước đó đồ dã lô hội cũng đã rơi xong. Sớm ở nàng hái rau hè thời điểm liền rơi không nhiều cảm giác. Lâm Thiên Du nhìn nhìn tay mình, năm ngón tay dùng lực mở ra vẫn sẽ có chút đau đớn, nghĩ nghĩ vẫn là lại cắt khối lô hội bôi lên. "Rào, rào." Kèm theo lưỡng đạo thanh âm truyền đến, Lâm Thiên Du cảm giác có cái gì đó lủi lên nóc nhà. Nhà gỗ tuy rằng phòng mưa phòng gió lạnh, nhưng là cách âm đây là không thể chữa trị khuyết điểm, nếu Lâm Thiên Du bên người không có lông sủ canh chừng lời nói, Giá ngoại nơi ở cách âm thiếu chút nữa kỳ thật là rất tốt. Có thể nhờ người bằng nhanh nhất tốc độ phát hiện vấn đề, có một số việc phát hiện càng sớm, chạy trốn tỷ lệ càng lớn. Ngoài cửa hố tệ nghe được thanh âm, ngủ được mơ mơ màng màng đều đứng lên, đầu tạ Diêu Hữu Hoàng cũng tìm không thấy ánh mắt điểm dừng rơi, một đầu lại té xuống. Báo săn đấu tệ đánh cái tốc cắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trên nóc nhà động vật, xem lên đến có vài phần cảm giác cá bách, ở loại này thần trương trong hoàn cảnh, nó còn bình thản ung dung liếm lông. Sau đó, bên người đồng bạn liền bị nó cho liếm tỉnh. Đồng bạn xoay người cho nó một mongướt, tiếp tục ngủ. Lâm Thiên Du đi ra, Còn cố ý mang theo đèn pin, xác định kia chỉ động vật ở đâu, nàng tay cầm đèn pin chiếu vào nó bên người, mượn kia một chút bên thành quăng, nàng ngẩng người, thỏ tôn. Nhìn thấy người muốn tìm, thỏ tôn ngậm chuột tỏ nhảy xuống, bước vững vàng bước chân từng bước đi đến Lâm Thiên Du trước mặt, gào. Đây là Hạo phí. Lâm Thiên Du nhìn lướt qua chỗ thỏ, ngoại hình rất giống con thỏ, thần thái cùng dáng người lại rất tượng con chuột, cái nhìn đầu tiên nhìn nàng còn tưởng rằng thỏ tôn là bắt chỉ con chuột tìm đến nàng đâu. Hạo phí? Cái gì Hạo phí? Hiện tại ném y lý do đều đủ loại, theo không kịp, căn bản theo không kịp. Ta biết Có phải hay không muốn giáo tọ tôn như thế nào dùng cục đá đập con nó? Trương Lâm Tỷ đáp ứng không phải sao? Lâm Thiên Du cười nói, gấp gáp như vậy muốn học nha, nghĩ muốn có rảnh đi tìm ngươi đâu. Vừa sắp nói, buổi tối đến tọ tôn hoạt động thời gian, nó giống như đi săn xong liền trực tiếp lại đây. Đi săn kia chỉ con ngồi vẫn là ho phí. Thọ tôn ngồi ngay ngắn đứng lên, lần đầu tiên tới Lâm Thiên Du trong nhà, nó xem lên đến còn có chút hân trướng, cái đuôi đi vòng qua thân tiện, móng vuốt ngăng lên vài lần đều không đạp chuẩn vị trí. Nhưng lại ở mặt ngoài xem lên đến vẫn là nhất phái tự tin nữa ngực. Thành, ta hiện tại dạy ngươi." Lâm Thiên Du đem chuột thọ giao cho nó. Ta buổi tối ăn rồi, cái này ngươi lưu lại chính mình ăn, ăn no mới có sức lực hấp thụ, linh hoạt sử dụng cục đá đối sức lực yêu cầu rất lớn. Đây cũng không phải vì để cho Thỏ Tôn chính mình đem chuột thỏ ăn, cố ý nói ra hôm đó. Không khí lực bay ra ngoài cục đá cũng không có nửa điểm lực sát thương. Thỏ Tôn nếu là thật sự muốn học, nói không chừng nàng còn thật có thể giáo hội đâu. Trên thảo nguyên duy nhất một cái sẽ dùng cục đá đập con nó Thỏ Tôn, nghĩ một chút liền rất khốc. Lâm Thiên Du tính toán thời gian, Thỏ Tôn hẳn là không có thời gian bắt đệ nhị chỉ con ngồi, liền nói, ngươi ăn trước, ăn xong chúng ta lại đến học. Vừa lúc thừa dịp tỏ Tôn lúc ăn cơm, nàng thu thập một ít mượt mà cục đá. Thỏ Tôn ở trong hồ đợi cả một ngày, nghe Lâm Thiên Du lời nói, do dự để lại chuột tỏ cắn một cái. Chuột tỏ không lớn điểm một cái, Thỏ Tôn ăn dừng lại vừa vặn. Lâm Thiên Du đem chung quanh đây có thể nhặt được mượt mà cục đá cơ hồ đều nhặt lên, nhiều hơn vẫn có lăng của góc, bén nhọn bên cạnh cục đá vẫn là không lấy, để tránh cắt thương Thỏ Tôn thì đệm. Chờ Thỏ Tôn chậm rãi đem cơm tối ăn xong, Lâm Thiên Du lúc trở lại, Thỏ Tôn đã bắt đầu đảo hố định đem ăn thừa hải cốt chôn rơi. Cái này không cần phải để ý đến, một hồi ta đến làm. Lâm Thiên Du đem cục đá đặt xuống đất, lấy trước ra một viên kẹp tại hai ngón tay ở giữa, đối với nải cái cách chơi cảm thấy hứng thú cũng có thể học tập một chút, cũng xem như một hạng báo bảo mệnh kỹ năng. Gặp được nguy hiểm trực tiếp cục đá liếc mắt đưa tình tình, nói không thượng một kích bị mất mạng, nhưng muốn là học đầy đủ tốt, đánh vào huyết thái dương cũng không phải vấn đề. Tuy rằng nhưng là, Lâm thị a, ngươi thật tính toán giáo thọ tôn cái này a nãy về sau nếu là nhìn thấy thọ tôn lấy cục đá đập chim ăn được thế nào làm, hình ảnh thật là càng nghĩ càng quái. Nhiều không ca? Thọ tôn thật sự học xong lời nói, ta trực tiếp phong nó vì thảo nguyên đích khách, ngoài ngàn rằm lấy địch nhân thủ cấp. Có thể hay không học được không biết, nhưng Lâm Thiên Du đều nói muốn dạy, nhất định là dùng tốt tâm dạy học. Chỉ là, Thọ Tôn học tập dừng ở bước đầu tiên. Nó móng đuốt bắt không được cục đá. Nổ mao tiểu móng đuốt thịt đệm hướng lên trên, có thể động chỉ có trên đệm thịt mặt phân chỉ, lại cũng chỉ có thể là tiểu độ con rối lượn. Như là Lâm Thiên Du như vậy hai ngón tay nắm cục đá căn bản chính là không thể nào làm được sự. Thọ Tôn lần lượt đốn lượn móng đuốt, khoét lên mặt trên cục đá sẽ bị bóp chết, ngẫu nhiên thẻ tiến chảo kẽ hở bên trong căn bản ném không ra đến. Lâm Thiên Du dạy học chứng chặt đàng hoàng, chú ý tới Thọ Tôn mau cùng cục đá đánh nhau móng đuốt, có chút buồn cười. Gào Thỏ Tôn một móng đuốt nâng cục đá, quay đầu đi nhìn nàng. Khô khụ, không có. Lâm Thiên Du thanh thanh cổ họng, ta không cười, chỉ là đột nhiên có chút, ha ha. Cảm khái, cảm xúc đến liền, ha ha ha ha. Nhịn lại nhịn, Lâm Thiên Du thật sự nhịn không được. Gào. Thỏ Tôn thần mau. Hào hào, ngoan. Lâm Thiên Du bận bịu vuốt lông hống, cục đá cùng thịt đệm không trên là nhiều, móng đuốt cố gắng hoạt động, lại phối hợp Thỏ Tôn kia vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú tiểu biểu tình, nhanh lận. Lâm Thiên Du tiện tay đem đầu ngón tay cục đá ném ra bên ngoài, nghiêng hướng về phía trước. Hừ, ba. Nhấn cây theo tiếng mà gãy. Học lên kỹ thuật rất đơn giản, điều kiện tiên quyết là có thể đem cục đá nắm ở trong tay. Đang cùng móng đuốt thượng cục đá phân cao thấp thọ Tôn ngẩng đầu, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt theo cục đá đi, sắc trời lại tối, nó cũng có thể đem cục đá phi hành quỹ tích hoàn chỉnh bắt giữ. Lại cúi đầu, móng đuốt không biết làm sao chỉnh, cục đá kẹt ở bên trong. Thọ Tôn lắc lắc móng đuốt, kẹt ở trong đệm thịt cục đá không chút xê mẹ, nó lung lay hai lần, dùng lực vùng, cục đá đột nhiên không hề báo trước bay ra ngoài. Tung một chút, đập vào trên thân cây, rơi xuống khi lại không biết đánh rơi nào. Lâm Thiên Du đống dưng mở to hai mắt, lợi hại a, thật sự ném ra bên ngoài cũng xem như thành công một nữa. Thỏ Tôn duy trì nâng lên móng vuốt động tác. Mờ mịt, ngây thơ, không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù chỉ là cái trùng hợp, nhưng lại như vậy đánh, bậy đánh bại đánh bạn, nhìn xem còn giống như thực sự có vài phần dáng vẻ. Thỏ Tôn móng vuốt trương, nó xem xem bản thân móng vuốt, lại chạy tới xem vừa rồi ném ra bên ngoài viên kia cục đá, vây quanh thụ xoay hai vòng, lại đem cục đá ngậm trở về. Lâm Thiên Du cười nói, học được rất nhanh nha, lại nhiều nếm thử vài lần, nói không chừng ngươi còn thật có thể đệm con nó đánh xuống. Ta còn tại dưới lầu tìm cục đá đâu, ngẩng đầu nhìn lên Thỏ Tôn đã học xong. Tê, Thỏ Tôn đều như thế thông minh sao? Ân liền la nói, có hay không có có thể là Lâm Tỷ ở ống thọ tôn chơi, ngươi đi trong lòng bàn tay thả một hòn đá, tiện tay vùng cũng là có thể bay ra ngoài. Nhưng là loại này bay ra ngoài, không có bao lớn lực sát thương. Cùng Lâm Thiên Du, như vậy phi thạch vẫn là kém tương đối nhiều. Được một cái thọ tôn có thể làm được như vậy đã rất tốt. Lâm Thiên Du ở thọ tôn trầm tư thời điểm, thân thủ xoa xoa nó đầu, lại thử xem sao. Thọ tôn mở miệng, ngậm cục đá rất xuống, nó vươn ra móng vuốt đi đón, móng vuốt cùng một chút vững vàng tiếp được. Sau đó dừng một chút, giống như phản ứng kịp cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, gào Lâm Thiên Du đặt ở Thỏ Tôn Mao trên đầu tay còn chưa thu về đâu, bị bắt vừa vặn. Nàng chớp chớp mắt, yên lặng thu tay nắm lên một phen cục đá, "Đến đây đi, chúng ta tiếp tục." Hoặc cái kỹ năng, đến thời điểm con nó truy nó, chẳng sợ đánh không lại, cũng có thể ném cục đá phản kích. Tóm lại chính mình không chịu thiệt chính là. Liên tính Thỏ Tôn ném ra bên ngoài cục đá không có gì sức lực, nhưng là ném tám cái 10 cái, vạn nhất có một cái mộng trung đầu. Thỏ Tôn còn tại luyện tập, vừa rồi ném ra bên ngoài cục đá có chút không hiểu đấu, không biết thế nào hồi sự, liền lặp lại vùng nóng lướt, cục đá cùng mưa rơi dường như ba ba đi tụ biệt phi. Lâm Thiên Du xem nó luyện nghiêm túc, liền không có quấy rầy, đầu ngón tay vê cục đá thưởng thức. Nàng nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm nói, "Còn nó phải cấp thọ tôn tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng a? Có thể là đem lại tụ trở thành con nó ở đánh." Lại nói tiếp, "Con nó ở trên thảo nguyên cũng là hoành hành hành năng ngược, không chúng nhát bá. Ngược lại không phải sức chiến đấu rất mạnh, chỉ là rất chọc tiểu động vật chán ghét. Đại hình manh thú lúc ăn cơm nó sẽ đi quấy rối, tiện hề hề rơi xuống, ở manh thú tức giận trước lại bay đi, ăn cơm đều ăn không yên ổn. Đối với này chút tiểu động vật, con nó liền càng chọc chúng nó phiền chán, có chút thời điểm, không vì ăn, không vì đồ ăn." Đơn thuần là bắt loại nhỏ động vật bay lên sau đó té xuống. Liên Lâm Thiên Du xem ra, con nó cũng nên bị đánh. Thỏ Tôn bùm bùm đi bên kia ném cục đá, không có trương pháp gì lại cũng ném hăng say. Thu thập đến cục đá đều ném xong, Thỏ Tôn đi qua nhặt thời điểm, Lâm Thiên Du cũng cùng nhau đi qua. Nếu không, đập cái này đâu? Lâm Thiên Du chỉ vào ngọn cây phía ngoài cùng của trại, nhìn xem có thể hay không đem quả dại đánh xuống. Có cái cố định mục tiêu lập lại đập, vẫn là ở chỗ cao mục tiêu, luyện hẳn là càng có dụng. Dù sao con nó là phi ở trên trời nha. Thỏ Tôn ngẩng đầu lên, Lâm Thiên Du cố ý dùng đèn pin chiếu vào lựa chọn viên kia quả dại thượng. Cái này, độ cao thích hợp, vị trí cũng thích hợp, chỉ cần khống chế lực đạo tốt, đập cái quả rải xuống dưới, muốn sao đập gay nhanh cây đơn giản nhiều. Có chuẩn xác mục tiêu, Thỏ Tôn ngồi ngồi dậy run run mau, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhưng là, từ móng đuột thượng bay ra ngoài cục đá vẽ ra hình cung đường vòng cung, tổ chuẩn độc các rơi xuống vừa rồi dễ cây vị trí. Thật sao, điều này cùng ta trên bàn bảy mẹo chiêu tài có cái gì phân biệt? Một buổi tối một đống cục đá, ta chờ Tôn ra sáng tạo kỳ tích. Không có quan hệ bảo bảo, một cái hội ném cục đá Thỏ Tôn đã rất lợi hại, không được lục trí, không chắc người, đều là trên cây quả rải lớn quá cao. Đều dò quả rải Không thể như thế cư chịu, này không phải mù quán quen thọ tôn sao, ta cảm thấy là thụ vấn đề, nó thấp một chút quả dạ̣i không phải luôn sao. Lâm Thiên Du uống một ngụm nước, trong hố đất vẫn luôn đốt tiểu hỏa, treo tại bên cạnh chứng đà điều chén nước cũng vẫn luôn là nóng, duy trì ở một cái uống vi nóng, nhưng là có thể tiếp nhận nhiệt độ. Trời lạnh ban đêm uống chút nước nóng vừa lúc. Bên hai là cục đá rơi xuống đất thanh âm, Lâm Thiên Du không khỏi đi bốn phía nhìn xem, khắp nơi đều rất yên tĩnh, chính là không thấy ra đi săn lông thú trở về. Không biết là lần này đi đi săn địa phương khá xa, vẫn là bắt tương đối nhiều, đến bây giờ đều còn không thấy bóng dáng. Có mệt hay không? Uống nước nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu động vật không thể uống quá nóng thủy, Lâm Thiên Du cố ý dùng rưới bắt trang hồ nước. Nghiêm Túc ném đá Thọ Tôn xem đều không thấy thủy liếc mắt một cái. Hưu chảo mệt mỏi đổi mông trái, mông trái mệt mỏi liền xoay người, quay đầu nhìn xem quả dạng vị trí, sau đó đem cục đá đá ra đi. Hưu, độ cao miễn miễn cứng cứng có sở để cào, nhưng là chính là đánh không trúng chỗ cao quả dạng. Lâm Thiên Du an ủi, chúng ta có thể chờ lần sau con nó rơi xuống đất thời điểm đánh nó. Tôn Gia liền tưởng đánh vào bay con nó, liên tục đá mấy viên cục đá ra đi. Nhặt về cục đá lại ném xong, Thọ Tôn kiên nhận khu kiệt, trực tiếp xuống lên. Ba hai bước bò lên thụ, vừa rồi chiếu vào mặt trên đèn tin ống, để cho Thọ Tôn xác nhận vị trí, Lâm Thiên Du không có đem đèn tin ống thu về, chờ ở nhìn thấy Thọ Tôn là ở đèn tin chiếu xuống, nó một nguồn cắn treo qua rạng những cây. Tuy rằng Thọ Tôn sinh hoạt hoàn cảnh trung thụ rất ít, cũng không thường xuyên leo cây. Nhưng leo cây cái này kỹ năng là dấu ở trong huyết mạch, một thân cây đối với nó mà nói dễ như trở bàn tay. Thọ Tôn ngậm quả rạng xuống dưới, leo lên phía trên rất hữu dụng chảo câu, tại hạ đến thời điểm tác dụng không lớn, là lấy treo xuống thời điểm muốn chậm một ít. Sau khi hạ xuống, Thỏ Tôn ngậm nhánh cây vui vẻ chạy hướng Lâm Thiên Du, đuôi nhỏ giơ lên ở sau người. Thỏ Tôn khí thế mười phần đem nhánh cây đặt ở Lâm Thiên Du trước mặt, nâng chảo nhất vỗ, "Gào, xuống." Quả dại xuống dưới là xuống, không phải bị đánh xuống là bị lăn xuống. Giống như, cũng kém không nhiều. Quá trình thế nào không nói, dù sao cuối cùng kết quả đều là quả dại bị lấy xuống, bốn bỏ năm lên, tương đương Thỏ Tôn thành công. Lâm Thiên Du cười nhéo nhéo Thỏ Tôn chân trước, "Vất vả đây." Mất nửa ngày cục đá cũng mệt mỏi. Nàng đem quả dại lấy xuống tách mở, rón tan quả dại trực tiếp một phần thành hai, một nửa đưa cho Thỏ Tôn, đến Thỏ Tôn hít người quả dại, nó hằng ngày thực đơn thượng sẽ không xuất hiện trái cây, tựa hồ là do dự một chút, nhìn xem đầy mặt nụ cười Lâm Thiên Du, nó há miệng, không chần chờ nữa một ngụm cắn. Lâm Thiên Du cầm nửa kia quả dại nhẹ nhàng chạm một phát Thỏ Tôn quả dại, nhẹ giọng nói, "Cục Ly." "Ô." Thỏ Tôn lệch phía dưới, ngâm chảo vỗ vỗ Lâm Thiên Du đầu gối, miệng ngậm đồ vật gọi không lên tiếng, liền trùng điệp lên tiếng trả lời, "Ô." "Ân." Tác giả có chuyện nói, cá sấu tài liệu tương quan phát ra từ internet, bao gồm đặc biệt cho phép kinh doanh chứng cứ tương quan thông tin cũng tới bắt nguồn từ internet. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 78 dinh dưỡng dịch thiên canh, hảo đang điêu. Rất nhớ đem nó hấn vào lại trong bát, bù tỉ. Xung quanh đây quả dại trừ một ít lớn của quái, Lâm Thiên Du cơ hội đều đến qua. Bị Thọ Tôn lấy xuống này cái quả dại khẩu vị thiên ngon, là thuộc về loại kia đặc biệt ngon, cùng đánh mật đồng dạng, không quá thích hợp Lâm Thiên Du khẩu vị, nhưng này quả quả thụ còn rất tụ mật khác tiểu động vật hoan lên. Lâm Thiên Du có đôi khi đi ra ngoài còn có thể nhìn thấy mặt trên có tiểu động vật đang cắn trái cây. Loại này trái cây muốn so chua khẩu dễ dàng hơn nhường Thọ Tôn tiếp thu. Lâm Thiên Du ăn tương đối chậm, vừa ăn vừa xem gặm quả dại Thọ Tôn, ăn ngon không. Răng rắc răng rắc thổi tôn ăn nghiêm túc, bất chút thời gian trả lời vấn đề của nàng. Ô, có thể là chưa từng đến qua, liền tính lên cây cũng là chạy trên cành cây chín đến, nhìn thấy quả dại trước giờ đều là tránh đi, hiện nay lần đầu tiên ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Cùng con thỏ nhỏ gặm củ cải dường như giòn vang. Lâm Thiên Du gặp nó thích, nói: "Chờ ta một chút, ta đi lấy cho ngươi điểm dã nấm quả." Trước hái những kia ăn không sai biệt lắm, số lượng không nhiều còn dư lại cũng đều ở truy phong trên người trong gói to, hiện tại truy phong cũng không biết chạy đi đâu. Lâm Thiên Du dứt khoát chạy ra nấm quả thụ đi lên hái, có đoạn thời gian không hái. Rất nhiều gian nấm quả treo ở trên cây đều mềm nhũn, nhưng còn chưa tới rơi xuống đất thời điểm, chú ý tới liền trực tiếp lấy xuống, dễ chịu rất xuống đất ném hư. Hồng Chân chuẩn đi săn trở về còn chưa rơi xuống trên cây liền chú ý tới có người, nó lập tức ánh mắt một lăng, thẳng tắp hướng tới hái trái cây người mà qua. Ở cây bên về sau, nhận thấy được trên cây người là ai, Hồng Chân chuẩn tiến lên đột nhiên dừng lại, thu hồi sắc bén khí thế, huy động cánh ý đồ ổn định chính mình, nhưng bị nhánh cây nhấc câu, vẫn là lệch cách một chút, ngã ở Lâm Thiên Du bên cạnh trên nhánh cây. Phanh gấp thất bại. Lần này động tĩnh không nhỏ, nhánh cây đều theo run, kia vốn là lung lay sắp đổ trái cây giống như lại hướng xuống đen xuống. Một như vậy còn ra đi săn. Lâm Thiên Dung nghiêng đầu, đầu ngón tay điểm điểm hồng chân chuẩn đầu nhỏ, dưới tình huống bình thường, hồng chân chuẩn đi săn thời gian đều là buổi sáng ra đi săn vài lần, sau khi trở về buổi chiều lại đi, buổi tối đi săn hồng chân chuẩn ngược lại là rất ít. Bất quá cũng có thể có thể ở lại ở gia nấm quả thụ thượng, đói bụng chính là gia nấm quả, hôm nay tưởng đổi cái khẩu vị mới ra đi. Hồng chân chuẩn không muốn bị xoa đầu, nó lắc lắc đầu lui về phía sau nửa bước, lại giống như phản ứng kịp cái gì, do dự bước qua đến, ngẩng đầu lên, thu. Nhìn xem gần trong gang tốc sâu chẳng sợ nó đã chết bất động, Lâm Thiên Du vẫn là không dấu vết như người, chờ, chờ đã. Tâm ý ta lĩnh, chính ngươi a, ngoan. Tuy nói nó rỗ tê in hàm lượng là thịt bò mười mấy lần, nhưng Lâm Thiên Du tưởng lấy khẩu vị của chính mình có thể vô phúc tiêu thụ. Hồng chân chuẩn đi phía trước giật giật, xem nhận Lâm Thiên Du là thật sự không có hứng thú, lúc này mới bay trở về chính mình trong điệu xà hữu dụng. Lâm tỷ làm gì đây? Tiểu động vật đem đồ ăn chia cho ngươi là tiến nhiệm thích biểu hiện của ngươi, ngươi lại không ăn. Quá tổn thương tiểu động vật tâm. Như vậy có dinh dưỡng đồ vật, nếu là đổi ta, ta cũng không dám ăn, vẫn là đừng đổi. Ha ha ha, ta chỉ nhìn Lâm thị một cái chủ bá, ta không muốn đem nàng bức tử. Lâm Thiên Du hái mấy cái ra nấu quả, quay đầu Hồng Chân chuẩn đã đem bữa ăn khuya ăn xong, nàng phất phắt tay, "Ta đi a." Thu. Ở Hồng Chân chuẩn lên tiếng trả lời xong, Lâm Thiên Du một tay đỡ thân cây nghiêng người nhảy xuống. Thỏ Tôn quả dại đã ăn xong, chỉ còn lại điểm hột rơi trên mặt đất, nó ghé vào một đống hòn đá nhỏ bên cạnh liễu lông. Bao nhiêu tiểu động vật ăn cái gì thời điểm khó tránh khỏi sẽ bẩn. Lâm Thiên Du ở trước mặt nó ngồi sếp bằng xuống, đem ra nắm quả một đám sếp hạng trước mặt nó, cái này tuy rằng không vừa rồi loại kia quả dại vị ngọt lại, nhưng mà còn rất ngon, nếm thử. Thọ Tôn hiền người, xem bộ dáng là cảm thấy hứng thú, nhưng là buổi tối con ngồi thêm nửa cái quả dại, khẩu vị không lớn Thọ Tôn liền đã no rồi, lúc này cũng ăn không vô. Không có mở miệng, vừa rồi cho mình thanh lý không sai biệt lắm, Thọ Tôn run run mao, xoay người liền muốn đi. Chờ một chút. Lâm Thiên Du điểm điểm ra nó quả, nếu không ngươi mang về ăn. Thọ Tôn cựa động mang vào đi một viên da nấm quả vẫn là dễ như chờ bàn tay sẽ không tránh. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đi trong phòng đem trang tạp vật này bảo Dương mở ra, trước đó hàng tư tư cho nàng trong tủ dương, có mấy khối hình vuông bố, hẳn là cung áp xúc khăn mặt là giống nhau sử dụng, nhưng quá nhỏ xa không bằng áp xúc khăn mặt thực dụng, cho nên vẫn luôn ép đáy hòm không núc núc, đều là hoàn toàn mới. Lâm Thiên Du chọn một chương đi ra, xoay người ra đi bao trụ giàn nó quả. Thỏ Tôn không rõ ràng trò lắm nhìn xem nó bật việc, ở trong mắt nó, tay chỉ là động một chút, khăn vuông liền đem quả giại bao ở bên trong, tuy rằng còn có thể nghe đến quả giại hơi thở, nhưng là lại nhìn không tới quả giại tồn tại. Điều này không khỏi làm nó cảm thấy tò mò. Lâm Thiên Du bó ký về sau, nâng tay vòng qua Thỏ Tôn đầu, đem lượng giặc tạ lại đây, ở Thỏ Tôn thân tiền buộc lại cái súng chuột. Được rồi, về đến nhà liền cắn một chút cái này, chính nó liền mở ra cổ đại xuất hành bọc quần áo cái gì, đều dựa vào như vậy thủ pháp bao ra tới, còn rất thực dụng. Thỏ Tôn chỉ ngây người công phu, trên người thật giống như nhiều thứ gì, có chút chậm nhưng không phải không thể tiếp thu. Tối đầu nhìn thấy Lâm Thiên Du tay vẫn luôn ở đùa bỡn cái gì, nó đồng tử co rụt lại, mở miệng chính là một ngụm, ngửa đầu nháy mắt, sóng chụp lập tức bị bại bỏ, bên trong bọc quần áo quả dại theo trên lưng nó lăn xuống, dừng ở trên, cọ lăn hai vòng. Thỏ Tôn nhìn xem quả dại đang nhìn xem Lâm Thiên Du, kinh ngạc mở to hai mắt, miệng còn ngậm khăn vuông một góc không tủm, "Ồ, lỗi, bên trong này bao quả dại." Lâm Thiên Du đem khăn vuông lấy xuống, lần nữa trên túi quả dại Đang tại gác bên cạnh thời điểm, quả dại thượng rất xuống hai quả cục đá. Lâm Thiên Du sử sốt, ngươi đang làm cái gì? Ngẩng đầu liền gặp Thỏ Tôn làm không biết mệt mẩm cục đá đi khăn vung thượng thả. Thỏ Tôn cao dương lên cái đuôi cuối tiêm kinh hảng, gào: "Mang về." Lâm Thiên Du bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật ngươi muốn dùng cục đá thời điểm, trên mặt đất tùy tiện tìm xem đều có thể lật ra đến rất nhiều, không cần nhất định là vậy chút. Từ xa con cục đá trở về, nhiều mệt rá nhưng là Thỏ Tôn giống như nhận thức chuẩn này đó cục đá dường như ra sức đi trong trang. Lâm Thiên Du đành phải hỗ trợ đem cục đá đều đi bên cạnh xe dịch, cuốn ở bên cạnh bên trong, để tránh tấn xấu ra nó quá. Trở miệng miễn, miễn cứng cứng đem cục đá đều bó kỹ, Thỏ Tôn sớm liền ngồi xổm Lâm Thiên Du trước mặt. Trung thực dáng vẻ, cùng tính cách táo bạo Thỏ Tôn hoàn toàn không hợp. Lâm Thiên Du lại giúp nó cài lên, cùng dặn dò nói, trở về phải nhớ được cắn cắn này. Thỏ Tôn chăm chú nghiêm túc nhìn xem, tựa chỉ chăm chỉ hiếu hổ miêu, gật đầu thời điểm lỗ tai mao đều theo run run. Lộng Hạo về sau, Lâm Thiên Du dùng tay nháy mắt, Thỏ Tôn lại không bị khống chế ngã ra sau đổ. Thỏ Tôn mờ mịt, đá hai lần chân, nhưng là bụng hướng lên trên giữa không trung không thể sử dụng sức lực, nó trực tiếp bị bao quần áo nhỏ nâng lên đến. Lâm Thiên Du. Phốc, ha ha ha. Xem Tôn Gia kia ngây thơ đôi mắt nhỏ ú, đáng yêu chết tà. Gào khóc nao nao gào bị bao quần áo nhỏ bắt cóp tiểu bảo bảo a, gì gì hỗn chết. Thất thân làm gì a, còn không nhanh chóng cửa dịp lúc này đi chôn cái bụng. Lâm Thiên Du câu môi dưới, ngẩng ngơ, ở cùng bao quần áo nhỏ hư không đánh nhau thỏ Tôn bá một chút ngừng đầu, ánh mắt nhạy cảm trực tiếp khóa chặt ở trên mặt nàng, gào gào. Cái đuôi ném đều dùng lực. Khụ. Lâm Thiên Du tiếng cười hóa làm một tiếng hơ nhẹ, trên mặt mày ý cười lại là che giấu không nổi, nàng giúp đem sóng chụp cày bò. Thỏ Tôn một cái xoay người liền từ bao nhỏ vãi bọc thượng hạ đến, khôi phục tự do về sau. Nó cẩn thận vây quanh bao quần áo nhỏ xoay quanh, cùng thường thường giảm thấp xuống thân thể phát ra gầm nhẹ hà hơi. Hình như là nghĩ lầm bao quần áo nhỏ là vật sống. Thiếu chút nữa bị bọc quần áo đâm giết, tôn gia không phục. Ở gió thời động Khan Vương có động tĩnh thì thỏ Tôn càng là không chút do dự một cái bay nào, xông lên móng vuốt gắt gao ngăn chặn bao quần áo nhỏ, túi đầu cắn biên rách chính là một trận xé rách. Hung hổ, phản phất đang cùng tác chiến cũng không rơi hạ phòng. Lâm Thiên Du ở bên cạnh nhìn xem, cười đều nhanh đau xốc hồng, ha ha. Ở thỏ Tôn mắt đau bay tới nháy mắt, Lâm Thiên Du biểu tình quản lý dây online, nghiêm mặt mặt vô biểu tình. Sau đó chờ Thỏ Tôn tiếp tục cùng Khan Vương đánh nhau thời điểm lại tiếp tục gửi. Mắt thấy Thỏ Tôn sử ra cẩm nã, tứ chào liên tiếp. Lâm Thiên Du sợ nó mệt, ở bên cạnh quát lông rô nói, "Được rồi được rồi." Khan Vương nói nó phụ, "Chúng ta tha nó một mạng." Thỏ Tôn liếm liếm miệng, tối đầu nhìn xem Khan Vương lại nhìn xem Lâm Thiên Du, ánh mắt kia nhiều một loại, "Ta như thế nào không nghe thấy?" "Không có việc gì, ta nghe được." Lâm Thiên Du vươn tay, Thỏ Tôn nghi nghĩ, không có ngăn cản, đem treo tại mặt trên móng vuốt thu trở về. Lâm Thiên Du kéo kéo mặt trên nếp hún, có nhiều chỗ bị Thỏ Tôn móng vuốt cào đến, mang bay điểm tiến, này được dùng sức ném ném mới có thể làm cho tuyến trở lại khăn vuông bên trong đi, nhưng là hoàn toàn trở về là không thể nào, chỉ có thể nói cố gắng khôi phục nguyên trạng. Thọ Tôn nhìn xem bộ mạng, trên thực tế chỉ là mau mau quá dày quá xóa tung, mang cho người thị giác hiệu quả, trên thực tế cũng không méo, nếu không vừa rồi cũng không thể bị một cái bao quần áo nhỏ cho giơ lên. Lần này lại đánh bao, Lâm Thiên Du chỉ tượng trưng tính thả hai viên cục đã ở bên trong, đến lần này lại thử xem. Thọ Tôn tiến lên, dù mắt nhìn xem bao quần áo nhỏ hệ đến trên người mình, còn không quên hướng nó nhai răng, nhiều một loại người lại động thủ tôn gia liền sẽ ngươi tá bạo. May mà sức nặng khống chế không sai. Vừa rồi ngoài ý muốn không có phát sinh, Thỏ Tôn lúc này mới vừa lòng, móng vuốt vô vô thân tiền khăn vung một góc, nhiều một loại coi như ngươi thức thời cảm giác. Lộng Hảo sau, Lâm Thiên Du sờ sờ Thỏ Tôn đầu, vừa rồi cùng khăn vung đánh như vậy một trận về sau, mao mao đều bị làm rối loạn, nàng hỗ trợ cho thuận trở về, nói, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Gào. Thỏ Tôn ngẩng đầu nhanh chóng cọ qua cổ tay nàng, sau đó không đợi Lâm Thiên Du phản ứng, nhanh chóng chạy về phía bóng đêm. Lâm Thiên Du nhíu mày, nhìn mình cổ tay, mặt trên còn giống như có xóa tung mềm mao sát qua dấu vết, không khỏi bật cười. Gào. Nạo kiêu táo bạo nhưng là cho sờ ngân bảo. Ở mặt ngoài, người giám đụng tôn gia, tôn gia cắn chiếc người, trên thực tế là cho sờ một chút lại một chút. Thỏ tôn đi, bốn phía giống như lại yên tĩnh lại. Lâm Thiên Du ngồi hội, lại đứng dậy đem ra nấm quả thu, không có dư thừa thùng, trước hết cùng Pít thả cùng nhau. Ban đêm ánh sáng không tốt, ở bên ngoài miễn cưỡng có ánh trăng, nhưng là trong phòng liền thật là một mảnh đen nhành. Đèn tin từ sắt trời ảm đạm sử dụng sau này đến bây giờ, lượng điện đã tràn ngập nguy cơ. Lâm Thiên Du ngồi ở trước bàn, ngày mai được nhớ đem đèn tin ống thả bên ngoài nạp điện. Ngón tay tại đèn tin chốt mỡ thượng vuốt ve, nàng một tay chống cằm, Nghĩ nghĩ nói, trong phòng có phải hay không quá buồn bực, ngược lại không phải hô hấp thượng không tở nổi loại kia khó chịu. Cửa vừa đóng, đây chính là một cái hoàn toàn phong bế không gian, ngay cả cái cửa sổ đều không có. Từ nay chật cái cửa sổ thế nào? Lâm Thiên Du tay rướn lượng bên phải tường gỗ, cách bàn có đoạn khoảng cách, mở cửa sổ lời nói, ban ngày ánh sáng có thể chiếu đến trong phòng. Nếu là có đầy đủ công cụ, ngay từ đầu dựng thời điểm làm hai phòng ngủ một phòng khách cũng không có vấn đề gì. Khổ nỗi chỉ có một thanh dao phay, Lâm Thiên Du hiện tại ở nhà gỗ, xem lên đến rất tốt, kỳ thật vẫn là rất đơn sơ. Cùng tinh xảo nhà gỗ so sánh với, nàng con này có thể xem như đắc một cái nhà gỗ kết cấu. Dùng đến làm tường gỗ đầu gỗ ở giữa đổ bùn đất đã khô, Lâm Thiên Du thử một chút còn rất rắn chắc, như vậy chặt một đao, mở cửa sổ thời điểm đem này một mặt tách đi lên, phía dưới dùng đầu gỗ chống, tường đóng, cửa sổ đem đầu gỗ rút lui liền hành. Chỉ là khoa tay múa chân nửa ngày, Lâm Thiên Du không có trực tiếp hạ đao, thứ nhất là bùn đất không hẳn có thể chịu đựng được, thứ hai là phong đỉnh, như vậy trực tiếp chặt khả năng sẽ đung đưa nóc nhà. Đến thời điểm đừng cửa sổ không có làm đi ra, phòng ở ngược lại thành nhà xuống cấp. Tuy nhiên liền mất nhiều hơn được. Mở ra cái gì xong a? Ta đề nghị trực tiếp đổi cái nơi ẩn nấp, cho nên kế tiếp nơi ẩn nấp có thể xây tại Bạch Sư lãnh địa trong sao. Vị trí địa lý hảo còn yên tĩnh, sẽ không có các động vật quấy rầy. Bạch Sư chưa cùng Lâm Thiên Du ở cùng một chỗ, không ít phân đều ngóng trông chờ ngóng trông nàng khi nào đem Bạch Sư mang về đâu. Muốn cho Lâm Thiên Du đem Bạch Sư mang về, đồng thời lại không khỏi suy nghĩ mang về Bạch Sư ở đâu. Trong nhà Long Sủ nhiều lắm. Lâm Thiên Du nói, chờ Bạch Sư lại cùng trong nhà Long Sủ làm quen một chút, tân nơi ẩn nấp lời nói, cũng là không phải không được. Bên kia cũng có sông, cũng có thể làm bắt cá cả, cả bẫy. Nhưng tạm thời cũng chỉ là có cái ý nghĩ. Chuyện nhà gỗ không có bản sơn động đơn giản như vậy, liền tính từng chuyện, cũng được chờ bên kia nhà gỗ trước dựng đứng lên, sau đó lại nói chuyện sự. Nghe được bên ngoài tiểu sói thanh âm, Lâm Thiên Du cầm lấy đèn tí nói, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau, quay đầu ta hỏi một chút Bạch sư. Bầy sói trở về, ngủ hấu tể đều ở thấp trong hố gào gào đứng lên, thanh âm liên tiếp. Báo săn đấu tể ngược lại là không có gì động tĩnh, Lâm Thiên Du quay đầu nhìn lại, đầu đầu đã ghé vào hai con đấu tể bên người. Hoàn nên về nhà. Lâm Thiên Du tựa vào cạnh cửa nhéo mắt lại, vất vào đây. Gào. Ô. Tiểu sói nhảy xuống thấp hố cỏ nàng. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống. xuống đem nó ôm vào trong ngực, chú ý tới cách đó không xa con ngồi, nàng hầu nhi nói, các ngươi còn chưa ăn sao? Ra đi thời gian rảnh như vậy, Lâm Thiên Du cho rằng chúng nó phải ăn xong mới trở về. "Ô, ăn rồi nha." Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói bụng phát hiện quả thế, này đầu cũng là cố ý cho ta mang về. "Cảm ơn." Ngã xuống đất nưu trên người có không ít dấu răng, hẳn là lôi kéo trở về lưu lại, vết thương chí mệnh vẫn là ở cổ. Hai con loại túi sói ngồi xổm như bên người, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Nhận thấy được Lâm Thiên Du lại đây, màu xám loại túi sói ngẩng đầu lên, gào. "Ngon." Lâm Thiên Du cũng đem loại túi sói kéo đi lại đây, hôm nay rất vội vẻ sao? Lời nói này xong, Lâm Thiên Du cũng cảm giác mình dư thừa hỏi, nhìn xem loại túi sói thần sắc liền có thể phát hiện, so với chữa bệnh trong lúc tinh thần hệ ngoại dáng vẻ, hiện tại quả thực tốt không phải nửa điểm. Màu vàng loại túi sói cũng theo gọi, "Ô, chúng nó vừa gọi." Bên cảnh thảo nguyên sói không rõ ràng cho lắm cũng sôi nội phụ họa, hấu thể càng là nghĩ đều không nghĩ liền theo ồ nào. Trong lúc nhất thời, nơi ẩn nốt ngoại gào ô tiếng phập phồng. Lâm Thiên Du đáy mắt tràn đầy ý cười, từ đáy lòng vì chúng nó thành công đi săn mà cảm thấy cao hứng, nàng quay đầu nhìn về phía báo săn, đang muốn nói cái gì đó. Sa sa báo săn cùng nàng ánh mắt tương đối, dừng một chút, thói quen một mình hành động báo săn, cũng ngẩng đầu lên rất hợp quần cũng gọi là một tiếng, gào. Gào khóc nao nao. Mang ta một cái, mang ta một cái a. Cách màn hình đều ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thả ta đi vào, ta cũng muốn giết châu rừng. Tỉnh tỉnh tỉ muội, châu rừng một đầu cho ngươi sang phi hai dặm, ngươi còn giết châu rừng. Ngủ đi, trong động chịu châu rừng đánh không đau. Túi sói bình thường lấy chuột túi loại, loại nhỏ thú loại cùng loài chim vị thực, loại túi sói cũng là như thế. Chúng nó sẽ không đi săn đại hình động vật, như là trâu lợn rừng loại này, là chúng nó gặp cũng sẽ không truy tồn tại, bởi vì đánh không lại. Nhưng là lần này có báo săn cùng thảo nguyên bảy sói ở, loại túi sói từ giữa hỗ trợ, cũng thành công đi săn trâu rừng, chúng nó tự nhiên thật cao hứng. "Buổi tối tất cả mọi người ăn rồi, Lâm Thiên Du chỉ cắt thịt cho hổ thể, còn dư lại kéo vào lá cỏ nơi ẩn nốt trong phóng, không vội mà xử lý." "Xử lý tốt hết hãy." Lâm Thiên Du cuối cùng đem ván gỗ đi sân phía trên vừa che, như vậy ban ngày mặt trời lên cũng sẽ không chiếu đến bất tại nghỉ ngơi sói con. Hai bên đều đáp hảo về sau, sân xem lên đến như là nhỏ một nữa. Lâm Thiên Du thẳng lưng thân vô vô tay, xoay người hồ, "Tiểu sói đi, chúng ta ngủ đi." "Ô." Ở thảo nguyên đạo trong khoảng thời gian này, cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu đồ vật chính là quần áo. Lâm Thiên Du ôm tiểu sói, vuốt ve da của nó mau, nghĩ nên làm như thế nào đểm quần áo. Long Jey ý lời nói, "Long Jey quá ít, xuống chi làm được những tia đã cho Bạch sư dùng. Nếu không dứt khoát, không cần động vật da long bổ nhào, ra công một chút, đưa ra thảo xuyên." Cảm giác giống như cũng có thể. Đang nghĩ tới, Lâm Thiên Du cảm giác có một đạo ánh mắt chính ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, dụ mắt nhìn lại, thảo nguyên sói hơi ngửa đầu. Đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Gặp Lâm Thiên Du túi đầu xem ra, Thảo Nguyên sói lúc này mới chớp mắt. Lâm Thiên Du thân hạ nó chán, không ngủ được sao? Thảo Nguyên sói nhẹ nhàng ồ một tiếng. "Ồ a." Lâm Thiên Du ôm tiểu sói nói, "Kỳ thật ta cũng không mệt, nằm một hồi, nằm liền bậy nhọ." Nói như vậy, Lâm Thiên Du lại vẫn không có nửa điểm ngủ dụ, có thể vừa rồi kích động, lúc này nhìn như bình tĩnh kỳ thật còn không có bình phục lại, cho nên ngủ không được. Nàng ôm tiểu sói cọ cọ, nhấc chân khoát lên tiểu sói trên người, "Tiểu sói ngươi có phải hay không lại dài lớn? Không biết có phải hay không là ảo giác, nhưng cả ngày ở cùng một chỗ, Trượng không lớn lên mắt thưởng rất khó phân biệt, nhưng hiện tại, Lâm Thiên Du cảm giác Thảo Nguyên sói nằm nghiêng đã mau cùng nàng đồng dạng cao. Thảo Nguyên sói liếm liếm gương mặt nàng. Lâm Thiên Du vùi đầu ở tiểu sói trên người, đơn giản đường năm đến, cong lên chân đến ở tường gỗ thượng, gối lông sủ Thảo Nguyên sói gối đầu. Nay được muốn so với chính mình trồng lên ngắn giả lông thoải mái hơn. Ông ông vừa nằm xong, di động liền chấn động hai tiếng. Lâm Thiên Du mở ra liếc mắt một cái, Tô Vũ Hành tại trong đàn toàn thể thành viên. Tô Vũ Hành, liên kết, đây là tiết mục tổ lấy bố mở ra rút thượng, vất và đại gia hỗ trợ phát tin truyền. Kỳ thứ nhất kết thúc về sau, Rất nhiều phấn đều muốn quên thân, Tô Vũ Hành liền tìm người tay quanh thân công việc, đệ nghị kỳ phát sóng đến bây giờ, lục tục rút thưởng đã đưa ra ngoài không ít đồ vật. Lâm Thiên Du mở ra hối bổ hỗ trợ phát, cắt ra đến khi lại chú ý tới hối bổ hỗ trợ ở thượng, xuất hiện một cái đề tài. Thí Kính Nguyên trốn thuế lậu thuế mặt sau còn theo cái bạo tự. Lâm Thiên Du nhíu mày, đầu ngón tay một chuyển điểm vào đề tài này. Bên trong đa số đều là đối thí Kính Nguyên trốn thuế lậu thuế hành vi khinh thường cùng khinh thường. Trước quách nạn bằng gặp chuyện không may còn có phấn hỗ trợ nói tốt dựa sạch, tuy rằng mặt sau phát hiện là chính hắn mua thủy quân nhưng là lần này để tài bên trong, một cái bang thi kính nguyên nói chuyện đều không có. Không biết có phải hay không là tài khoản bị niêm phong, liền mua thủy quân tiền đều không có. Ta như thế nào nhớ, lần đầu tiên bị tra được về sau đem thuế cùng phạt tiền giao đủ liền sẽ không sáng tỏ, thi kính nguyên thế nào hồi sự a? Lần trước rèm pha về sau không có gì người tìm hắn công tác, có lẽ là tổn tiền đều thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không có tiền đóng thuế quá hạn a trách không được lựa bịt tô đạo đâu, nguyên lai thật đúng là cùng đường. Cảm giác hắn ngay từ đầu tưởng lựa là Lâm tỷ nha, nhưng là Lâm Lâm đều không để ý hắn, đòi chán ghét mới đem mục tiêu đổi đến tô đạo trên người trên mạng bình luận mỏi tuyết xuân sao, không ít nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, sôi nổi đem chiếc thi kính nguyên cùng Tô Đạo ở trong hành lang nói chuyện phát sóng trực tiếp đoạn ngắn đoạn số dưới. Về thi kính nguyên lựa bịp tống tiền chuyện này, ở phát sóng trực tiếp lúc ấy liền làm hốt xệ ấp, nhưng là mặt sau bị thi kính nguyên phương dùng thật cao giá tiền áp chế đến, lại nhiều mua không ít mặt khác minh tinh liệu, đem này đó đè xuống. Nhưng là chỉ là mặt ngoài hài hòa mà thôi, trên thực tế người trong giới có mấy cái không biết thi kính nguyên khí tính ra đã hết. Đè xuống cũng có chỗ tốt, thực sự có không chú ý giới giải trí, nhưng xem qua thi kính nguyên diễn cực người, lúc này nhìn thấy hốt xệ ấp tiến vào, Vừa lúc liền nhìn thấy Thi Kính Nguyên người lựa gạt video. Đề tài cùng video đối ứng xem, cũng có thể biết Thi Kính Nguyên lựa bịp Tô Đạc Nguyên Nhân. Trong lúc nhất thời, vốn là sợ căng đan quấn thân Thi Kính Nguyên, càng là thành mọi người kêu đánh thắng được phú con chuột, liền rối giải trí tiền bối cái giá đều mang không dậy đến. Tuy rằng Thi Kính Nguyên người lựa gạt là sự thật, nhưng là vì Tô Vũ Hành phát hiện kịp thời, không có thật sự đem tiền cho hắn. Nhiều nhất chỉ có thể nói là Thi Kính Nguyên có ý nghĩ, lại không thành công, không biện pháp dùng lựa gạt vơ vét tài sản của hắn, chỉ là trước mắt xem tình huống này, Thi Kính Nguyên được đi vào điểm ấy là khẳng định. Kèm theo đề tài này nhiệt độ càng ngày càng cao cũng theo sát sau dâng lên một cái, Tô Vũ Hành thảm đệ tại. Bên trong còn có Lâm Thiên Du xuất lĩnh lông sủ chặn đường Tô Bác, cùng với mặt khác khách quý độc nước béo cò trộm vật tư video. Liên quan cho Tiết Mục tổ đánh một đợt ra ngoài ý liệu nhiệt độ. Thí Kính Nguyên tuy rằng không cho Tiết Mục lưu lại cái gì, nhưng này sóng nhiệt độ ngược lại là thật. Lật đến mặt sau, Tô Vũ Hành còn tại nhân cơ hội tuyên truyền rút thưởng đâu. Này đương Tiết Mục có thể nói là Tô Vũ Hành dùng 1000 phần trăm tâm huyết. Lâm Thiên Du đánh cái cắc cắt, lúc này gợi bộ còn rất náo nhiệt. Cũng đã gần rạng sáng, đề tài thảo luận độ không tăng phần hàng. Có thể cũng là có tân đề tài, tất cả mọi người ở thức đêm ăn dưa. Thảo Nguyên sói gật đầu, "Ô, ngươi ô cái gì?" Lâm Thiên Du cười ngẩng đầu, rũa một phen mao đầu, "Ngươi xem hiểu mặt trên đang nói cái gì sao?" Thảo Nguyên sói nghiêng đầu liếm nàng, không trả lời vấn đề này. "Ha ha." Lâm Thiên Du cười càng thêm vui vẻ, đợi bộ đồng hồ đặt ở bên cạnh, quay lại gối gối đầu, vu vu tiểu sói cổ, ngủ. "Ô, phía chân trời chấm nhật." Linh tinh vài tiếng chim hót, hoàng hốt nghe thanh âm giống như càng lúc càng lớn. Nơi ổ nốt nhà gỗ bên trong, Lâm Thiên Du ôm dạ lông chăn chở mình, nhấc lên chăn che qua đầu, đem thanh âm ngăn cách bên ngoài. May mà không qua bao lâu thanh âm liền biến mất. Nhiệt độ lên cao, Trong đêm đang đắp giữ ấm vừa lúc trằn, giờ phút này cũng có chút nóng. Lâm Thiên Du híp mắt, mơ mơ màng màng đem chân đá vân ra, thói quen tính thân thủ ôm hướng bên cạnh lại sờ soạn cái không. "No." Nàng há miệng thở dốc, tựa hồ kêu một tiếng tiểu sói, nhưng là thanh âm kia giống như chỉ hiện lên ở trong đầu, cũng không có nói ra đến, mơ màng hồ độ lại ngủ tiếp đi. Trở lại tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Lâm Thiên Du từ trên giường ngồi dậy thời điểm vẫn còn đang đánh cắp cắt, đi ngang qua bên cạnh bản thời điểm dừng một chút, bật dục đem đèn tin ống lấy đến bên ngoài trước nạp điện. Trời mưa. Bên ngoài ánh mặt trời rất đủ. Được thân thủ lại có thể cảm giác được có hạt mưa rơi vào trên tay. Có chút như là đổ mưa điểm báo, chỉ là xem này tinh không và lý, hơn nữa bây giờ không phải là mùa mưa, hẳn là cũng hạ không lớn. Sân thượng ván gỗ còn chưa trải hạ, trận mưa này cho dù thật sự xuống đến, ổ tệ nhóm cũng có chỗ tránh mưa. Buổi sáng tốt lành a mấy đứa nhóc. Chẳng sợ có một bản, cũng căn bản ép không nổi phía dưới ổ tệ thanh âm, không biết là nào chỉ tương đối hoắc, đem đầu thượng ván gỗ đều đĩnh động. Xem ra trong khoảng thời gian này ở thấp hố nơi hẻo lánh luyện bật lên là hữu dụng. Long sủ nhóm hẳn là ra đi săn. Trong nhà chỉ còn lại một đầu thảo nguyên sói ở, La Lưu lại chăm sóc bảo hộ Hấu Tể. Lâm Thiên Du đi cắt điều châu rừng trần, người ăn trước đi, chúng nó được một hồi mới có thể trở về đâu. Thảo nguyên sói lộ hai lưng ở phía sau, vẫy vẫy cái đuôi, liền đôi mắt đều liếc thu hút, đây là chúng nó biểu đạt hữu hảo một loại phương thức. Lâm Thiên Du vỗ vỗ nó đầu, quay đầu đi cho Hấu Tể nhóm cắt thịt hóa sữa bột. Bình sữa đã vứt bỏ dùng, Hấu Tể có thể chính mình uống, liền không cần một đám ông uy, phóng chân đủ đồ ăn, chúng nó chính mình liền sẽ ăn. Trong hố lửa hỏa đã sương tắt, những tay đặt ở quanh thân trên tảng đá còn có thể cảm giác được căm áp. Lâm Thiên Du tiếp hảo thủy trước ngắm thượng, gậy gỗ đâm hố lửa, không chút để ý nói: "Hôm nay giống như muốn đổ mưa, ta nhìn xem một hồi nếu là hạ không dậy tới, ta liền đi bạch sư bên kia làm sân. Thuận tiện lại xem xem xung quanh có hay không có thích hợp nơi sân, lại dựng thứ hai nhà gỗ nơi ẩn nốt đi ra. Một giấc ngủ thẳng đến hiện tại, qua bình thường ăn cơm thời gian, Lâm Thiên Du hiện tại đều không cảm giác đói, liền uống mấy ngụm thủy. Ăn xong châu rừng chân thảo nguyên sói tới gần tốc bên hố nằm sấp xuống, tham dò đi xuống, bên trong gấu tệ vây quanh châu rừng miếng thịt cùng hướng tốt sữa bột ăn vui vẻ vô cùng. Có mấy con không biết như thế nào uống mãi, trên đầu đều là Lâm Thiên Du cũng chú ý tới ấu thể trên đầu đỉnh màu trắng tiểu điễm, chỉ vào phía dưới nói, "Xem, nó uống sữa đều uống được trên đầu." Mai Bắt Thả tương đối nhiều, có thể không có cấp an vui vẻ, đại gia ngược lại bắt đầu chính mình uống chính mình trên kia. Có mấy bắt là không có ấu thể chạm vào, Lâm Thiên Du cũng không đợi, chờ bên này Mai uống xong, chúng nó chính mình người vị liền sẽ đi tìm bên cạnh, uống nó no ấu thể thì sẽ chính mình tìm địa phương với nắng. Đem lại uống được trên đầu ấu thể cùng Mạc Khắc sói con không giống, nó nhắm mắt lại uống, Mạc Khắc sói con đầu lưỡi chấm cuốn, nó dùng đầu lưỡi chọn, ba tháp ba tháp, uống nửa ngày, cho mình đắp cái bộ mặt náy màng. Uống lại đặc biệt nghiêm túc. Hào đang điêu. Rất nhớ đem nó ấn vào lại trong bát, bù tỉ. Ha ha ha, ta chỉ muốn biết này, bé con thật sự uống vào đi sao? Sẽ không uống xong một chén đều không biết này sữa bột là mùi gì đi. Uống thời điểm con biết nhắm mắt, rõ ràng là rất thông minh một cái sói con nha. Thông minh sói con uống nửa ngày, uống xong một chén dùng móng đuôi cho mình rửa mặt, quay đầu lại đi ăn thịt bò. Đi ngang qua mặt khác cấu tệ thời điểm, người được nó mao mao thượng bị sữa, giúp nó thuận hạ mao thời điểm, tiện thể cũng đem sữa bột chọ liếm sạch. Thấu thể nhóm đâu vào đấy ăn, hình ảnh nhóm áp lại đang yêu. Lâm Thiên Du ở bên cạnh nhìn sau một lúc lâu. An An U Lôn Thảo Nguyên sói đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trái. Những loại đối nguy hiểm tiến đến phía trước biết trước năng lực là xa không đến được vật. Lâm Thiên Du đứng dậy hỏi, có cái gì nguy hiểm sao? Ô. Thảo Nguyên sói ở đáp lại những lời này, đồng thời chắn Lâm Thiên Du thân tiện. Theo lý thuyết, bên này đã là bầy sói lãnh địa phạm vi, độc vật tiến vào không thể nghi ngờ là khiêu khích. Chẳng lẽ là thực lực cường hãn manh thú thừa dịp bầy sói không ở, lại đây đoạt địa bản đến. Đang nghĩ tới, chú ý tới xa xa dần dần hiện ra màu trắng dấu vết, là Bạch sư. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống sợ sờ, sờ Thảo Nguyên sói đầu, "Ngày hôm qua ở bờ sông gặp phải đầu kia sư tử ngươi còn nhớ rõ sao? Nó không phải địch nhân." "Đừng lo lắng." Theo Bạch Sư tới gần, Thảo Nguyên sói tựa hổ cũng nhận ra quen thuộc mùi, chỉ là nó như cũng không có rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xổm xuống. Im lặng ngăn tại ấu tệ phía trước. Bạch Sư đến thời điểm miệng ngậm cừu, nó liếc một cái Thảo Nguyên sói, đem cừu đặt ở bên hổ, sau đó xoay người rời đi. "Nha?" Lâm Thiên Du đang muốn đi qua, thấy thế vội hỏi, "Ngươi đi đâu?" "Rõ." Bạch Sư lúng một tiếng, lại hướng xa xa chạy tới. "Chờ." Lâm Thiên Du hoài nghi Chờ cái gì? Bất quá. Bạch sư nếu nói nhường nàng chờ một chút, kia một lát nữa Bạch sư hẳn là còn có thể lại trở về. Lâm Thiên Du cho Thảo Nguyên sói vỗ lông, an ủi nói, đừng lo lắng, nó là một đầu rất hiếu hảo sư tử. Thảo Nguyên sói quay đầu cọ cọ nàng, Lâm Thiên Du thuận thế cong lên đầu ngón tay gãi gãi nó cổ. "Cừu, đúng đúng đúng, hiếu hảo đặc biệt hiếu hảo." "Ha ha, thật sự không ai vì cự phát tiếng sao? Phát như thế nào không phát, ta nói nửa ngày ta muốn ăn dê nướng, lại có người xoát phải làm thành thịt dê cuốn nóng nồi lẩu, ta thật sự muốn xính khí." Ở Lâm Thiên Du an ủi hạ, Thảo Nguyên sói nổ tung mao dần dần khôi phục cũng có thể có thể là bởi vì bạch sư tạm thời rời đi, nhưng nó không có cận chương như vậy. Bầy sói ra đi săn, bảo vệ tổ ổ thể chính là nó trước trách chỗ, nếu không phải phi thường tín nhiệm người, ở bất luận kẻ nào hoạt động vật tiến gần thời điểm, nó đều sẽ không chút do dự đuổi đối phương. Hung chi là bạch sư loại này, đối ổ thể uy hiếp tính cực cao manh thú. Được rồi, ta đi nhìn xem cừu là sao thế này. Lâm Thiên Du buông xuống trên nước, đứng dậy hướng tới bên hồ đi qua. Xem lên đến không có gì kỳ quái, liên chỉ là rất bình thường một cái cừu mà thôi, nếu nhất định muốn tìm ra không giống bình thường địa phương, kia có thể chính là hình thể tương đối. Đại Lâm Thiên Du tay quạt lên mặt trên, đã nguội, không phải vừa bộ đến, càng thêm kỳ quái. Đúng lúc này, mới vừa đi không bao lâu Bạch Sư lại chạy tới, lần này nó miệng ngậm là linh dương gà lễ. Đồng dạng, bỏ lại liền đi. Lâm Thiên Du, làn đạm. Bạch Sư nghiêm tốc đi săn thật sao như sao, 20 phút không đến liền chảo đến một cái. Vì để tránh cho người xem trầm mê phát sóng trực tiếp quên thời gian, phòng phát sóng trực tiếp góc bên phải đều thời khắc treo thời gian. Giờ phút này vừa lúc có thể dùng để phán đoán, Bạch Sư từ vừa rồi bỏ lại cửu, đến bây giờ ngậm linh dương gà lễ chạy về đến tổng cộng dùng bao nhiêu thời gian, chính xác đến giây loại kia. Này đi săn liền cùng trên đường nhặt một cái trở về đồng dạng, xem lên đến không cần tốn nhiều sức cá hẳn là trước bắt đi. Lâm Thiên Du kiểm tra, linh dương gà dư lệ cổ miệng vết thương máu đã ngừng, có thể là đem con mồi thu tập, sau đó hôm nay cùng nhau ngậm lại đây. Vừa dứt lời, Bạch Sư lại ngậm lại đây một cái ngựa vằn. Lâm Thiên Du gật gật đầu, như vậy liền ấn chứng nàng suy đoán, nhưng là ngược lại lại phát hiện vấn đề, Bạch Sư bắt như thế nhiều con mồi làm cái gì? Điều này hiển nhiên không phải dừng lại lượng cơm ăn, chẳng lẽ sư tử cũng tiến hóa ra độn thực thói quen? Cũng không đối a, thật sự có loại này thói quen lời nói phụ trách quan sát điều này, chuyên gia đã sớm ra luận văn a một chút tin tức không có. Bạch sư chạy tới chạy lui vài chuyến, rốt cuộc ở cuối cùng lại ngậm đến một cái cừu về sau, run run mao, tối đầu đi uống nước bên hồ. Lâm Thiên Du nhìn xem trước mắt chồng chất tượng ngồi tiểu sơn đồng dạng con ngồi, không khỏi thân thủ chọc chọc Bạch sư, ngươi làm sao bắt như thế nhiều con ngồi? Ngày hôm qua buổi sáng đi Bạch sư bên kia thời điểm còn không có này đó, nói cách khác, những thứ này là Bạch sư từ ngày hôm qua nàng sau khi rời đi đến bây giờ bắt được. Tính toán thời gian, Bạch sư nên sẽ không cả một đêm đều không nghỉ ngơi, liền ở bắt này đó đi. Bạch sư uống nước no rồi run dậy run rời mao, nào "Ra, ngươi muốn nảy đó đọc bật ra." Lâm Thiên Du dừng một chút, giúp nó bổ sung câu nói kế tiếp, "Phô sao, hoặc là giống ta như vậy phô sân." Bạch Sư khẽ mước cảm, "Ồ, kia xem ra chính là ý tứ này." Lâm Thiên Du lập tức bật cười, "Hảo, ta giúp ngươi đem nảy đó ra thu tập." Bạch Sư là đi săn một tay hảo thủ, nhưng giống như so với đi săn, nó càng thích xây nhà tử, sửa sang lại phòng ở Lâm Thiên Du vẫn là lần đầu tiên gặp như thế thông minh tinh xảo Bạch Sư, cảm giác mười phần thú vị. Chỉ là, cho con ngồi lột ra, đem hoàn chỉnh ra lông sủng dưới, Bạch Sư sẽ không Vì thế đem con mồi mang đến cho Lâm Thiên Du nhường nạn hỗ trợ. Ngươi có phải hay không cũng chưa ăn cơm. Lâm Thiên Du đem cừu ra lò xuống đến, thuận tay cắt nửa con dê, thịt liền không cắt quá nhỏ, ngươi trước như vậy ăn. Bạch Sư vừa uống nước xong, đối con mồi ngược lại là không có gì hứng thú, nhưng là đối mặt nệm tới đây thịt, vẫn là sẽ theo bản năng mở miệng cắn. Cắn nửa con dê Bạch Sư dừng một chút, bung ra con mồi, liếm liếm ngoài miệng máu, ở chân dê trâu đó nằm sắp xuống gan thịt. Thấp trong hố sói con cùng báo săn đấu tệ yên tĩnh không có phát ra một tia thanh âm. Ở che ván gỗ thấp trong hố nhìn không thấy bên ngoài. Đề dùng nghe được Bạch sư Tiếng hô, lại không thể đem nó cùng ngày hôm qua nhìn thấy đầu kia Bạch sư liên lạc với cùng nhau. Bây sói ra đi săn, để ở nhà ấu tệ kỳ thật là rất nguy hiểm. Có chút động vật sẽ cố ý tuyển ở nơi này thời điểm đến đánh lén, vận khí tốt lời nói, lưu lại trong coi ấu tệ sói có thể đợi đến ra đi săn đại bộ phận, trái lại liền. La lấy, ở nhận thấy được nguy hiểm về sau, ấu tệ nhóm sẽ chủ động an tĩnh lại, cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình cảm giác. Giống như là trốn ở trong động như vậy, liều mạng đi trong lùi, vì để tránh cho móng vuốt sẹt qua trong động thủ gợi ra thanh âm, chúng nó liền triệt thoái phía sau động tác đều rất nhẹ. Căn trường ổ tệ thảo nguyên sói, ánh mắt nhìn tới chỗ Vinh Viễn đều là bạch sư. Ra sửa sang lại đến một nửa, Lâm Thiên Du cũng phát hiện ổ tệ nhóm yên tĩnh, nàng quay đầu xem một cái ván gỗ liền cái gì đều đã hiểu, đợi, ta làm ít đồ. Nói, nàng đem dao thái rau để ở một bên, ở bên hồ rửa tay. Đang chuẩn bị đi qua khi lại dừng một chút bước chân, xoay người nhặt lên vừa rồi chặt bỏ đến lượng tiết mang thịt xương đuôi, có thịt nhưng không nhiều. Ổ tệ nhóm vừa ăn cơm xong, này lượng căn đại xương cốt đưa cho chúng nó nghiến răng cắn chơi vừa lúc. Vén lên ván gỗ, nhìn thấy Lâm Thiên Du về sau, sói con lập tức bắt đầu chuyển động, gào. Là bạch sư đây. Ngày hôm qua không phải còn thấy qua trưa. Lâm Thiên Du đem hai bên ván gỗ đều về lên, đem ấu thể xếp ra. Vừa rồi mơ hồ sắp đổ mưa, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy có biến lớn dấu hiệu, trước đó rơi kia hai giọt mưa cũng không có đọt dưới. Chân chạm đất ấu thể có chút mà mịn, đôi mắt khắp nơi loạn chuyện, nhìn thấy bờ sông thân ảnh màu trắng khi dừng một chút. Màu trắng ở sói con trong mắt là hiếm thấy, đều không dùng Lâm Thiên Du nói cái gì nữa, chính nó liền có thể nghĩ đến ngày hôm qua cùng Lâm Thiên Du cách rất gần Bạch sư. Chỉ là, nhận ra quy nhận ra. Sói con không có đi tìm Bạch sư chơi. Lâm Thiên Du nhìn xem thả đi lên về sau vây quanh Thảo Nguyên sói sói con cùng với hai con tiểu báo săn, có thể là bầy sói cùng đầu đầu không ở, chúng nó không yên tâm cho nên không dám qua đi. Phía sau có chỗ rửa thời điểm mới dám không kiêng nể gì tới gần Bạch Sư nha. Lâm Thiên Du đem ván gỗ sắp khởi để ở một bên, lưu lại lượng căn đại xương cốt cho chúng nó, không chỉ ấu tệ có thể gặm, Thảo Nguyên sói cũng có thể. Thả Hạo sau, nàng vỗ vỗ tay nói, "Hành, các ngươi chơi đi. Liên tại đây phụ cận a, đừng chạy quá xa." Lưu lại xem ấu tệ Thảo Nguyên sói lên tiếng trả lời. Bạch sư có một ngụm không một ngụm mãn tiện, ánh mắt thường thường liếc hướng bên này, chậm rãi nhai nuốt lấy miếng thịt. Lâm Thiên Du đi tới, thấy thế sờ sờ đầu của nó, không khẩu vị sao? Như thế nào mới ăn như thế điểm? Một chân, lúc này xem lên đến cùng chưa ăn đồng dạng. Bạch sư liếm liếm miệng, móng vuốt đặt tại mặt trên kéo xuống đến khối lớn thịt. Nay đó ra cầm lại không thể trực tiếp dùng, được tẩy một chút, sau đó hóc. Lâm Thiên Du bóc vỏ hào ra về sau, đều sẽ đem mặt trên dầu mỡ cho cùng nhau cạo, không thì thời gian lâu dài sẽ hư thối biến chất, đến thời điểm chỉnh trương ra đều đừng ném. Vừa lúc nàng này có thảo mục cho cùng bộ kết, hai loại phối hợp dùng. Lâm Thiên Du run run ra lông dính thủy, nói: "Trước tiên ở ta này phơi, chờ phơi khô về sau lại cho ngươi." Bạch Sư nghe vậy không có phản ứng gì, theo đó, nhân loại thích liền lưu lại, không quan trọng nó có bắt hay không đi. Lột ra là hạng nhất kỹ thuật sống, so 2 3 dao đem thịt cắt xuống đến mấy khối muốn bắt và hơn, nhất là dao thái rau cạo dầu chi, xuống dao cạo bất động, lưỡi dao còn phải cẩn thận đừng đem ra cạ phá. Mà sau còn có mấy con không làm xong, Lâm Thiên Du nàng giật giật thủ đoạn, rửa dao thái rau sau cắt xuống đến khối chân dê, là đùi thượng toàn bộ khối lớn thịt, đang ở bên cạnh cắt cái khẩu, lấy vậy gô cắm vào đi lại từ một đầu khác xuyên ra đến. Chôi tốt sâu thịt, đem hai bên gậy gỗ khoát lên hố lửa hai bên, châm nướng, chờ con dư lại con ngồi ra chuẩn bị xong, thịt này cũng kém không nhiều nên chín. Gặp Bạch Sư đang nhìn chính mình, Lâm Thiên Du lung lay trong tay chân dê, muốn tới một mụn. Bạch Sư quay mặt qua chỗ khác, cự tuyệt rất rõ ràng. Lâm Thiên Du lau chùi dao thái rau, tiếp tục luẩn ra, như thế cây mập nước, phải ăn tới khi nào đi? Mỗi loại thịt cảm giác đều không giống nhau, có lẽ lần này nếu qua con ngồi có nhiều như vậy bất đồng dáng vẻ, cũng là Bạch Sư không nghĩ chỉ một ăn một loại con mồi đâu. Nghĩ đến này, Lâm Thiên Du cười một tiếng, đang nuốn mở miệng Lời nói đến bên miệng lại là dừng lại, nàng hầu nghi nhìn về phía hồ đối diện, các ngươi có nghe được tiếng bước chân sao? Con giống như là do vương xa gần. Bạch sư còn tại cùng tông mao thượng huyết điểm phân cao thấp, đối với loại này nghe liền không có uy hiếp tiếng bước chân không chịu để ý không bao lâu, hồ đối diện có hai người một trước một sau chạy qua. Nhiếp Lăng Dương thở hổn hển, chạy đầy đầu là hắn cũng không dám dừng lại, còn không quên lôi kéo lạc hậu chính mình hàng tứ tứ, "Nhanh, chạy mau một chút." Ta thật phục. Hàng tứ tứ hiếu khí vô lực. Bọn họ chạy chuyên chú, liền phân tâm nhìn về phía một mặt khác bên hồ tinh lực đều không có, chỉ một mặt vùi đầu khổ hướng. Lâm Thiên Du mang theo dao thái rau, Hồ Nghi nheo lại mắt, "Này, đại giữa chưa luyện chạy bộ." Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thiên thượng, mặt trời chói chang vời, bình thường sẽ không có nhân tuyển ở nơi này thời gian chạy bộ đi. Đặc biệt vẫn là một lát liên tục, giống như vẫn luôn ở gia tốc, Liều mạng đi phía trước. Tình huống gì? Ở nàng không hiểu ra sao thời điểm, Liên Ở mới vừa ở hàng tư tư cùng Nhiếp Lăng Dương chạy qua địa phương, xuất hiện một đầu toàn thân nâu nhạt hổ thú sư, hướng tới bọn họ phương hướng đuổi theo. "Lâm Thiên Du." Tác giả có chuyện nói, tới rồi tới rồi. Này chương là thêm canh. Trương sau vẫn là 12 giờ đêm làm hậu trường đúng giờ 3333 cầu dính dữ dịch. Chương 79, Quốc, như thế nào như vậy tượng mèo giờ dạ gǒu ly a có, vừa, vừa rồi đó là sư tử sao? Ngươi hẳn là hỏi sư tử phía trước hay không là hàng tư tư cùng Niệp Lang Dương. Không sai à, ở Lâm Tỷ dưới sự hướng dẫn của Hoàng gia khách quý cũng bắt đầu cùng trên thảo nguyên động vật liên lạc tình cảm đâu. Nhanh ngừng liên lạc, một hồi liên lạc đến trong bụng đi. Lâm Thiên Du bận bịu đứng dậy, ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, trở về lại lục gia. Bị sư tử truy cũng không phải là đùa giỡn. Lấy hàng tư tư đảm lượng, Lâm Thiên Du cũng không cho rằng nàng sẽ đi trêu chọc sư tử, lúc này nhìn thấy một đầu hùng sư đuổi theo bọn họ chạy, còn rất buồn bực. Hơn nữa, là sư tử, còn không phải sư đàn. Truy phong. Lâm Thiên Du biên chạy về phía trước biên Đề, truy phong ngươi ở đâu? Xích. Ngựa Văn thật xa nghe được thanh âm hướng tới bên này chạy tới. Lâm Thiên Du nên đón trực tiếp khóa ngồi trên mã, chỉ vào sư tử truy hàng tứ tứ phương hướng, bên này. Truy phong không chút do dự xoay người liền chạy. Sự tình phát sinh quá nhanh, Bạch Sư Yên tĩnh xử lý xong chính mình mà mau, cắn một đầu Lâm Thiên Du xử lý tốt ngựa Văn, hướng tới thảo nguyên xối đi và nháo ấu thể bị Thảo Nguyên sói lây đến sau lưng, Thảo Nguyên sói thân hình so Bạch Sư nhỏ gấp mấy lần, như vậy mặt đối mặt đứng, xem lên đến hình thể tướng kém càng thêm rõ ràng. Trong lúc nhất thời tựa hồ tạo thành rằng có trường hợp, nhưng Bạch Sư không có ở như vậy rằng có trung đãi bao lâu, bỏ lại con mồi, im lặng không lên tiếng hướng tới Lâm Thiên Du rời đi phương hướng đổi theo. Giảm thấp xuống thân thể chuẩn bị liều chết một cuộc Thảo Nguyên sói dừng một chút, nghe răng còn chưa kịp thu hồi, Bạch Sư thân ảnh đã biến mất ở bên hồ. Nhìn nhìn mới mẹ còn đang chảy máu ngượi và thịt, lại xem xem Bạch Sư rời đi phương hướng, Thảo Nguyên sói cẩn thận không có động liệu. Gao, không biết là nào tri ấu thể đi đâu muốn ngậm cắn ở ngựa vân thượng, mà các cấu thể sôi nổi không cam lòng như thế, cũng theo cắn. Chúng nó đều không đói bụng, thuần túy là cùng cắn xương cốt đồng dạng gặp chơi. Tiểu báo săn vây quanh ngựa vân tha một vòng, ở một mặt khác làm bộ bay nhào đi lên ấn độ con ngồi, một ngụm tấn cổ. Táo bạo rơi vào phẫn nộ cảm xúc sư tử chạy như điên, trên đường gặp phải động vật đều phải nhượng bộ lui binh. Ngay cả tượng đàn nhìn thấy đều sẽ ghé mắt. Hàng tứ tứ chạy thiếu dưỡng khí mắt đầy sao xẹt, hai lỗ hai vụ vụ, ngay cả hô hấp đều cảm giác không giống mình ở thở. Loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi, nhưng cố tình nàng lại không dám dừng lại. Hãm mồm thở dốc, Nhịn không được quay đầu xem sư tử đuổi tới nào, thoáng nhìn cách đó không xa tượng đàn, nàng suy nghĩ phát tán tưởng. Nếu như bị truy là Thiên Du tỷ, khẳng định sẽ chạy tới tượng đàn bên kia tìm kiếm rút, voi đối Thiên Du tỷ cũng rất hữu hảo. Dừng một chút, hàng tứ tứ lại đẩy ngã ý nghĩ của mình, không đúng, Thiên Du tỷ như thế nào có thể bị sư tử truy a, một cái lạc đạn sư tử, Thiên Du tỷ có thể cùng nó giảng đạo lý, còn có thể nhường thảo nguyên sói bảo hộ nàng. Nghĩ đến này, hàng tứ tứ không khỏi tự chụp chính mình chán một chút. Đều lúc nào còn muốn những thứ này, không muốn sống nữa a. Hai chân chết lặng cơ giới hóa đi phía trước cất bước. Nếu không phải Nhiếp Lăng Dương ở phía trước kéo, Hàn Tư Tư cảm giác mình đã gục xuống. Chỉ là như vậy chạy cũng không được à, giống như nhìn không thấy mục tiêu, chẳng lẽ là chạy chết mới coi xong sự sao? Hàn Tư Tư cảm giác mình trong xoang mũi đã xuất hiện mùi màu tươi. Nhanh, đi lên. Nhiếp Lăng Dương lôi kéo Hàn Tư Tư liền đem nàng đi trên cây đẩy, trèo lên liền tốt. Nhanh, có chút hùng sư sẽ không leo cây, chúng ta đánh cuộc một kèo. Hấu sư cùng sư tử cái leo cây sẽ so với hùng sư nhiều. Vạn nhất bọn họ xui xẻo một ngày, liền vận khí tốt đụng tới một đầu sẽ không leo cây hùng sư đâu. Hàng Tư Tư cơ hồ một cái chỉ lệnh một động tác, tay chân không nghe sai sự ôm lấy thân cây, ta sẽ không leo cây, sẽ không cũng được hội. Nhiếp Lăng Dương kêu so nàng còn lớn tiếng, không thì sẽ bị sư tử ăn. Bị truy đuổi liên, bọn họ được chống được đội cứu viện đuổi tới. Sống chết trước mắt, hàng Tư Tư cũng là cắn chặt răng, cố gắng kéo nhánh cây hướng lên trên. Tuy rằng vẫn là tìm không thấy kết cấu, nhưng tốt xấu là siêu siêu mèo mèo trèo lên. Đúng. Chú ý tới nhân loại ở đi trên cây bỏ, sư tử tức hồn hiền giống. Hàng Tư Tư siết chặt nhánh cây dùng lực một phen, khóa ngồi trên thân cây về sau không chút do dự hướng tới phía dưới vươn tay, nhiếp Lăng Dương, tay chó ta. Ở bắt lấy nhiếp Lăng Dương ngay mắt, hàng Tư Tư một chân đạp thân cây, dùng lực ngả ra sau. Nàng đã không có sức lực, chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này đem nhiếp Lăng Dương kéo lên. Ngồi vào trên cây sau, hàng Tư Tư cùng nhiếp Lăng Dương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rống. Sư Tử chậm một bước, dẫn không kèm được vây quanh thủ đạo quanh, tựa hồ ở tìm một vị trí thích hợp để tới, muốn đem mặt trên người lôi xuống đến. Hàng Tư Tư yên lặng cong lên chân, ôm đầu gối đến ở trước người, gắt gao dán thân cây bảo trì cân bằng. Nhất Lăng Dương lau mồ hôi, hô: "Thật kích thích. Hàng tử tử, thật muốn cho ngươi một trận." Nàng chán thấp thân cây, khí còn chưa thở đều, nhìn xem dưới tảng cây không chịu rời đi sư tử, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, ta phát xin giúp đỡ, chờ đạo diễn đến liền." "Nhà." "A a a." Nhất Lăng Dương nguyên bản lực lượng mười phần lời nói đến cuối cùng đột nhiên cắt cao, chỉ thấy phía dưới sư tử bắt đầu thử leo cây, nửa người trên đứng thẳng đứng lên khoát lên trên thân cây. Xui xẻo gặp được số ít biết leo cây hùng sư, Nhất Lăng Dương mặt mũi trắng bệ, ông trời muốn vong ta a đây là, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Từ Từ sắc mặt cũng không quá để mắt, nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, chuẩn bị đối tụ đi, nếu là nó thật sự bỏ lên lời nói. Chư đối tụ, bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không được. Ngay cả nghỉ ngơi đủ nhảy xuống cây tiếp tục chạy đều không được, sư tử liền ở phía dưới cánh rừng, trừ phi bọn họ rơi xuống đất trực tiếp đuổi kịp chạy xe bắn ra khỏi bước, bằng không, cùng nhảy vào sư tử miệng không có gì phân biệt. Nhiếp Lăng Dương thở dài, thật xin lỗi a, liên lụy ngươi. Hàng Từ Từ lắc lắc đầu, như thế khẩn trương dưới tình huống còn có tâm tư trêu ghẹo, ta cũng ăn, hai ta thuộc về cùng phạm tội. Ngươi khẩn trương liền dễ dàng nói nhiều, Nhiếp Lăng Dương nhìn chằm chằm sư tử. Nhịn không được nói, chuyện này nếu để cho đạo diễn đến xử lý lời nói, chúng ta là không phải liền được lui thi đấu. Hà Tư Tư cho rằng suy nghĩ của mình đã đủ phát tán. Đều lúc này, chứ hết nghĩ ngĩ như thế nào bả mệnh đi. Hảo gia hỏa, này không họa long phượng sổ sao? Mệnh đều nếu không có còn tại suy nghĩ bản thân có hay không lui thi đấu, ngươi mau lui lại sinh vật vòng ngươi biết không? Ha ha ha cứ mạng. Khi nào nhìn thấy cái này ngạnh ta có thể không cười. Nguyên bản khẩn trương bầu không khí, bởi vì bọn họ lượng hai câu tán không còn ổn mạnh. Nhưng tụ bên dưới sư tử cũng sẽ không cho bọn hắn nói chuyện tiếng này. Này đầu hùng sư xem ra sát thật không phải rất am hiểu leo cây, nhưng cũng chỉ là không am hiểu, không phải sẽ không. Cố Tình chính là không am hiểu, trên cây hai người chỉ có thể mắt mờ chừng chừng nhìn xem, sư tử dùng rất chậm tốc độ, một chút xíu rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách. Hàng tư tư nhắm chặt mắt, cưỡng ép chính mình không đi xem, lại cảm thấy không hiểu rõ dưới tình huống bị lôi xuống đi càng rõ người, vì thế cố nén trong lòng sợ hãi cúi đầu. Nàng trong lòng có chút đau đớn, nhịn không được chột tụt, nơi này vì sao không có lần trước dừng mưa đạo những cây đó a? Phạm La Thủ cao thêm chút nữa, bọn họ đều có thể trèo lên trên một bờ. Nói không chừng đến thời điểm sư tử cũng cảm giác quá cao không đội theo đâu, tối thiểu là không ở trèo lên trên. Mắt thấy sư tử càng ngày càng gần, hàng tư tư siết chặt những cây, Bổng Dương thoáng nhìn cách đó không xa tiến gần ngựa văn, nàng dừng một chút, đôi mắt đều sáng vài phần, "Thiên, Thiên thú tỷ." Nhiếp Lăng Dương nghe vậy sửng sốt một chút, không tốt đi, gặp được nguy hiểm lạm phiền nhân gia. Hắn gãi gãi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, dù sao cũng là từng người vì doanh văn nghệ. Chân trời âm thanh em tượng là chính hắn đang do dự, sau một lúc lâu chắc chắn loại gật gật đầu nói, "Như vậy không tốt." Nếu tìm kiếm giúp lời nói, bọn họ xác thật có thể thông qua đồng hồ hoặc là đi phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn đến liên hệ Lâm Thiên Du, nhưng nào có chép cái văn nghệ lạm phiền khách quý rút. Hàng tư tư chỉ vào phía trước nói, "Không phải, ta là nói Thiên Du thì đến." A, một đường lại đây không gặp người, nhưng thật xa Lâm Thiên Du liền thấy vây quanh thụ xoay quanh sư tử. Ngựa Văn hiển nhiên cũng chú ý tới đầu kia sư tử, nó có chút chần chờ muốn hay không tiến lên, liên tiếp ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Du. Ánh mắt ý bảo quá rõ ràng, làn đạn thượng đều lần lượt bắt đầu hỗ trợ phiên dịch. Thì, sư tử này ta giống như không biết. Sắp nhận muốn đi sao tỷ? Nó không thể một ngụm cắn chết ta đi. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, cũng cảm giác như vậy trực tiếp chạy tới không tốt lắm, liền trước xuống ngựa, ta tự mình đi đi, ngươi ở phụ cận chú ý an toàn. Truy Phong lạ tạ gật đầu, trong lỗ thai tại kia dựng thẳng lên đến kéo dài đến lưng mao mao đều theo run lên run lên. Gặp Lâm Thiên Du thẳng đến sư tử mà đi, ngựa vẫn nhịn không được rụt cổ, lui về phía sau vài bước. Sau đó thật vừa đúng lúc đụng phải thứ gì, nó nhìn lại, cao hơn chính mình một nửa bạch sư đang cúi đầu mặt vô biểu tình nhìn xem nó. Nhưng bạch sư chưa cùng Truy Phong nói chuyện riêng một chút ý tứ, vòng qua nó đi tìm Lâm Thiên Du. Theo Lâm Thiên Du đến gần. Dưới tảng cây xoay quanh sư tử cũng chú ý tới. Tựa hồ là dừng một lát. Sư tử nheo lại mắt, phân biệt trước mắt xuất hiện là ai. Lại ngẩng đầu, trên cây hai nhân loại đều còn tại mặt trên. Phân biệt thất bại, nhưng có thể xác định trước mắt cũng là nhân loại. Lâm Thiên Du tiến lên đang muốn mở miệng, sư tử ánh mắt một lăng, rống. Theo hung tận một tiếng gào ghét, sư tử thẳng tắp đánh tới. Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, chiếc tối phía sau nửa bước ngay tại chỗ nghiêng người lần một vòng, xoay người ngồi dậy. Sư tử vụụt, bước đồng còn chưa tháo xuống, Bạch sư không biết khi nào đứng ở trước mặt nó. Mắt thưởng có thể thấy được, sư tử ánh mắt trở nên kinh hoàng kinh ngạc sợ hãi, "Lão, lão." Chân trước một chèo, cố gắng thử phệnh lại, sau chảo hoa lạm chảo câu gắt gao treo tại mặt đất, cứng rắn đem mặt cổ đào ra một chuôi dấu vết. Bạch sư không chút sức mẹ, ở nói nhẹ nhàng bâng cơ dưới con mắt, hoàng màu nâu sư tử cứng đờ, gần lui tới gần Bạch sư, không đột vào, tốt xấu là dừng lại. Bạch sư động một chút nóng lướt. Hoàng màu nâu sư tử đột nhiên bộc phát ra thực lực kia người, gào o gạo. "Gào ha." Đến cuối cùng trực tiếp kêu phá âm. "Lâm Thiên Du." "Làn đạm." "A." "Ta như thế nào xem không hiểu đâu." Ta đây đại sinh đẹp đôi mắt đều không nhúc nhích một chút, chính ngươi cho mình dọa quá sức. Sư tử này bị Bạch sư đánh qua sao? Chớ đã, đại sinh đẹp là cái quỷ gì? Sư tử cái đuôi buông xuống dưới, móng vuốt lay rời xa Bạch sư, lại lần nữa chạy trở về cái cây đó hạ. Lâm Thiên Du thấy thế không đúng, hỏi: "Ngươi nhận thức nó sao?" Bạch sư liếm liếm móng vuốt, như cũng là kia phó mây trôi nước chảy dáng vẻ, "Ô, không nhớ rõ." Cũng là, trên thảo nguyên nhiều như vậy sư tử, từ hoàng màu nâu sư tử phản ứng xem ra, hẳn là Bạch sư lúc lơ đãng cho nó lưu lại điểm khắc sâu ký ức. Lâm Thiên Du sờ sờ Bạch sư đầu, Toàn thể vua thượng lột hai, nó giống như có chút sợ hãi ngươi, ta đi qua cùng nó nói chuyện, ngươi ở nơi này chờ ta được không? Hoàng mầu nâu sư tử mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Lâm Thiên Du tay, lại nhịn không được đánh giá Bạch sư thần sắc. Kia sợ hai bộ dáng, phản phất ngay sau đó Bạch sư liền sẽ nổi giận khởi xướng công kích. Nó chần chờ lui về phía sau nửa bước, nhưng nhìn trên cây hai người lại có chút không cam lòng liền như thế đi. Hoàng mầu nâu sư tử do dự thời điểm, Lâm Thiên Du lại hỏi một lần, có được hay không? Bạch sư không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, tối đầu cọ cọ tay nàng cho là đã đáp lại. Vỗ vô vô ma đầu Lâm Thiên Du hướng tới Hoàng Mẫu lão sư tử đi, "Ngươi tốt, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?" Hoàng Mẫu lão sư tử rủ cổ, thu ngăn trở nửa khuôn mặt. Gặp sư tử cự tuyệt giao lưu, Lâm Thiên Du chỉ có thể ngẩng đầu hỏi trên cây, "Nó vì sao truy các ngươi?" Nhiếp Lăng Dương tưởng xuống dưới nói, nhưng là vừa rũi ra chân, phía dưới ngồi sư tử theo sát sau liền đứng lên, hắn chỉ có thể đem chân thu hồi đi. Hàng tứ tư, tư lời ít mà ý nhiều, "Chúng ta ăn nó con ngồi." Nhiếp Lăng Dương cũng gật gật đầu, "Theo ta đoán, hẳn là sư tử ăn một nửa đi, sau đó ta gặp được được an qua ngựa vặn, liền cho rằng nó từ bỏ, cho nên các tiện." Mặt sau hàng tứ tư, tư đến, Ta liền mời nàng cùng nhau, vốn tưởng tiếp điểm mang đi, kết quả vừa hạ đao, sư tử liền trở về, rồi tiếp đó sự tỉnh. Không cần nhiều lời, Lâm Thiên Du cũng biết, Tiệp Lăng Dương cũng không phải không có qua nhặt con mồi dự, vừa tới ngày thứ nhất liền nhặt được qua ngựa vần đâu. Tiệp Lăng Dương nói, ta bồi nguyên một đầu ngựa vần cho nó có thể chứ. Nguyên một đầu? Ăn nguyên ngựa vần là bọn họ lỗi, làm cho bọn họ đồi thường ngươi một đầu ngựa vần có thể chứ. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, lấy thực lực của bọn họ đi săn đến đại thể hình ngựa vần có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ là cắt vài miếng thịt, lấy nguyên một đầu tiểu ngựa vần bồi giống như cũng còn có thể vẫn là muốn xem sư tử có đồng ý hay không. Hoàng mầu nô sư tử giống như lúc này mới phản ứng được, sững sờ nhìn xem Lâm Thiên Du, "Ô, nó để sát vào hết người, là nhân loại, không phải sư tử. Có phải hay không sư tử?" Nhưng ngay sau đó nó lại do dự nhìn về phía Bạch sư, lần này lại nhìn hướng Lâm Thiên Du thì ánh mắt thượng nhiều điểm tương tiếc. Tuổi còn trẻ mà đều dụng xịt đây. "Lâm Thiên Du, ta không phải sư tử." Mắt thấy đề tài giống như hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển, Lâm Thiên Du đơn giản ngồi xổm xuống, xuống, cứng rắn đem đề tài bại trở về, "Bồi thường ngươi một cái ngựa vằn, ngươi liền bỏ qua bọn họ, thành ra sao?" "Tốt, tốt." Lâm Thiên Du lại ngẩng đầu lên hỏi trên cây người, "Sư tử đồng ý, các ngươi cảm thấy thế nào?" Nhiếp Lăng Dương gật gật đầu, "Ta không có vấn đề, ta đi bắt ngựa vằn." Hàng Từ Từ nói, "Cùng nhau đi." Nhiều người nhiều người trợ giúp. "Gao." Hoàng Mẫu nâu sư tử nhìn về phía Nhiếp Lăng Dương cùng Hàng Từ Từ ánh mắt có chút chần chờ. "Sư tử không tin nhân loại hội thủ tín." Lâm Thiên Du làm đảm bảo người, "Không có việc gì, bọn họ đều đã hứa. Nếu là không cho ngươi ngựa vằn lời nói, vậy thì tới tìm ta, ta lại đi nói với bọn họ." Nghe vậy, Hoàng Mẫu nâu sư tử không nói cái gì nữa. Đây là đồng ý ý tứ. Giao dịch đã thành, Hoàng Mẫu Nô sư tử xoay người đi. Lâm Thiên Du nói, lần sau nhớ tới đây lấy ngựa vằn. Hoàng Mẫu Nô sư tử vây vây cái đùi, giống, các ngươi cũng xuống đi. Lâm Thiên Du lui về phía sau vài bước, cho bọn hắn một cái có thể nhảy xuống không gian. Này ngọn cũng không cao. Thiên Du tỷ nhờ có ngươi. Hàng tứ tứ đều nhăn khóc, mặc cho hai bị hoàng giải sư tử truy nửa ngày, leo lên cây còn bị ngồi canh chừng đều phải bị dọa đến mẹ nào. Vừa rồi tinh thần căng chặt, ngược lại còn có thể cưỡng chế loại này cảm xúc, hiện tại xác nhận thoát hiểm, nước mắt kia căn bản là ép đều ép không nổi. Lâm Thiên Du vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lần sau cẩn thận một chút. Hàng Từ Từ khóc gật đầu. Nhiếp Lăng Dương rơi xuống đất, xoa xoa đầu gối, ta quan sát nửa ngày, xem liền con nó đều không có, còn tưởng rằng lại là từ trên cây rơi xuống, khinh thường. Lâm Thiên Du nói, có thể là lúc ăn cơm bị con nó khiêu khích, cho nên ăn một nửa truy con nó đi, ai trở về liền thấy các ngươi vây quanh con ngồi ăn, đương nhiên sinh khí. Con nó hội quấy rối sư tử ăn, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, rất ít sẽ có sư tử giết chết chúng nó. Nay đầu sư tử hẳn là tính khí nóng nảy, cho nên bị con nó quấy rối về sau, trực tiếp đuổi theo đánh. Có thể đuổi theo con nó đánh sư tử Trở về nhìn thấy có người ăn chính mình con ngồi, có thể không tức giận sao? Đặt vào ai ai có thể nhịn A Nhiếp Lăng Dương nghĩ như vậy, cũng theo gật đầu, xác thật. Hắn nấu nửa ngày nấu một nồi cơm ăn một nửa, tiếp cái thủy công phu nhìn lại bị người ăn, hắn cũng được tức giận. Lâm Thiên Du hỏi, đi săn ngựa vằn cần ta hỗ trợ sao? Không cần, một đầu ngựa vằn mà tôi. Nhiếp Lăng Dương phất tay, chỉ cần ta lược thi tiểu kế, làm cái cạm bẫy đi. Chính mình đi ngựa vằn trong đàn đi săn, ngựa vằn có thể một chân đá chết hắn. Lâm Thiên Du gật gật đầu, hành, ta đây đi về trước, làm sao bắt chính các ngươi thương lượng đến. Tốt, cảm ơn Lâm thị. Người quả thực chính là ta, Nhiếp Lăng Dương cầu vùng thí sấy được một nửa, ở cách đó không xa đợi rất lâu Bạch Sư đi tới, liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nhiếp Lăng Dương lập tức im lặng. Hàng tứ tứ đôi mắt lựa lượng, lượng, đối manh thú sợ hãi cùng đối xinh đẹp rõ ràng miêu thích giờ phút này ở trong đầu đánh nhau, rất khó tưởng tượng này mau có nhiều hảo dư. Lâm Thiên Du thấy bọn họ đột nhiên yên tĩnh, liền dẫn Bạch Sư rời đi, "Đi." Truy Phong ở cách đó không xa quan sát, nó vẫn là rất sợ hãi Bạch Sư, hiện tại đã đem đối Bạch Sư sợ hãi phóng tới cùng thảo nguyên bảy sói tê bình. Nhưng là Lâm Thiên Du ở này, nó lại không nghĩ trực tiếp đi, vì thế liền ở bên ngoài phụ cận đi bộ. Không ly khai cũng không tới gần, bảo trì một cái khoảng cách kha toàn. Lâm Thiên Du chú ý tới Truy Phong kia ám chọc chọc đôi mắt nhỏ, tiến lên an ủi, "Đừng lo lắng, bạch sư sẽ không ăn ngươi." Truy Phong bên cạnh phía dưới, cảm giác không có bị an ủi đến. Lâm Thiên Du nhíu mày, "Trong nhà còn có hai đầu ngựa vẫn đâu, nó đều chỉ ăn cỏ dê, không có ăn ngựa vặn." Truy Phong, nó kinh ngạc trợn tròn hai mắt, liếc xéo nhìn nàng, miệng đều lệnh, "Ha ha ha ha, Truy Phong sẽ không an ủi người có thể không an ủi." Chết rồi, nhưng không thể phủ nhận, Truy Phong còn giống như thật không cần trương. Địa ngục chê cười nguyên lai like như thế có tác dụng à, truy phong không có bịa đuổi đến, nhưng là nói chuyện công phu bạch sư đi đến nó trước mặt, ban đầu chưa kịp sợ hãi, hiện tại hậu chi hậu rất phản ứng kịp giống như cũng không như vậy sợ hãi. Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, đi ra cứu cá nhân, cũng xem như hoạt động một chút gần cốt, no. Trở về tiếp tục tác tình. Tranh thủ hôm nay đem tất cả da lông đều dọn dẹp ra đến giữa sông phơi lên. Sớm hong khô sớm dùng. Phơi khô da lông còn có thể kết thành một sợi một sợi, đến thời điểm còn được sơ mở ra, không có lực, lấy tay một bên hái một bên sờ cũng rất khó khăn. Lâm Thiên Du đang muốn lên ngựa, truy phong lại phát hiện cái gì dường như Đột nhiên kêu một tiếng, xích. Cái gì đang động? Truy Phong không đáp lại, mà là bay thẳng đến túi xuống chân, ý bảo Lâm Thiên Du đi lên. Chờ Lâm Thiên Du ngồi ổn bề sau, Truy Phong không chút do dự hướng phía trước phóng đi. Bạch Sư không rõ ràng chờ lắm cũng theo tới. Truy Phong còn chưa dừng lại, Lâm Thiên Du liền phát hiện ở dưới ruộng mặt rẽ rủa lông sủ mắcướt, đây là cái gì động vật? Hình như là ngã lộn nhào như vậy vùi vào hố đất, nhưng là kẹt ở ở giữa không thể đi xuống, chân sau ở phía sau đá lung tung, cái đuôi dùng lực ném động rẽ rủa muốn đi ra. Tựa hồ là cảm thấy như vậy không thể thực hiện được, lại biến thành sau chảo đạp trên mặt đất, cố gắng về sau kéo chính mình. Nhận thấy được có người tới gần, chẳng sợ thân ham trong động, vẫn hùng hổ tận mao, cấp. Lâm Thiên Du vươn ra đi tay dừng lại, nhìn xem động vật trên người Hoa Văn, cùng với không tính là quá lâu cái đuôi, như thế nào như vậy tượng mèo rờ rạc gổng ly a. Dừng một chút, nàng nói, Thảo Nguyên Ban Miêu. Tác giả có chuyện nói, ban ngày còn có thiên canh, ba ba nhường đại gia thể nghiệm một chút ngày xem ba vạn vui vẻ. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mối một vị